Chương 680. Vô Đề Chương 680. Vô Đề đường thần, mặc dù là chính mình thời đại kia thiên kiêu chi tử, tại thành thần về sau, tự thân lực lượng lần nữa tăng trưởng sức chiến đấu cường hãn, tại thần cấp bên trong đều có nhất định chiến lực. Nhưng đối với Đường Thần tự thân, có lực lượng tính ra dưới tình huống, ở trên chiến trường, bị Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết còn có Đế Trời cũng đều là cùng thời đại đỉnh phong. Ba đánh một, cho dù là Đường Thần có bao nhiêu lực lượng, cũng đánh không được chiến đấu như vậy, cả trang chiến đấu tiếp tục một ngày thời gian, Đường Thần bị Đế ngày trọng thương, sau đó bị Thiên Nhận Tuyết chém xuống đầu, bị Bỉ Bỉ Đông hủy diệt vì cho tàn. Một bên khác, Trước cứ lấy Hải Dương ưu thế đường tam mặt đối với đồng dạng là Hải tộc Thâm Hải Ma Kình Vương, song phương chiến đấu thảm thiết hơn. Mà lúc này, còn có mấy cái đường tam đồng bạn thành thần muốn đến đây chi viện, nhưng đều gặp được Bỉ Bỉ Đông thiên nhận tuyết bọn người, những người này toàn bộ bị ngăn lại, sau đó bị từng cái chém giết. Mà tại Bỉ Bỉ Đông cùng thiên nhận tuyết bọn người chi viện xuống, đường tam cuối cùng ôm hận mà chết, sau đó linh hồn cũng bị hủy diệt, không được phục sinh đến tận đây, một trận chiến dịch kết thúc, ở vào đấu la tinh bên trên bốn cái thần hơi nghỉ ngơi về sau, liền nhanh chóng tiến vào thần giới, đầu nhập vào chiến trường. Thanh Hà Đế quốc thần giới chư thần đều có đến từ cùng một thời gian khí thức Đối mặt chư thần hỗn chiến, căn bản sẽ không, không phân rõ ai là ai. Làm tiến vào thần giới, nhìn thấy trại rộng thần giới chiến trường, Thanh Hà Đế quốc chư thần cùng đấu La thần giới chư thần chiến đấu, đấu La thần giới chư thần cùng thú thần chiến đấu, thậm chí là thú thần cùng Thanh Hà Đế quốc chư thần chiến đấu. Thiên Nguyệt Tuyết, bị bị đông bọn người tiến vào về sau, cấp tốc cảm thấy được phe bạn đơn vị, tìm tới gần nhất chiến trường gia nhập chiến đấu. Chấn, giết. Thế giới trong tay, thiện Lương, Tà Ác Thần Vương, bị địch phong dựa vào thế giới lực lượng dưới sự áp, sau đó không gian vỡ nát, đem hai cái thần vương xoắn nát, thân thể hóa thành mảnh vỡ mà tử vong. Chiến đấu hồi lâu, Địch Phong chém giết thiện lương tà ác, được đến hai người thần bị cùng lưu giữ lại thần khí. Mà khi Địch Phong lần hai xuất hiện, đại biểu hàm nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Một cái thần vương cấp chiến lực giải phóng ra ngoài, đối phó chủ thần cấp còn cần thời gian nhất định. Nhưng đối với thượng vị thần, trung vị thần hoặc là hạ vị thần, kia liền nói thẳng như ép. Bản thân Thanh Hà Đế quốc xuất động thần cấp chiến lực liền so đấu la thần giới một chút nhiều, không ít thần đều bị đại lượng địch nhân vây công. Cho dù là có cường đại sức chiến đấu, cũng là không ngừng tổn thương. Nhưng bây giờ Địch Phong một bước bước vào chiến trường, trong tay thế giới trong tay triển hai nháy mắt nuốt vào mấy chục cái cấp ba thần. Sau đó. Địch Phong liền như là một đạo tàn ảnh, không gian giam cầm tất cả mục tiêu, Địch Phong mỗi một lần xuất hiện, liền có một vị cấp 3 thần vẫn lạc đấu la tinh cấp 3 thần tướng làm tại Thanh Hà Đế quốc truyền thuyết cấp bán thần cấp tồn tại, dạng này nghiền ép chi thế, chỉ là mấy cái hô hấp về sau, liền chém giết này một đám cấp 3 thần. Tại về sau, thế giới trong tay lần nữa triển khai, lần nữa nuốt mất mấy chục cái cấp 3 thần cùng mười cái cấp 2 thần. Lần nữa đi qua một lát, tất cả bị Địch Phong thế giới trong tay thôn vệ thần đều hủy diệt. Dạng này Địch Phong như là máy thu hoạch tồn tại, từng đám thu gặt lấy đấu la thần giới thần minh. Rất nhanh, đại lượng thần minh tử vong cũng gây nên trong chiến tranh đấu La Tinh Trư Thần hoàng hốt đối mặt với Thanh Hà Đế Quốc Thần giới đối thủ, một chút đấu La Thần giới Trư Thần không chịu nổi đả kích, bắt đầu có Thần đầu hàng. Đối với dạng này Thần, Địch Phong cho phép đầu hàng. Bất quá Địch Phong sẽ nhanh chóng khống chế những này đầu hàng Thần thân hồn, phòng ngừa những người này làm phản. Mà nhìn xem có người đầu hàng không có chết, rất nhanh liền có càng nhiều đấu La Tinh Trư Thần lựa chọn đầu hàng. Mà cứ như vậy, liền như là núi lợ tan dã một nhóm đấu La Thần giới Trư Thần tử vong, một nhóm đấu La Thần giới Trư Thần đầu hàng, chỉ còn lại chút ít còn sót lại chi địch bị từng cái tiêu diệt. Cuối cùng, toàn bộ đấu La Tinh Chư Thần, năm vị thần vương hủy diệt. Tu La thần bị Ngân Long Vương cổ dõi nạ đánh giết, Kim Long Vương tinh thần sụp đổ, báo thủ về sau, đem chính mình lực lượng dốc vào Ngân Long Vương, cổ dõi nạ thể nội, để Ngân Long Vương trở thành mới Long Thần, sức chiến đấu tăng lên tới chủ thần cấp. Còn lại chư thần bị tiêu diệt bại thành, còn có 3 thành may mắn còn sống sót, trở thành Thanh Hà Đế quốc thần giới một viên. Mà địch phong bên này, trả giá hơn 10 vị thần cấp đứng vững lạc, mấy chục cái thần cấp chiến lực bị thương nặng, cần thời gian dài bế quan. Sau đó, địch phong khống chế Thanh Hà Đế quốc thần giới nuốt mất đấu La Tinh thần giới, thần giới lớn mạnh, nội tình căng mạnh mà xem như thần giới thuộc hạ đấu La tinh cũng trở thành thần giới trị hạ một viên. Tại bị Bị Đông cùng Tiên nhận Tuyết Thành Thần Tiến vào thần giới về sau, hai người mới phát hiện địch phong dưới sự thống trị tin tức cả kẽ. Chính mình võ hồn đế quốc đích thật là không thể thời gian dài duy trì, mà lại cùng thanh hà đế quốc, can đế quốc dạng này đế quốc đến nói, võ hồn đế quốc bản thân còn là phong kiến quốc gia, tự thân không tồn tại ưu thế gì, bồi dưỡng không ra quá nhiều nhân tài nghĩ cùng can đế quốc gặp nhau cũng không sánh bằng. Mà bị Bị Đông cũng bởi vì đấu La thần giới hủy diệt, đối với thống nhất đại lục cũng không có hứng thú lại thêm Càn Đế quốc cũng là thần giới thuộc hạ một cái đế quốc, cho dù là Võ Hồn Đế quốc nhập vào, cũng chỉ sẽ để cho dân chúng trôi qua tốt hơn. Thế là, bị bị đông mệnh lệnh Võ Hồn Đế quốc dung nhập Càn Đế quốc. Mà trước đó bởi vì thần chiến, quân phản kháng thế lực toàn bộ hủy diệt. Mà tại Võ Hồn Đế quốc lựa chọn gia nhập Càn Đế quốc về sau, Càn Đế quốc chính thức nhất thống đấu La Tinh. Một cái hoàn chỉnh tinh cầu bị Càn Đế quốc quản lý, có thể nói Càn Đế quốc đã là có cường đại nội tình. Sau đó tại chiếm cứ đấu La Tinh Nhật đại lục cùng một mảnh khác Hoang Vu đại lục về sau, Càn Đế quốc coi như bên trên nhất thống đấu La Tinh. Tương đối còn tại Liên miên chinh chiến thương cổ tình. Đấu La Tinh thống nhất, điều động toàn bộ Tinh cầu tài nguyên để Càn Đế quốc càng thêm dễ dàng có thể khai phát ngoài không gian, đem tự thân mở rộng làm một cái Tinh tế Đế quốc. Bởi vì Thần giới thống nhất, lại thêm toàn bộ Đấu La Tinh đặt vào thống trị, vô số hồn thú cũng trở thành Thần giới nội tình một viên, đại lượng thần cấp chiến lược gia nhập Thần giới, Thần giới khí vận tăng vọt, mang đến chỗ tốt chính là Địch Phong thực lực lại tăng lên một đoạn. Hiện tại có Thần vương đỉnh phong, chỉ cần lần tiếp theo khí vận tăng vọt, Địch Phong thực lực liền có thể tiến thêm một bước. Mà không chỉ như vậy, tại nuốt mất Thần giới về sau, Địch Phong quyết định đối với Thần giới tiến hành đổi tên. Lần này cùng Đấu La Thần giới đụng danh tự. Lần tiếp theo tại cùng cái khắc thần giới đụng danh tự, căn bản biểu hiện không ra cái gì bá khí. Thế là, Địch Phong chuẩn bị đem thần giới đổi tên là Thiên Đỉnh, mà chính mình thần giới chi chủ tên là đổi thành Thiên Đế, phu nhân của mình xưng là Thiên Hậu, thống ngự Thiên Đỉnh, thuộc hạ Thương Cổ Tinh cùng đấu La Tinh hai cái đế quốc thế lực. Mà lần này đánh bại đấu La thần giới thắng lợi, vừa vặn làm đổi tên đại lễ. Bất quá thần giới sửa đổi danh hiệu, mặc dù trọng yếu, nhưng ở trên thương Cổ Tinh, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, không có khả năng tất cả mọi người đến tham dự trận này đại hội. Chương 680, vô đề, 2. Còn có Bế Quan Hỗ Tam Nương cùng Lý Tú Ninh cùng cái khác địa khu tọa chấn thần kỹ chiến lực, để lần này thiên đỉnh còn không phải đủ quân số, nhưng vẹn vẹn là đào đi những thần minh kia về sau, còn có đại lượng thần minh tham dự trận này đại hội. Thần giới đổi tên là thiên giới, địch phong thống trị chư thần địa phương xưng là thiên đỉnh, địch phong tự xưng là thiên đế. Toàn bộ thiên đỉnh thuộc hạ cơ cấu, bao quát chế định thiên giới điều lệ bộ tư pháp, quản lý chư thần bộ chính vụ, cung địa phủ, thiên binh bộ đội, giới môn trông coi bộ đội. Tương lai căn cứ thiên đỉnh ra tăng năng lực, sẽ tiếp tục ra tăng bộ môn mới. Bất quá bây giờ, hết thảy đều vẫn là sáng lập, cần chậm rãi điều chỉnh. Nhưng bây giờ, nuốt mất đấu la tinh thần giới. Thiên đình gia tăng trên trăm vị lớn nhỏ thần minh cùng mấy trăm vị bán thần, có thể nói nguồn bổ sung dồi dào một đợt thiên giới thần cấp chiến lực không đủ vấn đề. Bất quá tại những cái tia đầu hàng thần minh đến nói, bọn hắn đều là trực tiếp đem chính mình lực lượng hóa thân thành thần vị, đồng thời đem chính mình lực lượng giam cầm, đồng thời không khác biệt hấp thu tín ngưỡng chi lực, tự thân bị chúng sinh tạm niệm ô nhiễm đến mức đến tiếp sau không thể không từ bỏ thần vị thay cơ duyên. Nhưng tại địch phong đến về sau, mang đến thần cách thần chức thành thần pháp, đồng thời thu nạp tất cả tín ngưỡng, những này thần năng đủ tự mình tu luyện, đồng thời không đang bị thần vị bối rối. Hơn nữa còn có một phần tinh khiết tín ngưỡng chi lực làm thủ lao hiện tại tất cả đầu hàng thần đều tại chuyển tu, thời gian ngắn không cách nào đầu nhập chiến tranh. mà những cái kia hồn thú thần minh, lúc này cũng không thể nói là thú thần, bởi vì hóa hình thuật tồn tại, hồn thú cuối cùng đều sẽ biến thành nhân loại nhất tộc, hồn thú cũng nhân loại. thế là những này thú thần cũng chính là nhân loại hệ thống thần minh đối với những này thần, bởi vì đấu la tinh bên trên không cần quá nhiều thần cấp chiến lược đóng giữ, đồng thời thương cổ tinh đại chiến tiến vào mới tình trạng, địch phong đem những này thần đều vùi đầu vào thương cổ tinh chiến trường, mà dùng một lần ra tăng mấy chục cái thần cấp chiến lực lớn nhất đột phá, chính là nguyên bản liền đứng trên ưu thế Tây Đại Lục chiến dịch đẩy tới càng thêm cấp tốc toàn bộ Tây Đại Lục chiến tranh theo Thanh Hà Đế quốc triển khai vây quanh chiến một cái tiếp một cái địa khu bị công hãm cuối cùng chỉ còn lại chính đạo liên minh những thế lực kia cuối cùng Lam Địch Phong mang chư thần đến nơi này đối mặt với Thanh Hà Đế quốc đại quân càng nhiều thần cấp chiến lược đạo môn cùng phật môn lựa chọn đầu hàng đối với đạo môn cùng phật môn tại tuân thủ Thanh Hà Đế quốc pháp luật dưới tình huống hai cái tông môn có được nhất định tự chủ quyền hạn đồng thời hai cái giáo phái tất cả thần cấp chiến lược thu vào thiên đình thống nhất phân chia về sau bố trí tại sích đạo phụ cận chuẩn bị tại một đoạn thời gian chỉnh đốn về sau triển khai lần tiếp theo chiến dịch tại nuốt mất Tây Đại Lục Có thể nói toàn bộ thương cổ tinh theo xích đạo bắt đầu toàn bộ bắt bán cầu chính là Thanh Hà Đế quốc lãnh thổ cương vực. Chiếm cứ lấy đại lượng hòn đảo cùng đại lục, thống ngự 40 tỷ người, còn có các loại dị chủng tộc, mấy trăm thần cấp chiến lực, Thanh Hà Đế quốc đã là đạt tới một cái đỉnh phong. Tiếp xuống, trừ bỏ tiền tuyến chiến trường, Thanh Hà Đế quốc tuyệt đại đa số bộ đội tiến vào chỉnh đốn, tất cả trạng thái chiến tranh đại châu cũng đều giải trừ trạng thái chiến tranh. Nhưng Thanh Hà Đế quốc nội bộ, lúc này triển khai một trận mới đại quy mô ba động. Theo địch phong khai phát hóa hình thuật thành công, từng đám thí nghiệm nhân viên thành công biến thành nhân loại. Điều này đại biểu về sau Thanh Hà Đế quốc dị chủng tộc đều sẽ trở thành nhân loại, ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc không tại tồn tại có những chủng tộc khác. Nhưng dạng này đối với những cái kia dị chủng tộc đến nói, không thể nghi ngờ là chủng tộc diệt tuyệt tình huống. Tại Thanh Hà Đế quốc mở rộng hóa hình thuật về sau, sẽ có một chút dị chủng tộc lựa chọn kháng cự thậm chí là phản loạn. Nhưng cái này hóa hình thuật là nhất định phải trải rộng ra, bằng không, đại lượng dị chủng tộc chiếm cứ lấy Thanh Hà Đế quốc phúc lợi, lại không thể cùng Thanh Hà Đế quốc càng hữu hiệu dung hợp. Sẽ còn sinh ra mâu thuẫn, đây không phải thanh hà đế quốc cần thiết đối với này, địch phong thậm chí là điều động một bộ phận thần cấp chiến lược tọa chấn tại các châu các đạo, tùy thời làm tốt chấn áp phản loạn chuẩn bị âm thầm đem nghỉ ngơi bộ đội tập kết, bố trí tại đế quốc các nơi khu, cùng các loại. Bộ đội đặc thủ, cam đoan tùy thời có thể chấn áp phản loạn. Làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau. Mở rộng hóa hình thuật pháp luật liền hạ đạn, các châu đạo quận huyện nhất thiết phải toàn lực mở rộng hóa hình thuật, mỗi một vị dị chủng tộc cùng hôn huyết bách tính đều nhất định phải đổi tu hóa hình thuật, điều kiện này là tính cấm chế, tất cả dị chủng tộc đều nhất định phải tu luyện, kỳ hạn 5 năm, nếu như nơi đó không có tu luyện hóa hình thuật, như vậy đại biểu cho những này dị chủng tộc có lòng phản loạn. Mà 10 năm sau, Thanh Hà Đế quốc sẽ ban bố liên quan tới hóa hình thuật có quan hệ tân pháp luật, đến lúc đó, tại Thanh Hà Đế quốc dị chủng tộc liền không khả năng trực tiếp gia nhập Thanh Hà Đế quốc. Nhất định phải cả tộc tu luyện hóa hình thuật, làm toàn bộ tộc đàn đều tu luyện, đồng thời có một nửa tộc nhân đều hoàn thành tu luyện về sau, một nửa khác chí ít tu luyện tới một nửa tài năng gia nhập Thanh Hà Đế quốc. Mà có hóa hình thuật chỗ tốt, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, chính là những cái kia buôn bán bên ngoài khác lạ dị chủng tộc Thanh Hà Đế quốc cũng có thể đại quy mô tiếp thu, không cần lo lắng những này dị chủng tộc không cách nào cùng nhân tộc dung hợp, mà lại nhân tộc còn có thể hấp thu những này dị chủng tộc thiên phú đến để thăng chủng tộc lực, trách móc nhân tộc trở nên càng cường đại. Chính như Lịch Phong cùng Thanh Hà Đế quốc thế hệ này hoàng đế đoán trước như thế, làm hóa hình thuật ban bố, toàn bộ Thanh Hà Đế quốc gây nên hỗn loạn lung tung. Bộ phận dị chủng tộc không có ý kiến, tại chỗ đổi tu, một chút nhỏ yếu chủng tộc, đồng dạng là không có ý kiến. Nhưng là có chút chủng tộc lại cho rằng đây là tại diện vong tộc đàn tình huống, bởi vậy kiên quyết phản kháng. Không ít địa khu nhắc lên vũ trang bạo loạn, nhưng tại đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại quân dưới sự trấn áp, không có gây nên bất luận cái gì tin tức truyền ra ngoài, liền đem những này rối loạn trấn áp. Chân chính rõ ràng những cái kia gì chủng tộc đều thấy rõ ràng, Thanh Hà Đế quốc là quốc gia của nhân loại, hiện tại Thanh Hà Đế quốc cho dị chủng tộc tốt đánh ngộ là muốn dị chủng tộc dung nhập trong nhân loại. Mà bây giờ có có thể làm cho dị chủng tộc trở thành nhân loại hóa hình thuật, như vậy dị chủng tộc dĩ nhiên chính là không có cần thiết tồn tại. Nếu như muốn tiếp tục tại Thanh Hà Đế quốc sinh tồn, như vậy nhất định phải đổi tu hóa hình thuật. Nếu như không nghĩ như thế, như vậy chỉ có một con đường chết. Thanh Hà Đế quốc tại chinh chiến mấy trăm năm qua, gặp được vô số địch nhân, cái gì địch nhân có thể tại Thanh Hà Đế quốc dòng lũ sắt thép nghiền nát. Những cái kia ương ngạnh chống cự thế lực, Thanh Hà Đế quốc cũng sẽ không có bất luận cái gì giữ lại, triệt để tiêu diệt địch nhân không còn một mống. thì như nói, bị Thanh Hà Đế quốc diệt đi Atlant Đế quốc, mấy tỷ hải tộc nhân đều hóa thành nguyên tố buộc phát cận trạch. Như thế Thanh Hà Đế quốc nội bộ mấy cái đại chủ tộc, tinh linh tộc, thú nhân tộc, ải nhân tộc, thú tộc, yêu tộc đều tuyên bố duy trì Thanh Hà Đế quốc hóa hình vật. Đồng thời toàn tộc đổi tu đến tận đây, một trận hỗn loạn biến mất. Ở sau đó trong vòng 10 năm, Thanh Hà Đế quốc không có đối ngoại mở rộng, tại duy ổn trong quá trình toàn lực phổ biến hóa hình vật, làm đại lượng dị chủ tộc triệt để trở thành nhân loại, đồng thời mang tự thân chủ tộc thiên phú cùng nhân loại kết hợp, một nhóm có một trận ưu tú thiên phú nhân loại một đời mới sinh ra. Chương 681 xá phong thần minh. Chương 681, xã Phong Thần Minh đại lượng dị chủng tộc trở thành nhân tộc, đồng thời cùng nhân loại kết hợp, một đời mới trời sinh, có các loại thiên phú nhân loại hài đồng sinh ra. Thế hệ này hài đồng trưởng thành, tại trở thành xã hội chủ lực cần 30 năm thời gian, vậy vậy, trong lúc này, Thanh Hà Đế quốc quyết định là thật tốt tiêu hóa hết mới nhập vào Tây Đại lục, đồng thời tiếp tục đại quy mô khai phát Đông Đại lục chiếm lĩnh địa khu. Lúc này Thanh Hà Đế quốc trong nước 40 tỷ nhân khẩu xem ra khổng lồ, nhưng phân bố tại mấy tỷ cây số vương thổ địa cùng càng rộng lớn hơn trên biển, vẫn còn có chút không đủ. Thanh Hà Đế Quốc phát đạt vật tư sản xuất, đủ để cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều nhân khẩu, mà lấy Thanh Hà Đế Quốc bây giờ nhân khẩu tăng trưởng trình độ, thời gian mấy chục năm, nhân khẩu có thể tăng trưởng một phen đến lúc đó tại càng thêm khổng lồ nhân khẩu cơ số xuống, Thanh Hà Đế Quốc còn có làm kẻ thống trị thiên giới sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thế là, tại cái chiến khu bảo trì chiến tranh trình độ thời điểm, Thanh Hà Đế Quốc tuyệt đại bộ phận châu bắt đầu trình đốn, trong vòng 30 năm. Tại đoạn thời gian này bên trong, trừ phi là có đại quy mô xâm lấn, Bằng không, Thanh Hà Đế quốc sẽ không phát động chiếm đoạt Đông đại lục cùng Tây đại lục như thế đại quy mô chiến tranh đoạn thời gian này bên trong, Thanh Hà Đế quốc sẽ đổi mới bộ đội vũ khí trang bị, đồng thời quyết định đem mấy cái giã chiến quân cũ cải biến thành vũ trụ hạm đội đồng thời huấn luyện tân binh, giải nghệ một nhóm bởi vì hai lần đại quy mô chiến dịch phục dịch mấy chục năm lão binh, hoàn thành quân đội đổi mới đồng. Thời điều chỉnh quân đội quy hoạch, xây dựng 10 cái bao hàm 100 cái giã chiến quân phương diện quân, làm chủ chiến lực lượng, vì tiếp xuống chiến tranh làm chuẩn bị đồng thời, tại thời kỳ hòa bình đối với thanh hà đế quốc những năm này tại chiến tranh giới trạng thái phát triển tiến hành trải vớt đem một vài không hợp lý địa phương sửa chữa trải vớt tốt thanh hà đế quốc bây giờ các châu sự vật đồng thời 30 năm thời gian đối với lịch tinh khai phát tiến vào một mức độ mới cùng đối với ngoài không gian tiến hành mở rộng tăng thêm một bước vũ trụ quân lực lượng mà 30 năm thời gian cũng là một bên khác cản đế quốc phát triển thời kỳ vàng son tại công chiếm nhật nguyệt đế quốc về sau càn đế quốc được đến hồn đạo khí kỹ thuật thông qua hồn đạo khí kỹ thuật kết hợp càn đế quốc hiện hữu phủ văn kỹ thuật hệ thống càn đế quốc dần dần đi ra một đầu con đường thuộc về mình Mà công chiếm đấu La Đại Lục, càn đế quốc đầu tiên chính là thanh lý quý tộc, tiêu diệt phong kiến đế quốc tàn đảng, chỉnh đốn hồn sư hệ thống, để trên đại lục bách tinh có thể cùng bình ổn định sinh hoạt. Sau đó, phái chú quan viên triển khai nhân khẩu tổng điều tra, trải qua thống kê, bởi vì lúc trước chiến loạn đấu La Đại Lục nhân khẩu tử vong vượt qua hai thành, hiện tại còn có 13 ước nhân khẩu, tương đối bao La đấu La Đại Lục để nói, dạng người này miệng quy mô không tính là nhiều, nhưng nhiều nhân khẩu như vậy, đối với càn đế quốc lại là một cái cự đại bổ sung. 13 ước nhân khẩu là càn đế quốc nhân khẩu gấp 5 lần nhiều, nhiều như vậy nhân khẩu, chỉ cần điều động. Đầy đủ càn đế quốc cấp tốc phát triển. Một cái đế quốc to lớn, nhất định phải có đầy đủ rộng lớn cư vực, nhất định phải có đầy đủ nhiều nhân khẩu, bằng không căn bản chống đỡ không nổi một cái cường đại đế quốc. Mà bây giờ đấu la đại lục nhân khẩu, bổ sung càn đế quốc một cái thiếu hụt, để càn đế quốc giảm bớt mấy chục năm phát triển thời gian. Hiện tại càn đế quốc chỉ cần đem đấu la đại lục nhiều nhân khẩu như vậy biến thành thụ giáo dục nhân khẩu liền có thể. Bởi vậy, càn đế quốc tiến vào đấu la đại lục thành lập các cấp hành chính đơn vị về sau, liên tiếp quản các cấp hồn sư học viện, đội thành tiểu học, trung học cùng đại học đồng thời điều đến một nhóm giáo sư đối với trường học tiến hành mở rộng, đầu tiên tại năm đến 10 trong năm, tận khả năng nhiều bồi dưỡng được biết chữ nhân viên, sau đó dần dần mở rộng, cho đến bao trùm toàn bộ đại lục đồng thời tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt tốt, liên đối với Càn Đế quốc liền có ủng hộ. Bởi vì hồn thú gia nhập Càn Đế quốc không tại làm loạn. Càn Đế quốc tại một phen thảo luận về sau, đem tinh đấu đại sơn lâm làm hồn thú khu bảo hộ, lạc nhập sâm lâm cùng cực bắc chi địa đều sẽ làm khu bảo hộ. trừ cái đó ra Còn có cái khác vài miếng rừng rậm đều may mắn còn sống sót, Càn Đế quốc cơ bản chế độ đều dập khuôn Thanh Hà Đế quốc. Tỷ như nói tự nhiên khu bảo hộ, đối với hoàn cảnh giữ gìn, bởi vì Càn Đế quốc có đầy đủ sức sản xuất. Tại đối với cái đại lục khai thác phát triển lúc, tự động gia tăng đại lượng tự nhiên khu bảo hộ. Bảo hộ giống loài tính đa dạng, đương nhiên, ở trong biển rộng, bởi vì hồn thú số lượng quá nhiều, bất lợi cho đi thuyền. Càn Đế quốc thu phục một nhóm trong biển rộng 100,0005 hồn thú, đồng thời yêu cầu bọn hắn tu luyện hóa hình vật làm một cái tiếp một cái hải dương bá chủ tu luyện hóa hình thuật về sau. Canh đế quốc nhiều một nhóm nhân khẩu tài nguyên đồng thời tuyến đường thanh lý hoàn tất đánh giết một nhóm không nguyện ý thần phục thổ thú. Đồng thời, bởi vì đấu la tinh là một cái tinh cầu, đối với vũ trụ tri thức có hiểu biết dưới tình huống, Canh đế quốc tại nội bộ đại phát triển thời kỳ, liền xây dựng hàng không vũ trụ căn cứ, xây dựng cỡ lớn phi thuyền vũ trụ, xây dựng vũ trụ hạm đội, đồng thời bắt đầu tung ra đại lượng vệ tinh nhân tạo để toàn cầu thông tin. Làm từng tòa tháp tín hiệu xây dựng hoàn tất, đại lượng vệ tinh nhân tạo tung ra tiến vào quỹ đạo, còn có một tòa cỡ nhỏ trạm không gian bay lên không trung. Càn Đế Quốc đối với toàn bộ tinh cầu khống chế trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Mà tại đối nội đại kiến thiết lúc, Càn Đế quốc đồng dạng là mở ra vũ trụ đại khai phát. Tương đối thương cổ tinh còn không có thống nhất, Càn Đế quốc có nhiều tài nguyên hơn đi mở mang ngoại tinh cầu đồng thời bởi vì toàn bộ tinh cầu thống nhất, Càn Đế quốc không cần quá nhiều lục quân cùng hải quân bộ đội, có đỉnh tiêm chiến lược tỏa chấn tại Đế quốc các nơi. Tại tồn tại trăm vạn lục hải quân làm lâm thời bộ đội, còn lại quân sự tài nguyên đều vùi đầu vào vũ trụ trong hàm đội. Vũ trụ hàm đội bao quát các loại hào tác chiến chiến hạm, cũng có thể tại bất luận cái gì dưới hoàn cảnh tác chiến phi hành chiến cơ biên đội, mặt đất lục chiến đội. Dạng này một chi vũ trụ hạm đội cũng có thể chiếu cố tinh cầu nội bộ tác chiến. Bởi vậy, tại Càn Đế quốc xây dựng đầy đủ vũ trụ hạm đội về sau, sẽ hủy bỏ tất cả lục hải quân. Chỉ ở các nơi bảo tồn một chút nhân viên tình báo cùng phụ trách xử lý nội bộ nguy cơ vũ trang trị an bộ đội. Những cái kia lục hải quân cuối cùng đều sẽ sắp xếp vũ trang trị an trong bộ đội. Từ sau lúc đó, đang muốn tác chiến, Càn Đế quốc xuất động chính là từng nhánh đầy biên vũ trụ hạm đội. Nhưng vũ trụ hạm đội hệ thống, cần thiết nhân tài thực tế là quá nhiều, lấy Càn Đế quốc dạng này thể lượng Hiện tại mới có thể đạt thông một chút xây dựng vũ trụ hạm đội trình tự làm việc, còn không có biện pháp làm được Thanh Hà Đế quốc như thế toàn quy trình trình tự làm việc. Kể từ đó, càng Đế quốc chỉ có thể là gia tốc bồi dưỡng giáo dục nhân tài, mở rộng trường học quy mô, xây dựng đủ nhiều trường học đến bồi dưỡng nhân tài. Thế hệ này đấu la tinh người đã là không đủ để chèo chống nổi càng Đế quốc đại kiến thiết, bởi vậy chỉ có thể chờ đến tương lai nhân tài trưởng thành. Chương 681, Sa Phong thần minh 2. Càng Đế quốc căn cứ tự thân tình huống, chế định 50 năm đại phát triển chiến lược, tại 50 năm về sau, hoàn thành vũ trụ hạm đội biên đội, bắt đầu đối ngoại tinh cầu bắt đầu thăm dò thuộc hạ nhân giới, có chính mình phát triển, không cần địch phong để ý nhiều, đồng thời có cản đế quốc vị trí đấu La Tinh làm được lui, địch phong thiên đỉnh đối với thương cổ tinh chiến tranh càng thêm lớn mật. Đương nhiên, cũng là bởi vì theo đấu La Tinh thu hoạch một nhóm thần cấp chiến lực, nguồn bổ sung rồi rào thiên đỉnh thần cấp chiến lực số lượng khuyết thiếu vấn đề đồng thời cũng bởi vì tài nguyên sung túc, địch phong thông qua chém giết những cái kia đấu La Tinh thần giới thần được đến một nhóm lớn có quy tắc lực lượng chiến lợi phẩm. Có những chiến lợi phẩm này, các loại quy tắc lực lượng đều có, thậm chí còn có thần giới chư thần chém giết những cái kia thú thần về sau thu hoạch đến chiến lợi phẩm. Thế là Địch Phong lần nữa kiếm ra năm bộ 28 tinh tú chiến giáp, kể từ đó, Địch Phong trong tay liền có 9 vị 28 tinh tú chiến sĩ, đã là kiếm đủ gần 1/3. Mà một vị 28 tinh tú chiến sĩ chính là một cá chủ thần cấp chiến lực, kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc sức chiến đấu trên phạm vi lớn gia tăng, lại thêm lấy mấy chục tỷ nhân khẩu cung cấp nuôi dưỡng thiên đình, đại lượng tài nguyên dưới sự duy trì, thần cấp chiến lực số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc này, Địch Phong lại nói nhắc lên thần chiến, liền không cần vạch lên tay điều động thần cấp chiến lực, càng nhiều thần cấp chiến lực để thiên đình chiến tranh trở nên càng thêm thông Hiện tại Địch Phong suy nghĩ làm chính là đem tinh cầu nội bộ rất nhiều thần minh quy phạm hóa quản lý, tỷ như nói, sơn thần, hải thần, thần sông, quản lý phong vũ lôi điện thần minh, thành hoàng âm ti chờ một chút. Nhưng địch phong không có năng lực đem thế giới hóa thành một cái chính thể, mà lại bởi vì thường cổ tinh cũng còn không có thống nhất, bởi vậy tạm thời không có cách nào hoàn thiện. Mà Thanh Hà Đế quốc nội bộ, bởi vì chiếm cứ bắc bán cầu, kể từ đó, trên thực tế liền tương đương với chỉ có một đầu phòng tuyến, có phương bắc một cái ổn định hậu phương lớn ở hậu phương bên trên, Thanh Hà Đế quốc không cần đóng quân càng nhiều binh lực, chỉ cần lưu thủ chút ít bộ đội tồn tại. Có thể đem đại lượng bộ đội bố trí ở tiền tuyến theo thời gian chuyển rời, thanh hà đế quốc tại chỉnh đốn trong lúc đó đại quy mô thay đổi bộ đội, mỗi một năm đều sẽ có mấy trăm vạn bộ đội hoàn thành thay đổi. những bộ đội này bên trong, tất cả làm chiến sĩ lao binh thay đổi hoặc là tấn thăng, một nhóm trung đẳng sĩ quan cùng sĩ quan cao cấp giải nghệ hoặc là tấn thăng. sau đó bổ sung một nhóm trải qua vì đó nửa năm huấn luyện tân binh, hoàn thành tân binh quy hoạch về sau, cái này một chi bộ đội liền đưa đến tiền tuyến đi những cái kia chiến tranh địa khu luyện luyện. dạng này từng đám thay đổi, thanh hà đế quốc cam đoan quân đội sức chiến đấu, đồng thời để các lao binh đều có thể giải nghệ về nhà làm bạn người nhà. trừ cái đó ra cũng đem nguyên bản bởi vì chiến tranh mà mở rộng quân đội biên chế giảm bất bộ phận, ước chừng là 20 triệu bộ đội tác chiến danh lạch. Mà một bộ phận này quân đội đầu nhập, Thanh Hà Đế quốc vùi đầu vào đối với Vũ trụ Hạm đội xây dựng. Đồng thời đem một nhóm quân đội cải biến thành Vũ trụ Hạm đội, tại tương lai trong chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc bộ đội đều sẽ như thế, cho đến cuối cùng tất cả bộ đội tác chiến toàn bộ biến thành Vũ trụ Hạm đội. Thanh Hà Đế quốc đang nhanh chóng phát triển, tại cùng một cái vũ trụ tinh không xa xôi bên trong, đấu La tinh bên này, bởi vì toàn bộ tinh cầu bị đặt vào thiên đình thống trị, Thế giới ý thức bị địch phong vô tự chi thư tiếp quản, mà xem như thế giới mới ý thức, địch phong ở trên thương cổ tinh không làm được sự tỉnh ở trên đấu la tinh làm được. Tỷ Như nói bổ nhiệm thế giới chi chủ, cùng phân đất phong hầu trong thế giới chư thần, tỷ Như nói, đấu la tinh hải thần, phong thần, sơn thần vân vân. Mà lại, địch phong phát hiện xá phong chư thần một cái khác chỗ tốt, đó chính là thiên đỉnh đối với hạ giới thống trị làm sâu sắc, có thể càng hữu hiệu trải vốt hạ giới rất nhiều thế giới. Mà lại, những này thần còn có thể hiệp trợ thiên đỉnh đối với thế giới tiến hành giữ gìn, tỷ Như nói, tiếp xuống đấu la tinh cường hóa con đường. Bất quá một cái tinh cầu xá phong càng nhiều thần minh, đối với thế giới đến nói, cũng là có một cái gánh chịu hạn mức cao nhất, thế giới càng cường đại, gánh chịu thần minh càng nhiều, bằng không, thế giới cũng sẽ bởi vì quá nhiều thần hấp thu thế giới lực lượng mà suy bại. Chú ý thần, đối với thế giới giữ gìn, thế giới tấn thăng có chỗ tốt, đại lượng thần đối với tinh cầu có nguy hại, song phương ở vào một cái động thái cân bằng. Bởi vậy, đấu la tinh thần minh là có nhất định hạn chế, Định Phong suy tư về sau, quyết định tại đấu la tinh phân đất phong hầu một vị thế giới chi chủ, làm thiên đỉnh đối với một cái tinh cầu, một cái thế giới thống nhất quản hạt năng lực. Nhưng trừ cái đó ra, Cái tinh cầu này còn có một vị âm ty chi chủ, phụ trách tinh cầu cùng địa phủ kết nối, cùng tuần trắc thần, làm trong thế giới giám sát, đồng thời điều tra trong thế giới đối với thiên đình bất lợi lộ vật. Ba cái thế giới người quản lý cộng đồng cấu thành một cái thế giới quản lý hệ thống, tại gặp được chuyện lớn thời điểm, Thương Thảo ra kết luận, mà ba cái thần đại biểu toàn bộ tinh cầu hoặc là trong thế giới ba cái thể hệ. Địch Phong còn là phòng theo Hồng Hoang Thiên Đình như thế, đối với thế giới thiết lập các cấp thần. Tỷ như nói, thế giới chi chủ, giới chủ, thuộc hạ núi cao chi thần, thủy thần, lôi thần, phân biệt giữa sự thống ngự thuộc sơn thần thổ địa, các cấp thần sông, hải thần, thủy thần Phong vũ lôi điện chư thần quy về thiên đình bộ chính vụ quản lý. Sau đó là tuần tra thần, thuộc hạ các cấp ngày đem du lịch thần, 12 nguyên thần quy về thượng cấp thiên đình bộ tư pháp trực thuộc. Còn có âm ty chi chủ thống ngự các cấp thành hoàng cùng đông đảo âm minh phụ trách các nơi khu sinh ra vong hồn, đem bọn chúng đưa vào địa phủ tiếp nhận quản lý. Mà căn cứ các cấp thần khác biệt, đồng thời bởi vì nhân thần hỗn hợp, thần hội đối với người bình thường có nghiền ép hiệu quả. Bởi vậy, địch phong đặc biệt định ra điều lệ, các cấp thuộc về thiên đình hệ thống bên trong chư thần không phải cùng nhân loại gặp nhau, không được can thiệp nhân loại hoạt động, chỉ có gặp được thần cấp lúc mới có thể hiện thân căn cứ cấp cấp thần vị đều có thực lực yêu cầu, nhưng chỉ là đều muốn là chuyến thuyết cấp, chuyển thuyết cấp hơn 10 vạn tuổi thọ mệnh, nhưng bản thân còn là có cực hạn. mà bây giờ những này thần vị chỉ cần kế thừa liền có thể ở thế giới không có hủy diệt trước đó, tự thân vĩnh tồn. có thần vị cũng có thể càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ thần vị bên trong quy tắc đồng thời, bởi vì đối với thế giới trải bước, để thế giới ý thức có hảo cảm, vốn có thần vị lúc đối với quy tắc lĩnh ngộ rõ ràng, mà lại còn có thể lĩnh ngộ thần vị bên trong một chút thần thông, tăng cường thực lực. kể từ đó những này thần vị cũng là từng cái hi hữu tài nguyên, toàn bộ đấu là tinh ba cái cấp cao cấp thần vị. Cùng rất nhiều sơn thần thổ địa, hải thần thần sông, phong vũ lôi điện trợ thần, cùng âm tào địa phủ, ngày đêm du lịch thần, 12 hai nguyên thần, rất nhanh bị phân phát trống không. Tỉ như nói, thanh hà đế quốc nội bộ một chút tư chất không đủ, tiền đồ vô vọng chuyển thuyết cấp, bán thần cấp được đến bộ phận chức vụ, mà một bộ phận 100,0005 hồn thú hóa hình được đến một bộ phận chức vụ, còn có thần giới gần đây phi thăng một nhóm thần, cùng đầu hàng nguyên đấu la thần giới chư thần cũng đều phân một nhóm đương nhiên, thiên đình thuộc hạ một cái thế lực lớn, địa phủ có cấp cấp thành hoàng, cùng âm binh bổ nhiệm quyền, địch phong đem một bộ phận thần chức vụ chia cho địa phủ lúc này đảm nhiệm địa phủ chi chủ tiểu kiểu an trí đi lên một bộ phận bị tu đồng thời tuyển chọn một chút có cao thượng phẩm cách đồng thời có năng lực âm hồn đảm nhiệm thành hoàng thuộc hạ âm minh phán quan văn thư trở một chút chức vụ chương 682 chiến tranh sắp nổi chương 682 chiến tranh sắp nổi làm đấu la là tinh quản lý thế giới chư thần bị địch phong xá phong có thể nói mỗi một khối địa khu đều có một cái thần mặc dù không có một cái thôn đều có thổ địa cùng giếng long vương khoa trương như vậy nhưng mỗi một dã núi mỗi một đầu có họ có tên sông lớn mỗi một tòa thành thị lớn đều có thần minh quản lý ngay từ đầu Những này thần minh còn là kém chút vấn đề, đối với thế giới quản lý ra một chút sai lầm, nhưng theo thời gian dài đổi sai, thử nghiệm, những này thần minh đến tiếp sau làm đều tính có thể đương nhiên, cũng có một chút biểu hiện không tốt bị tại chỗ tức đoạt thần vị, đánh vào địa phủ chuyển sinh làm người bình thường thần minh tồn tại. Nhưng nói tóm lại, càng đế quốc dựa vào trên tinh cầu thần minh, có thể nói cam đoan chính mình đại bản doanh an toàn, chỉ cần không gặp được diện tinh cấp chiến lực, hoàn toàn không cần lo lắng. Mà lại, chư thần tồn tại, một cái tiếp một cái thần vị, tương đương với ở trên tinh cầu hình thành một tầng trường năng lượng. Thông qua cái năng lượng này trợ, nếu quả thật gặp được có thể hủy diệt tinh cầu địch nhân, như vậy thật đúng là có thể hình thành một cái phòng hộ tinh cầu đại trận. Thiên đỉnh thuộc hạ, các giới, các nơi khu phát triển không sai, đặc biệt là địch phong hảo phóng đem một vài tinh khiết tín ngưỡng chi lực làm ban thưởng ban cho tại thế giới tinh thần chiến đấu bách tính. Thông qua tinh khiết tín ngưỡng chi lực dạng này đẳng cấp cao năng lượng tu luyện, tại phối hợp bên trên thanh hà đế quốc khổng lồ nhân khẩu mới là địch phong thiên đỉnh có liên tục không ngừng thần cấp chiến lược hiện lên, đặc biệt là lúc này đã là trải qua thời gian dài rằng dặt phát triển, đại lượng ám kim cấp truyền thuyết cấp chiến lực đã là tích lũy, thỉnh thoảng liền sẽ có người đột phá mà nhằm vào không ngừng có thần cấp chiến lược phi thăng thiên đình bổ sung thiên đình sức chiến đấu thế là đang phụ trách quân đội lý tú ninh cùng hỗ tam nương không có trở về trước đó địch phong tự mình phụ trách thiên binh bộ đội xây dựng vấn đề có thể đến thiên đình sức chiến đấu chí ít là bán thần cấp tồn tại mà lại bởi vì thiên đình thần cấp chiến lược tăng nhiều địch phong đã là giải trừ bán thần cấp chiến lược nhất định phải phi thăng thiên đình tình huống chỉ có tu luyện tới hạ vị thần cấp độ mới có thể phi thăng thần giới nhưng là bán thần cấp hay là muốn bị thanh hà đế quốc mộ tỏa khắp các nơi mà những này tập hợp hạ vị thần địch phong lấy ra trong đó có quan hệ chiến đấu quy tắc thần tạo thành thiên binh bộ đội bởi vì thiên binh số lượng tạm thời không nhiều, nhân số tại 100 người đồng thời mỗi một cái đều là một bộ thiên binh chiến giáp cùng ba kiện thần khí, một cây trường thương, một thanh trường đao cùng một thanh chiến cung, toàn bộ là chân chính thần khí. Bất quá những này thần khí đều là số lượng khá lớn quy tắc bảo vật chế tạo chế thức thần khí, tương đối một chút cường đại thần khí đến nói, những này thần khí còn là kém một chút. Nhưng đối với những cái kia từ hạ giới phi thăng lên đến hạ vị thần đến nói, tham dự thiên binh ngược lại là một cái cực kỳ tốt tấn thăng địa phương đến nỗi cái này 100 vị hạ vị thần tạo thành chi thứ nhất bộ đội tác chiến tướng lĩnh, là phi thăng lên đến sẽ dụ an nghi, Trần Đạo, Hàn Chỉ mấy người cũng đều là địch phong bộ hạ cũ, mỗi người tiềm lực cũng đều không sai, còn có bao nhiêu năm kinh nghiệm chiến tranh, hiện tại một lần nữa mang binh, nhất định có thể vì Thiên Đình lập xuống chiến công. Tại hoàn thành đấu la tinh thần hệ quy hoạch, lại thêm tại đại lượng vong hồn dưới sự duy trì, địa phủ cách cục dần dần hoàn thiện, địch phong thiên đình càng ngày càng lớn mạnh. Mà ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc, 30 năm thoáng một cái đã qua, Thanh Hà Đế quốc bên này không có cái gì biến hóa lớn, chỉ là diệt đi Hải Châu chiến khu đối thủ Ngư Nhân Đế quốc. Tại mài nước công phu xuống, không ngừng tiêu diệt Ngư Nhân Đế quốc quân đội cùng thần cấp chiến lực, đồng thời thông qua hạm đội không ngừng phá hủy từng tòa Ngư Nhân Đế quốc thành thị không ngừng tiêu diệt ngư nhân đế quốc đại lượng nhân khẩu, mà tại địch phong mang đến hóa hình thuật, đại lượng ngư nhân bách tính không chịu nổi từng tòa thành thị hóa thành phế tích hoàng hốt, bắt đầu đại lượng đầu hàng thanh hà đế quốc. tại tiếp nhận hóa hình thuật bắt đầu huấn luyện về sau, những này ngư nhân đế quốc bách tính đánh chúng quản lý, đợi đến trong đó tuyệt đại bộ phận đều hóa thành nhân loại, liền dung nhập xã hội loài người. chính là dạng này nhiều loại tiêu trừ phương pháp, ngư nhân đế quốc càng lớn càng yếu, cuối cùng vong, bị thanh hà đế quốc chiếm đoạt. tại ngư nhân đế quốc trên hải vực, thanh hà đế quốc thành lập một cái mới châu, châu làm chiến khu, đối kháng cả phương nam địa khu. mà ở nơi đó, thanh hà đế quốc phát hiện. Nơi này là Dược nhân tộc địa bàn. Như thế đến nay, Thanh Hà Đế quốc không chỉ có tại Di Châu địa khu cùng Dược nhân tộc chiến đấu, tại Mới Tinh Châu trên chiến trường cũng cùng Dược nhân tộc chiến tranh. Mà lúc này, Di Châu chiến khu cùng Tình Châu chiến khu tiếp xúc hợp thành một đầu chiến tuyến. Dạng này chiến tranh, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói là một cái ngoài ý muốn, nhưng dạng này cũng không phải không có chỗ tốt. Thanh Hà Đế quốc tại 30 năm sau sắp mở ra trận tiếp theo đại chiến dịch. Mà lúc này ở trên Thương Cổ Tinh, có thể làm Thanh Hà Đế quốc đối thủ thế lực đã là không nhiều. Tại cái này trong vòng 30 năm, Thương Cổ Tinh bên trên chỉ cứ lấy Đông Đại Lục Nam Bộ bao la địa khu khoa học kỹ thuật Đế quốc là một cái, vụ sư Liên Minh cùng Pháp sư nghị hội là một cái, còn có bị dần dần áp suất các ma các lãnh chúa là một cái, chính là còn lại dực nhân tộc cái này kẹp ở mấy cái thế lực lớn ở giữa thế lực nhỏ. Không sai, vốn là thuộc về một trong những thế lực lớn dực nhân tộc bởi vì bản thân càng lớn yếu, mà không có bởi vì chiến tranh phát triển. Thế là trong nước tài nguyên không ngừng tiêu hao, nội bộ dần dần bị đẩy vào chiến tranh vực sâu, sau đó một chút xíu hủy diệt. mà Thanh Hà Đế quốc bị đẩy vào chiến tranh chỉ có gì Châu Chiến Khu một cái, tại Di Châu Chiến Khu về sau còn có ba cái Di Châu Chiến Khu. Cùng càng nhiều đại châu tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, nguyên bản cùng thanh hà đế quốc còn mạnh hơn một chút vu sư liên minh cùng pháp sư nghị hội, bởi vì song phương thế lực đều sát bên, bởi vậy chiến tranh không ngừng, chiến tranh cũng phi thường tham thiết. tại cái kia khổng lồ trên chiến trường, vu sư liên minh cùng pháp sư nghị hội thần cấp chiến lược cũng đều là không ngừng vất vả, mà thanh hà đế quốc bên này lại một cái tiếp một cái nuốt mất tới gần thế lực lớn mạnh chính mình, đặc biệt là địch phong không ngừng tích lũy nhân khẩu, để thanh hà đế quốc chủ kiến địch nổi hai cái thế lực lớn mà Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội nhìn xem song phương chiến tranh thẳng thiết đều cần ngoại viện, trong đó Pháp sư nghị hội chọn chúng trong Hải Dương chủng tộc cùng Ác Ma nhất tộc thông qua giết chóc cùng nô lệ, các Pháp sư tập kết khổng lồ nô lệ quân đoàn đưa vào chiến trường. Như thế đến nay, không chỉ là đang tiêu hao những này dị chủng tộc, cũng là vì các Pháp sư đưa ra sinh hoạt không gian, mà các vũ sư cũng hướng ra phía ngoài mở rộng, mà các vũ sư đối thủ trừ bỏ Thanh Hà Đế quốc chính là Dược nhân tộc. Tại Vu sư liên minh nơi đó nhìn thấy như thế một cái dị chủng tộc thế lực liền bày ở trước mặt, các Vu sư cũng cần càng nhiều vật thí nghiệm, chủ yếu đối kháng các Pháp sư khổng lồ nô lệ bộ đội. Thế là các Vu sư bắt đầu đại quy mô tiến công Dược nhân tộc, đại lượng Dược nhân tộc bị giết chóc, bị toán. Tại Vu sư liên minh chiến tranh xuống, Dược nhân tộc lực lượng tại không gián đoạn suy yếu. Chương 682 Chiến tranh sắp đổi 2. Kể từ đó, Dược nhân tộc cùng Thanh Hà Đế quốc tử ngang Di Châu chiến khu chiến đấu liền tương đương với một cái lấy máu ránh. Bản thân chỉ tại không ngừng bị suy yếu dưới tình huống, Dược nhân tộc càng thêm không kiên trì nổi. Có thể nói, toàn bộ thương cổ tinh bên trên chỉ còn lại 6 cái thế lực, nhưng là chân chính có thể cùng Thanh Hà Đế quốc chiến đấu thế lực chỉ có Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội. Cuối cùng. Thanh Hà Đế quốc tuyển định mục tiêu kế tiếp, đó chính là Đông Đại lục Nam Bộ Khoa học Kỹ thuật Đế quốc. Tại hiện có mấy cái thế lực bên trong, Dược Nhân tộc có Vu sư Liên minh không ngừng tiêu hao, đã là không được. Các Ác ma có Pháp sư Nghị hội đang không ngừng săn đuổi, lúc này một cái tiếp một cái Ác ma lén chúa đang không ngừng vất lạc, cũng sẽ không đối với Thanh Hà Đế quốc tạo thành cái vấn đề lớn gì. Mà Thanh Hà Đế quốc cùng Vu sư Liên minh, Pháp sư Nghị hội chiến tranh quá sớm đánh sẽ cho cái khác thế lực cơ hội, lâm vào chiến tranh không ngừng bên trong. Thế là, tại cái khác lựa chọn bên trong, liền chỉ còn lại cái này Khoa học Kỹ thuật Đế quốc là lựa chọn tốt nhất. Mà đợi đến cuối cùng, liền sẽ là Thanh Hà Đế cuối cùng, Vũ sư Liên Minh, Pháp sư Nghị hội tranh đoạt thương cổ tình quyền thống trị. Bất quá trước đó, Địch Phong cần nên đón phu nhân của mình. Lịch Tinh, Hỗ Tam Nương hoàn thành đột phá, một đường tấn thăng đến thần vương cấp, cùng Địch Phong thực lực tương đương. Cùng lúc đó, Hỗ Tam Nương phá qua lúc, cũng là Lịch Tinh hoàn thành cải tạo, tinh cầu hạch tâm lực hút ổn định, từ trường khởi động lại, bảo hộ tinh cầu nội bộ. Mà ở trong tinh cầu bộ, tại Địch Phong dẫn dắt đầy đủ nước biển dưới tinh huống, tại Lịch Tinh mặt ngoài, một mảnh chiếm cứ lấy 50% tả hữu diện tích hải dương sinh ra. Mà có Hải Dương có sung túc nước tài nguyên, đại lượng hải dương sinh vật phù du sinh ra dưỡng khí, làm cho cả tinh cầu trở nên dưỡng khí giàu có. Mà đại lượng trình độ tại khí quyển bên trong tuần hoàn, hình thành tầng mây dày đặc, đem khô giáo lịch tinh trở nên có sung túc nước tài nguyên. Bất quá bởi vì lúc này đối với lịch tinh còn chưa mở phát, mảng lớn thổ địa đều là sa mạc, không có một tia thực vật. Tiếp xuống, thanh hà đế quốc lịch tinh địa khu liền cần bắt đầu đại quy mô trồng cây trồng rừng, đưa vào các loại động vật, cấu trúc một cái thế giới mới. Không chỉ là như thế, bởi vì hải dương hình thành, dưỡng khí sung túc nhân loại có thể tại cái này lịch tinh sinh hoạt đối với cái này một mảnh đại lục lấy sông núi cùng vừa mới hình thành mấy đầu dòng sông phân chia đem lịch tinh đại lục chia làm hơn 10 cái châu trực thuộc ở thanh hà đế quốc lãnh đạo đồng thời theo thanh hà đế quốc rút đi mấy chục vạn người di chuyển lịch tinh đồng thời điều động đại lượng tài nguyên khai phát lịch tinh hoàn thành đối với lịch tinh thống trị bởi vì lịch tinh bản thân liền là địch phong hoàn toàn nắm giữ bởi vậy địch phong thuận lợi cấu trúc thiên địa thần hệ âm tì tuần sát giới chủ ba cái thể hệ cấp tốc xây dựng mặc dù không có thiết lập nhiều như vậy thần nhưng có thần lại phối hợp thanh hà đế quốc đối với lịch tinh khai phát có thể càng nhanh để lịch tinh biến thành một viên thích hợp cương ngụ tinh cầu đến lúc đó có được một cái ngoài định mức thích hợp cương ngụ tinh cầu đối với thanh hà đế quốc đến nói tuyệt đối là trợ giúp cực lớn. bất quá cái khác thế lực cũng đều bắt đầu đối với tinh không đại quy mô thăm dò ở trong vũ trụ đã không phải là như vậy an toàn đặc biệt là tại thương cổ tinh tinh cầu trên quỹ đạo các loại chiến hạm vệ tinh hải cốt trôi nổi ngăn lại vệ tinh nhân tạo quỹ đạo trong đó khoa học kỹ thuật đế quốc thanh hà đế quốc vũ sư liên minh pháp sư nghị hội đều có tại thương cổ tinh trên quỹ đạo có một tòa không thiên căn cứ khống chế một mảnh quỹ đạo không vực. Cũng may mắn Thanh Hà Đế quốc là có hoàn thiện vũ trụ hạm đội, có thể đối phó được trên quỹ đạo vô số mảnh vỡ, bay thẳng ra tinh cầu, bay vào tinh hệ bên trong. Bất quá, có thể thăm dò tinh không, đối với khoảng cách thương cổ tinh gần nhất hành tinh, lịch tinh quan sát tự nhiên là rất nhiều. Mà Thanh Hà Đế quốc đối với lịch tinh khai phát tự nhiên liền bị các thế lực lớn phát hiện, đặc biệt là lịch tinh cái này mấy chục năm biến hóa, không thể nghi ngờ không biểu hiện ra lịch tinh đang bị cải tạo thành một viên sinh mệnh tinh cầu, một viên hoàn chỉnh sinh mệnh tinh cầu, dạng này rụt hoặc dẫn tới mấy cái thế lực không ngừng hướng lịch tinh thăm dò. Mà Thanh Hà Đế quốc cũng đối lịch tinh nghiêm phòng tự thủ không chỉ có tại ngoài tinh cầu trên quỹ đạo thiết lập một vòng phòng ngự vệ tinh, đồng thời còn có ba tòa phòng ngự quỹ đạo căn cứ. Cung chương Kỳ bố trí ở trên quỹ đạo năm chi đầy biên vũ trụ hạm đội đại lượng điều tra vệ tinh mỗi thời mỗi khắc khóa chặt theo thương cổ tinh mà đến tin tức, phát hiện khả năng xâm lấn, nếu quả thật có người hoặc là thế lực vượt ngang vũ trụ mà đến, như vậy tất nhiên sẽ nên đón thanh hà đế quốc bố trí quỹ đạo vũ khí cùng vũ trụ hạm đội trận đánh. Tại cái này trong vũ trụ, thần cấp chiến lực đều không dùng được một chiếc hạm đội khổng lồ, liền có thể phát xuất thần cấp sức chiến đấu, trừ phi là chủ thần, thần vương thậm chí là cấp bậc cao hơn tồn tại, bằng không thật đúng là sẽ không là một chi đầy biên hạm đội đối thủ. Theo càng lớn vật dẫn, năng lượng lớn hơn nguyên tồn tại, chiến hạm vũ khí cũng càng khai phát càng lớn, uy lực càng ngày càng mạnh. Thanh Hà Đế quốc gần nhất ngay tại nghiên cứu phát minh mới chiều dài tại hai cây số khổng lồ chiến hạm, đồng thời còn tại thiết kế một loại có thể hủy diệt tinh cầu vũ khí. Bởi vì Thanh Hà Đế quốc ngăn lại thương cổ tinh hướng lịch tinh con đường, tất cả mọi người tại góc nhặt vũ trụ hạm đội tích lũy sức mạnh, chuẩn bị vì tiếp xuống vũ trụ chiến dịch làm chuẩn bị đương nhiên, giữa thế lực, chiến tranh là sẽ không kết thúc, ngược lại là lại bởi vì chiến tranh trở nên càng ngày càng kịch liệt. Mà địch phong lúc này ở thiên giới, thiên đình hậu hoa viên, buổi tiếp vừa mới xuất quan hô tam nương nói chuyện tiếng Tại hô tam nương bế quan trong những năm này, địch phong nuốt mất một mảnh mới địa khu, lớn mạnh thanh hà đế quốc. Hiện nay, ở thiên giới, không chỉ là biển lớn, hơn nữa còn nhiều nhiều như vậy thần. Tất cả những thứ này, đều là hô tam nương chỗ hiếu kỳ, ngồi ở trong hoa viên, một bên uống trà, hô tam nương nghe địch phong vì chính mình giảng thuật liên quan tới thần giới sự tình. Phu quân, hiện tại đổi tên là thiên giới, có hai chúng ta cái thần vương cấp chiến lực, hiện tại hoàn toàn có thể diệt đi mục tiêu kế tiếp. Mà lại còn có lôi tinh, cùng đấu la tinh làm được lui. Chúng ta còn chờ cái gì, nhanh cầm xuống thương Cổ Tinh. Đánh về đánh, bất quá còn cần chuẩn bị đầy đủ sức chiến đấu, qua mấy ngày liền có thể. Định Phong cho hỗ Tam Nương rót một chén trà nước, do hỏi: "Lần này tiến giai, thu hoạch của ngươi thế nào?" "Đương nhiên có thể." Hỗ Tam Nương trên mặt mang tự tin: "Lần này ta trọng lực cùng từ trường lực lượng tăng cường, hiện tại thương Cổ Tinh trên quỹ đạo nhiều như vậy mạnh vỡ, nếu như cho ta dẫn dắt thời gian, ta có thể dùng một lần đem toàn bộ thương Cổ Tinh tất cả mạnh vỡ kéo xuống. Ta trọng lực đầy đủ để cho bằng một ngọn núi, mà từ trường phong bạo chính là cái kia khoa học kỹ thuật hạt tinh. Không gian của ngươi lực lượng đều có thể đo lượng. Trọng lực cùng từ trường đều là chiến đấu phương hướng năng lực, vừa vận trận này đại chiến, địch nhân phương diện cũng không có cái gì thần vương cấp bậc lực lượng, ta liền tọa chấn Thiên Đỉnh, ngươi mang Thiên binh bộ đội đi trinh phạt cái kia khoa học kỹ thuật đế quốc. Cầm xuống về sau, chúng ta liền muốn mở ra tổng quốc chiến, đối phó Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội. Tốt, hết thể giao cho ta đi. Nghe tôi chính mình vừa xuất quan, liền có như thế một trận đại chiến, hơn nữa còn có một chi Thiên binh bộ đội quy về chính mình chỉ huy, Hồ Tam lương cũng trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Chương 683: Tuyên Chiến chiến. Chương 683: chiến ở vào thương cổ tinh đông đại lục nam bộ khoa học kỹ thuật đế quốc chiếm cư lấy mấy trăm triệu cây số vương lục địa cùng phụ cận mấy trăm triệu cây số vương hải dương bản thân là một cái độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật xã hội bởi vì bốn phía có một cái tiếp một cái thế lực cường đại uy hiếp cái này khoa học kỹ thuật xã hội những người thống trị từng cái siêu cấp công ty hội đồng quản trị nhóm còn cần trông cậy vào tầng dưới chót người tác chiến sinh ra nhân tài quy về chính mình sử dụng bởi vậy cũng không có đối với tầng dưới chốt bách tính có quá nhiều ác bách cơ bản nhất sinh hoạt cam đoan vẫn phải có Theo Thanh Hà Đế quốc bên kia truyền đến tình báo, Thanh Hà Đế quốc là một cái hoàng đế thống trị đế quốc, đều là một ngày 8 giờ, toàn dân tập võ, có đại lượng trợ cấp sinh hoạt. Như thế thời gian, nếu như chính mình dạng này tư bản xã hội không có làm như thế, như vậy chỉ sợ đều không cần chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc đến tới, chính mình những này tầng dưới chót bách tính liền sẽ lập tức gia nhập Thanh Hà Đế quốc. Mà lại không nắm chắc tầng bách tính chế tạo giá trị, tham quân nhập ngũ, đối ngoại tác chiến, cái này khoa học kỹ thuật đế quốc cũng không thể trưởng kỳ tồn tại xuống dưới. Cái này khoa học kỹ thuật đế quốc chỉ là một cái cách gọi, bản thân cái thế lực này xưng là thương nghiệp liên bang bản thân liền lấy cỡ nào cái công ty lớn liên hợp lại thành lập lãnh địa phát triển lãnh địa, sau đó xây dựng thêm làm một cái liên bang nước. Nội bộ, bởi vì phát triển mạnh khoa học kỹ thuật cùng giáo dục, tự thân có rất nhiều siêu mạnh mẽ khoa học kỹ thuật. Đi chính là máy móc cùng điện tử con đường, cùng thanh hà đế quốc phủ văn kỹ thuật là một phương hướng khác. Toàn bộ thương nghiệp liên bang nội bộ, bản thân sức chiến đấu là các loại khoa học kỹ thuật vũ khí, còn có sinh vật kỹ thuật phát triển cường hóa người, người biến dị đương nhiên cũng có truyền thống võ đạo, nhưng là tương đối ít. Lam thanh hà đế quốc chuẩn bị nhất cử cầm xuống cái này thương nghiệp liên bang. Tại thương nghiệp liên bang bản thân ngay tại cùng thanh hà đế quốc giang co. Tại biên cảnh bố trí đại lượng bộ đội phòng ngự, còn có các loại hệ thống. Bởi vậy, Thanh Hà Đế quốc đột nhiên tuyên chiến là không có quá nhiều ý nghĩa, Thương nghiệp Liên bang sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đỡ được. Kể từ đó, còn không bằng chính thức phát một phần tuyên chiến thông báo, đồng thời chiêu hàng thương nghiệp Liên bang đương nhiên, cái này không có bất kỳ tác dụng gì đối với Thanh Hà Đế quốc thông báo, Thương nghiệp Liên bang cấp tốc tổ chức hội nghị, nhưng tất cả cao tầng quyết định phản kháng, dù sao làm quen đầu gà, ai cũng không nguyện ý tại làm đối phượng. Tại Thương nghiệp Liên bang không có trả lời về sau, Thanh Hà Đế quốc phát động tiến công lần này chiến dịch mặc dù là Thanh Hà Đế quốc toàn quân xuất động nhưng bởi vì bản thổ khoảng cách thương nghiệp liên bang quá xa còn có cái khác địa khu cần phòng ngự bởi vậy lần này chiến dịch trừ bộ đỉnh tiêm chiến lược toàn lực ủng hộ bên ngoài Thanh Hà Đế quốc đối với các nơi khu quy hoạch mới chiếm cư Tây Đại Lục chia làm 7 cái châu lấy bảo trì hiện trạng toàn lực phát triển thành chủ đồng thời tại Tây Đại Lục hướng nam thiết lập một mảnh trên biển chiến khu làm giao chiến địa khu phòng ngừa chiến hỏa dẫn vào Tây Đại Lục ảnh hưởng nội bộ phát triển mà tại Thanh Hà Đế quốc bản thổ các châu cũng đều bình thường phát triển Chỉ có Nam Bộ quần đảo Hải vực đối với Dực nhân tộc tác chiến vẫn là trước sau như một, bất quá tại Vu sư liên minh tiến công xuống, những này Dực nhân tộc hiển nhiên là sắp không kiên trì được nữa. Mà bây giờ, Đông Đại Lục 10 châu bị Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ đã có 50 năm trở lên, hiện tại Đông Đại Lục 10 châu đã có thể nói là Thanh Hà Đế quốc phồn hoa địa khu, có đầy đủ tài nguyên. Lần này chiến dịch, liền lấy cái này Đông Đại Lục 10 châu làm cơ bản bản phối thuộc Thanh Hà Đế quốc xây dựng 10 cái cánh quân, tiến công khoa học kỹ thuật đế quốc. Trong đó, chủ tính trung toàn bộ hạ cấp chiến trường chính là Thanh Hà Đế quốc cái này một nhiệm kỳ tổng tham lưu trưởng, mà thân cấp chiến lực là Hỗ Tam Nương làm chủ. Vì để phòng vạn nhất, địch phong cho hô Tam Nương điều 4 cái 28 tinh tú chiến sĩ, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đối với địch phong chế tạo ra 28 tinh tú chiến sĩ, mỗi một vị lại có chủ thần cấp chiến lực, đối với hô Tam Nương đến nói, cực kỳ ngoại ý như thế sức chiến đấu, cùng chính mình tại chủ thần cấp cấp độ không có gì khác biệt, lực chiến đấu mạnh mẽ, ở trên thương cổ tinh này có tác dụng rất lớn. Có cái này 4 cái 28 tinh tú chiến sĩ, hô Tam Nương đối với trận này chiến dịch lại nhiều một chút nắm chắc. Ngay lập tức, chiến dịch bắt đầu, trên bầu trời, Thanh Hà Đế quốc máy bay chiến đấu còn có đại lượng đạn đạo bay ra. Thương nghiệp liên bang bên kia, đồng dạng là đại lượng máy bay chiến đấu các cánh, đồng dạng là có các loại đạn đạo bay ra, hướng về Thanh Hà Đế quốc các nơi thành thị lập tới. Bất quá Thanh Hà Đế quốc tại chính mình vũ trụ trên quỹ đạo bố trí ngày cơ năng lượng vũ khí, đối mặt với bay tới đạn đạo, từng đạo chùm sáng rơi xuống, đánh xuyên những này đạn đạo, để hắn ở giữa không trung dẫn bảo. Lúc này, tính được Thanh Hà Đế quốc cùng thương nghiệp liên bang lần thứ nhất đại quy mô chiến dịch, tại thương nghiệp liên bang xuất động chính mình đại sát khí, chiến lược vũ khí. Thanh Hà Đế quốc một phương mới phát hiện, thương nghiệp liên bang chiến lược vũ khí là vũ khí hạt nhân, còn là uy lực tại ngàn vạn tính bằng tấn bom kim khí. Một viên bom khinh khí liền có thể phá hủy một tòa thành thị, có thể địch nổi thanh hà đế quốc một đời mới cấm trú đạn đạo. Những nảy vũ khí hạt nhân bị ngăn lại, một bên khác bay vào thương nghiệp liên bang đạn đạo cũng bị ngăn lại. Các loại laser trùm sáng đã kích cùng cái khác chặn đường điện từ phá máy, phá hủy những nảy cấm trú đạn đạo. Năng lượng khổng lồ ở giữa không trung nổ tung, ô nhiễm một vùng không gian. Tại cái này một khoảng trời bên trong, hỗn loạn nguyên tố thật lâu không thể tan đi. Tại nguyên bản sáng sủa sạch sẽ trên bầu trời, tựa như là từng mảnh từng mảnh rửa bẩn. Nhằm vào thương nghiệp liên bang. Thanh Hà Đế quốc trước đó mặc dù không có mở ra đại quy mô chiến dịch, nhưng đối với Thương nghiệp Liên bang nghiên cứu một mực không có đoạn tuyệt qua. Tại quy mô nhỏ chiến đấu, các loại đạn hỏa tiễn, phổ thông đạn đạo đả kích bên trong, kiểm tra đi ra Thương nghiệp Liên bang vũ khí trang bị hệ thống, đồng thời từ Thanh Hà Đế quốc đều vũ khí trang bị viện nghiên cứu tiến hành tính nhắm vào nghiên cứu. Tỷ như nói cái này một cái tính nhắm vào cấm trú ô nhiễm đạn đạo, chính là như thế. Tại trước đó quy mô nhỏ trong chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc phát hiện Thương nghiệp Liên bang lực lượng phòng không cùng phía bên mình không có gì khác biệt, cương đại hỏa lực phòng không, lại thêm Thương nghiệp Liên bang tâm chắn năng lượng cùng lập trường hỗ thuận. Thanh Hà Đế quốc cầm chú vũ khí hiệu quả không phải rất tốt, tương lai cho dù là là tại cùng cái khác thế lực chiến tranh lúc sử dụng hỏa lực áp chế chiến thuật cũng không nhất định có thể lấy được rất lớn hiệu quả. Dù sao, một viên chặn đường hỏa pháo tương đối một viên cầm chú đạo đạn phí tổn đến nói, thực tế là quá thấp. Nếu như đánh nhiều, đó chính là Thanh Hà Đế quốc bên này hao tổn. Nếu như chiến tranh tiếp tục kéo dài như vậy Thanh Hà Đế quốc mặc dù có thể lấy chính mình thể lượng lấy được thắng lợi, nhưng nhất định là chuyện hao tổn quá nhiều, để nội bộ đế quốc phát triển chậm chạp. Cùng khoa học kỹ thuật thế lực là chiến tranh, so chính là một cái tiêu hao, ai có thể sử dụng càng ít tiêu hao đánh ra càng nhiều giá trị. Cuối cùng ai liền sẽ chiếm cư ưu thế lớn hơn. Chương 683, tuyên chiến 2. Như thế mạch suy nghĩ xuống, cấm chú đạn đạo bị hơi cải tạo, đối với nội bộ cấm chú năng lượng hoạch tâm giảm xuống uy lực, gia tăng ăn mòn vững chắc công hiệu để cấm chú đạn đạo nổ tung về sau, chỗ sinh ra năng lượng sẽ bao trùm phạm vi nổ, thời gian dài không thể tàn đi. Mà dạng này nồng độ cao năng lượng nguyên tố có cường đại tính ăn mòn, nếu như người bình thường ở trong loại hoàn cảnh này sinh hoạt, sẽ dần dần bởi vì nồng độ nguyên tố quá cao mà tử vong. Mà biết thương nghiệp liên bang có thể chặn đường tất cả bắn ra đi đạn đạo. Thanh Hà Đế quốc ngay từ đầu liền không có nghĩ đến muốn phá hủy thương nghiệp liên bang trọng yếu thành thị cùng căn cứ quân sự, mà là lấy ô nhiễm làm chủ, tại từng mai cấm chú đạn đạo chặn lại về sau, tại thương nghiệp liên bang chiến trường tiền tuyến cấp tốc hình thành một mảnh năng lượng nguyên tố ô nhiễm khu vực. Một phiến khu vực này, ở vào 30 km không trung, bao trùm ước chừng là 20 cây số phà vi. Mà đợt thứ nhất cấm chú đã kích, Thanh Hà Đế quốc bắn vượt qua 5.000 mai cấm chú đạn đạo. Tại Thanh Hà Đế quốc cùng thương nghiệp liên bang trên chiến trường, tại 10 cây số phía trên, hình thành một mảnh năng lượng nguyên tố nồng độ cao khu vực, để các loại chiến cơ không cách nào làm được toàn công suất phi hành. Như thế, nguyên bản không thiên một thể chiến tranh bị hạn chế tại 10 cây số trở xuống bầu trời cùng trên mặt đất. Tại trên mặt đất kia, khoa học kỹ thuật chiến tranh, so đấu chính là vũ khí trang bị ưu thế. Thanh Hà Đế quốc lấy cơ giới hóa ra chiến quân làm chủ lực, tại Đông Đại lục, Nam Bắc lục địa ở giữa hẹp dài trên lục địa triển khai thảm thiết công phòng chiến. Mang theo tầm chắn năng lượng, xe bọc thép cùng xe tăng mở đường, người mặc động cơ giáp đều bộ binh đi theo, ở hậu phương còn có đạn hoạt tiến, pháo địa tử, viên chỉnh trọng pháo chi viện. Bây giờ, Thanh Hà Đế quốc vũ khí đã đem hộ thuần phủ cập đến bộ binh, cho dù là người mặc động cơ giáp bộ binh, đều trang bị có lập trường hộ thuẫn định lấy đối diện hỏa pháo tiến công. mà Thương nghiệp Liên bang bên này, đồng dạng là mang lập trường hộ thuẫn trận địa, còn có pháo điện từ vũ khí. Bất quá tương đối thanh hà đế quốc năng lượng vũ khí cùng điện từ vũ khí. Thương nghiệp Liên bang toàn bộ là điện tử vũ khí, súng trường đều là súng trường điện tử, phát xạ chính là hợp kim tây đinh, một phát liền có thể nhẹ nhõm đánh xuyên mấy chục centimet độ dày thép hợp kim thấm. Nếu như không có lập trường hộ thuẫn, không có cường hóa phụ văn thép, tiên công bộ đội thậm chí không đủ địch nhân không cần bạn phá. Song phương vũ khí tương tự, phương thức chiến đấu tương tự, mà núi đá, thành thị kiến trúc hoàn toàn gánh không được dạng này vũ khí đại kích, thế là Song Vương mô thức chiến tranh chính là tranh đoạt khắp nơi chiến lược cao điểm. Lấy cao điểm ưu thế, đối với càng xa xôi địch nhân tạo thành sức sống đại kích, từ đó không ngừng áp bách đối phương. Ngay từ đầu, Thanh Hà Đế quốc đầu nhập 10 cái lục quân cánh quân. Bất quá bởi vì hiện hữu hẹp dài lục địa triển không ra mấy ngàn vạn lục quân, ngay từ đầu chỉ có 3 cái cánh quân, thuộc hạ 100 cái giã chiến quân cùng bộ phận trực thuộc bộ đội. Tại cái kia độ rộng tại 2 ngàn cây số hẹp dài trên lục địa, mỗi một tấc đất bên trên đều có máy móc hóa trang giáp quân tới, cũng có từng nhánh bộ đội cơ giới tiến công, phòng ngự, hỏa pháo tiếng oanh minh, súng pháo tiếng nổ. Trên bình nguyên, bọc thép quân đoàn đại quy mô đẩy tới, đối diện là tầng tầng sắt thép chất địa, hỏa pháo dưới sự oanh kích, một tòa hợp kim lô cốt bị nổ bay đột tiền, nội bộ điện tử pháo máy cùng nhiều tên binh sĩ tử vong. Một bên khác, một cỗ ngay tại đẩy tới xe tăng bị năng lượng đạn xuyên giáp đánh xuyên hộ thuẫn, phá hủy nửa cái thân xe, chỉ có thể là dừng lại. Nhưng sau một khắc, nhiều mai pháo điện tử khóa chặt nơi này, lấy cực cao tốc độ phi hành pháo điện tử bắn bay đến, đem chiếc này xe tăng quanh thành hai cốt. Thanh Hà Đế quốc bên này, động cơ giáp bộ binh bị điện tử súng máy đánh giết, thương nghiệp liên bang điểm hỏa lực liền bị viễn chỉnh trọng pháo phá hủy. Tại Thanh Hà Đế Quốc đầu nhập hơn ngàn vạn bộ đội tác chiến dưới tình huống, Thương nghiệp liên bang cũng nhận thức đến, trận này đại quyết chiến, việc quan hệ chính mình thế lực sinh tử. Nếu như không đầu nhập toàn bộ lực lượng, tại bất luận cái gì một chút cũng sẽ dẫn đến tự thân hủy diệt. Thế là, trừ bỏ biên cảnh vốn là đóng giữ mấy triệu bộ đội tác chiến, Thương nghiệp liên bang cấp tốc trên tổ chức trăm cái lục chiến quân bộ đội tiếp viện tiền tuyến, mà trên đất bằng chiến tranh thảm thiết, mỗi một khắc đều có đại lượng binh sĩ tử vong. Trên đại dương bao la kia, bởi vì năng lượng ô nhiễm, vệ tinh tác dụng hiệu quả yếu bớt, nồng độ cao năng lượng khu vực cũng ảnh hưởng thông tin năng lực. Nhưng tại bao la trên đại dương bao la không có thông tin, không có đủ tin tức, tựa như là một cái mù loà, sẽ bị địch nhân tại không nhìn thấy địa phương săn giết. Nhằm vào dạng này ô nhiễm khu vực, vệ tinh nhân tạo thông tin không chỗ hữu dụng, đồng thời ở trong vũ trụ, Thanh Hà Đế quốc hạm đội đang cùng Thương nghiệp Liên bang hạm đội tiến hành trạm không gian, song phương không ngừng phá hủy người đối diện tạo vệ tinh, tạo thành nội bộ phạm vi lớn trong thông tin đoạn. Bất quá đối với tình huống như vậy, Thanh Hà Đế quốc cùng Thương nghiệp Liên bang đều có riêng phần mình dự bị phương án. Thanh Hà Đế quốc một phương, bởi vì còn có hậu phương lớn tại, thông tin xảy ra vấn đề chỉ là chiến khu cùng tới gần mấy cái châu. Thế là Thanh Hà Đế quốc nguyên bản muốn bộ phận giải nghệ lơ lửng thảo đài, cùng đại lượng lơ lửng bình đài vùi đầu vào chiến trường phụ cận mấy cái châu, làm trạm trung chuyển, phụ trách giữ gìn thông tin. Mà Thương nghiệp Liên bang, mỗi cái thành thị quần trung ương vị trí đều có một tòa cực kỳ cao lớn, khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất, công suất lớn nhất thông tin cơ trạm. Thông qua một từng cái thành thị quần siêu cấp cơ trạm, cam đoan liên bang trong nước bộ thông tin cơ bản thông suốt. Đến nỗi một mảnh xa xôi địa khu thôn trấn, những cái kia địa khu bản thân cũng không phải là liên bang nước chú ý địa phương, cũng sẽ không giống Thanh Hà Đế quốc dạng này, đem thông tin bao trùm đến mỗi một cái thôn xóm trên đại dương bao la kia, thanh hà đế quốc lơ lửng pháo đài sung làm trên biển thông tin cơ trạng, mặc dù 10 cây số độ cao không tính quá cao, nhưng phụ trách một phiến khu vực điều tra cùng không trung phòng ngự đã là đầy đủ. mà ở trên bầu trời lơ lửng pháo đài phối hợp đại lượng không thiên mâu hạm để bảo toàn trên mặt biển bầu trời, trong hải dương đại lượng hải quân chiến hạm tại bao la trên biển tìm kiếm mỗi một chiếc thương nghiệp liên bang thuyền. thanh hà đế quốc bản thân cũng bởi vì nhiều lần chiến dịch để dành đến đại lượng chiến hạm, mà lại như nói nguyên bản bắc băng châu chiến khu những cái kia hạm đội, hải châu chiến khu hạm đội, vì vây quanh chiến chế tạo ra đại lượng hàng không mâu hạm chiến đấu quần, lúc này có rất nhiều đều nhàn rỗi đi ra lần này những này hàng không mẫu hạm chiến đấu gần cùng các loại chiến hạm đều bị đều đi vùng biển này chiến trường tương đối lục địa hẹp dài diện tích tại lục địa hai bên toàn bộ là hơn vạn cây số độ rộng chiều dài đồng dạng là có lấy mấy vạn cây số hải dương trên một phiến hải dương này hòn đảo đông đảo hải dương cũng không sâu là một mảnh khổng lồ gần biển chiến trường lại nhiều chiến hạm đầu nhập tiền đến đối mặt với rộng lớn như vậy hải dương đến nói cũng đều có chút không đủ mà tại thanh hà đế quốc cơ hồ là mỗi một vùng biển đều có chiến hạm đẩy tới lấy dời núi lấp biển chi thế tiến công tráng diện thương nghiệp liên bang hiển nhiên cũng bị hủ đến cái kia khổng lồ hạm đội đã là vượt qua thương nghiệp liên bang hạm đội. Nhưng đối với hạm đội như vậy, nếu như không tiếp tục chống đỡ, như vậy thật là muốn thua trận. Hải Dương bị địch nhân cất đoạt, như vậy chỉ còn lại lục địa thương nghiệp liên bang liền cùng mãn tính tử vong không có gì khác biệt. Như thế, ngay lập tức, thương nghiệp liên bang tại chiếm cứ hải đảo thành lập kiên cố chốt địa, tại phối hợp lên hạm đội, để cầu ngăn cản Thanh Hà Đế quốc hải quân đẩy tới đồng thời, ở hậu phương thương nghiệp liên bang xưởng đóng tàu, ngay lập tức mấy trăm chiếc các thức chiến hạm cùng một thời gian chế tạo. Chương 684. Hòn đảo tranh đoạt chiến. Chương 684. Hòn đảo tranh đoạt chiến. Chiến tranh ngay từ đầu. Thanh Hà Đế quốc không có cầm ra toàn bộ đội viên, chỉ là lấy Đông Đại lục 10 châu chi địa đầu nhập chiến trường, liền để Thương nghiệp Liên bang không thể không toàn bộ điều động. Tại bây giờ Thương cổ tinh giữa các thế lực lớn, tự thân thể lượng trên thực tế liền đại biểu cho một cái thế lực thực lực, Thanh Hà Đế quốc cùng Thương nghiệp Liên bang cũng có được chênh lệch cực lớn, bởi vậy tại chiến tranh ngay từ đầu, Thanh Hà Đế quốc liền có thể định ra nhất định thắng lợi nhạt dạo tiếp xuống chỉ còn lại là Thanh Hà Đế quốc nên như thế nào lấy nhỏ nhất tiêu hao lấy được lớn nhất thắng lợi. Tại phía trên chiến trường Bao La kia, các loại ngũ kế đều không có tác dụng, so với liều chính là quyết chiến song phương đều lực lượng, ai nội tình cường đại, đồng thời chiến tranh chỉ huy tại bình thường trình độ như vậy ai liền có thể lấy được thắng lợi mà tại cái kia trên lục địa trên đại dương bao la thanh hà đế quốc đại quân đoàn lấy sung túc binh lực bày ra một đầu trải rộng hơn vạn cây số chiến tuyến lấy trên bầu trời lơ lửng pháo đài làm điều tra bao trùm mỗi một tức hải vực cam đoàn không bỏ sót bất luận cái gì địch nhân mà lúc này dựa vào từng tòa chế tạo thành pháo đài hòn đảo cùng thanh hà đế quốc hạm đội đối kháng thanh hà đế quốc cùng thương nghiệp liên bang mặc dù là khác biệt văn minh nhưng bản thân cơ sở đi đều là khoa học kỹ thuật hệ thống bởi vậy các loại vũ khí trang bị cũng đều có chút tương tự ở trên đại dương bao la này các loại vận chuyển hành khách sung túc đạo đạn sắt thép chiến hạm trên mặt biển rong rỗi, đạn đạo khóa chặt về sau, các loại đạn đạo lấy báo hòa thức đả kích, nhắm vào địch nhân chặn đường, đạn đạo bên trên gia tăng tấm chắn năng lượng trang bị, tại đạn đạo đột tiến lúc, đạn đạo sẽ bị hộ thuẫn bao trùm, ngăn lại các loại chặn đường đạn pháo cùng năng lượng xả tuyến. muốn đối phó dạng này đạn đạo, hoặc là tại đạn đạo còn không có đột tiến đến cuối cùng lúc, tại cái kia rất ngắn thời gian hao hết hộ thuẫn năng lượng, hoặc là dựa vào phá thuận vũ khí đánh xuyên hộ thuận, phá hủy đạn đạo đương nhiên còn có biện pháp đó chính là thông qua tàu mẹ hộ thuẫn chống được đạo đạn nổ tung, nhưng dạng này nổ tung, ai hộ thuẫn có thể chống được hơn 10 mai cao bạo đạn liền đã đạt tới cực hạn. mà tính nhắm vào đạn kích, một viên phí tổn không tính quá cao đạn đạo đối phó cái kia một chiếc giá trị cao hơn chiến hạm, hoàn toàn đáng giá. mà ở trên đại dương bao la này, thanh hà đế quốc chiến hạm số lượng là thương nghiệp liên bang nhiều gấp mấy lần, từng nhánh hàng không mẫu hạm chiến đấu quần, tụ quân xuất kích trên mặt biển chiến hạm, dưới nước tàu ngầm còn có trên bầu trời lơ lửng pháo đài cùng quân máy bay chiến đấu, lập thể hóa chiến tranh xuống, song phương đều không ngừng có chiến hạm bị đánh chìm, đại lượng binh sĩ tử vong. Trên biển chiến trường, trên một hòn đảo. Nơi này là thương nghiệp liên bang một tòa pháo đài hòn đảo, trên hòn đảo bố trí lít nha lít nhít phòng không hỏa pháo cùng pháo đại pháo. Hòn đảo hạch tâm là một tòa có thể chèo chống hòn đảo tất cả vũ khí trang bị phản ứng tổng hợp hạt nhân trạng phát điện, đồng thời còn có các loại hộ tuẫn, phòng hộ trang bị. Tại đảo này bốn phía, là mấy chục đầu chiến hạm hộ vệ lấy cái này một hòn đảo. Nguyên bản nơi này còn có càng nhiều chiến hạm, nhưng tại nhiều lần xuất kích xuống, những chiến hạm kia đều bị đánh chìm. Theo chiến tuyến lùi bước, Thanh Hà Đế quốc hạm đội phát hiện cái này một hòn đảo, đồng thời theo không ngừng hải chiến, đem chiến tuyến đẩy tới đến cái này một hòn đảo phụ cận. Theo nguyên bản chiến trường hoạch tâm biến thành chiến trường tiền tuyến, cái này một hòn đảo công năng cũng phát sinh một chút cải biến. Tỉ như nói, hiện tại chỉ còn lại cái này mấy chục chiếc chiến hạm bên trong, những cái kia tiếp liệu hạm cùng tiếp viện hạm đã bị rút đến mới hậu phương, đem những chiến hạm này tồn tại ở trong này. Lúc này, có thể nói, lưu lại hạm đội, còn có trên hòn đảo binh sĩ chính là hưu tử vô sinh, ở trong này lấy cuối cùng lực lượng, tận khả năng kéo dài thanh hà đế quốc tốc độ tấn công ở trên hòn đảo điều tra phát hiện địch nhân lúc tại cái kia trên mặt biển một chiếc tiếp một chiếc chiến hạm xuất hiện tại trên bầu trời, phụ trách cái này một mảnh chiến khu lơ lửng pháo đài đi theo. Pháo đài bốn phía, là mấy trăm đỡ các thức lơ lửng máy bay chiến đấu, trên mặt biển, bốn chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quần tạo thành pha trộn đại hạm đội hướng hai bên khuyết tán ra đến. Những này thương nghiệp liên bang pháo đài hòn đảo, liền tương đương với trên mặt biển từng cái tây đinh, không trừ bỏ, không cách nào làm cho chiến tuyến tiếp tục đẩy tới, thiết để chiếm cứ một vùng biển này. Mà Thanh Hà Đế quốc đại hạm đội liền một lần lại một lần thanh lý mất những hòn đảo này. Bốn chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quần, ở trên bầu trời lơ lửng pháo đài dưới sự chỉ huy, theo bốn phương tám hướng, hình thành một cái vây quanh chiến trận, bao vây cái này một hòn đảo. Sau một khắc, từng chiếc từng chiếc trên chiến hạm, đại lượng đạn đạo bay ra, Mấy trăm miếng đạn đạo theo bốn phương tám hướng bay tới. Lấy những ngày đạo đạn tốc độ, trên trăm cây số khoảng cách, trong chớp mắt liền đến trên hòn đảo phương, những này đạn đạo khóa chặt trên hòn đảo khắp nơi bại lộ khu kiến trúc tiến hành đả kích. Nhưng giờ này khắc này, tại hòn đảo kia các nơi, địa hình cấp tốc phát sinh cải biến, từng môn cao tốc pháo điện tử khóa chặt những này đạn đạo, đại lượng đạn nhắm ngay đạn đạo bắn phá. Mà đồng thời, từng môn pháo đài pháo nhắm ngay bốn phía chiến hạm đả kích, bốn phía chiến hạm đồng dạng là như thế. Lít lít nhít đạn pháo đánh trúng đạn đạo, nhưng bị đạn đạo bên trên tâm năng lượng đỡ được. Nhưng rất nhanh Càng nhiều đạn pháo đánh trúng Hồ Thuẫn, cấp tốc tiêu hao đạn đạo bên trên tấm chắn năng lượng. Một chút tại đến mục tiêu trong thời gian không có đánh trúng mục tiêu đạn đạo bị hao hết tấm chắn năng lượng, sau đó bị đánh nổ, đạo đạn đạo nổ tung ở giữa không trung dâng lên một đám lửa, như là diễm hòa rực rỡ. Chặn đường một viên đạn đạo, cái này điện tử pháo máy khóa chặt một cái khác mục tiêu, đại lượng đạn pháo tiếp tục đánh đi ra đồng thời, tại những này chặn đường pháo máy bên trên, còn có một chút đặc thủ pháo đài. Những này hỏa pháo không có như vậy điện tử pháo máy tốc độ nhanh như vậy, ngược lại là dựa vào giá đạn, khóa chặt đạn đạo, một giây một phát phát sạc. Nhưng cái này phát xạ đạn pháo, không còn là đơn giản đầu đạn kim tại cái kia đầu đạn bên trên khắc vào cái này một chút huyền ảo đường vân làm đạn pháo bay ra ở trên bầu trời quẹo mấy cái cua quẹo xuất hiện tại đạn đạo trước mặt sau đó đạn pháo chính diện đánh chúng mang tâm chắn năng lượng vũ khí trang bị mà tại chắc lần này đạn pháo đánh chúng bay tới đạn đạo lúc đạn pháo bên trên đường vân lấp lánh sau một khắc tại đạn pháo cùng đạn đạo va chạm lúc đạn đạo phía trên tâm chắn năng lượng liền như là không khí bị dạng này đạn pháo dễ như trở bàn tay xuyên qua sau một khắc đạn pháo cùng đạn đạo hạch tâm tiếp xúc nổ tung trên bầu trời nhiều một đám lửa dạng này đạn tháo lúc thương nghiệp liên bang đặc thù nghiên cứu phá thuận đạn tháo dạng này đạn tháo Nội bộ có một cái phản trọng lực hạch tâm, để đạn pháo tự thân trọng lượng hạ thấp thành một phần mười. Tại đạn pháo phần đuôi là cự ly ngắn lớn lực đẩy động cơ, chuyên môn truy kích di động cao tốc đạn đạn mục tiêu. Nhằm vào tấm chắn năng lượng, thương nghiệp liên bang có nghiên cứu. Tại trinh chiến qua nhiều năm như vậy, thương nghiệp liên bang cũng gặp phải vô số lần, nếu như không có tính nhắm vào biện pháp, thương nghiệp liên bang cũng không có khả năng phát triển đến như thế quy mô. chương 684, Hòn đảo tranh đoạt chiến, 2. Thông qua học tập những phủ văn kia, bởi vì phù văn cần nhân công điều khắc, máy móc không cách nào thay thế. Bởi vậy, thương nghiệp liên bang đối với không có cách nào sử dụng máy móc toa dây truyền sản xuất sản xuất phù văn tiến hành càng thêm tỉ mỉ chia tách, cuối cùng phá thành từng cái mạch năng lượng. Thông qua số lượng nhất định mạch năng lượng, tạo thành một cái phủ văn công hiệu. Cứ như vậy, đạn đạo có siêu phàm lực lượng, đồng thời còn có thể dây chuyển sản xuất sản xuất, thông qua máy móc, khắc vào năng lượng đường vân, rót vào năng lượng, hình thành năng lực đặc thù. như nói dạng này đại tháo, chính là đặc biệt nhắm vào tại tâm chấn năng lượng thiết kế phá thuẫn đại tháo. Đầu đạn là có thể cùng năng lượng lẫn nhau triệt tiêu tâm chấn năng lượng, từ đó gần sát đạn đạo nổ tung. Mấy trăm miếng đạn đạo, tại các loại thủ đoạn chặn lại, một trận đả kích qua đi, Thanh Hà Đế quốc hạm đội phát hiện, cái này một hòn đảo lại đem 90% đạn đạo chặn lại. Còn thừa 10% đạn đạo nổ tung, hình thành năng lượng xung kích, đối với phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện sinh ra tâm chấn năng lượng đến nói, còn không đủ để phá vỡ cái này hộ thuẫn. Tại trước đó Thanh Hà Đế quốc công chiếm qua trên hòn đảo khảo sát qua, Thanh Hà Đế quốc nhà khoa học đối với cái kia phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện nghiên cứu về sau, phát hiện dạng này một cái cỡ nhỏ nhà máy điện đủ để cho pháo đài ổn định toàn công suất vận dụng lâu mấy chục năm kể từ đó muốn công phá những hòn đảo này liền cần một chút biện pháp như vậy chuẩn bị địa chấn đạn cho ta chìm cái này một hòn đảo lơ lửng trên pháo đài cái này một chi pha trộn hạm đội tổng chỉ huy ra lệnh lơ lửng trên pháo đài một cái phát xạ giếng mở ra một viên thô to đạn đạo bay ra nhanh chóng tăng lên sau đó đâm đầu thẳng vào trong nước tại dưới mặt nước một mai này cấm trú đạn đạo thay đổi một cái phương hướng một đường xéo xuống xuống hướng về hòn đảo cùng đại lục căn cơ tiến lên địa chấn đạn thổ hệ cấm trú đạn đạo có thể dung nhập dưới mặt đất dưới đất chỗ sâu hình thành siêu cấp động đất từ đó phá hủy mảng lớn địa khu nhưng đả kích như vậy chỉ đối với khu kiến trúc cùng người bình thường có tác dụng đối với có nhất định thực lực đối thủ đến nói động đất rất dễ tránh tránh bởi vậy thanh hà đế quốc đối với dạng này cấm trú đạn đạo không có sản xuất quá nhiều nhưng thông qua cùng thương nghiệp liên bang hải chiến bên trong nay chủng loại hình đạn đạo liền phát huy tác dụng cực lớn những pháo đài này hồi nào có tụ biến nhà máy điện cung cấp năng lượng muốn thời gian ngắn đột phá tấm chắn năng lượng cần tiêu hao quá nhiều năng lượng căn bản là rất không có khả năng mà lại liền xem như phá vỡ trả ra đại giới quá lớn có chút không đáng bởi vậy Thanh Hà Đế quốc nghĩ đến một loại khác chiến đấu phương thức, đã chính diện công phá cái này pháo đài hòn đảo khó như vậy, như vậy trực tiếp đem toàn bộ hòn đảo xóa đi chẳng phải có thể? Mà đánh chìm một hòn đảo làm tốt biện pháp, đó chính là chìm trong pháp thuật, tìm kiếm Thanh Hà Đế quốc tính nhắm vào năng lực, cuối cùng có hiệu suất địa chấn đạn bị tuyển ra đến đồng thời đem địa chấn tâm chú đổi thành đất nước tâm chú, một viên đạn đạo không từ bầu trời, ngược lại từ dưới đất tiến công, đầu đạn dung nhập dưới mặt đất, cấp tốc chìm vào hòn đảo phía dưới. Sau một khắc, địa chấn đuổi, địa liệt đạn nổ tung ở dưới hòn đảo một chỗ trèo chống hòn đảo vị trí then chốt bị địa liệt đạn xé rách khổng lồ thổ nguyên tố năng lượng lấy nổ tung làm trung tâm hướng hai bên quyết tán Thổ nguyên tố năng lượng những nơi đi qua xuất hiện to lớn khe rãnh mảng lớn không gian dưới đất bị sông ra tại trinh sát trên thuyền điều tra trên màn hình có thể nhìn thấy một đầu từ năng lượng nguyên tố xông ra khe danh ở dưới hòn đảo hình thành đồng thời đầu này khe danh chiều dài tại mấy chục cây số âm ầm âm ầm dưới mặt đất xuất hiện không gian thật lớn bốn phía cũng đều là bùn đất rung động dữ dội dưới đất xuất hiện phía trên khối lớn khối lớn bùn đất rơi xuống rất nhanh những bùn đất này hình thành dòng lũ mảng lớn bùn đất rơi xuống dẫn động phía trên càng nhiều bùn đất, như thế lặp lại, trên mặt biển hòn đảo bắt đầu chấn động, sau đó từng khối vỡ ra, chìm vào trong nước. mà thương nghiệp liên bang vậy theo nhờ hòn đảo xây dựng kiên cố pháo đài cũng chỉnh thể rơi vào dưới mặt đất, sau đó bốn phía nước biển rót vào cái này lỗ hổng, đem toàn bộ muốn bao phủ. nguyên bản pháo đài nội bộ những binh lính kia đều theo hòn đảo cùng một chỗ chìm vào trong nước biển, không còn tồn tại. nước biển quan chú đem toàn bộ hòn đảo pháo đài hóa thành một mảnh từ địa, làm pháo đài tâm, phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện cũng bắt đầu hủy hoại, nội bộ năng lượng không cách nào hội tụ, nháy mắt bùng phát. Trong máy mắt, mấy ngàn vạn tấn tơn lờ tơn nổ tung tại nước biển xuống nổ tung. Tại cái kia trên mặt biển thăng lên một cỗ khổng lồ mây hình ngấm Báo cáo bộ chỉ huy, nơi này là thứ ba pha trộn hạm đội, mục tiêu hòn đảo đã bị đánh chìm, trong hòn đảo tụ biến nhà máy điện nổ tung. Lơ lửng trên pháo đài, hạm đội tổng chỉ huy hướng lên một cấp báo cáo. Rất nhanh, thông tin bên kia truyền đến tin tức, mục tiêu kế tiếp tọa độ lấy cấp cho, xin dựa theo kế hoạch dự định tiến hành tác chiến. Thu được. Sau khi bảo tàng, hạm đội khiêng qua vụ nổ hạt nhân xung kích, sau đó bốn chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quần biên đội thay đổi phương hướng, hướng về nơi tiếp theo chiến trường đi thuyền ại hải chiến ngay từ đầu, song phương đều không có bộ phát đại quy mô hải chiến, vì vậy đối với phương thức chiến đấu của đối phương cũng không quen thuộc, Thanh Hà Đế quốc ngay từ đầu còn là cường công cấp đoạt mấy hòn đảo. Vì thế, Thanh Hà Đế quốc hải quân sư đoàn bộ binh trả giá giá cả to lớn, trong đó một hòn đảo tranh đoạt chiến bên trong, đổ bộ ba cái hải quân sư đoàn bộ binh cùng không ít siêu phàm lực lượng, bởi vì địch nhân dẫn bạo hòn đảo hạch tâm tụ biến nhà máy điện, toàn quân bị diệt. Mà thông qua đối với cấp đoạt mấy hòn đảo tiến hành nghiên cứu, lần này chiến dịch bộ chỉ huy cấp tốc chế định ra tính nhắm vào cắt chiến phương án đồng thời cấp tốc thông qua quỹ đạo vận chuyển, đem mấy chục mai địa trấn đạn cải tạo, vận chuyển đến tiền tuyến. Hiện tại xem ra, dạng này chiến tranh hiệu quả to lớn. Thông qua phương thức chiến đấu như vậy, Thanh Hà Đế quốc hạm đội thừa dịp thương nghiệp liên bang còn không có thủ đoạn ứng đối, cấp tốc cướp đoạt mạng lớn hải vực, đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào hơn ngàn cây số. Từng tòa cỡ nhỏ hòn đảo bị trực tiếp đánh chìm, thương nghiệp liên bang tất cả quân phòng thủ cùng công sự phòng ngự cùng một chỗ hủy diệt. Mà cỡ lớn hòn đảo thì là lấy địa chấn đạn tiến hành bao trùm tức đặc kích. Sau đó dung nham đạn đem toàn bộ hòn đảo hóa thành một ngọn núi lường mà hủy diệt, đồng thời những này cấm chú đạn đạo đều là từ dưới đất thông qua thổ độn pháp thuật tiến vào mục tiêu đả kích phía dưới phương thức chiến đấu như vậy trên hòn đảo quân phòng thủ không cách nào cải biến chỉ có thể là chớm mắt nhìn pháo đài hủy diệt. bất quá tiền tuyến chiến đấu số liệu cũng cấp tốc truyền lại đến hậu phương thương nghiệp liên bang nhìn thấy thanh hà đế quốc thủ đoạn ứng đối về sau cũng cấp tốc làm ra ứng đối. nhưng lúc này tính nhắm vào phòng ngự bên ngoài còn có một cái chuyện trọng yếu hơn bởi vì hải quân liên tục bại lui lục quân mặc dù có thể mượn trận địa vững chắc nhưng là thanh hà đế quốc hải quân bởi vì cấp đoạt mảng lớn hải vực có thể theo mặt bên đường vòng thương nghiệp liên bang hậu phương độ bộ tác chiến tại cái kia hẹp dài trên lục địa nếu như không cấp tốc đem tiền tuyến bố trí hơn ngàn vạn bộ đội tác chiến rút lui như vậy liền sẽ bị Thanh Hà Đế Quốc làm sủi cạo, tận diệt. Thế là Thương nghiệp Liên bang cũng chỉ có thể là truyền đạt mệnh lệnh rút lui, mệnh lệnh lục quân vừa đánh vừa lui, đồng thời ở hậu phương thành lập mới trận địa. Nguyên bản tiếp tục mấy chục ngày cối xây thị trận địa. Lúc này rốt cục sụp đổ, Thanh Hà Đế quốc cơ giới hóa bộ đội thiết giáp ép qua địch nhân trận địa, một đường tiến lên, truy sát rút lui Thương nghiệp Liên bang bộ đội. Chương 685, ẩn nút thẩm đấu. Chương 685, ẩn nút đấu. Thanh Hà Đế quốc, phe thứ ba quân, thuộc hạ thứ hai năm dã chiến quân, trực thuộc đặc chiến doanh, thứ ba đại đội, thứ ba trung đội. Thứ ba tiểu đội đặc chiến doanh, chính là đã từng tại Thanh Hà Đế quốc quân đoàn biên chế bên trong bộ đội đặc vụ, bao quát võ đạo cường giả, siêu năng lực giả, ngư phù, pháp sư, mỹ dạ, kỵ sĩ, đấu sĩ chờ một chút tại Thanh Hà Đế quốc tồn tại nghề nghiệp hệ thống siêu phàm chức nghiệp giả. Có thể ra chiến trường siêu phàm chức nghiệp giả, chí ít là có bạch ngân cấp sức chiến đấu. Những này siêu phàm chức nghiệp giả không tham dự chính diện chiến tranh, mà là chấp hành một chút trên chiến trường nhiệm vụ đặc vụ. Tỷ như nói, đối kháng đối phương siêu phàm tiểu đội, rút ra địch nhân âm thầm cứ điểm, thẩm tấu thành thị phá hư, đối với địch nhân quan chỉ huy ám sát vân vân. Lúc này, cái này một chi tiểu đội nhận lấy đến nhiệm vụ, đi tại một mảnh trong rừng rậm, cả chi tiểu đội, bởi vì trường kỳ tác chiến đã có giảm quân số, theo nguyên bản đẩy biên 10 người biến thành hiện tại 7 người. Trong 7 người, đội trưởng là một vị huyết khí võ đạo võ giả, bạch ngân cấp đỉnh phong trình độ. Phó đội trưởng là một vị thanh hà đế quốc ít có đấu sĩ, bạch ngân cấp đỉnh phong. Còn lại 5 người, một vị có thể khống chế tia sáng nữ vu, một vị nội lực võ đạo kiếm tu, một cái thủy nguyên tố pháp sư, hai vị ninja. Cả chi tiểu đội võ trang đầy đủ, mỗi một cái đều là một bộ chính mình trải qua hơi cải biến chế thức trang bị, người khoác cẩn thân áo choàng cấp tốc tại trong rừng này đẻ qua. Cầm đầu đội trưởng chính thông qua trong đội thông tin bố trí lần này kế hoạch tác chiến. Lần này tiểu đội chúng ta nhiệm vụ là thẩm thấu địch nhân một chỗ rút lui địa điểm vũ khí nhà kho, đồng thời phá hủy nơi đó. Ta hiện tại mang theo loại sách tay không gian kéo dài ba lô, trong túi đeo lưng là một cái cỡ nhỏ bạo liệt bom. Chúng ta chỉ cần đem cái này bom để vào nhà kho, sau đó rút lui liền có thể. Hiện tại chúng ta cần thiết chú ý là cái nhà kho này đóng quân một chi địch nhân cơ giáp tiểu đội, cùng khả năng tồn tại cường hóa chiến sĩ, siêu năng lực giả. Bởi vậy, hiện tại căn cứ chúng ta trước đó điều tra tiểu đội thu hoạch được tình báo lấy lùi dạ mang theo bom thầm thấu, nữ vu tòa quang học ngụy trang, chế tạo giả tạo mục tiêu hấp dẫn người đồng thời ta cùng đấu sĩ kiếm tu ở ngoại vi chi viện, pháp sư làm tốt cứu chữa chuẩn bị, đúng cái này một chi bảy người tiểu đội cấp tốc ghé qua, rời đi rừng cây, vượt qua một tòa núi nhỏ, liền thấy một chỗ ở vào giữa sườn núi một tòa ngụy trang nhà kho, chỗ này nhà kho vốn là một tòa hoạt động thiên nhiên, đang bị thương nghiệp liên bang phát hiện về sau, đối với sơn động tiến hành gia cố, sau đó xây dựng vì một tòa ẩn nấp nhà kho dự trữ nhất định vũ khí trang bị, nơi này vốn chỉ là một tòa phổ thông ẩn nấp vũ khí nhà kho ở vào đứng trước sau phương. Nhưng theo thương nghiệp liên bang chiến tuyến tan tác, đại lượng bộ đội rút lui, nơi này biến thành mới tiền tuyến. Tại cái vũ khí này, nhà kho phía trước hơn 100 cây số bên ngoài, chính là mới bố trí một đầu chiến tuyến. Theo nguyên bản trạm trung chuyển biến thành trạm tiếp tế, hơn nữa còn là ở vào trong đỉnh núi bộ, không cần lo lắng không trung y hiếp, bởi vậy giá trị gia tăng. Còn nếu như có thể phá hủy cái này một tòa nhà kho, như vậy một đoạn này trên chiến tuyến địch nhân liền sẽ bởi vì thời gian ngăn khuyết thiếu vũ khí, tạo thành chiến tuyến hỏa lực không đủ mà tan tác. Khi xác định chỗ này trọng yếu nhà kho vị trí về sau, Chiến trường bộ chỉ huy tiền tuyến truyền đạt phá hủy chỗ này vũ khí nhà kho mệnh lệnh về sau trước sau phái ra nhiều phê điều tra tiểu đội điều tra khi tất cả số liệu tập hợp về sau nhiệm vụ này rơi tại phụ trách cái này một mảnh chiến trường 258 năm giã chiến quân trên đầu mà xem như sau lương địch thẩm thấu nhiệm vụ chỉ có quân trực thuộc đặc chiến doanh thích hợp siêu phàm chức nghiệp giả tại đại quy mô trên chiến trường đối mặt cơ giới hóa quân đoàn còn là vũ khí quy cách càng ngày càng cao cơ giới hóa quân đoàn không phát huy ra ưu thế gì một cái hoàng kim cấp siêu phàm giả chức nghiệp giả tại chính diện chiến trường còn không bằng một cố điện từ xe tăng giá trị lớn. Nhưng tại bên chiến trường sừng những cái kia ẩn nấp chiến tuyến, siêu phàm chức nghiệp giả liền có tác dụng cực lớn. Không chỉ là Thanh Hà Đế quốc bên này có siêu phàm chức nghiệp giả, tại Thương nghiệp Liên bang cũng có được độc lập siêu phàm bộ đội. Trong đó tại Thương nghiệp Liên bang nội bộ, thành hệ thống chính là cường hóa người cùng siêu năng lực giả. Trong đó, cường hóa người là Thương nghiệp Liên bang khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra cường hóa huyết thanh, đem một cá thể kiện người trưởng thành biến thành các hạng tố chất tăng lên mấy chục lần siêu cấp chiến sĩ, lực chiến đấu như vậy có thể địch nổi Bạch Ngân cấp siêu phàm giả. Nhưng bởi vì bản thân cường hóa huyết thanh đến từ ngoại vật tự thân tiềm lực liền đến trình độ này, không có cái gì tăng lên. Bất quá về sau, thương nghiệp liên bang học xong rất nhiều võ đạo hệ thống tu luyện, thông qua võ đạo công pháp, những này siêu cấp chiến sĩ bắt đầu có thể đột phá hoàng kim cấp. Bất quá bởi vì cường hóa trước đó, những binh lính này tuyệt đại đa số đều là binh lính bình thường, tự thân cấp cao đến hoàng kim cấp, cũng đã là đạt tới cực hạn. Nhưng cấp bậc cao hơn, dùng tu tiên khái niệm đến nói, chính là những người này nội tính không đủ. Nhưng liền xem như dạng này, thương nghiệp liên bang cũng bởi vì dây chuyển sản xuất sản xuất ra cường hóa huyết thanh đại lượng sản xuất siêu cấp chiến sĩ, mà phủ cập võ đạo, từ đó còn có thể đạn sinh ra một chút không sai hoàng kim cấp chiến lực. Hiện tại, thương nghiệp thủ đô liên bang các bộ môn bảo an chính là những hoàng kim này cấp cường hóa chiến sĩ người phụ trách. Mà tại thương nghiệp liên bang nội bộ, trừ bỏ trình độ khoa học kỹ thuật sinh ra cường hóa người, chính là lấy ngẫu nhiên đột biến sinh ra siêu năng lực giả. Dạng này thức tỉnh không có quy luật, tại thương nghiệp liên bang nội bộ mỗi người tại bất luận cái gì thời điểm đều có khả năng thức tỉnh siêu năng lực, mà dạng này siêu năng lực cũng đều có khác biệt, tiềm lực khác biệt. Trong đó có vô dụng biến mập mạp năng lực, cũng có hóa thú, cường hóa loại hình siêu năng lực, cũng có cường đại tâm linh khống chế, niệm động lực, khống chế từ trường, khống chế thời tiết vân vân. Những này siêu năng lực giả chỉ cần thất tỉnh liền sẽ bị thương nghiệp liên bang đưa vào chuyên môn trường học học tập thương nghiệp quân đội liên bang sẽ từ đó tuyển chọn phù hợp siêu năng lực giả tạo thành siêu phẩm tiểu đội mà những cái kia cường đại năng lực giả thì là làm từng cái thủ hộ cấp chiến lực phối hợp thương nghiệp liên bang vũ trụ hạm đội trở đỉnh cấp vũ khí hình thành đối với thế lực khác lực lượng mạnh nhất mà ở phía trên chiến trường này trọng yếu như vậy một chỗ vũ khí nhà kho tất nhiên sẽ có siêu phẩm tiểu đội đóng giữ chỉ là không biết nơi này đóng giữ sẽ là cái gì trình độ tới gần vũ khí nhà kho cái này một chi siêu phẩm tiểu đội liếc mắt liền thấy bên ngoài sơn động bìnhải còn có đóng quân tại bốn phía sáng tối điểm hỏa lực cùng xe bọc thép đội trưởng nơi này hỏa lực xem ra rất mạnh à ngọn núi một bên một chỗ rừng cây về sau thứ ba tiểu đội ẩn nút ở trong này bí mật quan sát phía trước tình huống nhiệm vụ của chúng ta chính là sắp xếp cẩn thận bom sau đó rút lui đội trưởng mở miệng nói hiện tại ban ngày không tốt hạ thủ chúng ta tạm thời ở chỗ này sau nửa đêm bắt đầu hành động chương 685, ẩn nút thầm thấu, hai âm thầm ẩn nút tại chỗ này trong rừng rậm tiểu đội thành viên thay phiên nghỉ ngơi đồng thời bổ sung thức ăn nước Cũng phân thời gian trôi qua rất nhanh sắc trời trở tối đến sau nửa đêm Cái kia một chỗ nơi đóng quân, trừ bỏ các loại đèn pha, còn có âm thầm camera, cùng cái khác trinh sát thủ đoạn. Bất quá trải qua 3 ngày một ngày thời gian, trừ bỏ trực ca đêm tồn tại, trong nơi đóng quân những binh lính khác đều trở lại trong doanh phòng nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, thần nút thứ 3 tiểu đội thành viên mỗi một vị đều thần thái sáng láng, ánh mắt sắc bén gấp chằm chằm phía trước mục tiêu. Tất cả mọi người, lần nữa kiểm tra trang bị, hết thảy dựa theo trước đó kế hoạch tác chiến chấp hành. Đúng. Rất nhanh, mỗi một cái trang bị kiểm tra hoàn tất, sau đó, đội trưởng ra lệnh. Xuất phát. Sau một khắc, thứ ba tiểu đội chia mấy cái tiểu tổ hướng về phương hướng khác nhau tiến lên hai nhẫn giả lấy chính mình thuật độ tổ mang theo bom tiềm nhập lòng đất cấp tốc hướng đối diện nhà kho phương hướng tiến lên một bên khác nữ vu từ kiếm tu bảo hộ vây quanh sơn mạch một bên khác tại đêm tối lờ mờ muộn bên trong kia sáng huyền hóa bởi vì thấy không rõ lắm lộ ra càng thêm rất thật bất quá làm tốt tất cả những thứ này nữ vu không có lập tức đánh nghi minh mà là chờ đợi ẩn nút nị dạ tổ hành động bởi vì cái nơi đóng quân này không biết sẽ có người tới tập kích chỉ là dựa theo tiền tuyến tiêu chuẩn phòng ngự bởi vậy nhị dạ tổ nếu như có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành nhiệm vụ như vậy tốt hơn Nhưng nếu như nhị dạ tổ ngoại ý muốn nổi lên, như vậy liền muốn có bên ngoài tác chiến tiểu tổ phụ trách tiếp ứng cùng hấp dẫn sức sống, gây ra hỗn loạn, trong đó cả đội đội trưởng cũng làm tốt tùy thời tập kích chuẩn bị. Nhất thuật, thủ độn, có thể dưới đất di động, trừ phi là địa chấn, đối địa đả kích chờ một chút thủ đoạn, tài năng bức bách ra. Bất quá đối với dạng này ẩn nút năng lực, thương nghiệp liên bang cũng không phải không có tính nhắm vào điều tra thủ đoạn. Năng lượng trinh sát giả đa, chính là như thế, có thể quét hình bốn phía trên trời dưới đất, là nếu là cường giả, trên thân tất nhiên sẽ có năng lượng phản ứng. Bất quá, Thanh Hà đế quốc cũng có được gần tàng náo Phong bế cường giả tản mát ra năng lượng, từ đó đạt tới ẩn ngấp tình huống. Dạng này điều tra, phản trinh sát các loại thủ đoạn, chính là Thanh Hà Đế quốc cùng Thương nghiệp Liên bang tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực đối kháng, liền xem ai có thể ép qua ai. Cấp tốc cần nút tiến vào nhà kho dưới mặt đất, bởi vì nơi này là một chỗ ngọn núi, nội bộ bởi vì càng trọng yếu hơn, từ Thương nghiệp Liên bang siêu năng lực giả phát triển không gian, hình thành càng lớn không gian, dự trữ càng nhiều vũ khí đạn dược, làm hai nhẫn giả chui vào nhà kho phía dưới, một cái nhỏ bé tính tiềm vọng từ dưới đất rỗi ra, hướng về bốn phía quan sát không có phát hiện cái gì tuần tra nhân viên hai người này cấp tốc tìm tới một chỗ cố xe phía dưới cầm trong tay bom cất đặt tại chỗ này cố xe phía dưới đồng thời vì sẽ không bị phát hiện toàn bộ bom sát mặt đất không có hoàn toàn hiện lộ ra định thời gian về sau hai nhẫn giả ngay lập tức chìm vào trong nước hướng về nhà kho bên ngoài thoát ly làm rồi đi nhà kho phạm vi trở về tới ẩn nút rừng tây nhìn xem hai người hoàn thành nhiệm vụ đồng thời không có bị phát giác đội trưởng trên mặt lộ ra một tia nụ cười cấp tốc thống chỉ cái khác chuẩn bị đội viên chuẩn bị rút lui đến càng xa xôi sau đó chờ đợi nổ tung về sau liền rời đi nơi này báo cáo ta bị cuốn lấy địch nhân có hai cái cường hóa người tiểu đội. Nhiệm vụ nửa hoàn thành, rút lui lúc lại gặp được vấn đề, vốn là chuẩn bị tùy thời kiểm chế lấy địch nhân, nhưng là trong lúc rút lui, lại gặp được một chi đang từ nơi này trải qua, chi viện tiền tuyến siêu phạm tiểu đội. Thế là, tại cái này một chi thương nghiệp liên bang siêu phàm trong tiểu đội, một vị năng lực nhận biết xuất sắc binh sĩ phát hiện ẩn nốt đi hai người. Hai chi siêu phạm tiểu đội, một đội là 5 người siêu năng lực tiểu đội, một đội là 10 người cường hóa chiến sĩ tiểu đội, có thể tham dự chiến trường, chí ít cũng đều là bạch ngân cấp trình độ. Thế là, chỉ có nữ vô cùng kiếm tu hai người, căn bản ngăn không được nhiều người như vậy vây công. Địch nhân là 15 người, mà chúng ta chỉ có 7 người. Ngay lập tức, đội trưởng làm ra quyết đoán. Mà lại nơi này còn là sau lưng địch, bằng vào chúng ta tạo thành chiến đấu vận động, cái kia trong nơi đóng quân quân phòng thủ rất nhanh liền có thể tới chi viện. Nếu như một mực bị kéo ở trong này, chúng ta sẽ lập tức chết đi, bởi vậy, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, lấy rút lui làm chủ." Nói, đội trưởng cùng phó đội trưởng cùng lúc xuất phát, truyền đạt mới mệnh lệnh tác chiến. Pháp sư cùng Lý Dạ lưu tại nơi này, chuẩn bị tiếp ứng, ta cùng đấu sĩ đi chi viện nữa vu, tiếp tu. Chú ý, ta sẽ cho các ngươi mở ra một cái đột phá khẩu. Sau đó không nên quay đầu lại lập tức rút lui. Thân là huyết khí võ đạo võ giả, tự thân lực lượng cường đại, có cực mạnh lực phá hoại, mà phó đội trưởng đấu sĩ đồng dạng là như thế, lấy đấu khí tạo thành to lớn lực phá hoại, đồng thời tự thân lực phòng ngự cường đại. Hai cái lấy cận chiến làm cơ sở chiến sĩ nhanh chân công kích, thời gian ngắn liền đến cái kia một chỗ chiến trường. Sau một khắc, ngay tại vây công nữ vô cùng kiếm tu một đám siêu phàm giả bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có khí tức cường đại ngay tại cấp tốc tới gần. Làm kịp phản ứng, hướng về sau nhìn lại lúc, chỉ thấy hai đạo cường đại công kích bao trùm chính mình một phiến khu vực này. Địch tập, quát khẽ một tiếng. Mấy cái cường hóa chiến sĩ tay cầm tầm tuẫn cản ở trước mặt, đứng vững đợt tấn công thứ nhất, nhưng lực lượng khổng lồ để mấy người cấp tốc lui lại. Lúc này, đội trưởng đã tới gần mấy cái cường hóa chiến sĩ, một quyền đập bay một cái, quay người thối tiên lần nữa đá bay một cái. Một bên khác, phó đội trưởng trên thân một tầng đấu khí xa y y, xong quyền mang cuồng bạo đấu khí hoành ra, hai đoàn năng lượng cường đại tiếp tục đánh ra, đem vốn là triệt thoái phía sau mấy cái cường hóa binh sĩ lần nữa bước lui. Như thế, một đầu đột phá khẩu bị cường thế mở ra, lúc này, nữ vô cùng kiếm tu cũng nắm chặt cơ hội, phóng thích lớn nhất chiêu thức, xáo trộn chiến trường, cấp tốc dọc theo lỗ hồng đột phá. Kiếm tu trong tay một kiếm vung lên, chiều dài vượt qua 10 mét hình bán nguyệt sắc bén chạm kích bay ra, ven đường, từng cây từng cây cây cối bị chặn ngang chặt đứt. Lúc này, một cái thương nghiệp liên bang siêu năng lực giả khống chế đất đá cản trước mặt mình. Chạm kích rơi tại cái này nham thạch phía trên, đại lượng đá vụn vợi ra, nhưng vẫn là bị đỡ được. Nữ Vu trong tay tia sáng hỗn loạn, tại bốn phía trong nháy mắt chế tạo ra hơn 10 cái giả tạo huyết ảnh. Sau đó, đội trưởng, phó đội trưởng, nữ Vu cùng kiếm tu ẩn tàng tại hư ảnh bên trong rút lui. Trước đó chỉ là xuất kỳ bất ý, lấy lực lượng lớn nhất bức lui những cái tia thương nghiệp liên bang siêu phẩm giả. Đơn nếu như chờ đến bọn hắn kịp phản ứng, thật đánh lên, thật sự có có thể sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vậy, nhất định phải toàn lực thoát đi, không thể có bất luận cái gì do dự. Bị nữ Vu Viễn thuật kéo dài một lát, nhưng lúc này bởi vì chiến đấu ba động, ở một bên đóng quân tại nhà kho bộ đội tác chiến xuất động hơn 50 người, mang theo vũ khí hạng nặng cùng bộ đội thiết giáp. Trừ cái đó ra, ở trong nơi đóng quân, còn có một cái năm người siêu phàm tiểu đội, cũng ngay lập tức chi viện, làm đổi tới chiến đấu địa phương lúc, phát hiện địch nhân đã là thoát đi vài trăm mét khoảng cách. Truy, không có chút do dự nào, năm người tiểu đội trước một bước thay đổi phương hướng. Đồng thời dẫn dắt bộ đội thiết giáp truy kích địch nhân. Mà tại tiêu diệt rất nhiều huyễn ảnh về sau, các siêu phàm giả cũng nhìn thấy dần dần rời xa địch nhân, cấp tốc xuất kích, hướng về địch nhân truy kích. Kể từ đó, tại địch nhân này hậu phương, một đội 20 người từ ba chi siêu phàm tiểu đội tạo thành thương nghiệp liên bang siêu phàm chiến sĩ hướng địch nhân truy kích đi qua. Song phương các loại năng lực thi triển, không gián đoạn giao chiến. Chương 686, chiến tranh. Chương 686, chiến tranh. Bộ chỉ huy, bộ chỉ huy, thứ ba tiểu đội báo cáo. Bom đã là sắp đặt hoàn tất, nhưng bên ta gặp được ngoài ý muốn xuất hiện địch nhân, bị phát giác, hiện tại đang bị truy kích địch nhân quy mô vì 20 người siêu phẩm tiểu đội. Bên ta cần chi viện, ta tiểu đội đem lộ tuyến hiện tại báo cáo. Tại cái này cầu viện mệnh lệnh không có quá khứ bao lâu, sớm đội trưởng thông tin hệ thống bên trong, truyền đến đến từ bộ chỉ huy tin tức. Bộ chỉ huy đã thu được cầu viện. Hiện tại cấp cho rút lui lộ tuyến, ngươi bộ theo lộ tuyến rút lui, ven đường sẽ có chi viện tiểu đội, người tại nguyện vọng đến trước bảo vệ tốt chính mình. Nhìn thấy hồi phục tin tức, đội trưởng trong lòng âm thầm thở dài một hơi cấp tốc đem cái lộ tuyến này gửi đi đến mỗi một cái đội viên thông tin thiết bị đầu cuối bên trên tất cả mọi người dựa theo lộ tuyến rút lui cùng lúc đó ở trong này cách đó không xa hai đội vừa mới chấp hành xong tiểu đội thu được sau lưng địch chi viện tin tức cái này hai chi tiểu đội một chi giảm quân số đến 6 người một chi tiểu đội giảm quân số một người mặc dù không có bổ sung nhưng hai chi tiểu đội chi viện cũng đủ làm cho thứ ba tiểu đội rút lui đồng thời căn cứ thứ ba tiểu đội tình báo hậu phương giá chiến quân bộ chỉ huy suy tư ở trên địa đồ ghi chú lần này đột phát sự kiện căn cứ thứ ba tiểu đội tình báo bom đã sắp đặt hoàn tất sẽ sau nửa giờ nổ tung sau đó giã chiến quân phía trước trên chiến tuyến liên sẽ ở trong một khoảng thời gian khuyết thiếu vũ khí đạn, đạn dược lúc này tập hợp giã chiến quân chủ lực một điểm đột phá sẽ ra một cái đột phá khẩu có thể cấp tốc chiếm cứ cái này một mảnh trận địa mặt khác lần này thứ ba tiểu đội hấp dẫn địch nhân 20 người quy mô đội ngũ đối với siêu phạm bộ đội đến nói đây là trọng yếu bộ phận nếu như tiêu diệt một bộ phận này địch nhân có khả năng xuất động siêu phạm lực lượng liền sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt đối với tiếp xuống chiến tranh sẽ có rất lớn chỗ tốt cho nên nói hiện tại ba chi đặc thù tiểu đội sức chiến đấu còn chưa đủ nhất định phải tăng phái nhân viên như vậy Dạ Chiến Quân tham lưu trưởng nhìn xem hiện tại tình báo, trong lòng suy tư. Tại quân trưởng phụ trách chính diện tác chiến chỉ huy, tổng thamưu trưởng liền có càng nhiều thời gian đi chú ý những này tiểu chiến đấu. Mệnh lệnh, tại nơi đóng quân chờ lệnh thứ 5 tác chiến tiểu đội xuất phát, chi viện tiền tuyến thứ 3 tiểu đội, trong mệnh lệnh đội trưởng làm lần này chiến dịch lâm thời chỉ huy, lệ thuộc 4 chi đặc thù tiểu đội, lấy tiêu diệt địch nhân siêu phàm lực lượng vì tác chiến mục tiêu. Hoàn thành mục tiêu về sau, lập tức trở về. Đồng thời, tổng thamưu trưởng đem lần này mệnh lệnh tác chiến báo cáo cho quân trưởng cùng tổng tuyên truyền dạng giải viên, trải qua thảo luận về sau, quân trưởng tập kết chủ lực chuẩn bị sẽ ra một cái đột phá khẩu chính diện trên chiến trường giá chiến quân thuộc hạ một cái vừa mới chỉnh đốn qua bổ sung đầy đủ đạn dược cùng trang bị tác chiến sư tập kết tại tiền tuyến hậu phương được đến mệnh lệnh trung đội trưởng mang thứ 5 tiểu đội lập tức xuất phát một đoàn người cấp tốc xuyên qua chiến hỏa bay tán loạn chiến trường tiền tuyến tại bên ta cơ giới bộ đội tiến công bên trong âm thầm vòng qua trận địa tiến vào địch nhân hậu phương bất quá lúc này trung đội trưởng khoảng cách tiền tuyến chiến trường có mấy chục cây số khoảng cách cho dù là toàn lực đi đường cần nửa ngày thời gian lúc này thứ ba tiểu đội ngay tại cấp tốc rút lui sau lưng thương nghiệp liên bang siêu phản bộ đội càng đến gần càng gần rất nhanh, một đường buôn tập truy kích hơn 10 cây số về sau, tại một chỗ rừng cây nội bộ, thứ ba tiểu đội dừng bước lại, bố trí trận địa, chuẩn bị nên địch. đội trưởng ra lệnh một tiếng, bốn phía đội viên cấp tốc tàng ra, ẩn nút tại các nơi, làm ra chiến đấu trận hình. nhìn về phía trước thứ ba tiểu đội đột nhiên đình chỉ tiến lên, truy kích thương nghiệp liên bang siêu phàm tiểu đội cấp tốc thông báo. tất cả mọi người, chú ý, địch nhân đã đình chỉ chạy trốn, chỉ sợ bốn phía sẽ có quân địch viện quân. bên ta đã thỉnh cầu một chi cơ giáp liền đến đây chi viện, chúng ta chỉ cần ngăn chặn địch nhân liền có thể đối với phía trước một rừng tây, một đội tay cầm khiên tròn cường hóa chiến sĩ theo ngay phía trước tiến lên. Đồng thời có bốn cái cường hóa chiến sĩ hộ vệ lấy siêu năng lực giả. Lần này, tại cái này một chi siêu phạm năng lực giả trong tiểu đội, trong đó có người có thể khống chế đại địa, một cái có thể khống chế dòng nước, hai vị khác là cường hóa lực lượng, còn có hai cái cường hóa chính là tốc độ, cùng ba cái có thể hóa thân thành thú nhân hình thái siêu năng lực giả đi theo siêu phạm hiệu đính về sau. Còn có một chi vốn là đóng quân nhà kho bộ đội thiết giáp, nhân số tại 50 người. Bộ đội thiết giáp tiến lên, cường hóa chiến sĩ đi theo, còn có hậu vừa mới đội đội binh sĩ vây quanh cái này một rừng tây chiến xa ép qua núi đá mặt đất, dầm dầm rung động. phía trước từng cây từng cây cây cối, tại xe bọc thép nặng nghề bọc thép xuống, tựa như là giấy đồng dạng bị tại chỗ đẩy nã, tại sắt thép bánh xích xuống biến thành mảnh gỗ vụn. mang khăn mặc giáp chiến xa tới gần, đây đối với siêu phàm giả đến nói, đích thật là nghiền ép đả kích. nhưng nếu như chỉ có mấy chiếc, một chi siêu phàm tiểu đội còn có thể đối phó. nhưng lúc này thương nghiệp liên bang đội ngũ không chỉ là mấy đài xe bọc thép, còn bao gồm siêu phàm chiến sĩ. những này siêu phàm chiến sĩ, có lực lượng cường đại, đồng thời còn có cường đại tố chất thân thể để hắn đối với võ đạo tu luyện có càng nhiều tiện lợi, lấy cận chiến võ đạo chiêu thức phối hợp cường hóa huyết thanh mang đến huyết khí, để hắn tại Bạch Ngân cấp cũng là phải tính đến chiến lực. Mà dạng này cường hóa người không chỉ là một cái, mà là rất nhiều cái, nếu quả thật đánh lên, đội trưởng dạng này Bạch Ngân cấp đỉnh phong tài năng một phần lớn, nhưng nếu như siêu phạm chiến sĩ số lượng tại nhiều mấy cái, đội trưởng cũng sẽ chết ở chỗ này. Bất quá, bên ngoài hai chi chi viện đặc thủ tiểu đội đã đến, tiếp xuống, chính là cái này một chi địch nhân tử kỳ ánh mắt nhìn qua phía trước ngay tại rọi bình rừng cây, tìm kiếm ẩn nút thứ 3 tiểu đội đội viên, thứ ba tiểu đội trưởng trong lòng âm thầm nghĩ đến. Số lượng địch nhân không nhiều, nhưng tốc độ tiến lên không chậm, bốn phía địch nhân cũng đang thu nhỏ lại vòng ngây, nếu như lúc này thứ ba tiểu đội xuất hiện, sẽ nên đón bốn phương tám hướng tiến công. Thứ ba tiểu đội, ta bộ đã tới gần, bây giờ chuẩn bị tiến công, ngươi phương chuẩn bị sẵn sàng. Trong thông tin, một thanh âm đột nhiên vang lên, chi thứ nhất chi viện tiểu đội đổi tới. Cái này một chi tiểu đội là 9 người tiểu đội, cơ hội là đầy biên đặc thù tiểu đội, sức chiến đấu cường hãn, tại vòng ngây cánh. Nơi này là ba cái hóa thú năng lực giả cùng một cái siêu phàm chiến sĩ, còn có năm chiếc chiến sĩ cơ giáp phòng ngự, đột nhiên từ phía sau lưng, chín thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cầm đầu là một cái toàn thân màu trắng bạc kỵ sĩ giáp kỵ sĩ, một quyền đánh trúng một cái chiến sĩ cơ giáp trô bạc nhược, đánh gãy chiến sĩ cơ giáp phản kích. Sau một khắc, trường kiếm trong tay đâm vào khớp nối, sắc bén phủ văn cường hóa trường kiếm cắt xuống cái này một cái chiến sĩ cơ giáp cánh tay. Theo cái kia đứt gãy chỗ cánh tay, có thể nhìn thấy nội bộ người điều khiển thân ảnh Kỵ sĩ một cái nghiêng người né tránh chiến sĩ cơ giáp một quyền. Sau đó một kiếm theo chỗ lỗ hổng chặt đứt người điều khiển thân thể, phá hủy cái này một cái chiến sĩ cơ giáp. Chương 686 Chiến tranh 2 Giang giáp Giang giáp Kỵ sĩ một bên khác một cái toàn thân hóa thành dòng điện nữ vu nháy mắt đánh xuyên một bộ người máy chiến sĩ, chiến sĩ cơ giáp người điều khiển bị lôi điện hóa thành thanh gốc, mà cái kia cơ giáp cũng bởi vì quá tải mà hóa thành phế phẩm. Một bên khác một cái tiểu đội đội viên một quyền đánh vào hóa thú năng lực giả ngực, lực lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể của hắn. Nội lực bạo lực lượng cường bạo đánh vào hóa thú năng lực giả thể nội. Tại trên lồng ngực của hắn nhanh ra một cái độc lớn, để hắn tại chỗ tử vong đột nhiên tập kích, mà lại nhóm đầu tiên xuất thủ đều là bạch ngân cấp cao cấp, bạch ngân cấp đỉnh phong lực lượng, ngay lập tức, năm cái chiến sĩ cơ giáp bị toàn bộ giải quyết, hóa thú năng lực giả cũng không còn một đống. Ngay lập tức chiến đấu, nhiều vị năng lực giả bị giải quyết, cánh đội ngũ đoàn diệt. Đột nhiên xuất hiện biệt quân, cấp tốc hấp dẫn địch nhân lực chú ý mấy cái cường hóa chiến sĩ nghĩ đến cánh giám đi, còn có một cỗ xe bọc thép pháo máy mở ra, đối với cánh bản phá. Anh, nhưng giờ khắc này một đám lửa xông lên bầu trời, một phương khác, một cái khác chi chi viện tiểu đội đổi tới, một cái siêu cấp hỏa cầu bị một vị hỏa nguyên tố pháp sư phong thích, khổng lồ hỏa nguyên tố nháy mắt bao phủ một bên khác một cái tát chiến ban binh sĩ cùng mấy cái năng lực giả. tại cái này pháp sư tiến công xuống, những người này là không thể nào tại sống sót. lúc này nhìn thấy hai bên trái phải viện quân đến, ẩn nút ở trong rừng cây thứ ba tiểu đội cũng không đang ẩn nút. thủy nguyên tố pháp sư một cái thủy nguyên tố hộ thuẫn bảo hộ lấy mỗi một cái đội viên. sau một khắc, hai tên ra đột nhiên theo hai chiếc xe bọc thép cánh xuất hiện, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng một đoàn dịch axit đổ xuất thủy độn, ăn mòn chi thủy. màng lớn dòng nước bị phun ra, bao trùm hai chiếc xe bọc thép, mang siêu phản năng lượng ăn mòn dòng nước cấp tốc ăn mòn rơi hai chiếc xe bọc thép tấm chắn năng lượng. sau đó, chiến xa bọc thép bị tan rã, nội bộ các loại cơ giới bộ kiện cũng bị ăn mòn một bộ phận. không chỉ là xe bọc thép, bốn phía cây cối, mặt đất, hoa cỏ đều tại cái này ăn mòn trong dòng nước tan ăn làm những dòng nước này bên trong năng lượng tan đi, đại địa lõm xuống dưới, hai chiếc tàn phế xe bọc thép tại cái kia trong hồ lớn, không cách nào di động. nội bộ những binh lính kia cũng sớm đã bị thấm vào ăn mòn chất lỏng tan rã, đã là không còn tồn tại. phản kích, phản kích. Giết bọn hắn. Giờ khắc này, bốn phía còn có thể sống động binh sĩ, còn có động cơ giáp sĩ binh dơ lên trong tay súng trường điện từ nhắm ngay bốn phía địch nhân. Rất nhanh, những cái kia xuất hiện thứ ba tiểu đội thành viên tận khả năng tránh né, nhưng như cũng bị, bị viên đạn xé nát, bắn giết mục tiêu. Nhìn xem một chỗ tối thi, mấy cái động cơ giáp trong lòng chiến sĩ thở dài một hơi, nhưng vừa mới quen người, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, chợt cảm giác được ngực một trận đau đớn. Một cỗ vó đạo huyết khí, một cỗ cuồng bạo đấu khí, một sắc bén kiếm khí xuyên qua cơ giáp chỗ được, gấp cái gì nội bộ người điều khiển. Mới vừa rồi bị đạn bắn giết địch nhân, đã là không còn tồn tại những cái kia là nữ vu chế tạo huyễn ảnh, dùng giả làm thật huyễn ảnh kéo dài mấy cái chiến sĩ cơ giáp phản ứng. Vì đội trưởng, phó đội trưởng, kiếm tu tới gần cơ hội, chém giết ba cái chiến sĩ cơ giáp. đội trưởng, phó đội trưởng, kiếm tu nhắm ngay bốn phía mấy cái cường hóa chiến sĩ. song phương cấp tốc triển khai chiến đấu kịch liệt. mà chính diện, hậu phương vẫn tồn tại mấy cái siêu cấp chiến sĩ, cùng còn lại binh sĩ cấp tốc chi viện bốn phía. tại đợt thứ nhất tập kích về sau, mất đi tính bất ngờ, song phương lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt. Lần này, bởi vì bản thân thế lực tương đương, mặc dù siêu phạm tiểu đội hao tổn hơn vẫn nữa, nhưng còn lại siêu phàm chiến sĩ phối hợp hơn 20 tên vũ trang binh sĩ, tạm thời ngăn chặn Thanh Hà Đế quốc đặc thù tiểu đội không là vấn đề. Tại thương nghiệp liên bang siêu phạm tiểu đội xem ra, mặc dù mình nhân viên hao tổn một nửa, nhưng mình về quân, một cái cơ giáp liền ngay tại cấp tốc đổ tới, chỉ cần cơ giáp liền có thể kịp thời đến, như vậy liền có thể tiêu diệt những địch nhân này, địch nhân hơn 20 tên siêu chiến sĩ toàn bộ hao tổn, đối với cái này một mảnh chiến trường khu vực đến nói, cũng là một cái cự đại tổn thất. Mà tại Thanh Hà Đế quốc đặc thù tiểu đội bên này, cũng biết viện quân của mình ngay tại đội tới, đợi đến so với mình còn mạnh hơn bạch ngân cấp đỉnh phong thực lực trung đội trưởng đội tới, như vậy cũng liền có thể tiêu diệt cái này một chi địch nhân siêu phàm tiểu đội. song phương đều có viện quân ngay tại đội tới, hiện tại liền muốn nhìn xem là ai viện quân có thể ngay lập tức đến. tại chỗ này sau lưng địch trên chiến trường ngay tại đại chiến, chính diện trên chiến trường, hai năm tám dạ chiến quân thuộc hạ một sư triển khai cường đại tiến công chiến dịch. lúc này, toàn bộ sư xe tăng cùng xe bọc thép tập hợp, làm đột kích lực lượng hậu phương, đạn hỏa tiễn như là như mưa rơi rơi xuống, đánh vào thương nghiệp liên bang trên trận địa. tại đạn hỏa tiễn vừa qua hậu phương pháo tự hành đã đem từng cái mai mai pháo điện từ đánh đi ra, cao tốc pháo điện từ đạn pháo đánh xuyên ngọn núi, nổ ra công sự phòng ngự tấm chắn năng lượng. Cùng lúc đó, trên mặt đất mấy trăm chiếc xe tăng cùng xe bọc thép hình thành cường đại dòng lũ sắt thép hướng về bị các loại hỏa lực tàn phá trên trận địa nghiền ép. tại cái kia bộ đội thiết giáp về sau là đơn binh mặc động cơ giáp bộ đội, cái này một chi bộ đội càng là có 2,000 người, mỗi một sĩ si binh trong tay là cao bạo phụ văn liễu đạn cùng súng trường điện tử. mo sư giải tại toàn bộ trên chiến tuyến toàn quân xuất kích, bắt lấy cơ hội này, nếu như có thể sẽ ra đột phá khẩu, đây đối với toàn bộ dã chiến quân, đối với bốn phía phụ trách cái khác lân cận chiến tuyến bạn lần cận bộ đội, đối với toàn bộ cánh quân đều có tác dụng cực lớn. Ngay lập tức đánh ra toàn bộ dã chiến quân một vòng bão hòa thức hỏa lực, nổ ra vài tòa đỉnh núi, phá hủy thương nghiệp liên bang ở trong này xây dựng rất nhiều điểm hỏa lực cùng pháo đài, tại trả giá trên trăm chiếc xe tăng cùng xe bọc thép về sau, hai năm tám dã chiến quân một sư sẽ ra đột phá khẩu, trên trăm chiếc xe tăng cùng xe bọc thép phối hợp hơn một nản binh lính cơ giáp xông qua trận địa. Sau đó, trên bầu trời máy bay chiến đấu bay qua, dẫn dắt bộ đội mặt đất vây đánh phân bố tại trận địa chiến tuyến về sau khắp nơi căn cứ. Một bộ phận khác thì là phối hợp cái khác hai cái lúc, dọc theo đột phá khẩu hướng về hai bên phải trái đợi tới, một bên vững chắc cái này đột phá khẩu, một bên hướng hai bên mở rộng, mở ra cái này đột phá khẩu. Báo cáo bộ chỉ huy, ta 258 quân đột phá phe địch trận địa, sẽ ra một cái đột phá khẩu, hiện tại quân ta ngay tại mở rộng đột phá khẩu. Làm ra chiến quân bộ chỉ huy báo cáo cánh quân bộ chỉ huy, báo cáo chiến trường tiến triển, ngay lập tức, đến từ cánh quân tổng chỉ huy mệnh lệnh liền hạ xuống tới. Ngươi bộ lập tức vững chắc đột phá khẩu. Không thể để cho địch nhân đem cái này đột phá khẩu ngăn chặn, đồng thời nên mau chóng mở rộng đột phá khẩu. Cánh quân phương diện đã mệnh lệnh ngay tại hướng tiền tuyến chi viện Luân Thế 231 quân, 2705 quân, 276 quân, đôi 88 quân, bốn cái dã chiến quân tiến về người bộ phương hướng chi viện. Dự tính nhóm đầu tiên viện quân sẽ tại 2 ngày sau đến, người bộ nhất thiết phải tại viện quân đến trước giữ vững đột phá khẩu, đồng thời tận khả năng mở rộng chiến quả. Nhận được mệnh lệnh, toàn bộ dã chiến quân chỉnh thể đẩy về phía trước tiến vào, toàn bộ dã chiến quân đẩy biên bốn vạn người, chiến tranh đánh tới hiện tại, đã là chỉ còn lại 3 vạn người dã chiến quân canh giữ ở trên chiến địa, gắt gao đỉnh ở trong này mà một cái đột phá khẩu xuất hiện đối với những cái tia sau lưng địch chiến trường tiểu đội đến nói cũng là một cái vô cùng tốt tin tức chương 687 1. Một... chương 687 chiến trường chi viện so dự tính sớm hơn một chút tại thứ ba tiểu đội cùng cái khác hai tiểu đội hôn chiến không ngừng trận tiêu diệt trên trận địch nhân đồng thời phe mình người cũng không ngừng có người thụ thương có người trọng thương còn có hai người chết trận thảm thiết chiến đấu để trên chiến trường đổ xuống mảng lớn thi thể còn có các loại vũ khí hải cốt máu tươi vẩy ra cổ cộ đỏ như máu máu tươi chảy xuôi ở trên mặt đất hội tụ thành đống nước Lần này, trung đội trưởng mang một chi đầy biên tiểu đội đối tới, chi viện thứ 3 tiểu đội. Làm thực lực tại Bạch Ngân cấp đỉnh phong trung đội trưởng dẫn theo 10 cái siêu phàm chiến sĩ gia nhập chiến trường, trên chiến trường còn sót lại thương nghiệp liên bang siêu phàm chiến sĩ cấp tốc bị tiêu diệt. Trung đội trưởng, kết thúc chiến đấu, ba cái tiểu đội tiểu đội trưởng cấp tốc tiến lên đây, hướng Lâm Thời phụ trách bốn tiểu đội tác chiến trung đội trưởng tới gần. Cấp tốc quét dọn chiến trường, bởi vì quân ta đột phá địch nhân phòng tuyến, hiện tại chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là đối với địch nhân một đầu đường cái tiến hành phá hư, hiện tại lập tức xuất phát. Ngay lập tức, phá hủy trên mặt đất địch nhân siêu phàm chiến sĩ thi thể, thu nạp phe mình thi thể, đem thương binh lưu lại, từ mấy người hộ tống hướng phía sau trở về. Sau đó còn lại 4 tiểu đội cùng lúc xuất phát, tại trung đội trưởng dưới sự dẫn đầu, hướng về phía trước mấy cây số bên ngoài một đầu thương nghiệp liên bang cao cấp đường cái tiến lên. Mà tại Thanh Hà Đế quốc siêu phàm tiểu đội rời đi về sau không bao lâu, thương nghiệp liên bang cơ giáp liền cũng đổ tới. Nhưng lúc này, trên mặt đất chỉ còn lại từng câu thấy không rõ khuôn mặt, đốt cháy khét thi thể. Phi, đáng chết Thanh Hà Đế quốc. Nhìn xem chính mình người toàn bộ tử vong, cơ giáp liên tục rải gắt một cái, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Một tay mở ra bên trong cơ giáp ông nói, "Báo cáo. Báo cáo bộ chỉ huy, ta cơ giáp liền đuổi tới đã trễ, bên ta bị toàn bộ tiêu diệt, ta cơ giáp liền thỉnh, cầu chỉ thị tiếp theo." "San sạn, san sạn. Thông tin cấp tốc hồi phục, bên hai cơ bên trong truyền đến một trận tạm âm về sau, bộ chỉ huy thông tin truyền đến. Cơ giáp liền, kế tiếp tác chiến mục tiêu đã gửi đi, ngươi bộ cấp tốc chạy tới nơi đó cao điểm, chi viện nơi đó trận địa quân phòng thủ, cụ thể vật liệu chiến tranh sẽ tại tận khả năng trong thời gian ngắn đưa đến." "Đúng." tại đây đã là kết thúc trên chiến trường, cơ giáp liền cũng không có làm sao dừng lại, nhận được mệnh lệnh cùng cụ thể tọa độ về sau, cơ giáp liền nhanh chóng xuất phát ở trên toàn bộ chiến trường, theo một cái đột phá khẩu bị mở ra, song vương một đoạn này chiến tuyến bộ chỉ huy cấp tốc làm ra hứng đối, từng nhánh liên quan bộ đội bị đều đi chiến tuyến các nơi, lẫn nhau đối kháng, thương nghiệp liên bang vì một lần nữa đoạt lại trận địa, tập hợp mấy vạn bộ đội tác chiến, chuẩn bị tấn công mạnh, mà thanh hà đế quốc một phương, toàn bộ dã chiến quân áp lên, mấy vạn người giữ vững đột phá khẩu. Chiếm cứ lấy khắp nơi trận địa, một bên trên phạm vi lớn xây dựng công sự phòng ngự, một bên xuất động bộ đội thiết giáp cùng địch nhân đối với công, đồng thời tận khả năng mở rộng chiến trường ở tiền tuyến lúc tác chiến. Hậu phương cánh quân bộ chỉ huy không chỉ là điều động 4 cái giã chiến quân tiến đến chi viện, mở rộng đột phá khẩu. Đồng thời theo chỉ huy thuộc hạ thuộc không quân bên trong điều động hơn 10 cái không quân biên đội tiến đến chi viện đồng thời, phê chuẩn một nhóm đạn đạo bộ đội từ xa khoảng cách hướng cái kia đột phá khẩu đi chi viện. Chỉ cần 2 năm 8 dã chiến quân cần đã kích, như vậy chỉ cần đưa vào tọa độ, hậu phương liền sẽ có một viên đạn đạo bay tới. Tóm lại, toàn bộ phe thứ ba mặt quân lấy có khả năng điều động lực lượng đi chi viện, để câu mở rộng cái này đột phá khẩu, sau đó nhất cử đem toàn bộ chiến tuyến tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Ngay đầu tiên, đây là một trận thảm thiết chiến đấu. Toàn bộ 258 giá chiến quân hơn 3 vạn người tổn thất hơn phân nửa, ngăn lại địch nhân mấy chục lần công kích, tại cái kia khắp nơi trận địa trước, thi thể cùng bọc thép hải quốc trải thành một mảnh. Vì một lần nữa đoạt lại trận địa, thương nghiệp liên bang phương diện nhóm đầu tiên mấy vạn người đột kích đội tiến lên, bị đánh giết vượt qua một vài người, đồng thời có 20,000 người bởi vì tổn thương rời khỏi chiến đấu. Có thể nói một ngày trong chiến đấu Đợt thứ nhất tập hợp bộ đội toàn bộ thanh lý. Nhưng ngày thứ hai, thương nghiệp liên bang lại tập kết nhóm thứ hai bộ đội, số lượng càng là có 50,000 người. Đồng thời, nhiều mai đạn hạt nhân đã là hướng trên trận địa vứt xuống. Bất quá bị trên bầu trời tia la vệ tinh chặn đường, sau đó, Thanh Hà Đế quốc đồng dạng là trả thủ bắn mấy cái cấm chú đạn đạo, đồng dạng là tại thương nghiệp liên bang trên lãnh thổ phương bị đánh nổ, không có tạo thành bất luận cái gì thương vong. Bất quá tại đạn đạo chi viện, cùng không quân chi viện xuống, hai năm tám giá chiến quân còn là giữ vững ngày thứ hai, mặc dù nhiều chỗ trận địa bị đổ về, trên trận địa quân phòng thủ toàn bộ bảo mình. Nhưng hạch tâm trận địa còn tại 258 giá chiến quân trong tay cái này đột phá khẩu bị giữ vững rạng sáng ngày thứ ba hai cái giá chiến quân dẫn đầu đổi tới tiếp nhận 2 258 giá chiến quân trận địa lấy một cái giá chiến quân binh lực hướng hai bên tiến công một cái giá chiến quân bộ đội không còn là trước đó một sư thậm chí là một hai cái đoàn bộ đội khổng lồ bộ đội thiết giáp các loại đặc thù tiểu đội cùng không thiên phối hợp để kinh lịch hai ngày tàn khốc chiến dịch thương nghiệp liên bang bộ đội bắt đầu xuất hiện tăng tác mà thủ vững hai ngày một cái ba vạn người giá chiến quân chỉ còn lại 8.000 người thảm thiết chiến chiến dịch để hai năm tám giã chiến quân triệt hạ đi, trở về bộ chỉ huy phụ cận địa khu tiến hành chỉnh đốn. Mà tại trưa ngày thứ ba, đến tiếp sau hai cái giã chiến quân đến, tại có hai cái giã chiến quân tiến công tả hữu cánh, tại trái phải hai cánh có bảo hộ, hai cái mới đến giã chiến quân dọc theo đột phá khẩu một đường hướng về phía trước, bắt đầu mở rộng chiếm lĩnh địa khu. Bốn cái giã chiến quân, liền như là một cái cây đinh vững vàng đình tại thương nghiệp liên bang trên chiến tuyến, đồng thời cấp tốc mở rộng, để nguyên bản kiên cố trên chiến tuyến xuất hiện một cái nhược điểm. Không chỉ là như thế, phe thứ ba mặt quân dựa vào cái này đột phá khẩu hấp dẫn thương nghiệp liên bang tại đầu này trên chiến tuyến đại lượng bộ đội. Đồng thời cái khác dã chiến quân toàn diện tiến công. Tại toàn bộ trên chiến tuyến địch nhân bởi vì rút ra bộ đội, trở nên yếu rất nhiều, không ngừng có bộ đội có mới chiến quả, liên tục tiến công một ngày sau đó, một cái đột phá khẩu mới xuất hiện. Mà theo cái này cái thứ nhất đột phá khẩu xuất hiện, đại biểu cho thương nghiệp liên bang đầu này chiến tuyến đạt tới cực hạn. Rất nhanh, cái thứ hai đột phá khẩu xuất hiện, cái thứ ba, cái thứ tư, mấy ngày, từng cái lỗ hổng xuất hiện, làm cho cả chiến tuyến trở thành một cái cái sạng, không tại có phòng ngự công năng đồng thời bởi vì thanh hà đế quốc binh lực túc, một cái tiếp một cái dã chiến quân qua chiến tuyến. Sau đó đối với còn tại kiên thủ trận địa cuốn về sau vây quanh, cấp tốc khép lại cái này đến cái khác vòng đây. Vì thế, phe thứ ba mặt quân hậu phương, phe thứ năm mặt quân chạy đến chi viện, lấy hai cái cánh quân, 200 cái quân cùng đại lượng trực thuộc bộ đội, tổng binh lực tại 10 triệu quy mô, cấp đoạt một đầu chiến tuyến, đem chiến trường đẩy về phía trước tiến vào mấy trăm cây số. Tại từng bước từng bước trong vòng đây, tổng cộng bao vây thương nghiệp liên bang ước chừng là 3 triệu bộ đội. 3 triệu bộ đội, số lượng cũng không ít, cho dù là đối với thương nghiệp liên bang, dạng này mấy triệu lao binh, nếu như toàn bộ tổn thất, như vậy cũng sẽ để thương nghiệp liên bang đau lòng. Chương 687 2. Chương 687. 2. Toàn bộ thương nghiệp liên bang chỉ cứ lấy mấy trăm triệu cây số vương thổ địa cùng Hải Dương, tại khổng lồ trên thổ địa, thương nghiệp liên bang làm khoa học kỹ thuật đế quốc, sức sản xuất phát đạt, đối với tầng dưới chốt cũng có thể bận tâm được đến đối với thương nghiệp liên bang những người thống trị đến nói, nhân khẩu cũng là quý giá tài nguyên, nhân khẩu tự nhiên là càng nhiều càng tốt, kể từ đó, thương nghiệp liên bang cũng chế định cổ vũ sinh dục pháp luật. Kể từ đó, nhân khẩu tại mấy trăm năm qua không ngừng bảo tăng, đạt tới 20 tỷ quy mô. Tại khổng lộ như thế nhân khẩu cơ số xuống thương nghiệp liên bang cũng liền có đầy đủ nền tảng đến ở bên trên dựng lên cao cao kiến trúc tỷ như nói đại lượng có chuyển thuyết cấp bán thần cấp thần cấp chiến lược siêu năng lực giả định phong khoa học kỹ thuật tín ngưỡng tạo vận còn có cấp chiến lược các loại vũ khí trở mà có hơn 20 tỷ nhân khẩu thương nghiệp liên bang có thể cực hạn chinh mấy tỷ bộ đội tác chiến 3 triệu bộ đội tác chiến so sánh thật là không nhiều lắm nhưng đây chỉ là một chỗ chiến trường tại toàn bộ hẹp dài lục địa trên chiến trường còn có bao nhiêu cái phương diện chiến trường mà lại trừ bỏ lục địa, trên biển càng là thảm thiết chiến tranh mà lúc này không chỉ là tinh cầu bên trong Tại trên trời sao, Hồ Tam Nương dẫn theo thần cấp chiến lực ngay tại quét sạch thương nghiệp liên bang ở trong vũ trụ lực lượng. Cùng trên mặt đất chiến tranh khác biệt, trong vũ trụ chiến tranh là cao cấp hơn, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm có thần cấp lực lượng, mà còn có nhục thân cũng có thể tại vũ trụ sinh tồn thần cấp tồn tại. Thanh Hà Đế quốc tại vây quét thương nghiệp liên bang hạm đội đồng thời, tự thân hạm đội cũng tổn thất một cái đầy biên hạm đội, thần cấp chiến lực vẫn lạc mấy cái. Nhưng trả giá như thế đại giới, Thanh Hà Đế quốc một phương lấy được chiến quả đồng dạng là phần phong phú. Hỗ tam lương trước sau chém giết thương nghiệp liên bang hơn 10 cái thần cấp siêu năng lực giả đồng thời tại tăng thêm thuộc hạ thiên binh bộ đội chém giết nhân số. Có thể nói một trận chiến hủy diệt thương nghiệp liên bang 1 phần 3 thần cấp chiến lực. Bất quá thương nghiệp liên bang còn có một chi toàn viên hạ vị thần, sinh vật máy móc cải tạo sinh hóa thú bộ đội. Những này sinh hóa thú là từ thương nghiệp liên bang theo chém giết các loại ma thú, hung thú chờ siêu phẩm sinh vật trong gen rút ra bồi dưỡng, hỗn hợp mà thành nhân tạo cường hóa ra thú đồng thời gia tăng các loại đặc chuẩn hợp kim bộ kiện, cùng máy móc siêu phẩm khí quan. Bất quá cứ như vậy thương nghiệp liên bang cũng chỉ là bồi dưỡng được ám kim cấp sinh hóa thú, đồng thời bởi vì gen hỗn tạp. Sức chiến đấu còn muốn suy giảm. Nhưng thương nghiệp liên bang tại khổng lồ nhân khẩu cơ số xuống, phát hiện tín ngưỡng lực lượng. Thông qua đối với tín ngưỡng lực lượng nghiên cứu, lấy thương nghiệp liên bang hiện tại khoa học kỹ thuật còn nghiên cứu không ra cái gì, nhưng tín ngưỡng chi lực công hiệu còn là hết sức rõ ràng. Thế là thương nghiệp liên bang nghiên cứu ra tín ngưỡng rút ra trang bị tại lãnh thổ trong phạm vi đại quy mô rút ra tín ngưỡng chi lực, sau đó đối với tín ngưỡng chi lực lấy khoa học kỹ thuật tiến hành tuần hóa. Mặc dù không có địch phong thủ đoạn, nhưng cũng trên phạm vi lớn giảm bất chúng sinh tạm niệm. Về sau những tín ngưỡng chi lực này liền bị rút vào những này sinh hóa thú thể nội lấy tín ngưỡng chi lực năng lượng cốt lõi nguyên phối hợp một cái cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân lò luyện làm động lực nguyên để sinh hóa thú có thể sử dụng quy tắc lực lượng kể từ đó để sinh hóa thú nhất cử đột phá giá trị truyền thuyết cấp đồng thời từ đó chọn ưu bồi dưỡng được một nhóm hạ vị thần cấp bậc sinh hóa thú lúc này ở trên chiến trường chính diện liên tục bại lui thương nghiệp liên bang cũng bắt đầu tung ra một chút truyền thuyết cấp sinh hóa thú phối hợp siêu năng lực giả đầu nhập chiến trường nhưng ứng đối truyền thuyết cấp chiến lực thanh hà đế quốc kinh lịch nhiều như vậy chiến tranh cũng có được chính mình ứng đối thủ đoạn làm chiến trường dạ đã trinh sát đến truyền thuyết cấp mức năng lượng phản ứng, ngay lập tức đem tin tức này hồi báo cho thượng cấp bộ chỉ huy. Sau lúc này, bộ chỉ huy căn cứ tọa độ, xuất động quân đội trực thuộc cường giả đội ngũ tiến đến trấn áp. Truyền thuyết cấp, lúc này tại Thanh Hà Đế quốc trong quân đội cũng không hiếm thấy, mặc dù cũng không có như vậy phổ cập, nhưng ít ra một cái dã chiến quân đều có một hai vị. Còn có cái khác công hội trực thuộc truyền thuyết cấp chiến lực, tại lần này xuất động, những này không thuộc về quân đội siêu phàm cấp chiến lực đơn độc tổ chức, phân phối đến từng cái cánh quân. Không chỉ là như thế, bởi vì địch phong ra lệnh, đem bán thần cấp chiến lực đều chuyển xuống đến hạ giới. Kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc liền có thêm một nhóm lớn bán thần cấp chiến lực. Những này bán thần cấp chiến lực, mặc dù bởi vì thực lực ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc hơn người một bậc, nhưng vẫn là phải tiếp nhận Thanh Hà Đế quốc thống trị, làm chiến tranh mở ra, những này bán thần cấp chiến lực đều bị chiêu mộ. Một vị bán thần chiến lực dẫn đầu năm vị truyền thuyết cấp chiến lực tạo thành tiểu đội, phụ trách trên chiến tuyến cấp cao chiến lực đến nỗi cấp bậc cao hơn tồn tại, đó chính là hô Tam Nương chỗ phụ trách đội ngũ. Tại vậy quá không chung, Thanh Hà Đế quốc trả một cái giá thật lớn, thanh lý mất thương nghiệp liên bang tất cả mọi người tạo vệ tinh. Chỉ để ngăn chặn thương nghiệp liên bang vũ trụ đồng thời tại thương nghiệp liên bang phía trên, một chi vũ trụ hạm đội phong tỏa toàn bộ vũ trụ. Mà tại xử lý rơi khó khăn nhất đối thủ về sau, Hồ Tam Nương mang thiên binh bộ đội xuống đất, bắt đầu đầu nhập trận này chiến dịch. Lấy 20 tỷ nhân khẩu, thương nghiệp liên bang chế tạo ra hơn vạn truyền thuyết cấp sinh hóa thú, từ đó lại đàn sinh ra một nhóm bán thần cấp cùng hạ vị thần cấp sinh hóa thú. Trong đó hạ vị thần cấp sinh hóa thú liền có 50 đầu. Trừ cái đó ra, còn có hơn 50 cái hạ vị thần, trung vị thần cấp bậc siêu năng giả. Từ sau lúc đó, là một đại tập hợp thương nghiệp liên bang cao cấp nhất kỹ thuật thần cấp cơ giáp Loại cơ giáp này lấy tín ngưỡng chi lực vì động lực nguyên, hạch tâm là một cái bị thương nghiệp liên bang chém giết thần còn thừa lại thần cách. Hán thần khí bị cải tạo thành cơ giáp hạch tâm bộ kiện, chỉ cần một cái truyền thuyết cấp chiến lược không chế, liền có thể phát huy ra thần cấp chiến lực toàn bộ lực lượng. Không chỉ là hạ vị thần cơ giáp, còn có lấy hai cái thần cách dung hợp quy tắc thần cách. Đối với địch phong đến nói, ta mới là nhân vật chính. Song hạch trung vị thần cơ giáp cùng ba hạch thượng vị thần cấp cơ giáp, mà mỗi một vị bị tuyển chọn ra chiến sĩ đều là thiên phú cực kỳ cường hãn, đồng thời còn đối với thương nghiệp liên bang trung thành tuyệt đối. Trong đó, thương nghiệp liên bang tổng cộng có ba đại thượng vị thần cơ giáp hơn 10 giữa đại vị thần cấp cơ giáp, cùng mấy chục đại hạ vị thần cấp cơ giáp. Thương nghiệp liên bang lấy tự thân khoa học kỹ thuật ưu thế, đem tự thân có khả năng lợi dụng vật liệu cùng tài nguyên lợi dụng đến cực hạn. Chế tạo ra những loài sinh hóa thú cùng thần cấp cơ giáp, đã là đem quốc gia nội bộ tất cả chân quý tài nguyên cơ hồ là hao hết. Cũng chính là tín ngưỡng chi lực có thể thông qua bách tính liên tục không ngừng sinh ra, dù tín ngưỡng chi lực làm năng lượng nguyên cùng cường hóa năng lượng, để thương nghiệp liên bang một mực là duy trì nội tình. Tính được thương nghiệp liên bang nội bộ siêu năng lực giả, cường hóa chiến sĩ, võ đạo thiên tài, còn có sinh hóa thú, thần cấp cơ giáp, cùng cái khác hệ thống thần cấp chiến lực. Tổng cộng có 1 cá chủ thần cấp chiến lực, 8 thượng vị thần chiến lực, hơn 50 trung vị thần cấp chiến lực, hơn 300 hạ vị thần đây là thương nghiệp liên bang cùng gọ khóa thất quốc liên minh đối kháng lực lượng, nhưng đối mặt với hiện tại Thanh Hà Đế quốc, lực lượng như vậy đã là không tính là cái gì đặc biệt là, chiến lược như vậy đã là bị Hỗ Tam Nương giải quyết hết 1 phần 3. Mà Hỗ Tam Nương một cái thần vương cấp chiến lực, còn có 4 cá chủ thần cấp 28 tinh tú chiến sĩ, có thể nghiền ép thương nghiệp liên bang tất cả đỉnh tiêm chiến lực. Chương 688. Chiến tranh tiếp tục bên trong. Chương 688. Chiến tranh tiếp tục bên trong làm Hổ Tam Nương mang Thiên binh bộ đội vừa xuất hiện, trên thực tế chiến tranh cuối cùng tình huống cũng đã là hiện ra tại Thương nghiệp liên bang những người thống trị trước mặt, tự thân dựa vào toàn bộ lực lượng cũng chỉ là kiếm ra đến mấy thượng vị thần, nhưng là tại Thanh Hà Đế quốc, vẹn vẹn là một vị này truyền thuyết là Thanh Hà Đế quốc khai quốc hoàng đế phu nhân liền có thần vương trình độ, chiến lược như vậy trên lệnh đã không phải là đơn giản nội tình có thể đối phó. Nếu như không phải một cái thế lực to lớn không phải đơn giản có thể chiếm đoạt, Thanh Hà Đế quốc muốn chiếm đoạt Thương nghiệp liên bang cần chính là một cái ổn định địa khu đến trở thành đế quốc nội tình, bằng không Thanh Hà Đế quốc đã sớm là càng thêm điên cuồng tấn công. Nhưng liền xem như dạng này, theo tại hẹp dài lục địa lại tới, mấy triệu cây số vương thổ địa đã bị Thanh Hà Đế quốc mất mất, thương nghiệp liên bang tổn thất quá trăm triệu nhân khẩu. Mặc dù dạng này số liệu, đối với tổng nhân khẩu 20 tỷ thương nghiệp liên bang đến nói, coi như không được cái gì tổn thất lớn, nhưng liên tục không ngừng chiến bại, từng nhánh quân đoàn hủy diệt, thổ địa bị cắt đoạt, nhân khẩu tổn thất, đều là đả kích thương nghiệp liên bang tất cả mọi người. Mà lúc này, Hỗ Tam Nương dẫn đầu Thiên binh bộ đội đánh bại thương nghiệp liên bang vũ trụ bộ đội, phong tỏa toàn bộ vũ trụ, để thương nghiệp liên bang đỉnh tiêm chiến lực tổn thất 1 phần 3. Như thế khoa trương tổn thất, để mỗi một vị biết được cụ thể tin tức thương nghiệp liên bang kẻ thống trị các cao tầng cảm giác được sợ hãi đối mặt với Thanh Hà Đế quốc rào dạt thế công, một số người trong lòng đã là bắt đầu dao động, đang nghĩ nên như thế nào ở sau đó trong chiến tranh có thể hôn đến Thanh Hà Đế quốc một phương. Không chỉ là như thế, lúc này Thanh Hà Đế quốc chỉ xuất động hô tam nương một vị này đời thứ nhất hoàng đế phu nhân, hơn nữa còn là một trong. Theo Thanh Hà Đế quốc lịch sử trong tin tức, liền có thể nhìn ra được, Thanh Hà Đế quốc người mạnh nhất, một mực là mở thần giới, thành lập thiên giới đi phong hiện tại bất quá là một vị phu nhân mang bộ đội liền có thể tiêu diệt thương nghiệp liên bang một phần ba đỉnh tiêm chiến lược như vậy nếu như vị kia địch phong xuất thủ sẽ là làm sao một cái tình huống nếu như là vị kia thanh hà đế quốc hoàng đế xuất thủ sẽ là thế nào một cái tình huống trên cơ bản đều không cần làm sao suy đoán mà theo lục địa chiến tranh không ngừng đẩy về phía trước tiến vào vũ trụ bị thanh hà đế quốc triệt để khu trụ hiện tại thương nghiệp liên bang cũng liền bị nhốt tại tinh cầu mặt ngoài một phiến khu vực này lúc này một phiến khu vực này xem ra rất lớn nhưng lúc này thanh hà đế quốc đến từ bốn phương tám hướng tiến công liền như là một vòng lây Đem thương nghiệp liên bang triệt để phong tỏa tại cái này một mảnh địa khu. Tại cái này trong vòng đây, thương nghiệp liên bang lãnh thổ cùng thế lực sẽ bị từng khối chia cắt, sau đó bị Thanh Hà Đế quốc nuốt vào trở thành Thanh Hà Đế quốc một bộ phận. Tại lục địa chiến tranh thời gian dài như vậy, ngăn chặn thương nghiệp liên bang mấy ngàn vạn bộ đội tác chiến, đồng thời trước sau tiêu diệt thương nghiệp liên bang bộ đội cũng đã là vượt qua 10 triệu. Tại cái kia trên mặt biển, theo khắp nơi hòn đảo pháo đài bị trừ bỏ, mảng lớn hải trở thành Thanh Hà Đế quốc một bộ phận. Thương nghiệp liên bang khống chế hải tại càng ngày càng ít, đồng thời theo Thanh Hà Đế quốc hải quân hướng đại lục nam bộ hai bên kéo dài trên thực tế Thanh Hà Đế quốc Hải quân đã là trên biển cả hình thành một cái nửa vây quanh đại lục vòng đây mặc dù bởi vì Đông Đại lục khu vực phía nam quá lớn mà lại Thương nghiệp liên bang quân đội tương đối mạnh yếu một điểm vòng vây sẽ bị Thương nghiệp liên bang quân đội công phá bởi vậy Thanh Hà Đế quốc chỉ là căn cứ chiến trường hình thành một cái nửa vây quanh trạng thái theo chiến trường đẩy tới đang khuyết đại chiến quả mà theo Hải quân đội vây quanh tại đại lục hai cánh cũng bắt đầu nhận Thanh Hà Đế quốc bị hiếp như nói tại đại lục chủ thể Đông Tây hai cánh Thanh Hà Đế quốc Hải quân tập kết hạm đội khổng lồ hình thành hai thanh đao nhọn trên biển cả hình thành một cái đột phá khẩu Một đường giết tới đại lục chủ thể trên bờ biển đối mặt Thanh Hà Đế quốc đại quy mô tiến công, thương nghiệp liên bang tự nhiên là không thể để cho Thanh Hà Đế quốc được như ý, ngay lập tức, thương nghiệp liên bang tại. Trinh sát đến Thanh Hà Đế quốc mục đích về sau, điều động vượt qua ngàn vạn đại quân hội tụ tại cái kia một mảnh trên bờ biển. Mà tiến công Thanh Hà Đế quốc bộ đội cũng có vượt qua 10 triệu, song phương nhắm vào cái kia mấy trăm cây số bờ biển, hội tụ ngàn vạn đại quân, các loại đầy đủ vũ khí, buộc phát một trận quy mô khổng lồ chiến tranh. Trong một trận chiến dịch này, Thương nghiệp liên bang thần cấp chiến lực đều đã xuất động, song phương trên mặt đất bộ đội cơ giới hỗ chiến, mà trên bầu trời, thần cấp chiến lược không ngừng giao chiến, giữa thiên địa, khắp nơi là chiến trường thi thảm. Lấy hai cái tổ chức đột kích quân đoàn bị cản ở trên bờ biển mấy ngày, tại đoạn thời gian này bên trong, Thanh Hà Đế quốc hao tổn hai cái hàng không mẫu hạm chiến đấu quân đại lượng chiến hạm và mấy chục cái sư đoàn bộ binh hủy diệt. Nhưng Thanh Hà Đế quốc cũng lấy được to lớn thành quả, tại trận này chiến dịch bên trong, tiêu diệt địch nhân vượt qua hai triệu, tù binh số lượng địch nhân tại 5 triệu, mà thần cấp chiến lược bên trong, càng là chém giết thương nghiệp liên bang mấy chục cái hạ vị thần cùng mấy vị trung vị thần, một trận chiến để thương nghiệp liên bang sức chiến đấu lần nữa trên phạm vi lớn hạ xuống. Sau đó, lấy thần cấp chiến lực tọa trấn, Thanh Hà Đế quốc xuống quân đoàn bộ bộ lấy chiếm cứ bến cảng thành thị làm cơ sở, hướng bốn phía khuế tán. Bởi vì ở trong này vừa mới tiêu diệt thương nghiệp liên bang trọng binh tập đoàn, trong lúc nhất thời, thương nghiệp liên bang không kịp điều động đại bộ đội tiến hành chặn đánh. Thanh Hà Đế quốc bộ đội cơ giới lấy một ngày trên trăm cây số tốc độ dựa vào đường cái cùng đường sắt, chiếm cứ thương nghiệp liên bang một tòa lại một tòa trọng yếu thành thị đồng thời lấy thành thị làm cơ sở, phong tỏa mạng lớn địa khu. Sau đó, một tòa lại một tòa bến cảng thành thị bị chiếm cứ. Thanh Hà Đế quốc ở trong này xây dựng kiên cố công sự phòng ngự, bố trí các loại vũ khí, để thương nghiệp liên bang cũng vô pháp một lần nữa đoạt lại đi. Mà ở trên đại lục nắm giữ nhiều cái bến cảng thành thị, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, liền có một đầu vững chắc đổ bộ địa khu, đại lượng vật tư cùng vũ khí trang bị liền có thể ngay lập tức bắt đầu vận chuyển. Một cái tiếp một cái dã chiến quân đổ bộ, hướng về tiền tuyến chiến trường tiến lên. Mà đến tiếp sau Thanh Hà Đế quốc kết loại, binh loại dã chiến quân làm địa phương thủ vệ bộ đội. Bắt đầu lấy các thành thị vì tiếp điểm, nghĩ đến hạ cấp tiểu thành thị, cùng thôn chấn quyết tán, tiêu diệt nơi đó địch nhân đem mỗi một tấc đất đều thanh lý một lần đối với những thành thị này bên trong nhân khẩu, thanh hà đế quốc dựa theo chính mình tranh chiến nhiều năm bộ kia, trong chiến tranh làm áp giả theo nặng theo nhanh xử lý đối với tầng dưới chót trăm họ thu không có chút nào phạm, bắt phạm pháp kẻ phạm tội, đồng thời thanh tra thương nghiệp liên bang cao cấp những cái kia thương nghiệp công ty cùng nhà máy đối với thuộc về người, đồng thời bản thân thuộc hạ bên trong không có vấn đề gì lớn, có thể tại xét duyệt về sau, một lần nữa còn cho những người kia, mà những cái kia thương nghiệp liên bang kẻ thống trị, bởi vì là thương nghiệp liên bang kẻ thống trị, cũng chính là thanh hà đế quốc tuyệt nhân, bởi vậy trực tiếp là bị mất. Sau đó ngay tại chỗ xây dựng Thanh Hà Đế quốc quốc gia trực thuộc công ty tập đoàn, sau đó đầu nhập vận hành. Chương 688, chiến tranh tiếp tục bên trong, 2. Lần này tuyển định thương nghiệp liên bang vị mục tiêu, Thanh Hà Đế quốc trừ bỏ xây dựng 10 cái cánh quân cùng càng nhiều nhị tuyến bộ đội. Trừ cái đó ra, Thanh Hà Đế quốc còn rút đi các cấp quan viên trăm vạn người, những quan viên này phân phối đến đều chiếm lãnh địa khu, đầu nhập các ngành các nghề tiến hành quản lý duy ổn đối với một cái 20 tỷ nhân khẩu thế lực to lớn, trăm vạn mặc cho lâu khẳng định là không đủ. Cái này trăm vạn quan viên chỉ là nhóm đầu tiên. Đến tiếp sau Thanh Hà Đế quốc sẽ còn ra tăng hai nhóm mỗi một nhóm đều là một triệu quan viên, trừ bỏ những quan viên này, một chút bởi vì chiến tổn thương khỏi bệnh dịch binh sĩ, bởi vì bản thân thụ giáo dục trình độ cao mà lại có chuyên nghiệp kỹ thuật, đều sẽ căn cứ tình huống thực tế, phân phối đến cái chiếm lĩnh địa khu. Cái này một nhóm binh sĩ nhân viên, theo thanh hà đế quốc bộ đội đầu nhập cùng chiến tranh thời gian tiếp tục, sẽ có mấy chục triệu. Kể từ đó, đối với quản lý 20 tỷ nhân viên, liền có thể bao trùm đến tuyệt đại đa số phương diện. Sau đó, nguyên bản thương nghiệp liên bang một nhóm tầng dưới chót quan viên, tại tiếp nhận xét duyệt về sau. Trong đó làm tầng dưới chốt nhân viên bộ phận sẽ có được giữ lại, bởi vậy Thanh Hà Đế quốc đối với chiếm lĩnh địa khu thống trị quản hạt không có vấn đề gì. Mà lại, tại mới chiếm lĩnh địa khu trong vòng 20 năm, Thanh Hà Đế quốc giám sát bộ sẽ đối với những này địa khu tiến hành nghiêm ngặt tuần tra thẩm tra, phát hiện vấn đề gì đều tuyệt đối cấp tốc xử lý. Kể từ đó, 20 năm sau, một cái khu vực mới trên cơ bản cũng liền tiếp nhận Thanh Hà Đế quốc thống trị, trở thành Thanh Hà Đế quốc một bộ phận. Tỷ như nói, hiện tại Thanh Hà Đế quốc cùng thương nghiệp liên bang khai chiến, đã là tiếp tục thời gian 2 năm. Thời gian lâu như vậy Cơ hồ là mỗi một ngày đều là cường độ cao thảm thiết chiến tranh đối với thương nghiệp liên bang là một cái khiêu chiến, theo chiến tranh mở ra đến bây giờ, thương nghiệp liên bang hao tổn vượt qua 50 triệu bộ đội tác chiến. Mặc dù tương đối thương nghiệp liên bang hơn 10 ước bộ đội đến nói, cái này mấy chục triệu bộ đội tự hồ là không tính là nhiều, mà lại thương nghiệp liên bang còn tại liên tục không ngừng chiêu mộ tân binh nhập ngũ, đồng thời gấp rút huấn luyện, đầu nhập một đường chiến trường. Nhưng là, ngay từ đầu đầu nhập chiến trường đều là tinh nhuệ nhất bộ đội mà bộ đội như vậy tổn thất 50 triệu, đến tiếp sau binh sĩ ít nhất phải mấy lần quy mô mới có thể có những bộ đội này sức chiến đấu đương nhiên, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, thời gian 2 năm cường độ cao chiến tranh cũng đồng dạng là không dễ chịu. Mặc dù bởi vì bộ đội luôn thế, bộ đội chủ lực sức chiến đấu tương đại, chiến đấu là có nhất định áp chế tính tồn tại. Thanh Hà Đế quốc chiến tổn muốn so thương nghiệp Liên bang ít rất nhiều, nhưng trước trước sau sau tử trận binh sĩ cũng vượt qua 2 triệu, mà bởi vì các loại nguyên nhân giải nghệ binh sĩ cũng có hơn 3 triệu. Còn có vượt qua ngàn vạn binh sĩ tại chưa khỏi vết thương về sau một lần nữa đầu nhập chiến trường, dạng này chiến tổn, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói là có lợi đồng thời. Giai đoạn trước, Thanh Hà Đế quốc đối phó đều là thương nghiệp liên bang bộ đội tinh nhuệ, chiến tổn so có chút cao. Nhưng theo chiến tranh chuyển giới, thương nghiệp liên bang tinh nhuệ bắt đầu giảm bớt, một chút nhị tuyến bộ đội cùng tân biên bộ đội bổ sung pha trộn bộ đội đầu nhập chiến trường đối thủ như vậy, đánh lên, Thanh Hà Đế quốc bên này liền chiếm cứ lấy ưu thế đương nhiên. Thanh Hà Đế quốc bên này cũng có được bởi vì chiến tranh hao tổn đại lượng binh sĩ cần bổ sung bộ đội. Bất quá những bộ đội này bổ sung về sau đều sẽ tiến vào một chút chiến đấu yếu nhược địa khu tiến hành thích đứng, sau đó mới có thể đầu nhập chiến trường chính. Tương đối thương nghiệp liên bang đến nói. Thanh Hà Đế quốc bên này tốt hơn nhiều đồng thời, tại đỉnh Tiêm Phương diện chiến lực, Hồ Tam Nương dẫn đội chém giết thương nghiệp liên bang thần cấp chiến lực quá nhiều, hiện hữu đỉnh Tiêm chiến lực đã không cách nào thủ được thương nghiệp liên bang khổng lồ cương vực. Tại mất đi đỉnh Tiêm chiến lực về sau, vậy mặt đất bộ đội ở trên cấp chiến lực chèn ép xuống, sụp đổ càng nhanh. Tại Hồ Tam Nương một vị này, thần vương cùng bốn cái 28 tinh tú chiến sĩ dẫn đội phân tán săn giết thương nghiệp liên bang thần cấp chiến lực về sau, một cái tiếp một cái đóng quân ở các nơi thần cấp chiến lược hủy diệt. Thương nghiệp liên bang chiến tuyến bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ. Mà ở thời điểm này, Thương nghiệp Liên bang liền xem như bị Thanh Hà Đế quốc đánh sập, bất quá bởi vì bản thân cương vực rộng lớn, mảng lớn địa khu cho dù là chiếm cứ cũng cần rất nhiều thời gian, bởi vậy một mảnh địa khu thất bại, Thanh Hà Đế quốc dọc theo đường cái cùng đường sắt đẩy tới, cũng sẽ bởi vì chiếm cứ quá nhiều thành thị, đại lượng phân tán binh lực, chỉ có thể là tiến công một đoạn thời gian, liền sẽ dừng lại, chờ đợi đến tiếp sau viện quân đến, đồng thời còn có các loại nhị tuyến bộ đội tiếp quản hạ cấp địa khu, mới có thể tiếp tục tiến công. Kể từ đó, liền cho thương nghiệp liên bang gây dựng lại bộ đội, một lần nữa thành lập phòng tuyến thời gian. Mà tại chủ yếu lục địa có hai cái đột phá khẩu, bị Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ hơn trăm vạn cây số vương thổ địa, lúc này, bởi vì chiến tuyến quyết tán, Song Vương giao chiến chiến tuyến bị không hạn chế kéo dài, thương nghiệp liên bang đã là không thể triệt để ngăn lại Thanh Hà Đế quốc tiến công. Lúc này thương nghiệp liên bang chỉ có thể là bộ tổ chức đội xây dựng từng đầu phòng tuyến ngăn lại Thanh Hà Đế quốc tiến công, đồng thời tại một chút chính mình chiếm cứ ưu thế đều địa khu phản công, đoạt lại một chút bị chiếm lĩnh địa khu. Nhưng trên chính thể, còn là thương nghiệp liên bang không ngừng tổn thất lãnh thổ cùng nhân khẩu, mà Thanh Hà Đế quốc bên này, mỗi một ngày đều có thể thu được, nào đó nào đó bộ đội hôm nay chiếm cứ bao nhiêu thành thị Nào đó phương diện nào đó quân, nào đó nào đó bộ chỉ huy tại liên thắng này chiếm cứ bao nhiêu địa khu, chiếm cứ bao nhiêu vạn cây số vương thổ địa. Thanh Hà Đế quốc đến tiếp sau lại đầu nhập vào 50 triệu tân biên bộ đội, đến tận đây, Thanh Hà Đế quốc đầu nhập thương nghiệp liên bang chiến trường bộ đội bao quát hải lục không cùng hậu cần bộ đội ở bên trong, đã là vượt qua 1.5 ức. Khâm lồ quân đoàn, để Thanh Hà Đế quốc bộ đội có thể chiếm cứ càng nhiều địa khu, cũng có thể phân tán càng nhiều chiến tuyến. Bất quá làm Thanh Hà Đế quốc vệ tinh nhìn thấy thương nghiệp liên bang các nơi căn cứ, tính ra nhân số vượt qua 1 tỷ, khoa trương như vậy số lượng, để Thanh Hà Đế quốc bộ tổng tham mưu cảm giác được rung động. Thế là, dựa vào không thiên ưu thế, ngày cơ vũ khí xuất động, từng mai ngày cơ pháo điện tử đánh vào mặt đất, tinh chuẩn phá hủy từng tòa thương nghiệp quân liên bang sự tỉnh căn cứ. Lấy có thể rời yên ổn toàn ngàn vạn nhân khẩu thành phố lớn lực lượng oanh kích một tòa trú quân mấy vạn căn cứ, cho dù là căn cứ phòng hộ thuận tại mạnh, cũng gánh không được đả kích như vậy. Thế là, ở tiền tuyến quân đội ở vào yếu thế, địch tiêm chiến lực không ngừng bị chém giết về sau, hậu phương các loại đường tiếp tế bắt đầu xuất hiện vấn đề lớn, tân binh bắt đầu bị ngay tiếp theo căn cứ xóa bỏ, thương nghiệp liên bang chiến hệ thống bắt đầu xuất hiện vấn đề. Mà ở mọi phương diện ở thế yếu dưới tình huống Thương nghiệp liên bang nội bộ càng là lòng người bảng hoàng đồng thời, lúc này, Thanh Hà Đế quốc bắt đầu nhắm vào lòng người tiến hành chiêu hàng đối với quy hàng người, cho dù là những đại thương nhân đó, nhà tư bản, Thanh Hà Đế quốc cũng chỉ là tiến hành tịch tu một chút không hợp pháp sản nghiệp, đối với trọng điểm sản nghiệp tiến hành lấy lại, đối với một chút không phải trọng điểm sản nghiệp còn có thể tiếp tục giữ lại. Bản thân Thanh Hà Đế quốc nội bộ cũng có được tự thân thương nghiệp, vì vậy đối với những này cũng không bài xích. Kể từ đó, theo chiến tranh tiếp tục, tại thương nghiệp liên bang cái kia một bên, bắt đầu xuất hiện một chút kẻ đầu hàng, những người này mang quân đội, thành thị đầu hàng, để Thanh Hà Đế quốc tiến công trở nên càng thêm dễ dàng. Chương 689, Chiến tranh hồi cuối. Chương 689, Chiến tranh hồi cuối. Làm thương nghiệp liên bang bắt đầu có một cái kẻ đầu hàng, bị Thanh Hà Đế quốc phạm vi lớn tuyên truyền, để thương nghiệp liên bang nội bộ cũng mọi người đều biết về sau. Thương nghiệp liên bang nội bộ cũng đối với này chặt chẽ đề phòng, nhưng là tại cái kia đề phòng phía dưới, tâm tư người động, không ít người đều đang nghĩ nên như thế nào đi làm. Mà Thanh Hà Đế quốc bên này, sở dĩ phải tăng tốc chiến tranh, cũng là bởi vì một chút nguyên nhân khác. Tại Thanh Hà Đế quốc điều tra bên trong, Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội ngay tại gấp rút đối với mục tiêu của mình tiến hành công kích, lúc này. Cái kia Dực Nhân tộc đã là muốn sụp đổ. Tại các Vu sư toàn lực tiến công xuống, từng mảng lớn Dực Nhân tộc trở thành các Vu sư thí nghiệm tài liệu, nô lệ. Các Vu sư đều cơ bản bản là Vu sư đại lục kia nhân loại xã hội. Tại cái kia hòa bình xã hội loài người bên trong, sẽ sinh ra một chút có Vu sư thiên phú hải tử, các Vu sư sẽ đem những hài tử này thu nạp đến các nơi Vu sư học viện ở trong này, những hài tử này sẽ bị bồi dưỡng trở thành từng cái Vu sư. Xem như là chân chính Vu sư về sau, những Vu sư này cũng sẽ là thành lập chính mình Vu sư tháp, sau đó thông qua các nơi chiến tranh, thu nạp chính mình trưởng thành tài nguyên mà pháp sư nghị hội bên kia cùng vu sư liên minh, bất quá các pháp sư đều trường học càng nhiều, càng thành hệ thống một chút. Đồng thời các pháp sư sẽ lấy học viện, học phái làm đơn vị tổ chức cộng đồng nghiên cứu, mà các vu sư thì phần lớn là đơn độc nghiên cứu, bởi vì bản thân đều là đơn đả độc đấu. Các vu sư đem tất cả không phải nhân tộc chủng tộc đều tiến hành tiêu diệt. đương nhiên một chút chủng tộc mạnh mẽ cùng thế lực cũng sẽ tiến hành liên hợp. Nhưng đến bây giờ, có thể làm cho các vu sư liên hợp, một cái đều không có, những cái tiêu dị chủng tộc còn có cường đại ma thú đều bị nô lệ hoặc là săn giết trở thành tài liệu. Không cần giống thanh hà đế quốc như thế đại quy mô tranh chiến, chiếm cứ một vùng, quản lý một vùng, các vu sư tranh chiến tốc độ liền trở nên phi thường khối. Tỷ như nói trong hải dương một tòa dực nhân tộc chiếm cứ hòn đảo, bị các vũ sư phát hiện về sau, có mấy cái vu sư liên hợp trắng trận dết chóc, công phá cái này một hòn đảo, diệt đi trên hòn đảo dực nhân thủ vệ. Mỗi một vị vu sư đều sẽ có chính mình nô lệ quân đoàn cùng phụ thuộc quân đoàn, chỉ là căn cứ các vu sư chính mình thực lực có nhiều có ít vấn đề thôi. Về sau đối với còn sót lại dực nhân, các vu sư khắc vào khế ước nô lệ, chúa thể hắn sinh tử. Sau đó. Mấy cái tại Vu sư đại lục không có địa bàn Vu sư coi trọng cái này một hồn đạo. Tại cùng cái khác đồng bạn thương lượng về sau, ở trong này thành lập thuộc về mình Vu sư tháp. Vu sư Vu sư tháp không chỉ là một tòa đơn giản tháp cao đơn giản như vậy. Bản thân Vu sư tháp có các Vu sư đều chỗ ở, phòng thí nghiệm, thư viện công năng. Còn có vật tư sản xuất, treo chống địa mạch, vững chắc không gian, bồi dưỡng học đồ, đồng thời có một cái năng lượng cường đại nguyên. Còn có một bộ kiên cố phòng ngự hệ thống cùng cường đại thủ đoạn công kích. Căn cứ Vu sư tháp khác biệt, còn có thể có cái khác độc hữu công năng, tỉ như nói gánh chịu tiểu thế giới tọa độ, nội bộ không gian kéo dài tới Siêu cấp truyền thống trận, siêu cấp nhà máy vân vân. Mà lại, mỗi một tòa Vu sư tháp trên thực tế cũng là một tòa loại cực lớn tín hiệu cơ trạng, Can đoan các Vu sư có thể thông qua mạng lưới hiểu nhau, tin tức có thể nhanh gọn truyền đạt. Mà ở ngoài Vu sư tháp, có vây quanh Vu sư sinh hoạt nhân loại. Những nhân loại này kiến thiết vì từng tòa thành thị, hình thành Vu sư liên minh tầng dưới chốt nhân khẩu nơi ở đến nội những nô lệ kia. Có chút là tại Vu sư trong tiểu thế giới, có chút là tại một chút mở ra trại chăn nuôi, hoặc là chuyên môn tiểu thành trấn Nhưng bất kể nói thế nào, đối với trở thành nô lệ những cái kia gì chủng tộc đến nói, đều là phi thường chuyện xấu. Mà chính là dạng này công kích một nơi, liền tiêu diệt một nơi, đem tất cả dị chủng tộc toàn bộ thanh lý, để Vu sư liên minh tốc độ công kích muốn so Thanh Hà đế quốc nhanh hơn. Dực nhân tộc tuyệt đại đa số thành thị bị công hãm, sau đó nhân khẩu không phải bị tiêu diệt chính là bị nô lệ, hiện tại nguyên bản còn là một cái thế lực lớn dực nhân tộc hiện tại đã là tổn thất 70% địa bàn. Thanh Hà đế quốc bộ tham thamưu nhắm vào Vu sư liên minh tốc độ tấn công đó trưởng, chỉ cần thời gian 2, 3 năm, toàn bộ dực nhân tộc liền sẽ không còn tồn tại đến lúc đó, chỉ để cướp đoạt nhân tộc địa bản Vu sư liên minh liền nên lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Mà đến lúc đó, ở trên thương cổ tinh này trừ bỏ làm đối thủ cũ pháp sư nghị hội liền chỉ còn lại thanh hà đế quốc cái này chiếm cư lấy bắc bán cầu siêu cấp thế lực đến lúc đó thanh hà đế quốc liền cần đối mặt cái này cường đại đối thủ nếu như đến lúc đó thanh hà đế quốc còn tại lấy trọng binh tiến công thương nghiệp liên bang như vậy thanh hà đế quốc tất nhiên sẽ tiến vào cục diện bị động thậm chí là có khả năng bị đánh vào nội địa lâm vào xu hướng suy tàn mà đổi thành một bên pháp sư nghị hội các pháp sư đang toàn lực vây quét ác ma hiện tại những ác ma kia lãnh địa cái này đến cái khác đều bị các pháp sư tìm ra sau đó vây khốn bao quát át ma kia các lãnh chúa xuất hiện cái kia một tòa đảo ác ma tự cũng bị các pháp sư bao vây bốn phía hải dương ngay tại một chút xíu thanh trừ hết các ác ma ô nhiễm kể từ đó ác ma chúa một cái có một cái đều phải tính đến bị các pháp sư tập hợp lực lượng một cái tiếp một cái xác định vị trí tiêu diệt tốc độ kia so vu sư liên minh chậm một chút nhưng trong vòng các ác ma đều bị chia cắt được không thành đại quy mô phản kích lực lượng bị triệt để tiêu diệt cũng là sớm muộn đô sự tỉnh mà tại pháp sư nghị hội tại giải quyết các ác ma về sau cũng tất nhiên sẽ lựa chọn mục tiêu kế tiếp đến lúc đó chưa bao giờ làm sao giao thủ qua thanh hà đế quốc chính là mục tiêu tốt nhất Thanh Hà Đế quốc mặc dù làm tốt bị Vu sư Liên Minh cùng Pháp sư Nghị hội hai cái siêu cấp thế lực tiến công thủ đoạn, nhưng là nếu như đến lúc đó Thanh Hà Đế quốc còn giống như vậy vây công Thương nghiệp Liên bang, như vậy đối với Thanh Hà Đế quốc chính là một cái đại nguy cơ. Thế là, tại chiếm cứ ưu thế, một khối tiếp một khối địa khu bị cầm xuống về sau, Thanh Hà Đế quốc cũng bắt đầu đối với Thương nghiệp Liên bang tiến hành chiêu hàng, cho nhất định đãi ngộ đồng thời, mới tăng 50 triệu bộ đội, điều động trọng binh tập trung tiến công, Hồ Tam Nương dẫn theo lần này xuất động thần cấp chiến lực cùng một chỗ để tới, tìm kiếm Thương nghiệp Liên bang đỉnh tiêm chiến lực, một cái tiếp một cái tiêu diệt. Hùng mãnh như vậy đối pháp, để thương nghiệp liên bang trên dưới đều cảm giác được một cỗ hoàng hốt. Bây giờ, Thanh Hà Đế quốc đã là lấy xuống thương nghiệp liên bang một phần 10 thổ địa, nhưng là ở trong đó bao quát mấy cái trọng yếu sản lượng, còn có bao nhiêu cái dân cư dày đặc thành phố lớn. Thương nghiệp liên bang 20 tỷ nhân khẩu, tại Thanh Hà Đế quốc chỉ hạ đã là có 4.5 tỷ, kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc đối với thương nghiệp liên bang chiến tranh đã là chạm đến mấu chốt đại lượng nhân khẩu không có, vật tư xuất hiện thiếu thốn binh sĩ đại lượng đầu hàng cùng tử vong, để thương nghiệp quân đội liên bang sức chiến đấu hạ xuống đỉnh tiêm chiến lực không ngừng tử vong, đã là không có cùng Thanh Hà Đế quốc một trận chiến tư bản chương 689, chiến tranh hồi cuối, 2. Thế là, tại một năm sau, chiến tranh càng đánh càng sổ đổ, thương nghiệp liên bang một cái tương đương với Thanh Hà Đế quốc đạo cấp địa khu đơn vị địa khu chỉnh thể đầu hàng. Một cái địa khu, mang đi thương nghiệp liên bang hơn trăm vạn cây số vương thổ địa, quá trăm triệu nhân khẩu. Mà Thanh Hà Đế quốc cho hắn đãi ngộ tự nhiên là rất không tệ, kẻ đầu hàng trên cơ bản đều giữ lại tự thân chức quan, chỉ có điều cần một lần nữa học tập, sau đó điều đi khu vực mới. Kể từ đó, nhìn xem thương nghiệp liên bang sớm muộn muốn xong, một cái tiếp một cái địa khu bắt đầu chỉnh thể đầu hàng. Những quân đội kia quan chỉ huy cũng đều biết, nhà mình đỉnh tiêm chiến lực lúc này đã không thừa nổi mấy cái. Tham dự qua chiến tranh, những quan chỉ huy này rõ ràng đỉnh tiêm chiến lực đối với một mảnh chiến trường tác dụng cực lớn. Thế là, nhìn xem Thanh Hà Đế quốc đánh tới, những quan chỉ huy này âm thầm cùng Thanh Hà Đế quốc người tiếp xúc, lựa chọn thành hệ thống khởi nghĩa ở thời điểm này, toàn bộ thương nghiệp liên bang đã không có bao nhiêu trung thành người. Ở sau đó trong chiến tranh, một mảnh lại một mảnh thổ địa bị chiếm cứ. Bởi vì công chiếm tốc độ quá nhanh, một chút địa khu Thanh Hà Đế quốc bộ đội căn bản không kịp công chiếm, lần nữa biến thành chiếm linh thành phố lớn, theo kéo tuyến giao thông hoàn thành giai đoạn trước quản lý. Kể từ đó Thanh Hà Đế quốc chỉ có thể là xuất động toàn bộ đội vận chuyển, một khác không ngừng vận chuyển binh sĩ. Đến tiếp sau lại lần nữa đầu nhập 50 triệu tuyến hai phòng giữ bộ đội đồng thời cải tạo thương nghiệp liên bang 500 triệu bộ đội, trong đó cải biên bộ đội 100 triệu, giải phóng 400 triệu bộ đội hồi hương, hoàn thành đối với thương nghiệp liên bang một nửa cải biên. Làm hoàn thành những ngày cải biên, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, đã là chiếm cứ thương nghiệp liên bang hơn phân nửa quốc thổ, cướp đoạt thương nghiệp liên bang 70% nhân khẩu. Lúc này, chỉ còn lại 6 tỷ nhân khẩu thương nghiệp liên bang, còn là một cái đại đế quốc, nhưng cùng Thanh Hà Đế quốc so sánh, đã là tại cũng vô pháp so ra mà vượt. Nuốt mất thương nghiệp liên bang hơn 140 vạn nhân khẩu, lại thêm những năm này Thanh Hà Đế Quốc nội bộ nhân khẩu tăng trưởng, Thanh Hà Đế quốc tổng nhân khẩu đột phá 60 tỷ, quy mô hùng vĩ nhân khẩu, hình thành Thanh Hà Đế quốc khổng lồ cơ bản bản. Tỷ như nói địch phong thông qua thế giới tinh thần thu hoạch tinh khiết tín ngưỡng chi lực lại một lần nữa tăng vọt địch phong bên này tại tăng vọt, kia liền đại biểu cho cái khắc thần minh đều có không sai tinh khiết tín ngưỡng chi lực thu vào, đại lượng tầng dưới chót tính thông qua tại thế giới tinh thần chiến đấu, đánh vững chắc cơ sở của mình, toàn bộ Thanh Hà Đế quốc bách tính nội tình tốt hơn, càng thêm có thể dựng dục ra cường đại thiên tài, mà lúc này. Khoảng cách Thanh Hà Đế quốc cưỡng chế tu hành hóa hình thuật đã là đi qua hơn 10 năm thời gian. Tại thời gian dài như vậy bên trong, Thanh Hà Đế quốc tất cả dị chủng tộc toàn bộ tu hành thành công hóa hình pháp, hiện tại Thanh Hà Đế quốc nhiều nhất còn có một chút hôn huyết nhân loại, cần đang tu hành hóa hình thuật liền có thể trở thành nhân loại. Mà chỗ tốt như vậy, chính là Thanh Hà Đế quốc nhân loại số lượng đang không ngừng gia tăng, đồng thời đại lượng dị chủng tộc thiên phú bị chảy vào nhân loại trong huyết mạch. Mà trải qua các loại hôn huyết, tương lai Thanh Hà Đế quốc nhân loại trong huyết mạch, không chỉ là khắc vào các loại nghề nghiệp hệ thống, còn có các loại thần kỳ thiên phú những thiên phú này sẽ căn cứ mỗi người trưởng thành mà thức tỉnh, có thiên phú, còn có nghề nghiệp hệ thống. Như vậy một cái thanh hà đế quốc nhân loại vừa ra đời bắt đầu, liền đã tất nhiên sẽ trở thành một cái bạch ngân cấp thực lực. Nói cách khác, thanh hà đế quốc tại tương lai mấy trăm năm về sau, mỗi một người bình thường đều có bạch ngân cấp tiềm lực. Đến lúc đó toàn bộ thanh hà đế quốc mấy chục tỷ thậm chí là càng nhiều nhân khẩu cũng sẽ là chí ít bạch ngân cấp chiến lực. Mà tại cái kia khổng lồ cơ số xuống, hoàng kim cấp, ám kim cấp đều có thể nói lên được bất nhập lưu. Cho đến lúc đó, thân cấp chiến lực cũng sẽ như là giếng phun phun ra ngoài. Lúc kia có nhiều như vậy thuộc hạ. Thanh Hà Đế quốc nên sẽ là một cái cỡ nào chẳng diện, mà thần giới cũng sẽ bởi vì Thanh Hà Đế quốc tăng cường mà trở nên càng cường đại. Hiện tại Đế quốc đã là có 60 tỷ nhân khẩu, tiếp xuống nuốt mất thương nghiệp liên bang còn thừa địa bàn, nhân khẩu còn có thể tăng thêm đến 70 tỷ tài hữu. Cho đến lúc đó, có được khổng lồ như vậy nhân khẩu, ta ngược lại muốn xem xem Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội nên như thế nào ứng đối ta đại quân. Khổng lồ nhân khẩu, đại biểu cho đủ nhiều công giả, đại biểu cho sung túc binh lực, cho dù là 100 so một trung binh, Thanh Hà Đế quốc cũng có thể chiêu mộ 600 triệu bộ đội tác chiến. Mà vào lúc này Thanh Hà Đế quốc các nơi trên chiến trường. Số lượng này bộ đội tác chiến đã là đầy đủ. Lúc này, Hỗ Tam Nương mang Thiên binh bộ đội rất sắp cầm xuống toàn bộ thương nghiệp liên bang, mà một cái đế quốc to lớn tích lũy tài nguyên, là phi thường khổng lồ. Những tài nguyên này bên trong, tất cả địch phong có thể dùng đến đều được đưa đến địch phong trong tay, mà thông qua những tài nguyên này, địch phong lần nữa chế tạo ra 4 ổ 28 tinh tú 6 trang. Thêm thêm trước đó 9 bộ 28 tinh tú chiến giáp 6 trang, địch phong đã là chế tạo ra 13 cỗ, mà 28 tinh tú cũng chỉ là 28 thằng cái, địch phong chỉ cần 15 cái liền có thể hoàn thành chính mình 28 tinh tú chiến sĩ chế tạo đến lúc đó, 28 cá chủ thần cấp chiến lực Đồng thời liên hợp có thể hình thành 28 tinh tú đại trận, chấn áp người mạnh hơn, địch phong có lòng tin cùng tiếp xuống đối thủ, vũ sư liên minh cùng pháp sư nghị hội tách ra một vệt tay. Chiến tranh tiếp tục, thương nghiệp liên bang còn lại bộ đội đang tiếp tục tấn tác, đại lượng người đầu hàng, nhưng còn có một bộ phận ngoan cố phái lựa chọn tiếp tục chống cự. Nhưng tại cái này chính diện trên chiến trường, chống cự là không có bất luận cái gì kết quả, cuối cùng là sẽ bị triệt để tiêu diệt. Mà vũ trụ cũng bị phong tỏa dưới tình huống, thương nghiệp liên bang còn sót lại ngoan cố phần tử chỉ có một cái đường đi, đó chính là tình cầu nội bộ ở nội bộ thương cổ tinh, có đại lượng không gian dưới đất, những này không gian có lớn có nhỏ mỗi một cái không gian nội bộ tựa như là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, có độc lập một bộ sinh thái hệ thống. Bất quá bởi vì những này địa khu quá vỡ vụn, không cách nào hình thành thế lực to lớn, chỉ có chiếm cứ lấy một cái hoặc là nhiều cái thế giới dưới lòng đất thế lực nhỏ. Thanh Hà Đế quốc nội bộ cũng có được cũ đạo cùng cái khác thế giới dưới lòng đất cửa vào, chiếm cứ trên lớn nhỏ trăm cái thế giới dưới lòng đất. Nhưng tương đối thương Cổ Tinh mặt ngoài rộng lớn, tại nặng nề phía dưới mặt đất, còn có từng tầng từng tầng thế giới dưới lòng đất, không cách nào tính toán đồng thời những này thế giới dưới lòng đất đều là đã từng thương Cổ Tinh tại mê vụ thế giới dung hợp mê vụ lãnh chúa, những này mê vụ lãnh chúa tại thế giới dưới lòng đất độc lập tồn tại. Mà Thanh Hà Đế quốc đưa ánh mắt đặt ở tinh không, đặt ở đối kháng cái khác thế lực lớn bên trên, đối với những này thế giới dưới lòng đất không có quá nhiều chú ý lúc này, những này còn sót lại thương nghiệp liên bang ngoan cô phái, rút đi các loại nhân tài, vật tư, nhân khẩu theo chính mình chiếm cứ mấy cái thế giới dưới lòng đất thông đạo tiến bảo chuẩn bị tại thế giới dưới lòng đất những tiểu thế giới kia bên trong sinh tồn, để cầu tương lai khả năng tồn tại phản công. Nhưng đối với này, lúc này Thanh Hà Đế quốc không có khả năng không rõ ràng, nhưng Thanh Hà Đế quốc lựa chọn thả đi những này ngoan cố phân tử. Dạng này có thể tốt hơn tiếp thu thương nghiệp liên bang địa bàn. Chương 690. Hồi cuối. Chương 690, hồi cuối. Thương nghiệp liên bang còn xuất lại ngoan cố phân tử di chuyển 100 triệu nhân khẩu, đồng thời đối với đại lượng thành thị cùng cơ sở công trình tạo thành hủy hoại, tạo thành mấy trăm triệu nhân khẩu nạn dân, đối với cái tràn diện này, Thanh Hà Đế quốc không có lựa chọn ngay lập tức tiến công. Coi nơi này Bách Tính nhìn thấy chính mình nguyên bản trung thành kẻ thống trị biểu hiện như thế, Thanh Hà Đế quốc lại vào sân, kể từ đó, những này ở vào thương nghiệp liên bang nội bộ Bách Tính liền rất nguyện ý ủng hộ Thanh Hà Đế quốc đến nỗi tử vong người, những người kia là bởi vì thương nghiệp liên bang kẻ thống trị mà chết, cùng Thanh Hà Đế quốc có quan hệ gì. Về sau dùng thời gian nửa năm, Thanh Hà Đế quốc sở xuất động 50 triệu bộ đội tác chiến, lấy xuống thương nghiệp liên bang còn thừa địa khu, đồng thời tại ba cái thế giới dưới lòng đất thông đạo thành lập vĩnh cô pháo đài, ngăn chặn bọn hắn thông hướng mặt đất con đường đồng thời tại sau này có thời gian dưới tình huống, phản công tiến vào thế giới dưới lòng đất. Chỉ để tiêu diệt những này phản kháng thế lực. Bất quá lúc này, cho dù là có nhiều như vậy bộ đội, Thanh Hà Đế Quốc vẫn chỉ là chiếm cứ lấy thành thị lớn nhỏ. Đối với những cái tia thôn chấn còn không có hình thành hữu hiệu quản lý. Một chút địa khu bởi vì không có cao tầng kẻ thống trị, trở nên có chút hỗn loạn. Mà tại tòa thành lớn kia thành phố bên trong, cũng bởi vì Thanh Hà Đế quốc thống trị cơ quan còn không có chìm xuống, một chút tổ chức ngầm tính tự phát thay thế những cái tia tầng dưới chót vị trí. Bất quá, lúc này, bất kể nói thế nào, toàn bộ thương nghiệp liên bang thổ địa trở thành Thanh Hà Đế quốc một bộ phận, to lớn lục địa cùng hải dương diện tích, Thanh Hà Đế quốc phân ra 10 cái châu. Mỗi một cái châu mấy chục triệu cây số bông. Cấp tốc rút đi cao cấp quan viên xây dựng 10 cái châu thống trị hệ thống, theo bên trên hướng phía dưới, một cấp tiếp một cấp hoàn thành chuẩn bị. Các đạo cấp sở chính vụ xây dựng hoàn tất, tại về sau là quân huyện, trấn thôn. Thanh Hà Đế quốc một vòng này giải nghệ một triệu binh sĩ toàn bộ tiến vào những này xây dựng sở chính vụ đồng thời lấy lao binh cùng cải biên thương nghiệp liên bang bộ đội pha trộn, trở thành các nơi khu vũ trang trị an bộ đội. Bất quá bởi vì thương nghiệp liên bang địa vực rộng rộng, nhân khẩu càng là nhiều lần trong chính chiến một cái mới cao phong. Hơn 20 tỷ nhân khẩu đặt vào thống trị, Thanh Hà Đế quốc cần mấy năm thời gian Hơn ngàn vạn các cấp quan viên cùng một chỗ trải bước, tài năng duy trì toàn bộ thương nghiệp liên bang ổn định. Bất quá bởi vì thương nghiệp liên bang bản thân là một cái khoa học kỹ thuật đế quốc, bởi vậy có dày đặc cơ sở công trình, các loại đường cái cùng đường sắt, sân bay, bến cảng, cùng đại lượng nhà máy, tại tiếp thu về sau, chỉ cần hơi sửa đổi một chút liền có thể sử dụng. Kể từ đó, toàn bộ thương nghiệp liên bang địa khu quản lý nhiệm vụ ngược lại là muốn so Tây đại lục muốn dễ dàng rất nhiều đến tận đây, Thanh Hà đế quốc triệt để chiếm đoạt Đông đại lục, chiếm cứ mảng lớn thổ địa cùng hải dương, chiếm cứ thương cổ tinh nam bán cầu thổ địa. Báo cáo, vậy hạ Tại dực nhân tộc bên kia, một chi dực nhân tộc cùng chúng ta tiếp xúc, nguyện ý dùng dực nhân tộc còn lại địa bàn đổi lấy nước ta đối với dực nhân tộc che chở. Thanh Hà Đế quốc, Trung Châu, Thanh Hà Thành, trong hoàng cung, cái này một nhiệm kỳ hoàng đế tiếp đại đến từ tiền tuyên chiến khu một cái tổng tuyên truyền giảng giải viên. Một vị này là phụ trách Thanh Hà Đế quốc mặt trận liên hiệp đối với dực nhân tộc chiến trường. À, dực nhân tộc lựa chọn nghĩ tới chúng ta tìm kiếm che chở, xem ra vụ sư liên minh đánh đau bọn hắn đi. Là dạng này, tổng tuyên truyền giảng giải viên hướng hoàng đế giải thích tiền tuyến mới nhất chiến quả. Tình huống hiện tại là quân ta công chiếm rực nhân tộc cướp trừng 5 triệu cây số vương thổ địa, giải phóng các tộc nô lệ 500 triệu, tù binh rực nhân tộc bách Tính cùng chiến sĩ 50 triệu, có thể nói, tiến một bước suy yếu rực nhân tộc sức chiến đấu. Nhưng chúng ta bên này trên thực tế cũng chỉ là đơn giản chiến tranh, chân chính đánh đau chính là Vu sư liên minh, tại Vu sư liên minh bên kia đã là công chiếm dị nhân tộc hơn 90% địa bàn. Rực nhân tộc đều chủ đạo đều bị Vu sư liên minh công hãm, hiện tại rực nhân tộc chẳng qua là chiếm cứ lấy còn lại một chút hòn đảo rựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu như chúng ta thật không tiếp nhận, như vậy nhân tộc liền sẽ trở thành Vu sư liên minh nô lệ. Hiện tại Dực nhân tộc cước chủng còn có 3 ước bản tộc bách tính cùng một tỷ nô lệ. Như vậy, dực nhân tộc lựa chọn chúng ta, bọn hắn biết chúng ta điều kiện sao? Hiện tại ở trong đế quốc thế nhưng là toàn dân tu hành hóa hình thuật, những này dực nhân tộc cũng sẽ không ngoại lệ. Hoàng đế hỏi: "Ta đã là đem điều kiện này nói ra, bằng vào chúng ta chiến tuyến sức chiến đấu, cái này một cái dực nhân tộc tàn quân, ta bộ có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Có thể đảm nhiệm một cái chiến tuyến bộ tổng chỉ huy tổng tuyên truyền giảng giải viên, bản thân ở nội bộ Thanh Hà đế quốc chính là một vị thượng tướng, đối với cục thế trước mặt có nhất định đề nghị năng lực. Hiện tại nhân tộc đã là có ý nghĩ này, bất quá bọn hắn còn tại cuối cùng do dự." A, đều như vậy thế cục, còn đang do dự. Hoàng đế bệ hạ có chút trào phúng nói đùa. Xem ra những này dược nhân tộc thật đúng là không biết tốt xấu. Như vậy, trước xử lý bắt dược nhân tộc tù binh, còn có những cái kia giải phóng ra ngoài nô lệ, nhân tộc ngay tại chỗ an trí, dị tộc tập trung lại học tập hóa hình thuật, trở thành nhân loại về sau, lấy gia đình làm đơn vị, phân phối đến đế quốc các nơi khu. Đúng. Những cái kia đầu hàng dược nhân tộc cũng an bài như vậy, trước lấy trại tập trung an trí, đối với tu luyện hóa hình thuật trở thành nhân loại có thể phân phối đến các nơi khu đánh tan an trí. Nếu như không nguyện ý, như vậy liền triệt để tiêu diệt. Dực nhân tộc, theo vốn là Thương Cổ Tinh một trong những thế lực lớn biến thành hiện tại một cái sắp hủy diệt thế lực. Tại Thương Cổ Tinh vô số lãnh địa tranh chiến trong quá trình, không có triệt để trở thành. Như vậy liền tất nhiên sẽ trở thành thế lực khác bàn đạp, mà Dực nhân tộc rất không may kẹp ở Thanh Hà Đế quốc cùng Vu sư Liên minh ở giữa, không cách nào phát triển. Cho dù là giai đoạn trước mở rộng mảng lớn thổ địa, phát triển ra đến rất nhiều thần minh, nhưng bây giờ còn là toàn bộ theo chiến tranh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lúc này còn sót lại một điểm nhân khẩu, tại cái này Thương Cổ Tinh đã là không có bất luận cái gì giá trị, mà bây giờ đối với Dực nhân tộc còn sót lại bộ đội đến nói, hiện tại mấy cái thế lực lớn. Vũ sư Liên Minh cùng Pháp sư Nghị hội đều là sẽ đem Dực nhân tộc xem như là nô lệ, mà Thanh Hà Đế quốc, mặc dù nói thẳng sửa đổi huyết mạch, chuyển hóa thành nhân loại, nhưng tối thiểu nhất đều có thể may mắn còn sống sót ở hậu phương Vũ sư Liên Minh từng bước ép sát về sau, dựng nhân tộc không có lựa chọn nào khác, chỉ suy nghĩ mấy ngày thời gian, liền gia nhập Thanh Hà Đế quốc. Kể từ đó, hơn một tỷ nhân khẩu, trong đó tuyệt đại đa số là dị tộc, Thanh Hà Đế quốc lấy pha trộn 100,0000 người vì một cái nơi đóng quân an trí. Tại cái này lâm thời nơi đóng quân bên trong, dị tộc cưỡng chế học tập hóa hình vật, mỗi một ngày tiếp nhận tư tưởng giáo dục, đồng thời tổ chức sản xuất mà dược nhân tộc thì là lấy trăm vạn người vì một cái nơi đóng quân, trọng binh tạm giam, tính cưỡng chế học tập hóa hình thuật, đồng thời tại hoàn thành 3 năm hóa hình thuật tu luyện trước đó, những này dược nhân không được rời đi nơi đóng quân, đồng thời tiếp nhận vật tư còn là cơ sở. Chương 690, hồi cuối, 2. Chỉ có thông qua sức lao động tài năng đổi đến ngoài định mức đồ ăn. Kể từ đó, hơn một tỷ nhân khẩu ăn trí, ngay từ đầu mặc dù tốn hao một phen công phu, nhưng coi như bên trên là an ổn. Tại đoạt lại vũ khí trang bị, bốn phía trọng binh đóng quân, đồng thời lấy gia đình làm đơn vị ăn chí, để hắn không cách nào tiến hành đại quy mô phản loạn. Mà dùng một lần tiếp nhận dựng nhân tộc bộ phận địa khu, Thanh Hà Đế Quốc Hải Châu chiến khu cùng Di Châu chiến khu cùng Vu sư liên minh giáp giới đối mặt với Thanh Hà Đế quốc bộ đội, truy kích các Vu sư không có chút do dự nào, vừa đối mặt, liền bắt đầu kịch liệt nhất chiến lĩnh dịch. Mấy cái mang phủ không thành thần cấp Vu sư, dẫn theo một chút học đồ, cùng kỵ sĩ tối tớ, cùng khổng lồ nô lệ quân đoàn hướng Thanh Hà Đế quốc phát động tiến công. Ngay lập tức, song vương giao chiến tin tức truyền đến Thanh Hà Đế quốc hoàng đế, thiên giới thiên đế địch phong trong tay. Quả nhiên, hiện tại toàn bộ thương cổ tinh chỉ còn lại ba cái thế lực, ở giữa không có bất luận cái gì điều hòa khả năng, hiện tại ba cái thế lực đều đã tiếp xúc. Pháp sư nghị hội bên kia đã là cùng Vu sư liên minh giao đấu hơn trăm năm, mà chúng ta cùng Pháp sư nghị hội cách hải dương, bây giờ còn chưa có phát sinh đại quy mô chiến dịch. Nhưng tương lai cũng nhất định phải chú ý, hiện tại nếu là Vu sư liên minh chủ động tiến công, như vậy chúng ta cũng liền không cần khách khí. Địch Phong triệu tập thiên giới chúng thần, tổ chức liên quan tới nhất thống thương cổ tinh chiến dịch động viên hội nghị. Hiện tại, chúng ta có đầy đủ đỉnh tiêm chiến lực, Vu sư liên minh xuất thủ, chúng ta cũng liền không cần phải khách khí. Dựa theo hiện tại quy hoạch. Địch Phong vắt tay ở trước đại điện phương chế tạo ra một tấm bản đồ đến. Hiện tại, thiên binh bộ đội từ Tam Nương phụ trách, làm chủ lực, phụ trách Di Châu. Hải Châu chiến khu chiến trường chính, trong đó Huyền Vũ thất túc giao cho ngươi. Cái Khắc thần giới đứng, lấy tiểu đội làm đơn vị, phân bố tại cái Khắc chiến trường, làm chiến trường chủ lực. Ta tự mình dẫn đầu cái Khắc 28 tinh tú chiến sĩ phụ trách đối phó Vu sư liên minh những tiểu thế giới kia cùng dị không gian. Tiểu Kiều, ngươi địa phủ làm tốt kết nối địch nhân hắc vu sư lãnh địa, nuốt mất những cái kia hắc vu sư tiểu thế giới, lớn mạnh địa phủ. Được. Làm quản lý thiên giới thuộc hạ một phương thế lực lớn tiểu Kiều, cũng mang chạm đất phủ chúng thần làm ra tấm gương sáng. Tại ta xuất chiến về sau, đến tiếp sau chủ tính trung từ đại kiều đại diện mặt khác, nếu như tú ninh xuất quan, như vậy có nàng chỉ huy cái khắc thần giới chiến lược, đối phó pháp sư nghị hội. Lần này ta cùng vụ sư liên minh tác chiến, cái kia pháp sư nghị hội cùng chúng ta giao chiến sẽ không quá muộn, hết thảy đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Phân phối xong chiến tuyến, mọi người đều dẫn tới nhiệm vụ rời đi thiên giới, để phong ngồi tại thiên đế trên bảo tọa, ánh mắt hoang mang, như có điều suy nghĩ. Rốt cục đi tới một ngày này, nhất thống thương cổ tinh, chỉ để đánh bại đối thủ này, đi hướng càng xa tinh không. Vũ sư liên minh, nếu là liên minh, như vậy nội bộ tất nhiên là phân ra đến rất nhiều phe phái. Những vu sư này, lấy vu sư tự thân cử chỉ chia hắc vu sư cùng phủ thủy trắng, trong đó phủ thủy trắng chính là hòa bình bồi dưỡng học đồ, có tự thân hành vi chuẩn tắc, mà lại đồng dạng đều là thiện lương một chút học phái. thì như nói, quang minh, tự nhiên, nguyên tố vân vân, mà hắc vu sư chính là một cái tùy tâm sở dụng, đồng thời xử lý nghiên cứu cùng giết chóc đều là một cái tăng gốc. thì như nói, thi cốt, hắc ám, huyết mạch vân vân, mà tại cái này đại học phái phía dưới còn có các loại hệ thống vu sư phân loại. kể từ đó, vu sư các loại tình huống khác biệt, thậm chí là nghiên cứu khác biệt, đều có thể tạo thành khác biệt đồ pháp, thậm chí là một cái thần cấp vu sư đều tương đương với một cái độc lập hệ thống, chiến đấu như vậy, giao cho các Vu sư cực lớn tính linh hoạt. Mỗi một vị Vu sư tại cùng cấp bậc bên trong, đều thuộc về kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, át chủ bài đông đảo, sức chiến đấu cường đại một nhóm. Mà Vu sư phụ thuộc cũng đều cùng Vu sư phương thức chiến đấu tương liên, tại kích thước ngang hàng có cực kỳ cường đại sức chiến đấu, thậm chí cao hơn một cấp trong chiến đấu, đều có nhất định sức chiến đấu. Mà tại thần cấp Vu sư cấp độ, mỗi một vị Vu sư đều tương đương với một chi có thể tiêu diệt một cái tiểu quốc sức chiến đấu, mấy vị thần cấp Vu sư liên hợp cùng một chỗ, liền có thể cấu thành một cái phương diện chiến trường linh hoạt như thế khó lường chiến đấu, tại đại quy mô quân đoàn chiến dịch bên trong còn kém một chút, nhưng tại nhân số tại khoảng một triệu người trên chiến trường có cực mạnh sức chiến đấu, làm chiến tranh mở ra ngay lập tức. Nguyên bản tại thương nghiệp liên bang địa khu chỉnh đốn 10 cái cánh quân bắt đầu điều động, bởi vì đại lục hướng tây là mảng lớn hải dương, ven đường hòn đảo số lượng cũng không nhiều, thế là cái này một mảnh ở vào dực nhân tộc chủ đảo cảng phương nam bao la hải vực là thanh hà đế quốc cùng vu sư liên minh hải dương chiến trường, bang đại lưu rộng trên biển, thanh hà đế quốc lấy lơ lửng pháo đài phối hợp vệ tinh nhân tạo làm định vị cùng chiến lược tiết điểm Sau đó bỏ neo tại đại lục khổng lồ hải quân hạm đội bắt đầu hướng tây đi thuyền. Bởi vì là hải chiến, Thanh Hà Đế quốc trừ bỏ phối hợp một chi vũ trụ hạm đội làm toàn bộ chiến trường tổng bộ, trung tâm chỉ huy, còn lại lục quân cũng chỉ phối thuộc một cái cánh quân, cùng các hạm đội thuộc hạ hải quân sư đoàn bộ binh tôi đồng thời, một chỗ khác chiến trường, theo thương nghiệp liên bang địa khu hướng nam xuất phát, đi thuyền ước chừng hơn vạn cây số về sau, liền tiến vào đến thương cổ tinh nam cực hải vực ở nơi đó, nhiệt độ không khí hạ xuống, xuất hiện băng sơn tại chỗ. Càng sâu còn có cực hàn băng nguyên. Bất quá đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, có Bắc băng châu chinh chiến Thanh Hà Đế quốc có tại cực địa kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời còn giữ một chi quy mô khổng lồ cực địa bộ đội tác chiến. Cái này một chi bộ đội mục đích chính là vì công chiếm thương cổ tinh một chỗ khác, Nam cực Hàn băng Đại Lục làm chuẩn bị. Từ khi chiến tranh mở ra một khắc này, cái này một chi có ngàn vạn quy mô cực địa cánh quân đã toàn bộ xuất phát. Theo thương nghiệp liên bang địa khu lục địa Nam bộ xuôi Nam, một đường hướng Nam, công chiếm ven đường hòn đảo, cho đến công chiếm Nam cực Đại Lục. Mà theo thương nghiệp liên bang địa khu hướng Đông, đồng dạng là một mảnh hải dương, tại đại dương kia đối diện là Pháp sư Nghị hội địa bàn. Nếu là tuyên chiến. Một chi đồng dạng khổng lồ quân đội hướng đông xuất phát, tận khả năng nhiều chiếm cứ hải vực, nếu như Pháp Sư Nghị Hội phát động tiến công, như vậy trực tiếp phản kích đây là theo hai bên cùng tình cầu một chỗ khác tiến công, mà ở trên chiến trường chính diện, Thanh Hà Đế Quốc chủ lực, 5 chi đầy biên vũ trụ hạm đội, trên mặt biển. Mấy ngàn chiếc các thức chiến hạm, còn có 10 cái cánh quân, bố trí tại mới trên chiến tuyến. Mà tại Tây Đại Lục bên kia, dọc theo Tây Đại Lục hướng nam, nơi đó là Pháp Sư Nghị Hội phạm vi thế lực. Tại một vùng biển này bên trên, Thanh Hà Đế Quốc đồng dạng là tập kết một chi trọng binh. Theo đối với thương nghiệp liên bang chiến tranh kết thúc, Thanh Hà Đế quốc hiện tại mấy chục tỷ chạy trăm tỷ quy mô nhân khẩu, chiếm cứ lấy thương cổ tinh mạng lớn thổ địa, có khả năng điều động tài nguyên là hải lượng. Lúc này, không chỉ là mặt đất, hải dương, bầu trời, còn có tinh cầu trên quỹ đạo, đồng dạng là buộc phát chiến tranh. Thanh Hà Đế quốc trạm không gian, cùng vũ sư liên minh, vũ sư Tháp cùng pháp sư nghị hội phụ không thành đối đầu. Tại vậy quá không chung, Thanh Hà Đế quốc lúc này còn có thể điều động 20 chi đầy biên hạm đội xuất động, cùng hai cái thế lực tại vũ trụ trên quỹ đạo triển khai chiến liệt. Chương 691. Lý tú Ninh tu luyện. Chương 691: Lý Tú Ninh tu luyện 23200, Thương cổ tinh hệ, Dung nham tinh. Khoảng cách Lý Tú Ninh bế quan tu luyện đã là đi qua gần trăm năm thời gian, tại thời gian dài như vậy bên trong, Lý Tú Ninh một mực đắm chìm tại đối với Dung nham quy tắc lĩnh ngộ ở bên trong Dung Nam tinh hoạch, cao áp nhiệt độ cao tinh cầu hạch tâm có lực lượng cường đại. Nhưng lúc này Lý Tú Ninh khoanh chân ngồi tại tinh cầu này hạch tâm bên trong, tại Lý Tú Ninh thân thể bốn phía, quy tắc đang lưu chuyển, đồng thời cùng bốn phía tinh cầu vật chất tương liên. Những quy tắc này như là mạng nhện, lấy Lý Tú Ninh làm hạch tâm hướng bốn phía kéo dài. Một đầu tiếp một đầu quy tắc lực lượng xuyên qua tinh cầu hạch tâm xuyên qua ngoại tinh cầu khoa, khuếch tán đến toàn bộ tinh cầu mặt ngoài. Tại dung nham tinh mặt ngoài, phía dưới mặt đất, một cỗ dung nham như là giang hà chảy xuôi. Tại càng xuống địa phương, dung nham hội tụ thành hải dương. Như thế rồi rào dung nham năng lượng, để lý tú ninh quy tắc lĩnh nội tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Theo những quy tắc này hoạt động, toàn bộ dung nham hải dương phảng phất là có sinh mệnh. Theo lý tú ninh hô hấp, cũng có quy luật hô hấp. Mà tại dung nham phía trên đại dương, theo dung nham hải dương chập trùng, một cỗ lưu động ở phía dưới mặt đất dung nham giang hà bành trướng khuếch tán. Tại mặt đất một chút chỗ bạc lượng, dung nham đột phá mặt đất hạn chế, cổ cổ dân chào. To lớn lực trùng kích mang dung nham bay lên hơn vạn mét không trung đại lượng dung nham phun trào, cái kia từng đoàn từng đoàn dung nham bị mang lên bầu trời, sau đó lại bị tinh cầu lực hút đoạt lại, hóa thành lưu tinh rơi trên mặt đất. Từ trên cao rơi xuống dung nham mang lực lượng khổng lồ, ở trên mặt đất nhấc lên một đợt lại một đợt chấn động. Tại cái này chấn động phía dưới, mặt đất trở nên bất quy tắc, dưới mặt đất dung nham tìm kiếm được càng nhiều lỗ hổng dân trào. Kể từ đó, ở trên dung nham tinh này, từng tòa đủ để tại bình thường thế giới diệt thế núi lửa tại tinh cầu mặt ngoài khắp nơi có thể thấy được. Một tòa tiếp một tòa tòa dị thể cấp núi lửa phun trào không ngừng, khói đặc cuồn cuộn, đem tinh cầu mặt ngoài bao phủ, nhưng tầng mây kia phía dưới, núi lửa phun trào lực lượng khổng lồ, đại lượng dung nham đánh xuyên màu đen tầng mây, tại cao hơn trên bầu trời sẽ qua, tại một lần nữa rơi vào tầng mây. Lấy tự thân lực lượng dẫn động tinh cầu hội tâm, về sau kéo dài đến dung nham biển, cùng trải rộng tinh cầu mặt ngoài diệt thế núi lửa. Mỗi một lần núi lửa phun trào đều là một lần quy tắc rung động. Mà ngay tại lĩnh ngộ quy tắc lý tú ninh, thực lực bản thân cũng theo núi lửa phun trào không ngừng tăng cường ở bên người Lý Tú Ninh, quy tắc nồng đậm chỗ, quy tắc của mình bảo vật Diệt Thế Núi Lửa Hạch Tâm lúc này đã là hóa thành một ngọn núi lửa hư ảnh, bao trùm Lý Tú Ninh toàn thân. Lý Tú Ninh từ ngoài nhìn vào, tựa như là một tòa hình người núi lửa, tràn ngập nhiệt độ cao, dung nham, liệt diễm. Các loại quy tắc lực lượng dung hợp. Đương nhiên, đang tu luyện Lý Tú Ninh mở mắt ra, nhìn xem bốn phía màu đỏ thắm tinh cầu hạch tâm. Theo Lý Tú Ninh tỉnh lại, cái kia bao trùm tại Lý Tú Ninh thân thể bên ngoài diệt thế núi lửa hạch tâm một lần nữa thu nạp bốn phía dọc theo quy tắc lực lượng. Theo Lý Tú Ninh một tay rối ra, khổng lồ quy tắc lực lượng có vào, hội tụ vì một đoàn lưu động dung nham. Sau đó, Lý Tú Ninh vừa thu lại tay cái này một đoàn dung nham cũng biến mất vô tung vô ảnh hiện tại là thời gian nào đây là tu luyện bao lâu thời gian lý tú ninh nhìn xem bốn phía thần thức quét tán cảm giác hoàn cảnh trung quanh nhưng dung nham tinh hoàn cảnh vẫn là như vậy đã hình thành thì không thay đổi lý tú ninh cũng không có phát hiện thời gian nào tiêu chí như vậy đi về trước đi lý tú ninh cảm thán một câu một thân màu đỏ thắm váy dài chiến giáp lấp lánh lưu quang sau một khắc lý tú ninh cả người tựa như là một đoàn dung nham dung nhập tinh cầu hệ tâm sau đó tại tinh cầu này nội bộ cấp tốc hướng ra phía ngoài lưu động mấy ngàn cây số dung nham Đại địa Lý Tú Ninh chỉ dùng từng cái phút sẽ xuyên qua xuất hiện lần nữa tại dung nham tinh mặt ngoài Lý Tú Ninh một lần nữa ngưng tụ thân thể nhìn xem bốn phía trên bầu trời là nặng nghề đen nhánh tầng mây trên mặt đất là quần cuộn dung nham chạy xuôi còn có từng tòa cao mấy ngàn thước to lớn núi lửa đang phun trào dung nham trên bầu trời vô số dung nham rơi xuống hỏa diễm phát ra tia sáng để cái này đen như mực thiên địa trở nên có tia sáng ở trong này Lý Tú Ninh cảm thấy được thần giới kéo dài kia là lại dung nham tinh trên quỹ đạo chạm không gian thông qua cái kia một chỗ chạm không gian tọa độ kéo dài thần giới lực lượng bao trùm đến nơi này sau một khắc. Lý Tú Ninh thân thể xuyên qua không gian, thông qua đông giới môn đi tới thần giới. Đóng giữ giới môn binh sĩ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lý Tú Ninh, từng cái ngây người qua đi, cầm đầu thiên binh tiểu đội trưởng cấp tốc hành lễ, gặp qua thiên hậu. Thiên hậu, ta xưng hô cải biến. Nghe thiên binh đối với chính mình xưng hô, Lý Tú Ninh cấp tốc kịp phản ứng, trong lòng suy tư: Ta bế quan đã là có thời gian không ngắn, thần giới nhất định là phát sinh sự kiện lớn. Sau một khắc, Lý Tú Ninh xuyên qua giới môn, nhìn xem càng rộng lớn hơn thiên linh giới, cấp tốc hướng về trôi nổi ở trên bầu trời tiên đỉnh bay đi. Lý Tú Ninh khí tức xuất hiện, đồng thời Lý Tú Ninh đã là đột phá đến thần vương cấp, làm đại diện Thiên Đế chức vụ Đại Kiều ngay lập tức liền cảm thấy được Lý Tú Ninh khí tức. Nhìn xem chính mình bế quan nhiều năm tỷ tỷ trở về, mà lại thực lực tiến thêm một bước, đây đối với tình huống hiện tại đến nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Thế là Đại Kiều thông chi còn không có quá nhiều chuyện địch tuyển cùng Vương Chiêu Quân cùng một chỗ nên đón Lý Tú Ninh. Tỷ tỷ, chúc mừng ngươi là ngươi tăng lên, tiến thêm một bước. Vừa thấy mặt, Đại Kiều trên mặt mang nụ cười. Thực lực của ta hiện tại cũng là thần vương cấp, đối với thần giới đến nói, tuyệt đối là có tác dụng. Bất quá nơi này làm sao chỉ có mấy người các ngươi? những người khác đâu. Tỷ tỷ, trước không nên gấp áp. Đại Kiều tiến lên giải thích. Lần này tỷ tỷ bế quan gần trăm năm thời gian, bất luận là thiên giới còn là nhân giới đều phát sinh biến hóa lớn. Chúng ta trước đi hậu hoa viên, chúng ta từ từ nói. Được. Theo Đại Kiều ba người đi tới thiên đình phía sau vườn hoa, từ bọn thị nữ bưng lên nước trà cùng mâm đựng trái cây. Sau đó, Đại Kiều bắt đầu em hai nói. Hướng Ly tú ninh giảng thuật cái này trăm năm biến hóa. Theo phát hiện sinh mệnh tinh cầu mới, địch phong ở nơi đó thành lập càn đế quốc, thu phục một đám thần minh lại đến Thương, Cổ Tinh Thanh Hà Đế quốc chinh chiến, lúc này đã là trở thành tinh cầu bên trong chỉ còn lại ba cái một trong những thế lực lớn. Từ Thần giới đổi tên là Thiên giới, Địch Phong tự xưng Thiên đế, lịch tinh khai phát, đấu la tinh Địch Phong phân đất phong hầu chư thần, đến bây giờ Thanh Hà Đế quốc cùng Vu sư liên minh, pháp sư nghị hội chiến tranh toàn diện. Hồ Tam Nương mang binh ngay tại tuyến đầu, Địch Phong dẫn theo một số nhỏ 28 tinh tú chiến sĩ ngay tại tìm kiếm công chiếm những Vu sư kia tiểu thế giới, mà địa phủ dưới sự dẫn dắt của Tiểu Kiều liên tiếp Vu sư liên minh hắc Vu sư địa khu, song phương đều sớm buộc phát đại quy mô chiến dịch lúc này nếu như không phải vương chiêu quân trở về thiên giới chuẩn bị chi viện tiểu tiểu như vậy chỉ sợ nơi này thật đúng là chỉ còn lại làm đại diện thiên đế đại kiểu cùng duy trì toàn bộ thế giới tinh thần địch tuyển nguyên lai like phát sinh nhiều chuyện như vậy a ta thế nhưng là bỏ lỡ rất nhiều lý tú ninh nghe cái này trăm năm phát triển nhìn xem lúc này thiên giới đã là cường thịnh vô cùng mà lại đúng lúc là một nguy cơ lớn lý tú ninh có chút hưng phấn xem ra ta trở về đúng lúc như vậy cứ dựa theo phu quân an bài tới đi ta phụ trách pháp sư nghị hội chiến trường chương 692 chiến tranh chương 692 chiến tranh Lý Tú Ninh lúc này đã là thần vương cấp thực lực, ở trên thương cổ tinh này, coi là đứng đầu nhất một nhóm, tại thực lực đến cấp độ này, trừ phi là cao cấp hơn cường giả xuất thủ, mới có thể đánh giết Lý Tú Ninh. Nhưng nếu như là cùng cấp bậc, cơ hội là rất khó đánh giết đối phương, bởi vậy là một cái chiến trường lãnh tụ, chính là vô địch tồn tại. Mà lúc này, toàn bộ thiên giới, Địch Phong cùng Hô Tam Nương là thần vương cấp, trừ cái đó ra, tiểu kiều dựa vào địa phủ thần trước, cũng có thể phát huy ra thần vương chiến lực, hiện tại nhiều một cái, kể từ đó, thiên giới liền có cao cấp nhất chiến lực nhằm vào địch nhân. Lý Tú Ninh mang thiên giới còn lại một chút thần cấp chiến lực, quen thuộc một phen về sau, mang thuộc hạ tiến về chiến trường, tiếp quản trên chiến trường các nơi tọa chấn thần cấp, Lý Tú Ninh cũng liền trở thành đối với pháp sư nghị hội tính thực chất thông soái Lúc này, khoảng cách Vu sư liên minh tuyên chiến đã là đi qua một tháng thời gian, Thanh Hà Đế quốc đang cùng Vu sư liên minh chiến tranh kịch liệt, kia là muốn so Thanh Hà Đế quốc cùng thương nghiệp liên bang càng thêm thảm thiết chiến tranh. Mà thời gian dài như vậy bên trong, Thanh Hà Đế quốc cùng pháp sư nghị hội cũng có tiếp xúc. Tại Song Vương tiếp xúc ngay lập tức, pháp sư nghị hội liền động thủ, mà có để phòng Thanh Hà Đế quốc bộ đội cũng ngay lập tức phản kích. Cái kia một chỗ chiến trường là một mảnh bao la trên biển ở vào pháp sư nghị hội thế lực phương hướng tây bắc, tây đại lục đông nam phương hướng. Một phương là một tòa phụ không thành, một phương là một chi có lơ lửng pháo đài chi viện hàng không mẫu hạm chiến đấu quần. Cuộc chiến tranh này cuối cùng lấy toàn bộ hàng không mẫu hạm chiến đấu quần hao tổn một nửa, pháp sư nghị hội cái kia một tòa phụ không thành rơi vào hải dương, phụ không thành bên trên địch nhân toàn bộ tử vong vì kết quả. Như thế một trận chiến, để thanh hà đế quốc nhìn thấy địch nhân thực lực pháp sư kia nhóm hủy thiên diện địa pháp thuật, đặc biệt là có phụ không thành gia trì, cái tiêm càng là thiên hay, đại lực công kích, còn có các loại pháp thuật phối hợp cùng các loại phòng ngự thủ đoạn để thanh hà đế quốc đánh cho cực kỳ gian nan. Cuối cùng vẫn là một phát ngày cơ pháo điện tử đánh xuyên phủ không thành hộ thuẫn, mới là giải quyết phủ không thành. Chiến hậu, trải qua thống kê, Thanh Hà Đế quốc hao tổn nhân số cùng địch nhân sử dụng một so một, song vương chiến tổn không kém nhiều, đồng thời địch nhân lực lượng hủy diệt cường đại, nếu như là Thanh Hà Đế quốc bộ đội mặt đất, chỉ sợ đối phó những pháp sư kia càng thêm phiền phức đại quy mô pháp thuật tại cuộc chiến đấu này bên trong liền như là không cần tiền bị ném ra, dạng này pháp thuật đối với đại quân đoàn tác chiến Thanh Hà Đế đến nói, vừa vận hình thành đả kích. Mà lúc này, đã là cùng Thanh Hà Đế quốc huyết chiến sư liên minh, cái kia tàn khốc chiến trường Thanh Hà Đế quốc đầu nhập một cái giá chiến quân, chỉ sợ Kiên Trì không được một tuần liền không thể không nuôi ra khỏi chiến trường trình đốn. Lúc này, Thanh Hà Đế quốc đầu nhập chiến trường chính là siêu 200 triệu số lượng bộ đội tác chiến, ở phía trên chiến trường này, cơ hội là không đủ dùng. Chiến tranh bất quá là vừa mới bắt đầu một tháng, Thanh Hà Đế quốc trước sau giảm quân số mấy chục vạn, một cái cánh quân số lượng bộ đội bị triệt để đánh cho tàn phế, không thể không tiến vào hậu phương trình đốn. Mà nhằm vào dạng này chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc không có biện pháp gì tốt, hiện tại liệu chính là ngạnh thực lực, ai có thể kiên trì ở, ai liền có thể lấy được thắng lợi. Lúc này, thương cổ tinh bên trên, Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ địa bàn nhiều nhất, toàn bộ bắc bán cầu, còn có vài chỗ hướng phía nam kéo dài địa bàn, cùng mảng lớn đông đại lục khu vực phía nam. Dọc theo Thanh Hà Đế quốc đường biên giới, tự nhiên mà vậy liền hình thành một vòng đây, đem Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội vây quanh ở trong đó. Nếu như đem toàn bộ tinh cầu bản đồ trải rộng ra, liền có thể nhìn ra được, Thanh Hà Đế quốc lúc này có thể theo bốn phương tám hướng bất luận cái gì phương hướng tiến công. Mà tại địch nhân quá cường đại dưới tình huống, Thanh Hà Đế quốc rựi vào tự thân vững vàng chiến thuật, công chiếm một chỗ, liền ổn định một chỗ, một chút xíu đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào chứ để chiếm cứ mỗi một lần công chiếm địa khu. Thanh Hà Đế quốc trước đó chiến thuật một mực là như thế, từ khi địch phong kiến quốc đến nay, chính là dạng này vững vàng chiến thuật. Thông qua cường đại tiến công bộ đội đánh bại địch nhân, sau đó cướp đoạt một mảnh địa khu, đến tiếp sau Thanh Hà Đế quốc sẽ nhanh chóng ở trong này thành lập thông suốt giao thông, đóng quân bộ đội, đối với nơi đó khu tiến hành quản lý, để hắn cấp tốc trở thành Thanh Hà Đế quốc một bộ phận. Dạng này, Thanh Hà Đế quốc nhiều chiếm cứ một mảnh địa khu, vũ sư liên minh cùng pháp sư nghị hội liền thiếu đi một mảnh địa khu, lâu dài về sau, Thanh Hà Đế quốc liền thông qua dạng này từng bước xâm chiếm chi pháp, một chút xíu hoàn thành đối với địch nhân hủy diệt. Bất quá, lần này địch nhân rất mạnh, Thanh Hà Đế quốc giai đoạn trước đầu nhập bộ đội tại cái phương hướng đẩy tới không bao lâu, liền cùng địch nhân tiếp xúc, song Vương bộ phát tác động đến toàn bộ chiến tuyến chiến trường. Lúc này Thanh Hà Đế quốc bộ đội bản thân chia nhiều cái tiến công bộ đội, trong đó một bộ theo tới gần nhất Nam Cực thương nghiệp liên bang địa khu tạo thành hướng Nam Cực tiến công tập đoàn. Về sau lấy Đông Đại lục hướng Nam bán cầu kéo dài lục địa làm cơ sở, hướng Đông tạo thành một cái tiến công tập đoàn, phụ trách đối phó Vu sư liên minh ở bên, mà hướng Tây tiến công tập đoàn, phụ trách đối với Vu sư liên minh cánh chiến trường. Về sau chính là hai nơi chủ công chiến trường, trong đó một chỗ là Di châu Tân Châu cùng chiếm đoạt rực nhân tộc bộ phận lãnh địa tạo thành chiến tuyến, nơi này là Thanh Hà Đế quốc đối với Vu sư Liên minh tiến công chủ lực. Có 80 triệu chủ lực quân đoàn, đồng thời có thần vương cấp chiến lực hỗ tam nương tọa trấn, Song Vương không chỉ là tầng dưới chốt bộ đội tiến công, còn có cao tầng các thần cấp chiến lực hỗn chiến vẹn vẹn là trong một tháng này, Song Vương đều nắm chắc cái thần cấp chiến lược bất lạc. Mà đổi thành một chỗ chiến trường, là Lý Tú Ninh vừa mới quy vị đối với Pháp sư Nghị hội chiến trường. Ở nơi đó, bởi vì giai đoạn trước chiến tranh bộ đội đều điều động đến đối với Vu sư Liên minh trong chiến trường, nơi này chiến trường chỉ có 50 triệu bộ đội tác chiến, thần cấp chiến lực cũng không thành hệ thống. Bất quá lúc này Lý Tú Ninh cũng nhìn thấy cái vấn đề này, lấy chính mình thực lực cùng năng lực, đối với dưới tay mình ước chừng hơn 200 thần cấp chiến lực tiến hành chỉnh biên. Trong đó thuộc tính tương cận tạo thành từng cái chiến đấu tiểu đội, lấy trở thành hiệp đồng tác chiến, sau đó những này tiểu đội phối hợp lẫn nhau, tổ chức vì trung đội, sau đó là đại đội. Dùng biện pháp như vậy, Lý Tú Ninh cấp tốc chỉnh biên ra một chi trăm người đại đội, đồng thời còn có hai cái trực thuộc trung đội, đem phân phối đến dưới tay mình thần cấp chiến lực tiến hành tỉ mỉ khống chế. Mà tại ở trong đó, Lý Tú Ninh còn phát hiện một cái tốt giúp đỡ, một cái tên là bị bị đồng chủ thần cấp chiến lực Lý Tú Ninh đối với hắn tiến hành khảo sát, phát hiện hắn không chỉ là sức chiến đấu cường đại mà lại bản thân cùng với am hiệu chiến đấu, còn có nhất định quân đội chỉ huy, tiểu đội tác chiến năng lực. Thế là Lý Tú Ninh tại điều đến thân phận của Bị Bị Đông tin tức sau khi xem xét, liền đem Bị Bị Đông thả nơi tay một bên, đảm nhiệm trợ thủ của mình. Chương 692 Chiến tranh 2 ở phía trên chiến trường này, sở dĩ Bị Bị Đông sẽ ở trong này, là bởi vì chính mình tại gia nhập thần giới về sau, theo đấu la tinh phi thăng tới thiên giới ở thiên giới có một khối lãnh địa của mình, đồng thời cùng chính mình nữa nhi thiên nhận tuyết hảo còn để chính mình thực lực tiến thêm một bước, đột phá tới chủ thần cấp. kể từ đó, Bị Bị Đông cũng trở thành thiên giới số ít đỉnh tiêm sức chiến đấu, mà ở thiên giới bốn phía trong chiến chiến, Bị Bị Đông không ngừng thỉnh cầu tham dự các nơi chiến trường, đồng thời tại từng trạng trong chiến tranh đánh giết đại lượng địch nhân, mỗi đánh giết một vị thần cấp địch nhân, Bị Bị Đông liền có nhất định thu hoạch, đồng thời còn có nhất định công ơn. tại lần lượt chiến tranh tích lũy xuống, Bị Bị Đông thu hoạch một nhóm thần cấp chiến lợi phẩm, cùng một số lớn làm ban thượng tinh khiết tín ngưỡng chi lực. sau lúc này, Bị Bị Đông lấy chính mình góp nhặt tài liệu, hướng địch phong cầu một kiện thần khí, một kiện có thể làm đổ phòng ngự quy tắc hậu thuẫn về sau thông qua cái kia một số lớn tinh khiết tín ngưỡng trí lực, không chỉ có bổ túc chính mình bởi vì là hấp thu thần cách thành thần cơ sở, đồng thời lấy đột phá này tiến dài đến chủ thần cấp. kể từ đó, bị bị đông thực lực tăng lên, đúng đúng tại thiên giới đến nói là một chuyện tốt. chủ thần cấp chiến lực là bây giờ thanh hà đế quốc cấp cao chiến lực, cho dù là hiện tại thiên giới nội bộ cũng không có bao nhiêu cái. những chủ thần này cấp chiến lực, mỗi một vị đều có chính mình trọng yếu chức trách, mà tại hiện tại thiên giới, trừ bị bị đông một vị này tân tấn cường giả, còn có bị bị đông nữ nhi thiên nhật tuyết nắm giữ lấy thiên sứ quang minh hỏa diễm chữa trị ấm áp chờ thần trước, làm địch phong tự tay bồi dưỡng được đến một vị thần, Thiên Nhận Tuyết ở thiên giới trận doanh thiên nhiên ngay tại địch phong bên này, mà lại địch phong tại bồi dưỡng Thiên Nhận Tuyết lúc cũng không keo kiệt lực lượng, cho Thiên Nhận Tuyết 10 phần không tệ cơ sở. Tỷ như nói địch phong nắm giữ trong tay rất nhiều cùng thiên sứ, quang minh có quan hệ thần cách, thần chức cùng thần khí. Cùng chính mình rèn đúc đi ra những thần khí kia địch phong cho Thiên Nhận Tuyết phối một bộ thần khí cấp sáu trang, đồng thời còn có được triệu hoán chế tạo thiên sứ năng lực. Những thiên sứ kia cũng là lấy bán thần thần cách làm tâm tạo ra linh thể sinh mệnh, chỉ cần đầu nhập lực lượng, liền có thể bồi dưỡng căn bản. Kể từ đó Thiên Nhận Tuyết tại gia nhập Thiên giới lúc, là thượng vị thần, tại lần lượt trong chiến tranh, trước sau chém giết hơn 20 tên hạ vị thần, bảy vị trung vị thần cùng hai vị cùng cấp bậc thượng vị thần. Lấy cái này trong chiến tranh chiến công hiển hách, Thiên Nhận Tuyết ở Thiên giới bên trong cũng là xông ra danh hiệu. Lấy địch phong cho tích lũy, đánh tốt cơ sở, trước đây không lâu đột phá tới chủ thần cấp. Tự thân sức chiến đấu tăng lên, hơn nữa còn là từ địch phong tự tay bồi dưỡng, Thiên Nhận Tuyết như thế một cái tiểu cô nương, tại địch phong cùng mấy vị phu nhân trong mắt, tựa như là một đứa con gái. Tại lần này đối với Vu sư liên minh chiến dịch bên trong, Thiên Nhận Tuyết liền bị hô tam nương muốn đi, đảm nhiệm trợ thủ của mình. Đồng thời tại Thanh Hà Đế quốc cùng Vu sư liên minh trong chiến tranh, trước sau chém giết ba tên hạ vị thần vu sư, một trung vị thần vu sư, hủy đi hai tòa thần cấp vu sư tháp, đồng thời còn trọng thương một tên thượng vị thần vu sư, nhất chiến thành danh. Bị các vu sư xưng là thiên sứ chiến thần, thanh danh vang vọng toàn bộ chiến trường. Mà bởi vì nữ nhi tại vu sư liên minh trên chiến tuyến chiến quả, mặc dù lúc này bị bị Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đã là hòa hảo, nhưng nhìn xem chính mình nữ nhi đều như thế, bị bị Đông cũng có chút không cam tâm chính mình còn không sánh bằng chính mình nữ nhi, bởi vậy, vậy càng thêm đầu nhập chiến trường. Theo bị bị Đông Cùng Thiên nhận Tuyết ở thiên giới nội danh, hai người cũng có một cái thiên giới song châu danh hiệu. Chính diện chiến trường, Thanh Hà Đế quốc cùng Vũ sư liên minh chiến tranh chiếm cứ lấy một đầu chiều dài tại mấy vạn cây số chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều có địa khu buộc phát chiến tranh. Song phương mỗi một khắc đều có đại lượng bộ đội đầu nhập chiến trường, Thanh Hà Đế quốc lấy khổng lồ nhân khẩu cùng công nghiệp hóa nhà máy, liên tục không ngừng bộ đội vũ trang. 70 tỷ nhân khẩu, Thanh Hà Đế quốc bây giờ bao hàm nội bộ đế quốc chỉ có 400 triệu không đến binh lực, tương đối mấy chục tỷ nhân khẩu đến nói, là có chút không đáng giá được nhắc tới. Tình huống như vậy, Đại biểu cho Thanh Hà Đế quốc còn không có phát huy ra đế quốc tiềm lực chiến tranh cực hạn. Đương nhiên, nếu quả thật đến loại kia nguy cơ tình trạng, Thanh Hà Đế quốc cũng sẽ không keo kiệt. Hiện tại mặc dù đối mặt với hai cái cường địch, Thanh Hà Đế quốc cũng không có đến nguy hiểm nhất cảnh giới, Thanh Hà Đế quốc còn không cần cả nước tiến vào trạng thái chiến tranh, toàn lực đầu nhập chiến tranh. Bây giờ, Thanh Hà Đế quốc thuộc hạ ba mảnh đại lục, mấy mảnh hải dương, thuộc hạ mấy chúng châu, hơn ngàn đạo, khổng lồ địa khu, Thanh Hà Đế quốc đối với thuộc hạ các châu tiến hành quy hoạch, đem một vài địa khu thiết lập vì chiến tranh chiến khu, toàn bộ châu tiến vào trạng thái chiến tranh. Mà tỷ như nói, Trung Châu, Bắc Nguyên Châu Hoang Châu, Viêm Châu, Bắc Bang Châu, Đông Đại Lục Bắc Bộ mười Châu các địa khu an ổn phát triển, mà mới chiếm cứ Đông Đại Lục Nam Bộ mười Châu thì là bởi vì vừa mới chiếm cứ, toàn bộ địa khu đều ở vào đại phát triển giai đoạn, không có đầu nhập trạng thái chiến tranh. Tại tỷ như nói, lịch tinh bên trên, toàn bộ tinh cầu hóa thành các châu đã là trồng chọn mảng lớn rừng rậm, môi trường tự nhiên bắt đầu biến hóa, có thể làm cho nhân loại sinh tồn. Như thế, Thanh Hà Đế quốc đem mấy trăm triệu nhân khẩu di chuyển đến lịch tinh, tại lịch tinh trên đại lục các nơi khu một lần nữa quy hoạch, lấy núi non sông ngòi vì đường danh giới, can đoan mỗi một cái châu đạo diện tích tại 30 triệu cây số vương tà hữu bao hàm hại dương địa khu, rộng lớn một chút, có trạm đất châu diện tích mấy lần lớn nhỏ. Nhưng dạng này xuống tới, cũng là thiết lập 20 cái châu, mỗi một cái châu phân xuống tới, cũng chỉ là 1 ngàn vạn nhân khẩu, bản thân liền là cư trú tại vài tòa trong đại thành thị. Còn lại địa khu, chỉ cần là thích hợp trồng trọt cùng nuôi dưỡng, đều bị phân ranh giới đi ra, hình thành từng cái nông trường lớn, nông trường, cỡ lớn, cơ giới hóa vườn trái cây, dược liệu căn cứ, nuôi dưỡng nhà máy vân vân. Lịch tinh bản thân khoảng cách thương cổ tinh có chút xa rồi, còn có thanh hà đế quốc mấy chi vũ trụ hạm đội hộ vệ, còn có tinh cầu một thể thiết kế phòng ngự. Nội bộ còn có địch phong xá phong lịch tinh chư thần, tại thương cổ tinh bên này phát sinh thảm thiết chiến tranh là, lịch tinh vẫn như cũng là một mảnh tường hòa. Thanh Hà Đế Quốc đã là bộ phận trọng yếu nhà máy di chuyển đến lịch tinh, đồng thời gia tốc di chuyển nhân khẩu, tranh thủ lịch tinh có thể cư trú 5 tỷ nhân khẩu quy mô. Không chỉ như vậy, tại tinh hệ biên giới các nơi căn cứ, cũng có một chút Thanh Hà Đế Quốc phủ không thành thành phố, mà tại một cái khác tinh hệ bên trên, Thanh Hà Đế Quốc tạm thời không có đại quy mô khai phát, bởi vì chiến tranh đầu nhập giảm bớt nhưng lại một cái khác tinh hệ bên trong, như cũ có nước cờ trì vũ trụ hạm đội cùng hơn 10 vạn người xử lý các hạng công tác, thì như nói tiểu hành tinh lấy quặng, tinh cầu cải tạo, càng vũ trụ kiến thiết chờ một chút công trình. Tiết kiệm xuống tới đại lượng tài nguyên, Thanh Hà đế quốc xét thấy vô sư liên minh cùng pháp sư nghị hội sức chiến đấu cường đại, lựa chọn mở rộng bộ đội. Bước đầu tiên, tạm thời không mở rộng nhiều như vậy, trong vòng một năm khuyết trương binh 100 triệu, để chiến tuyến ổn định lại, có thể cam đoan hàng năm có thể có biên độ nhỏ mở rộng, áp xúc thế lực của địch nhân phạm vi. Bước thứ hai, tại thời gian 5 năm, mỗi một năm tăng cường quân bị 100 triệu 20 triệu, để Thanh Hà đế quốc tại 5 năm sau của đội quy mô đạt tới 1 tỷ. Bước thứ ba, nhằm vào tương lai chiến trường tình huống, tương ứng tăng cường quân bị. Không chỉ là một tỷ bộ đội tác chiến mở rộng, còn có ngoài định mức vũ trụ hạm đội kiến thiết. Thanh Hà Đế quốc tương lai nhất định là muốn thăm dò vũ trụ, tự thân nhất định phải có một chi cường đại vũ trụ hạm đội đến lúc đó, lục quân cùng hải quân đối với ngoài không gian thăm dò không có bất kỳ trợ giúp nào, bởi vậy vũ trụ hạm đội kiến thiết phải tăng tốc. Hiện nay, một chi đầy biên vũ trụ hạm đội có các thức chiến hạm hơn 20 chiếc, tổng số người tại 500,000 người. Thanh Hà Đế quốc dự tính mỗi một năm cải biên một chi vũ trụ hạm đội, tại tương lai 50 năm không dừng lại. Chương 693 Địa phủ tác chiến Chương 693, địa phủ tác chiến địa phủ, từ nắm giữ lấy sinh tử bộ tiểu kiều làm địa phủ chi chủ, thống lĩnh địa phủ chúng thần, quản lý thanh hà đế quốc sau khi chết thế giới. Bây giờ chiến tranh mở ra, khoảng cách địa phủ thành lập đã là đi qua trăm năm thời gian. Bây giờ địa phủ chư thần đã không phải là ngay từ đầu luôn cuống tay chân, mỗi một cái thần phụ trách một mảnh sự vụ, xử lý ngay ngắn rõ ràng dựa vào địch phong thành lập xuống địa phủ các thiết thi, lại thêm đến tiếp sau chinh chiến thu hoạch cùng địa phủ, vong linh, linh hồn có quan hệ quy tắc bảo vật đầu nhập địa phủ thế giới để địa phủ thế giới quy tắc không ngừng hoàn thiện, đồng thời gia tăng rất nhiều năng lực, tỷ như nói, hoa bị ngạn biển, cầu đại hạ, hoàng tuyển, minh hạ chờ một chút đều lần lượt xuất hiện địa phủ chư thần tại thẩm phán xử lý linh hồn lúc, cũng từ đó lựa chọn phẩm cách cao thượng, lực lượng linh hồn cường. Đại linh hồn thể làm địa phủ thuộc hạ tiểu quan, đồng thời chọn lựa phù hợp xây dựng quỷ tốt bộ đội. Bởi vì linh hồn thể không cần ăn cơm, không cần đi ngủ, tu luyện cũng hấp thu chính là các loại linh khí bởi vậy địa phủ chỉ cần có phù hợp linh hồn thể có thể chiêu mộ đều chiêu mộ tiền đến hình thành một chi quy mô tại hơn một tỷ quỷ tốt quân đoàn chỉ có điều cái này một chi bộ đội đều sức chiến đấu không phải rất mạnh thôi dựa vào thiên giới thuộc hạ thế giới mỗi một năm tử vong nhân khẩu đều là cực kỳ khổng lồ từ đó tuyển chọn ra phù hợp quỷ tốt không là vấn đề chỉ có điều những này quỷ tốt đại bộ phận sức chiến đấu không quá đi thôi bất quá cũng có người ưu tú tại cái này trăm năm ở giữa tu luyện thành vị quỷ tiên cũng chính là có truyền thuyết cấp bán thần, thậm chí là thần cấp những này thần cấp chiến lực quỷ tiên xuất hiện tự động liền tính vào địa phủ biên chế to lớn địa phủ trừ bỏ ngay từ đầu địch phong chi viện cho địa phủ một nhóm thần cấp chiến lược cũng không có quá nhiều thần cấp chiến lược hiện tại thuộc hạ của mình cũng có thể nuôi dưỡng được thần cấp chiến lược đối với địa phủ tăng cường là rất có cần thiết mà lại địch phong tại đấu la tinh cùng lịch tinh xá phong chư thần cho địa phủ một cái thành hoàng âm binh hệ thống để địa phủ thêm ra rất nhiều ổn định chức vụ đồng thời còn tăng trưởng chính mình thực lực bất quá tiếp theo địch phong tại đánh hạ đấu la tinh về sau lại cho địa phủ một nhóm thần cấp chiến lược để địa phủ triệt để phát triển lần này địa phủ chư thần tập hợp tất cả sức chiến đấu phân phối đến tiến công vu sư liên minh hắc vu sư thế lực nhiệm vụ địa phủ không có chút do dự nào tập hợp tất cả quỷ tốt, từ đại lượng chuyển thuyết cấp, bán thần cấp quỷ tướng dẫn đầu. Thống nhất từ một vị đại nguyên soái phụ trách chỉ huy, còn có các thần cấp chiến lực tòa chấn một trận chiến này trận. Vì thế, Tiểu tiêu còn đặc biệt đem Vương Chiêu quân kéo tới làm chính mình hậu viện đối với như thế nào tiến công hắc vũ sư thế lực, địa phủ sớm đã có chuẩn bị. Cây, vũ sư liên minh, mỗi một cái vũ sư, trên cơ bản chỉ cần thực lực đến chuyển thuyết cấp, đều sẽ có một cái thậm chí là nhiều cái vỡ vụn vị diện. Những này vỡ vụn vị diện, liền tương đương với từng cái tàn tạ tiểu thế giới, diện tích không cao hơn 1000 cây số vuông các Vu sư sẽ tại cái này tản tạo vị diện thành lập vững chắc không gian Vu sư tháp, làm chính mình hậu hoa viên. Các Vu sư sẽ tại cái này hậu hoa viên bên trên trồng trọt linh thực, hoặc là thành lập thuộc về mình máy móc nhà máy, hoặc là bồi dưỡng vong linh, hoặc là bồi dưỡng nô lệ. Mà theo Vu sư thực lực tăng trưởng, sẽ tìm kiếm chân quý vật tư cường hóa tự thân vị diện mạnh mẽ, dần dần mở rộng, hình thành từng cái tiểu thế giới. hoặc là trong hư không tìm kiếm tiểu thế giới, đem chính mình tản tạo vị diện dung nhập trong đó. kể từ đó, một cái Vu sư trên thực tế liền tự mang một cái tiểu thế giới có sung túc vật chất duy trì mà tại cái kia học phái bên trong, vu sư bên trong cường giả càng là đánh hạ cái này đến cái khác tiểu thế giới, thậm chí là diện tích có lấy mấy chục vạn, hơn trăm vạn cây số vương tiểu thế giới. Các vu sư lấy trôi nổi trong hư không vị diện làm điểm xuất phát, lấy vu sư tháp làm tín tiêu, ở trong hư không tìm kiếm cái khác thế giới. Chính là dựa vào thủ đoạn như vậy, mỗi một cái vu sư đều nắm giữ lấy đại tiểu thế giới, đồng thời còn có thật nhiều cùng vu sư học phái tương liên hệ thế giới. Như thế xem ra, vũ sư liên minh vu sư số lượng mặc dù không tính quá nhiều, chỉ cứ địa bàn tại Thương Cổ Tinh So Thanh Hà Đế quốc nhỏ rất nhiều. Nhưng trên thực tế, những cái kia bị Vu sư nắm giữ đại tiểu thế giới cùng hải lượng thế giới mảnh vỡ tổng hợp diện tích, thậm chí càng so Thanh Hà Đế quốc còn muốn khổng lồ. Mà có rộng lớn hoạt động không gian, liền có sung túc tài nguyên, có sung túc tài nguyên, liền có thể cung ứng càng nhiều cực giả. Kể từ đó, Vu sư Liên Minh cùng Pháp sư Nghị hội chiến đấu, cũng từng vẫn lạc qua rất nhiều thần cấp chiến lực, nhưng tại cái kia khổng lồ thế giới nội tình xuống, những này thần cấp chiến lực rất nhanh liền bổ sung trở về, đồng thời các Vu sư còn có thể thông qua những tiểu thế giới này bồi dưỡng được từng nhanh chiến đấu nô lệ trung tộc, vì chính mình chinh chiến. Mà hắc Vu sư một mạch, tại Vu sư trong Liên Minh cũng có được rất nhiều chi nhánh, trong đó mỗi một cái chi nhánh đều có nắm giữ lấy nhiều cái diện tích không nhỏ tiểu thế giới. trong đó một chút tiểu thế giới trải qua cải tạo, trở thành các hắc vu sư sân nhà, hoặc là dùng để bồi dưỡng hắc vu sư học phái vu sư. mà dạng này thế giới, ẩn chứa hắc ám năng lượng, cùng địa phủ âm thuộc tính 10 phần tương tự, đồng thời song phương đều tại dựa vào thương cổ tinh phụ cận hư không. tại bỗng nhiên vu sư liên minh trong chiến tranh bắt một vị hắc vu sư về sau, lấy hắn vi toạ độ, truy tung đến một cái hắc vu sư học phái một cái công cộng thế giới. căn cứ linh hồn tìm kiếm, cái này công cộng thế giới kết nối lấy hắc vu sư học phái cái khác tiểu thế giới bản thân diện tích liền có 10 triệu cây số vông diện tích đã là bị cải tạo thành vòng linh sinh vật nhạc viên dạng này thế giới nếu như bị địa phủ lấy xuống như vậy tuyệt đối sẽ đối với vu sư liên minh tạo thành sự đả kích không nhỏ mà địa phủ tập trung quân đoàn điều động tất cả có thể tham chiến lực lượng đồng thời làm tốt công kích phòng ngự chuẩn bị sau đó tiểu tiểu thông qua một cái tử trong tay địch phong muốn đi qua tiểu thế giới làm chạm trung chuyển, lấy bằng bạc âm thuộc tính lực lượng đánh xuyên hư không liên tiếp hai thế giới lúc này chính là thanh hà đế quốc cùng vu sư liên minh khai chiến không có bao nhiêu ngày những vu sư này không nghĩ tới thanh hà đế quốc sẽ mạnh mẽ như thế trực tiếp là truy tung đến Hắc Võ sĩ học phái một cái trọng yếu thế giới, làm toàn bộ công cộng thế giới bởi vì đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo sinh ra chấn động, ở chỗ này công cộng thế giới Hắc vu sư hướng về chấn động phương hướng nhìn lại, một chút thần cấp vu sư đã là phát hiện vấn đề, bắt đầu tập kết bộ đội, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Lúc này, địa phủ một phương, tại mở ra một cái không gian thông đạo, tiểu kiêu cấp tốc khống chế địa phủ lực lượng ăn mòn tiểu thế giới này, muốn đem tiểu thế giới này hóa thành địa phủ thuộc hạ thế giới đồng thời khi tiến vào cái thế giới này ngay lập tức, tìm kiếm những cái kia cùng cái này công cộng thế giới thế giới khác tọa độ, chỉ cần có tọa độ Thanh Hà Đế Quốc quân đội liền có thể thông qua không gian thông đạo ngay lập tức tiến công những thế giới này sẽ không để cho những vu sư này che giấu chương 693, địa phủ tác chiến 2. mà tại có thần vương chiến lược tiểu tiểu tọa chân chiến trường duy trì địa phủ lực lượng khổng lồ địa phủ cái khác chư thần đã là bước vào cái thế giới này tại những này chư thần trong tay từng tòa quy mô khổng lồ nơi đóng quân đột ngột từ mặt đất mọc lên nơi đóng quân bốn phía đại lượng tán loạn vong linh sinh vật bị thanh lý trống không tất cả vong linh sinh vật bị tóm hoặc là chém giết tại chư thần lấy sớm chuẩn bị kỹ càng kiến trúc vật liệu cùng kiến trúc xây dựng nơi đóng quân xuyên qua không gian thông đạo Từng vị quỷ tướng dẫn theo quỷ tốt bộ đội bước vào tiểu thế giới này, mỗi một vị bán thần cấp quỷ tướng, thuộc hạ 10 cái truyền thuyết cấp quỷ tướng, mỗi một vị truyền thuyết cấp quỷ tướng chỉ huy trăm vạn quỷ tốt. Nói cách khác, địa phủ hơn một tỷ quỷ tốt đại quân cũng chỉ là hơn 100 vị truyền thuyết cấp chiến lực, tương đối thanh hà đế quốc đến nói, là có chút ít. Nhưng theo liên tục không ngừng linh hồn đi vào địa phủ, còn có cái khác thế giới linh hồn, cùng địa phủ hấp thu vô chủ linh hồn, nuốt mất cái khác thế lực linh hồn, ở trong đó, tiểu gì cũng sẽ đản sinh ra cường đại linh hồn. Tại cái này 10 triệu cây số vùng diện tích tiểu thế giới một cái góc, không gian thông đạo chỗ lấy không gian thông đạo bốn phía trên trăm cây số bị thanh lý trống không. Chư thần ở trong này bố trí 10 tòa khổng lồ quân doanh, mỗi một tòa quân doanh có thể đóng quân 500,000 đại quân, nói cách khác, ngay từ đầu, 10 triệu quỷ tốt bộ đội đã là tiến vào cái thế giới này. Tại về sau, địa phủ quỷ tốt đại nguyên soái tự mình xuất hiện ở đây, làm số lượng khổng lồ quỷ tốt tổng chỉ huy, chủ tính chung những này bộ đội mặt đất. Một cái quỷ tốt, thế lực chí ít là hắc thiết cấp, tại địa phủ bên trong, chí ít là muốn ngưng tụ linh hồn thể. Lại thêm vào địa phủ quỷ tốt về sau, sẽ nhận lấy đến quỷ tốt tu luyện pháp Cái này một phần công pháp là địch phong kết hợp các loại hệ thống tu luyện cùng địa phủ quy tắc khai sáng ra đến một bộ công pháp, có thể làm cho quỷ hồn hấp thu âm thuộc tính linh khí tăng lên tự thân linh hồn thể. Bình thường linh hồn thể, sau khi tử vong, thế giới hiện thực thực lực đẳng cấp hạ xuống cái hai 3 cấp chính là linh hồn thể đẳng cấp. Mà quỷ tốt, tất nhiên là có vũ khí trang bị, không thể chỉ là tăng thực lực lên, đối với vũ khí trang bị, nếu như vũ trang một chi hơn 1 tỷ bộ đội, địa phủ không giống như là Thanh Hà Đế quốc có hoàn chỉnh công nghiệp hóa, căn bản không có khả năng cung cấp nguyên bộ vũ khí trang bị đồng thời quỷ tốt cũng không thể nào là tiếp tục cơ giới hóa tác chiến, nhân loại cùng quỷ hồn phương thức chiến đấu đều không giống cái vấn đề này cho dù là tiểu Kiều cũng không có cách nào giải quyết, thế là tiểu Kiều đem cái vấn đề này giao cho địch phong. nhìn thấy cái vấn đề này, địch phong trải qua nghiên cứu, khai phát ra một loại tên là hồn sắt vật liệu. loại này hồn sắt là tại âm thuộc tính độ cao hội tụ địa phương trải qua thời gian dài nhung dần hình thành âm thuộc tính sắt vật liệu. bất quá địch phong đối với hắn tiến hành đơn giản hóa, thông qua trận pháp tại địa phủ một chút âm thuộc tính hội tụ địa khu bày ra trận pháp, để những này âm thuộc tính hội tụ vào một chỗ, sau đó đem một chút rèn đúc tốt tỏi sắt đưa vào trong đó, thông qua trận pháp đồng độ cao nhung dần, tốn hao 10 năm, liền có thể hình thành một khối hồn sắt. sau đó tại địa phủ xây dựng một tòa luyện sắt lò cao, đem những này hỗn sắt thỏi sắt dung luyện. Cái này một tòa lò cao không phải nhiệt độ cao hỏa diễm, mà là một loại có thuộc tính âm hàn lam bạch sắt hỏa diễm. Lò cao cũng là thông qua rót vào âm thuộc tính năng lượng tăng cường lò cao năng lượng. Mà trừ bỏ thỏi sắt, còn có minh hà nước, cùng những cái kia tại địa phủ biến mất linh hồn còn xuất lại năng lượng. Thông qua dung luyện, để những này hồn sắt đúc nóng thành một khối có thông linh thuộc tính hồn sắt. Sau đó căn cứ quỷ tốt nhu cầu, liền có thể rèn đúc ra khôi giáp, trường thương, chiến cung, trực đao chờ có linh hồn vũ khí thông linh. Sau đó chỉ cần là trở thành quỷ tốt, liền có thể căn cứ phân thuộc binh chủng khác biệt, nhận lấy khác biệt sáo trang. Khắc vào chính mình linh hồn ấn ký, đem những này quỷ tốt sáo trang cùng tự thân tương liên. Tại chính mình thông qua tu luyện công pháp tăng thực lực lên lúc, cùng tự thân khóa lại quỷ tốt sáo trang cũng có thể một chút xíu tăng cường, kể từ đó, liền có thể cam đoan theo quỷ tốt thực lực tăng lên, cũng có được có thể sử dụng vũ khí trang bị. Mà quỷ tốt đại quân chính là như thế hình thành. Bất quá cho dù là địch phong thiết kế ra tốt thành quỷ tốt trang bị, nhưng bởi vì quỷ tốt số lượng khổng lồ, vũ khí trang bị sản xuất gần trăm năm, cũng không quá đủ. Hiện tại, hơn 1 tỷ quỷ tốt cũng chỉ là vũ trang 3 ước bộ đội, còn lại quỷ tốt đều là tự chuẩn bị đơn giản vũ khí tiến hành huấn luyện, chờ đợi vũ khí phân phối. Bất quá cho dù là chỉ có 3 ước quỷ tốt võ trang đầy đủ đầu nhập chiến trường, đối với địch nhân đến nói, cũng là một cái cự đại uy hiếp. Bởi vì quỷ tốt bản thân là vũ khí lạnh tác chiến, bản thân còn là kết trận tác chiến. Bởi vậy, tại Thanh Hà đế quốc sắp biến mất quân đoàn phương thức tác chiến tại địa phủ khôi phục. Quỷ tốt bộ đội có thể thông qua tự thân lực lượng linh hồn hội tụ vào một chỗ, hình thành mây đen đối với địch nhân áp chế, quỷ tu tu luyện chính là linh hồn cùng tinh thần lực làm quỷ tốt nhóm tinh thần lực hội tụ vào một chỗ, lấy mây đen làm một thể, thông qua trưởng kỳ cùng một chỗ huấn luyện, hình thành quân đoàn đặc biệt tác chiến kỹ xảo. Những kỹ xảo này khắc vào quân đoàn trong mây đen, hình thành cố hóa kỹ năng, biên độ lớn tăng lên quân đoàn thực lực. Mà mỗi một cái quân đoàn quân đoàn trưởng, bản thân liền là quỷ tướng, tự thân cùng chính mình quân đoàn tương liên, có thiên phú giả từ đó đem sở trưởng của mình cố định xuống, hình thành chính mình quân đoàn thiên phú. Như thế, một chi có quân đoàn thiên phú, quân đoàn kỹ, quân đoàn cấp mây đen đối với địch nhân áp chế, quân đoàn chiến trận quỷ tốt quân đoàn như vậy hình thành. Bình thường một chi quân đoàn, nhân số tại một vạn người. Đối nội xưng là một cái chiến đấu doanh, từ hoàng kim cấp quỷ tu đảm nhiệm tại chiến đấu doanh phía trên, là ám kim cấp giá quý, cùng cấp bậc cao hơn quỷ tướng đương nhiên, một cái chiến đấu doanh xây dựng, tiêu chuẩn là một cái hoàng kim cấp quỷ tu đảm nhiệm doanh trưởng, nhưng đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu thực lực. Theo thời gian dài tu luyện, cùng chiến đấu, quỷ tốt cùng doanh trưởng thực lực đều sẽ tăng lên. Kể từ đó, toàn bộ chiến đấu doanh sức chiến đấu cũng sẽ tùy theo tăng lên. Có thể đánh bại đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Mà một vạn người chính là một cái chiến đấu doanh, mà 300 triệu quỷ tốt chính là không cái chiến đấu doanh, những này chiến đấu doanh mỗi người đều mang ra sát có thể thi triển ra các loại kỳ lạ, cường đại, lực lượng quỷ dị đối với địch nhân đến nói chính là địch nhân cường đại. Lúc này tại vững chắc không gian thông đạo về sau tại chư thần ba chấn các loại địa phủ cố máy chiến tranh xuất động những này từ phủ văn cùng quy tắc cấu trúc chiến tranh cơ quan thú theo quỷ tốt đại quân cùng một chỗ hướng về cái này công cộng thế giới khuấy tán. ven đường những cái tiêu kịp phản ứng hắc vu sư mang bộ đội đổi tới nhưng ngay lập tức gặp được chính là mở ra quân đoàn phú quân đoàn kỹ đỉnh đầu mây đen quỷ tốt chiến đấu doanh nhiều cái chiến đấu doanh liên hợp ở trường ý cùng quỷ tướng thống nhất chỉ huy xuống còn có thể hội tụ vì cảng cường đại mây đen nếu như bộ đội đủ nhiều, thậm chí là có thể đối với thần cấp chiến lược ảnh hưởng. vừa đối mặt, những này hắc vu sư không có dự liệu được địch nhân chuyện hồn thể, hơn nữa còn là quân đoàn tác chiến, vừa mới tiếp xúc mấy cái hắc vu sư bộ đội vừa đối mặt, liền bị đánh tan. những cái kia hắc vu sư nô lệ bộ đội toàn quân bị diệt. những cái kia hắc vu sư cũng bị theo quân địa phủ bản thần, thần cấp chiến lược bắt, đưa đến hậu phương tra hỏi, tìm kiếm tình báo. chương 694 trong đại chiến. chương 694 trong đại chiến. thanh hà đế quốc địa phủ giữa trời ở giữa thông đạo mở ra một khắc này chiến tranh đã bắt đầu số lớn quỷ tốt tại cái cấp quỷ tướng dưới sự dẫn đầu cấp tốc tiến về phía trước công những này quỷ tốt lấy vạn người làm đơn vị tạo thành chiến trận trực tiếp đụng vào ven đường bất luận cái gì gặp được địch nhân không phải là tầng dưới chót quỷ tốt quân đoàn tại địa phủ thượng cấp các thần cấp chiến lực đồng dạng là phân tán biến mất tại những quân đoàn này bên trong một chút không làm rõ ràng được tình trạng trực tiếp đụng vào hắc vu sư thực lực yếu tại chỗ liền bị quỷ tốt chiến đấu doanh nghiền ác mà lớn mạnh một chút thì là sẽ bị quỷ tướng áp là một cái thần cấp Hắc Vu sư xuất thủ muốn tiêu diệt trước mặt một cái chiến đấu danh lúc, một vị ẩn tàng ở chiến trường Thanh Hà Đế quốc thần cấp xuất thủ, một kích trọng thương một vị này Hắc Vu sư. Sau đó, những này Hắc Vu sư bị kéo ở trong này, rất nhanh, Thanh Hà Đế quốc thần cấp chiến lược chi viện vào chỗ, liên thủ chém giết cái này một tên Hắc Vu sư. Tại cái này ban đầu trong chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc thần cấp chiến lược liền lấy phương thức như vậy, cấp tốc tiêu diệt năm cái hạ vị thần, trọng thương hai tên trung vị thần. Trên số lượng để nói, đích xác không coi là nhiều, nhưng thần cấp chiến lực bất luận là tại cái nào thế lực, cũng còn không có lưu lạc làm làm phá hôi tình trạng. Cho dù là Vu sư Liên Minh dạng này thế lực lớn thần cấp chiến lực cũng là quý giá dùng một lần bỏ mình năm vị hạ vị thần, có thể nói cũng là suy yếu các Vu sư đoạn thời gian này sức chiến đấu. Chỉ ít, tại các Hắc Vu sư viện quân không có đổi tới trước đó, bởi vì thần cấp chiến lực thiếu thốn, để cái này một mảnh trên chiến trường các Hắc Vu sư liên tiếp thất bại, không đoạn hậu rút. Nguyên bản chỗ này công cộng thế giới, làm Hắc Vu sư đỉnh tiêm chiến lực đổi tới về sau, nguyên bản hơn ngàn vạn kỷ lờ mạt thế giới chỉ còn lại một nửa. Thứ ba về sau, các Hắc Vu sư mang chính mình quân đoàn, hội tụ vào một chỗ, đem còn lại mấy triệu cây số vương thổ địa hóa thành chiến trường. Song vương triển khai thảm thiết chém giết, toàn bộ công cộng thế giới là các hắc vu sư làm công cộng học viện tuyển chọn nhân tài, cùng vu sư giao lưu địa phương. Toàn bộ khu vực nội bộ hơn ngàn vạn ký lơ mét trên thổ địa, trừ bỏ bị các hắc vu sư quay lại thổ địa bên ngoài, chính là các loại hắc vu sư cải tạo đi ra sinh vật. Tỷ như nói máy móc cải tạo thú, hắc ám vong linh, sinh hóa hoặc thì chờ một chút sinh vật, để mảng lớn hoang dã địa khu trở nên khủng bố nguy hiểm đối với hắc vu sư học đồ đều có chí mạng nguy hiếp Nhưng hoàn cảnh như vậy đối với hắc vu sư các cường giả đến nói, nơi này chính là vô cùng thích hợp bản thân địa lợi hoàn cảnh. Trái lại Thanh Hà Đế quốc một phương, địa phủ vì thanh lý mất những hoàn cảnh kia bên trong những quái vật kia, cần tiến hành đại quy mô vây quét, như thế liền kéo dài địa phủ tốc độ của quân đội. Mà lại, các hắc vu sư lợi dụng đây đối với chính mình có lợi địa lợi điều kiện, cấp tốc hoàn thành quân đoàn bố trí, tại đất này khu cùng địa phủ chiến đấu. Các hắc vu sư mang đến nô lệ, không phải đơn giản sinh vật nô lệ, trên cơ bản đều trải qua nhất định cải tạo. Thì như nói, gia tăng năng lượng khí quan cấy ghép thực thi quỷ, các loại thi thể lắp lên căn hận, các loại thi hài lắp ráp khô lâu sinh vật. Những sinh vật này cùng địa phủ quỷ tốt so sánh, cũng nhiều hiện không để Nhưng địa phủ bên này, đối với dạng này chiến tranh, cũng không phải không có thủ đoạn, lấy tiểu kiểu khống chế địa phủ hoạch tâm sinh tử sách, khống chế địa phủ năng lượng ăn mòn một cái thế giới này đang bị địa phủ chiếm lĩnh địa khu, có chút là hắc vu sư bắt nô lệ, bị địa phủ giải phóng về sau, thông qua đặc thủ con đường đưa đến Thanh Hà Đế quốc tiếp nhận an trí. Còn có một bộ phận tại hắc vu sư trị hạ sinh hoạt nhân loại, những nhân khẩu này cũng đều bị di chuyển. Bất quá bởi vì nơi này nhân khẩu trường kỳ sinh hoạt tại vu sư trị hạ, những vu sư kia đối với tầng dưới chót bạch tính đại nộ còn được. Những nhân khẩu này đối với vu sư nhất tộc có nhất định trung thành, bởi vậy, Thanh Hà Đế quốc bên này tiến công trên thực tế tương đương với kẻ xâm nhập. Tại chinh chiến trong quá trình, đủ phải chống cự. Vì thế, Thanh Hà Đế quốc không thể không phái ra văn hóa tuyên truyền đội trấn an chiếm lĩnh địa khu dân tâm, tuyên truyền Thanh Hà Đế quốc cùng Vu sư chiến tranh là quốc gia chiến tranh, song phương đều là nhân tộc, bất luận là ai thắng lợi, đối với tầng dưới chót người mà nói, đều là sự tỉnh tốt. Như thế tuyên truyền, lại thêm đánh tan ăn trí, bộ phận di chuyển, phúc lợi đãi ngộ dưới tình huống còn là ổn định lại. Mà địa phủ tại di chuyển đến một bộ phận này nhân khẩu về sau, còn lại chính là các loại hắc vu sư tạo vật, những cái kia không có giá trị lợi dụng cùng chiêu mộ giá trị. Tại quỷ tốt tiến công xuống tuyệt đại bộ phận sinh vật đều chết đi, đến nỗi còn lại bộ phận tại địa phủ đâm thuộc tính năng lượng ăn mòn xuống, biến thành địa phủ sinh vật đương nhiên, địa phủ cũng sẽ không cho rằng những quái vật này có giá trị gì, mỗi phát hiện một cái, liền xử lý một cái. mà địa phủ bản thân cũng là minh giới, chính là thế giới sau khi chết. tại lần này trong trinh chiến, địa phủ quỷ tốt chém giết đại lượng vô sư cùng hắn thuộc hạ nô lệ, đại lượng thi cốt trồng chất cùng một chỗ, cấp tốc bị địa phủ năng lượng ăn mòn, những hài cốt này ngược lại là trở thành địa phủ ăn mòn tiểu thế giới này trợ lực. mà tại cái này bị ăn mòn trên khu vực địa phủ sinh vật có sân nhà ưu thế. Địa phủ năng lượng áp chế hết thảy không phải địa phủ sinh vật, hơn nữa có thể cho địa phủ quỷ tốt nhóm nhất định tăng phúc. ủy tốt chiến đấu doanh trong lúc chiến đấu, có thể điều động âm thuộc tính năng lượng, tăng phúc tự thân công kích chiêu thức, đánh ra ngoài định mức tổn thương. Mà bây giờ trong chiến tranh, trên bản chất chính là địa phủ ăn mòn không ngừng tác chiến tình huống. Nhưng lúc này, tiểu thế giới này chiến chiến, cũng không có liên lụy đến địa phủ chủ lực. Đồng thời nếu như chỉ là còn như vậy một cái trong tiểu thế giới chiến đấu, mới là ảnh hưởng địa phủ tiếp xuống chiến chiến. Hiện tại, địa phủ phân phối đến nhiệm vụ là công chiếm Hắc Vu sư tiểu thế giới, triệt để tiêu diệt Hắc Vu sư. Lại đánh vào cái này công cộng tiểu thế giới về sau, địa phủ một chút không gian trinh sát bộ đội cấp tốc khóa chặt cái này, công cộng thế giới kết nối cái này đến cái khác tiểu thế giới tọa độ. Thông qua phân tích những tiểu thế giới này tọa độ, địa phủ khóa chặt những tiểu thế giới này vị trí. Mà có vị trí cụ thể về sau, tại làm căn cứ tiền phương tiểu thế giới kia bên trong, năng lượng cường đại hội tụ, dọc theo những vị trí này tọa độ, một đoàn lại một đoàn năng lượng bay ra, đánh xuyên thế giới vật tưởng, hướng về trong hư không tiến lên, khai thác ra một đầu không gian thông đạo. Rất nhanh, cái này đến cái khác tiểu thế giới không gian thông đạo bị mở ra đã sớm tại trước đây tiến vào trong căn cứ địa phủ quân đoàn cấp tốc xuyên qua không gian thông đạo, giữ vững không gian thông đạo, đồng thời cấp tốc nghi bên ngoài mở rộng. Mà trừ chiến tranh, địa phủ thế lực còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, chính là tiếp tục tìm kiếm có liên quan thế giới tọa độ. Thông qua không ngừng chinh chiến, không ngừng siêu tập tọa độ, không ngừng chinh chiến, không ngừng siêu tập tọa độ. Như thế lặp lại, đem đại lượng hắc vũ sư có liên quan tiểu thế giới toàn bộ khóa chặt xuống tới. Những tiểu thế giới này, có lớn có nhỏ, lớn có nước cờ ngàn vạn thậm chí là hơn trăm triệu cây số vuông diện tích, nhỏ chỉ có hơn vạn mấy ngàn cây số vuông diện tích. Chương 694, trong đại chiến hai, Những thế giới này, có chút là hắc Vu sư học phái học viện thế giới, có chút là hắc Vu sư trinh chiến độc lập vị diện loại hình tiểu thế giới. Có chút chính là hắc Vu sư hậu hoa viên, cùng cỡ lớn căn cứ thí nghiệm. Nhưng bất luận là thế nào thế giới, chỉ cần không gian thông đạo mở ra, liền có quỷ tướng dẫn theo địa phủ quỷ tốt quân đoàn tiến vào. Lấy vạn và người làm đơn vị chiến đấu doanh, có thể ứng đối tuyệt đại đa số địch nhân. Mà bởi vì càng nhiều thế giới bị phát hiện, bị công chiếm. Các Hắc Vu sư không có khả năng lại đi chi viện công cộng thế giới, đồng thời các Hắc Vu sư tại một chút thế giới không được lại, chuẩn bị tìm kiếm chi viện lúc, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình có quan hệ thế lực đều đụng phải địch nhân tiến công địch nhân bộ đội là một loại nhân loại hồn thể, đồng thời có cường đại âm thuộc tính năng lượng, có chuyên môn khóa lại vũ khí. Những linh hồn thể này đơn thể sức chiến đấu tương đương với cơ bản nô lệ binh sĩ, nhưng những linh hồn thể này lúc chiến đấu sẽ tổ hợp lại với nhau, hình thành quân trận, biên độ lớn tăng lên sức chiến đấu, đây là các Vu sư cũng tương đối đau đầu một loại năng lực. Tại phù thủy trắng bên trong, có chút Vu sư thuộc hạ số nhiều quân đoàn chính là học tập cái này một loại hệ thống sức mạnh bị các Vu sư tiêu diệt qua một chút thế lực có dạng này hệ thống tu luyện các vũ sư cũng đều biết rõ cho dù là không biết rõ cũng có thể thông qua Vu sư hệ thống bên trong mạng lưới hiểu rõ tại cùng Thanh Hà Đế quốc chiến tranh lúc Thanh Hà Đế quốc đánh phá lệ Gian An đối mặt Vu sư liên minh chiến tranh bộ đội cùng thần cấp chiến lược không ngừng hao tổn mà lại chiến trường tình huống tiến triển chậm chạp chiến trường liền như là một cái cỡ lớn tối say thịt nhưng đứng tại Vu sư liên minh thị giác cùng Thanh Hà Đế quốc chiến tranh đồng dạng là cảm giác như vậy trước đó. Vũ sư liên minh gặp được mạnh nhất đối thủ chính là pháp sư nghị hội, song phương giao đấu hơn trăm năm, trên thực tế đã là xa vào đến một loại cân bằng. Vũ sư liên minh đối phó pháp sư nghị hội đã là có cụ thể cách đối phó, trên thực tế chiến đấu không tính là quá mức kịch liệt, song phương có đôi khi còn sẽ có trình độ nhất định trình đốn. Nhưng là thanh hà đế quốc, là từ vô số thế lực lớn bên trong chém giết đi ra thế lực cường đại, ngay từ đầu vũ sư liên minh không nguyện ý treo chọc thanh hà đế quốc. Nhưng theo chiến tranh bắt đầu, vũ sư liên minh chân chính đối mặt thanh hà đế quốc, cái kia cường đại hạm đội, như là không cần tiền khoa học kỹ thuật vũ khí. Cùng to lớn nhân khẩu cùng quân đội, thậm chí là thần cấp chiến lược cấp độ, Thanh Hà Đế quốc đều cùng Vu sư Liên minh tương xứng. Mà lại căn cứ Vu sư Liên minh tình báo, đây là Thanh Hà Đế quốc đang cùng Pháp sư Nghị hội phát động kích thước ngang hàng chiến tranh. Như thế xem ra, chỉ cứ lấy hơn một nửa tinh cầu Thanh Hà Đế quốc, đích thật là có chính mình nội tình. Cường đại như thế thế lực, còn là tại kịch liệt nhất trong chiến tranh, từng bước đẩy tới, ngay tại áp súc người Vu sư Liên minh phạm vi thế lực, dạng này chiến tranh, đã là có rất nhiều thần cấp Vu sư vẫn là đại lượng Vu sư bị một chiêu đánh hụt chính mình nội tình. Đối với Vu sư Liên minh dạng này tính được lòng lẹo thế lực liên minh, nếu như không có cái gì để bù không có cái gì chiến tranh ban thưởng như vậy vu sư liên minh những đối tàn khốc như vậy chiến tranh chỉ sợ cũng phải lùi bước thanh hà đế quốc cường đại rõ ràng mà bây giờ thanh hà đế quốc đại quy mô xâm lấn các hắc vu sư tiểu thế giới nhắc lên tác động đến mấy trăm tiểu thế giới chiến tranh những này chiến tranh không chỉ là người chết ta sống chém giết còn có địa phủ này năng lượng an ổn đem những tiểu thế giới này thuộc về theo vu sư trong tay cướp đi nuốt vào địa phủ bên trong dạng này ăn xong lau sạch chiến lược để các vu sư càng thêm đau đầu vì thế, toàn bộ Hắc Vu sư thế lực đã là chiến tranh toàn diện, tất cả có thể điều động tài nguyên đều đầu nhập tiến đến đến nỗi cùng Hắc Vu sư tương đối phù thủy trắng, bọn hắn ngay tại đối mặt với địch Phong tự mình xuất thủ chiến tranh. Lam Thanh Hà Đế quốc mạnh nhất địch Phong, tự thân sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, không phải đơn giản có thể đối phó, nhất định phải phù thủy trắng thế lực đỉnh tiêm chiến lược liên thủ, mới đem địch Phong kéo tại một cái diện tích bao la trong tiểu thế giới bộ địch Phong. Trong chinh chiến, đầu tiên tiến hành nhất định chuẩn bị, tự thân am hiệu nhất không gian quy tắc, địch Phong cầm ra một cái chính mình chữa hàng tiểu thế giới làm căn cứ thiên vương, nếu như gặp phải phản xâm lớn. Địch Phong có thể vứt bỏ tiểu thế giới này ngăn cách địch nhân xâm lớn. Tại đem tiểu thế giới này cải tạo một chút, gia tăng lâm thời trục xuất năng lực, đồng thời gia cố một chút không gian về sau. Địch Phong cấu tạo một cái giới môn hư ảnh. Như thế về sau, Địch Phong dẫn theo xếp vào chính mình thuộc hạ hơn 10 cái thần cấp chiến lực cùng chư thần tín đồ tạo thành bộ đội. Lần này Địch Phong tự mình dẫn đội công chiếm Vu sư Liên Minh tiểu thế giới, chủ lực chính là Địch Phong cái này thần vương. Đến nỗi cái khác thần cấp cùng tín đồ bộ đội chỉ là dùng để thu thập chiến trường sức lao động. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Địch Phong trước mặt giới muôn mở ra. Sau một khắc, Địch Phong khống chế không gian lực lượng, đánh xuyên hư không. Liên tiếp đến một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này là một cái bình thường vũ sư tiểu thế giới, diện tích không lớn, Địch Phong thần thức đã qua, tìm tới cái kia vũ sư vị trí. Một cái không gian di động đi tới cái vũ sư này bên người, trong tay thế giới trong tay nuốt mất vũ sư, sau đó, Địch Phong tiến vào thế giới trong tay bên trong. Tại thiên địa này đều thuộc về thuộc thế giới của mình bên trong, cái này một cái bất quá là hạ vị thần vũ sư căn bản không có sức đánh trả, bị Địch Phong một chiêu chân sát. Một cái tiểu thế giới đặt vào trong tay, từ đến tiếp sau bộ đội tiến vào đem toàn bộ tiểu thế giới trải vớt một lần trong tiểu thế giới bộ tất cả vật tư đều sẽ bị thu nạp, đưa về địch phong thiên đế bảo khố, những nô lệ kia đều sẽ đưa đến thương cổ tinh tiến hành an trí. làm toàn bộ tiểu thế giới bị thanh lý hoàn tất về sau, liền sẽ bị đối phương thu lại, làm tiểu thế giới dự trữ, làm hắn dùng. dụng. tại cái này thần cấp vu sư trên thần, địch phong tìm kiếm đến thế giới khác tọa độ tin tức, đồng thời bởi vì cấp tốc tiêu diệt đối thủ, dẫn đến cái vu sư này chưa kịp phá hủy chính mình vu sư tháp ở bên trong vu sư tháp, địch phong tìm tới các vu sư sử dụng mạng lưới, thông qua cái này mạng lưới, địch phong tìm kiếm đến một chút tọa độ. thế là thông qua những tọa độ này, địch phong triển khai lần tiếp theo chiến tranh nhiều như vậy lần, Vu sư liên minh đỉnh tiêm chiến lực nhón cũng phát hiện có người ngay tại săn giết phía bên mình Vu sư. Thế là, những Vu sư này thiết hạ cả bấy, lựa chọn một cái diện tích tại 100 triệu cây số vương tiểu thế giới, lấy 10 tòa thần cấp Vu sư tháp làm trận nhãn, bố trí một cái Vu sư pháp trận, để cầu vây khốn địch nhân địch phong tại sau này săn giết hơn 10 cái thần cấp Vu sư về sau. Dựa vào tọa độ đi tới cái thế giới này, tiến vào cái thế giới này ngay lập tức, đại trận mở ra, địch phong bị nhốt tại tiểu thế giới này bên trong. Tại về sau, Vu sư liên minh một vị thần vương cấp Vu sư, một cá chủ thần cấp Vu sư, còn có năm thượng vị thần cấp Vu sư. 18 trung vị thần vu sư xuất hiện, bao vây địch phong đồng thời khai chiến. Nhưng địch phong đối với này cũng không e ngại, nhìn thấy địch nhân có một vị thần vương, địch phong cho rằng chỉ cần mình kéo ở trong này, liền để những vu sư này liên minh chiến lược không cách nào đầu nhập chiến trường đến lúc đó, đó chính là chính mình Thanh Hà Đế quốc ở trên chiến trường chiếm cứ lấy ưu thế, sớm muộn sẽ thắng lợi đồng thời, địch phong chính mình cũng sẽ có biện pháp của mình có thể thoát ly cái thế giới này, cũng không phải là thật bị vây chết. Thế là, trên mặt nổi, địch phong liền một mình bị nhốt tại tiểu thế giới này, cùng các vu sư định tiêm chiến lược tiến hành chiến. Chương 695. Pháp sư nghị hội Chương 695: Pháp sư nghị hội. Pháp sư nghị hội, ở vào Pháp sư Đại Lục Hạch Tâm Pháp sư Thánh Thành ở trong tòa thánh thành này, là các pháp sư thánh địa, nơi này hội tụ pháp sư nghị hội tất cả học viện, có trên trăm tòa thần cấp pháp sư tháp tại bầu trời kia bên trong, còn nội lơ lửng mấy chục tòa phủ không thành. Nơi này là pháp sư nghị hội đều hạch tâm địa khu, đồng thời cùng pháp sư phụ thuộc thế giới liên hệ, có đại lượng không gian thông đạo ở trong này mở. Lúc này, ở trong thành thị, Hạch Tâm Nhất Hội Nghị Đại Sảnh nội bộ, lúc này, pháp sư nghị nghị trưởng ở trong này tổ chức một trận liên quan tới nghị hội tiếp xuống con đường hội nghị trọng yếu. Chư bỏ tiền tuyến đi không được nhân viên Toàn bộ pháp sư nghị hội tất cả thần cấp chiến lực đều ở nơi này, một cái cự đại trong phòng họp, mỗi một vị pháp sư ngồi riêng phần mình xa hoa hành động, đem toàn bộ phòng họp nhét tràn đầy. Chư vị, phòng họp ngay phía trước trên đài cao, kia là nghị hội nghị trưởng, pháp sư nghị hội bên trong một trong những người mạnh nhất. Pháp sư nghị hội, nội bộ kết cấu cùng vũ sư liên minh cùng loại, nhưng mà chỗ rất nhỏ có khác biệt. Cùng các võ sư trên cơ bản đánh đơn độc đấu bồi dưỡng sức chiến đấu khác biệt, các pháp sư bởi vì cận chiến tương đối công kích từ xa lực yếu kém, thế là các pháp sư nuôi dưỡng kỵ sĩ cái nghề nghiệp này hệ thống làm chính mình tôi tớ. Trừ bỏ kỵ sĩ nghề nghiệp cái này pháp sư hạ cấp nghề nghiệp bên ngoài cái khác các pháp sư thành lập từng tòa học viện mỗi một tòa học viện chính là một cái đại phái hệ những này học phái bên trong lấy các loại pháp thuật sở trường phân loại lấy sư đồ đồng học sư huynh đệ quan hệ liên hệ với nhau hình thành từng cái tập thể đồng thời một chút sau khi tốt nghiệp thế lực cường đại pháp sư cũng nguyện ý mở chính mình pháp sư học viện bồi dưỡng mới pháp sư như thế mở rộng tại pháp sư trên đại lục lớn nhỏ học viện có mấy trăm tòa mà đối với tầng dưới chốt bách tính kia là các pháp sư cơ sở nơi phát ra chỉ có nhân cầu nhiều pháp sư mới nhiều pháp sư nghị hội thực lực mới có thể cường đại Thế là các pháp sư nghiên cứu nên như thế nào để tầng dưới chốt nhân khẩu ổn định có thứ tự phát triển cùng tăng trưởng. Cuối cùng, Thanh Hà Đế quốc cái này thế lực lớn chế độ theo Thanh Hà Đế quốc cường thịnh đại biểu cho chế độ có ưu thế. Tại không có cùng Thanh Hà Đế quốc phát sinh xung đột thời điểm, pháp sư nghị hội còn có một chút gián điệp tiến vào Thanh Hà Đế quốc tiến hành điều tra, sưu tập đến rất nhiều tin tức. căn cứ những tin tình báo này, lại thêm pháp sư nghị hội tiêu diệt những thế lực kia chế độ thủ kỳ tinh hoa, trở thành pháp sư nghị hội bây giờ tầng dưới chốt quản lý chế độ. Toàn bộ pháp sư nghị hội, tầng dưới chốt máy tính, lấy thôn chấn, thành thị đem kết hợp một tòa thành thị từ thành chủ phụ trách, thuộc hạ các cấp hành chính, cơ cấu quản lý, quản lý toàn bộ khu thành thị vạch phạm vi. Tại thành thị phía trên là địa khu, một cái địa khu, thuộc hạ trên trăm tòa thành thị lớn nhỏ làm một cái địa khu quản lý. Toàn bộ pháp sư nghị hội thống trị địa khu, chia làm hơn 300 cái địa khu. Mỗi một cái địa khu làm độc lập quản lý đơn vị, tiếp nhận toàn bộ pháp sư nghị hội quản lý. Kể từ đó, các pháp sư chỉ cần giám thị tốt các nơi khu cao nhất trường quan, làm tốt chủ tính chung quy hoạch, đồng thời thiết lập pháp sư tuần tra chế độ liền có thể. Mà tại tầng dưới chốt nhân khẩu ổn định tăng trưởng, mỗi một năm đều sẽ đại lượng hài đồng đo lường phú trở thành kỵ sĩ hoặc là pháp sư Bởi vì kỵ sĩ đều là tôi tớ nghề nghiệp Bởi vậy, pháp sư nghị hội tại mỗi một tòa thành thị đều thành lập một tòa sơ cấp kỹ thuật học viện tuyển nhận toàn bộ quản hạt trong khu vực tất cả có kỵ sĩ thiên phú hải tử Bất quá những kỵ sĩ này học đồ cần chính mình trả giá một nửa học phí Còn thường một nửa học phí sẽ từ pháp sư nghị hội làm trợ cấp, để đại lượng hải tử đi học Mà tại một cái địa khu nội thiết đứng nhiều tòa trung cấp kỵ sĩ học viện, ở địa khu hoạch tâm trong thành thị thiết lập cao cấp kỵ sĩ học viện, bồi dưỡng được Bạch Ngân cấp kỵ sĩ đến nơi kỵ sĩ tại Bạch Ngân cấp về sau tại tiến một bước, vậy sẽ phải thuộc về nào đó một vị pháp sư thuộc hạ về sau tiến đến giai. Mà tương đối kỵ sĩ bồi dưỡng, có pháp sư Thiên Phú Hải đồng số lượng không nhiều, một năm một lần Thiên Phú đo lường, một tòa thành thị mấy chục vạn, hơn trăm vạn nhân khẩu trong khu vực, cũng chỉ có hơn 10 cái có pháp sư Thiên Phú Hải đồng. Bất quá tương đối pháp sư nghị hội thuộc hạ hơn 300 cái địa khu, mỗi một tòa trên khu vực trăm cái thành thị Mỗi một năm có pháp sư Thiên Phú học đồ liền có mấy chục và người. Nhiều như vậy lượng pháp sư học đồ sẽ tiến vào pháp sư nghị hội ở các nơi khu hoạch tâm thành thị thiết lập cơ sở pháp sư học viện. Tại học viện này bên trong, chỉ cần có phải là làm trái trường học kỷ nội quy trường học, như vậy pháp sư học đồ liền có thể học được các loại pháp sư cơ sở tri thức, đồng thời học phí ăn ngủ toàn miễn. Tại 6 tuổi bắt đầu học tập, học tập 6 năm văn hóa tri thức về sau, những hải tử này cũng đều có cơ sở văn hóa tri thức. Sau lúc này, 12 tuổi bọn nhỏ bắt đầu tiến hành chỉnh thể kiểm tra, tại đều pháp sư nghị hội nội bộ tiến hành xếp hạng, sau đó căn cứ xếp hạng tiến hành phân phối học viện. Tóm lại, mấy trăm gia pháp sư học viện là có thể đem tất cả hài tử toàn bộ chiêu mộ tiến vào. Mà một khi bước vào một cái nào đó học viện, trên cơ bản liền đánh lên cái này học viện ấn ký, trở thành một thành viên trong đó. Mà pháp sư nghị hội chính là từ những này học viện tạo thành. Những này học viện, căn cứ tự thân thực lực đánh giá, đạt tới nhất định thực lực, liền ra tăng một cái nghị hội nghị viên danh hạt. Như thế cho nên học viện tất cả nghị viên cấu thành thống trị pháp sư nghị hội thuộc hạ bao la địa khu cao nhất quyền lực. Đồng thời, mỗi 10 năm, pháp sư nghị hội sẽ triệu tập tất cả nghị viên mở ra một lần tổng hợp hội nghị. Hội nghị sẽ thảo luận liên quan tới thế lực nội bộ một chút vấn đề trọng đại, đối với các nơi khu cao nhất chính vụ quan xét duyệt, tuyển chọn tân nhiệm nghị trưởng, cùng tối cao nghị hội nhất cái khác chức quan đồng thời còn muốn phê duyệt 10 năm này ở dưới chuẩn bị mới thành lập tòa học viện là thật hay không, có khai ban học viện thực lực, đương nhiên còn có quan hệ liên quan tới chiến tranh vấn đề, tỉ như nói pháp sư nghị hội đối thủ cũ, vu sư liên minh đương nhiên, nếu như là tuyển chọn. Nghị trưởng chỉ có một ít thực lực đạt tới trình độ nhất định, tự thân học viện đạt tới tuyển chọn tuyến, đồng thời chức vụ là học viện viện trưởng pháp sư mới có thể tham dự tuyển chọn. Dưới điều kiện như vậy Toàn bộ Pháp sư Nghị hội có thể tham dự nghị hội nghị trưởng tuyển chọn người bất quá là hơn 20 người mà thôi. Mà lần này, Pháp sư Nghị hội khẩn cấp tổ chức nghị hội là bởi vì Pháp sư Nghị hội cùng chiếm cứ nửa cái tinh cầu Thanh Hà Đế quốc khai chiến. Chiến tranh ngay từ đầu, Pháp sư Nghị hội liền cắm ngã nhào một cái. Cho dù là cực mạnh đoán trường Thanh Hà Đế quốc sức chiến đấu, nhưng thực tế đánh lên, Pháp sư Nghị hội đợt thứ nhất bộ đội còn là toàn quân bị diệt, dù cho lần này đối với Thanh Hà Đế quốc cũng tạo thành tổn thất thật lớn. Nhưng dạng này chiến tranh tình huống, để Pháp sư Nghị hội có chút không thể tiếp nhận, đến tiếp sau, Thanh Hà Đế quốc đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào mấy trăm cây số giệp cứ mạng lớn địa khu. Chương 695, Pháp sư nghị hội 2. Thế là, Pháp sư nghị hội nhằm vào Thanh Hà Đế quốc cái này, địch nhân mới đặc biệt là tổ chức hội nghị. Cái này một nhiệm kỳ nghị trưởng, tự thân có thần vương cấp thực lực, là pháp sư nghị hội người mạnh nhất. Bởi vì mạnh nhất mấy cái học viện thuộc hạ, đều có số lượng nhất định tiểu thế giới, dựa vào những thế giới này tài nguyên, mới triệu chống nội thần vương cấp chiến lực. Chư bỏ một vị này nghị trưởng, còn có một vị học phái pháp sư là thần vương cấp, tại về sau, chính là mấy vị chủ thần cấp định phong tồn tại, những này chính là pháp sư nghị hội người mạnh nhất. Nghị trưởng thần Vương cấp thực lực, xuất thân từ tự nhiên học phái, am hiểu tự nhiên pháp thuật, có thể đem một mảnh đại lục cấp bao la sa mạc hóa thành một mảnh rừng rậm. Có thể sáng tạo ra đại lượng tự nhiên tinh linh, hình thành khổng lồ tinh linh đại quân, hủy diệt một cái quốc gia. Mà bây giờ, một vị này nghị trưởng nhìn xem đang ngồi đại lượng pháp sư, mỗi một vị nghị viên, trên cơ bản đều là thần cấp chiến lực, nơi này đại biểu cho pháp sư nghị hội đỉnh phong. Chư vị, trước đó tại Ma vong bên trên tin tức, mọi người cũng đều nhìn thấy, chúng ta pháp sư cùng Thanh Hà Đế quốc quân đội tác chiến, cuối cùng toàn quân bị diệt, vài tòa phủ không thành rơi vỡ, mấy vị pháp thần vẫn lạc, đây là nghị hội tổn thất to lớn. Hiện nay, ở trên thương cổ tinh này chỉ còn lại chúng ta cùng đối thủ cũ, cùng cái này Thanh Hà Đế quốc ba cái thế lực, tiếp xuống chiến tranh chính là chúng ta ba cái thế lực tất nhiên sẽ phân ra một cái thắng bại đến. Bởi vậy, chúng ta muốn lấy được thắng lợi, nhất định phải đánh bại chúng ta đối thủ, có thương, cổ tinh, cái này cơ bản bản, chúng ta tài năng tốt hơn phát triển. Hiện tại, bởi vì Thanh Hà Đế quốc sức chiến đấu ở ngoài dự liệu, chúng ta nhất định phải ra tăng đối với Thanh Hà Đế quốc đầu nhập, hiện tại, các học viện trừ bỏ tọa chấn ở trên chiến trường bộ đội, còn có thể cầm ra bao nhiêu sức chiến đấu. Học viện chúng ta phát hiện một cái mới tiểu thế giới Hiện tại ta học viện bộ phận lực lượng tại khai thác tiểu thế giới này. Tại nghị trưởng sau khi nói xong, nguyên tố học viện viện trưởng mở miệng nói, "Hiện tại, chúng ta nguyên tố học viện đã có 20 vị pháp thần tại chiến trường. Xét thấy Thanh Hà Đế quốc hiếp, ta có thể rút ra năm cái hạ vị thần, một trung vị thần, một thượng vị thần, một vị, vị chủ thần đồng thời còn có năm tòa phủ không thành." "Rất tốt." Nhìn xem nguyên tố học viện cái này, một cái ở trong pháp sư nghị hội số 1 số 2 học viện đầu tiên tỏ thái độ, nghị trưởng cũng mở miệng nói, "Ta thân là nghị trưởng, bản thân đến từ tự nhiên học viện, cũng là tự nhiên học viện viện trưởng, lần này cũng làm một cái tỏ thái độ." Chúng ta tự nhiên học viện sẽ rút đi 10 khỏa chiến tranh pháo đài cổ thụ, cùng 10 cái hạ vị thần, năm trong tên vị thần, một vị thượng vị thần, một vị chủ thần. Mặt khác, chuẩn bị 10 triệu kỵ sĩ quân đoàn, cùng tôi tớ quân 100 triệu. Tôi tớ quân là các pháp sư vì tăng cường chính mình lực lượng, trừ bỏ dòng chính theo nhỏ bồi dưỡng kỵ sĩ bên ngoài, một loại làm phá hôi bộ đội. Đương nhiên, mặc dù là phá hôi, nhưng sức chiến đấu lại không có chút nào yếu. Những người ở này quân bình thường đến từ bị các pháp sư trinh chiến thu phục dị chủng tộc thế lực, cùng chính mình bồi dưỡng chiến đấu chủng tộc mà lại một chút cường đại pháp thần thuộc hạ tôi tớ quân bên trong, còn có thần cấp chiến lược tồn tại. Chúng ta Tử Linh Học viện tự nhiên cũng là muốn ra một phần lực. Tại nghị trưởng về sau, Pháp sư nghị hội bên trong một vị khác thần vương cấp chiến lược, Tử Linh Học viện viện trưởng mở miệng nói, "Chúng ta Tử Linh Học viện, rút đi 10 tên hạ vị thần, năm trong tên vị thần, một vị thượng vị thần, một vị chủ thần cấp chiến lược đồng thời điều động 1 triệu kỵ sĩ bộ đội, phối hợp 1 tỷ tôi tớ quân. Bao quát 10 tên tôi tớ quân hạ vị thần, cùng năm vị trung vị thần. Chúng ta Hải Dương Học viện, chúng ta bầu trời học viện, Tạo hình học viện, Thâm Linh Học viện, Cơ giới học viện" Có mấy vị đại lao dẫn đầu, rất nhanh, các học viện liền theo chính mình nội bộ rút đi một nhóm thần cấp chiến lược, lại thêm các loại kỵ sĩ bộ đội, tôi tớ quân, tạo thành một chi cùng với khổng lồ quân đoàn. Như thế một chi quân đoàn, bị phân phối đến Pháp Sư Nghị Hội các nơi chiến trường, thậm chí là cùng vũ sư liên minh trên chiến trường, bởi vì cái này một chi khổng lồ quân đoàn, đều ngoài định mức gia tăng mấy chục triệu bộ đội cùng mấy vị thần cấp chiến lược. Lâm Đại lượng quân đoàn xuất động, xuất hiện tại một đường trên chiến trường, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, tự nhiên là ngay lập tức phát hiện tình huống địch nhân gia tăng số lượng to lớn quân đoàn, còn đông đảo có thần cấp chiến lược xuất hiện, để Lý Tú Ninh lãnh đạo bộ đội áp lực đột nhiên tăng. Nhưng bây giờ, Thanh Hà Đế quốc đại bộ phận chủ lực đều bị đặt ở Vu sư liên minh trên thần. Thanh Hà Đế quốc ba vị thần vương cấp chiến lực đều xuất hiện tại Vu sư liên minh chiến trường. Mà phụ trách pháp sư nghị hội bên này chỉ có Lý Tú Ninh một vị thần vương cấp, đồng thời thiên đỉnh chủ lực đều phân phối đến Hỗ Tam Nương trong tay, Lý Tú Ninh trong tay thần cấp chiến lược quân đội, còn là Lý Tú Ninh chính mình thông qua dưới tay mình lẻ kẻ xây dựng Như thế đối mặt với Pháp sư Nghị hội tăng binh, theo nguyên bản có thể đối kháng, biến thành chỉ có thể thủ được. Hai tầng cao nhất chiến lực mất cân bằng, rất nhanh liền ảnh hưởng đến hạ tầng chiến tranh. Thanh Hà Đế quốc đại quân liên tiếp thất bại, một chút địa khu lại bị Pháp sư Nghị hội một lần nữa đoạt lại. Bất quá Thanh Hà Đế quốc dù sao cũng là vững vàng chiến tranh. Mỗi một chỗ chiếm lĩnh địa khu đều xây dựng kiên cố công sự phòng ngự. Những cái kia mất đi địa khu đều là vừa mới chiếm cứ, công sự phòng ngự còn không có sửa chữa địa khu, mà đến tiếp sau Thanh Hà Đế quốc thần cấp chiến lực chi viện đổ tới, còn là đứng vững địch nhân tiến công, chí ít là thủ số tới. Bất quá Lý Tú Ninh bên này chiến báo còn là đưa đến thiên giới thiên đình, nhìn xem tiền tuyến nguy cơ, thân là thiên hậu, tạm thay thiên đế chức quyền đại tiểu tại biết địch phong tạm thời bị kéo tại một chỗ chiến trường, không cách nào trở về dưới tình huống. Nhìn lên trời giới lúc này còn dư lại thần cấp chiến lực, cuối cùng theo phụ trách địch phong hậu cần những cái kia thần cấp chiến lực bên trong rút đi mấy cái. Còn có thiên giới giới môn thủ vệ quân rút đi một nữa, lại thêm đấu La tinh phân đất phong hậu chư thần bên trong rút đi một nhóm thần cấp chiến lực. Kể từ đó, góp đủ 100 trung đê tầng lần thần cấp chiến lực tạo thành viện quân giao cho Lý Tú Ninh chỉ huy. Mà ở tiền tuyến thất bại, Thanh Hà đế quốc kịp thời điều chỉnh gia tăng vật tư đầu nhập, ngay lập tức cho tiền đến 50 triệu viện quân định tiêm chiến lực cùng tầng dưới chốt đại quân đều có nhất định bổ sung, Lý Tú Ninh cấp tốc cầm trong tay lực lượng vận dụng, bổ sung đến các nơi chiến tuyến, ổn định thế cục về sau, đánh mấy cái phản công, lấy được mấy trận tiểu nhân thắng lợi, để Pháp sư nghị hội chiến tranh tình thế bị đánh gãy, song phương lần nữa xa vào đến trạng thái rằng có ổn định. Thế cục, Thanh Hà đế quốc muốn đối phó Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội hai cái thế lực lớn, tầng dưới chốt quân đoàn đại quy mô mở rộng, thần cấp chiến lược bị điều động đến từ hạ. Hiện tại thanh hà đế quốc cùng thiên giới có thể nói lực lượng cơ động đã là hao hết, chỉ có thể là nhìn xem tiền tuyến chiến tranh các quan chỉ huy chỉ huy đánh mấy trận chiến dịch, tiêu diệt địch nhân mấy cái quân đoàn, để cho địch nhân trong lúc bối rối, cho đế quốc một trận khôi phục giai đoạn. Thanh hà đế quốc nội bộ một chút không có tiến vào trạng thái chiến tranh châu tại bình thường phát triển, mỗi một năm đều sẽ rút ra bộ phận vật tư chi viện tiền tuyến chiến trường. Bất quá! Tựa như là Vu sư Liên Minh cùng Pháp sư Nghị hội đều có tiểu thế giới làm hậu phương, Thanh Hà Đế quốc cũng có được ngay tại Đại khai phát lịch tinh cùng đấu La tinh làm lực lượng dự bị đặc biệt quen đã là trải qua mấy chục năm phát triển, đấu La tinh nhân khẩu mỗi một năm cao tốc tăng trưởng, đồng thời còn có đại lượng quân đội cùng kỹ thuật bắt đầu đi ra tinh cầu, hướng tinh không khai thác tốc độ đấu La tinh bây giờ tại mấy tỷ nhân khẩu phía dưới, mỗi một năm cũng có thể sinh ra một hai cái truyền thuyết cấp chiến lực, 5 năm 10 năm, năm cũng có thể sinh ra các thần cấp chiến lực, đây đối với thiên giới đến nói cũng là một cái bổ sung. Chương 696. Tham dò Chương 696: Tham dò đấu La Tinh, phía Nam đại lục, Càn Đế quốc đô thành. Từ khi Càn Đế quốc di chuyển nhân khẩu chiếm cứ nơi này, cái này một mảnh đại lục được đến khai phát, cấp tốc trở thành toàn bộ tinh cầu phồn hoa nhất địa khu. Không chỉ là nguyên bản theo thương cổ tinh di chuyển đến hơn 100 triệu người, cái này mấy chục năm ở giữa, theo đại lục khác di chuyển người tới miệng, cùng nguyên thương cổ tinh người phồn diễn sinh sống hậu đại. Bây giờ, toàn bộ trên đại lục có một tỷ nhân khẩu, vô cùng phồn hoa cùng cường thịnh. Mà tại đại lục này, một bên khác Nhật nguyện đại lục cùng đấu La đại lục, cùng cái khác lục địa cùng trên hòn đảo, đang bị Càn Đế quốc thống trị về sau, sinh hoạt ở nơi này bách tính theo nguyên thủy phong kiến đế quốc cấp tốc đi vào đến khoa học kỹ thuật xã hội đại lượng cơ sở xã kích kiến thiết để dân chúng đi xa càng thêm thuận tiện từng tòa thông tin cơ trạm, cùng vệ tinh nhân tạo để một người có thể không ra khỏi cửa biết rõ chuyện thiên hạ Càng đế quốc phát triển khoa học kỹ thuật mang đến chỗ tốt cấp tốc ảnh hưởng đấu la tinh bên trên mỗi người mà tại bây giờ phát triển mấy chục năm về sau càng đế quốc đã là cùng thanh hà đế quốc không có gì khác biệt mà ban đầu gia nhập càn đế quốc một nhóm kia đấu Latin tinh người trừ bỏ chết đi một đời mới đều thích đứng cao tốc phát triển xã hội cố gắng phấn đấu để cuộc sống của mình trở nên tốt hơn bây giờ toàn bộ càn đế quốc hòa bình mấy chục năm, chế độ ổn định, chính trị thanh liêm, nội bộ hòa bình, để càn đế quốc mấy tỷ nhân khẩu trên dưới một lòng, cố gắng vì càn đế quốc trở nên càng mạnh mà phân đấu đồng thời, thương cổ tinh chiến tranh, căn bản không ảnh hưởng tới càn đế quốc, định phong còn tại càn đế quốc phân đất phong hầu trư thần, thành lập một bộ hoàn chỉnh siêu phàm hệ thống, để đấu la tinh thậm chí là không nứt thay đều không có, có thể làm được cố gắng phát triển đồng thời, càn đế quốc các nhà khoa học thông qua phủ văn hồn đạo khí kỹ thuật phát triển, đi tới một đầu khoa học kỹ thuật mới siêu phàm con đường, không gian hồn đạo khí, hồn đạo khí hỏa pháo cùng định trang đả tháo, hồn đạo khí cơ giáp. Hỗn đạo khí chiến hạng chờ một chút kỹ thuật đồng thời bởi vì Càn Đế quốc bản thân liền là nhất thống thương cổ tình, bởi vậy Càn Đế quốc không cần chuẩn bị quá nhiều hải lục không tăng quân. Ngay từ đầu, Càn Đế quốc liền tập trung tài nguyên, phát triển vũ trụ hạm đội kỹ thuật, xây dựng vũ trụ hạm đội. Hiện nay, Càn Đế quốc quân sự hệ thống, trừ bỏ bảo tồn 5 cái lục quân dã chiến quân biên chế, hai cái hải quân hạm đội biên chế, hai cái không quân dã chiến quân biên chế bên ngoài, thậm chí là không như sao cầu bên trong các nơi khu vũ trang đội chỉ an nhân số nhiều đương nhiên, đại lượng hải lục không quân bị cắt may, trừ bỏ đại biểu cho Càn Đế quốc phát triển siêu phàm lực lượng, còn đại biểu cho Càn Đế quốc toàn lực xây dựng vũ trụ hạm đội. Một chi đầy biên vũ trụ hạm đội, cần hạm đội người điều khiển, lục chiến đội, không thiên bộ đội, các binh chủng, kỹ thuật tạo thành. Hiện hữu hải lục không tam quân biên chế, bản thân liền là làm vũ trụ hạm đội quân dự bị. Tại vũ trụ hạm đội số lượng không đủ dưới tình huống, các tân binh trước tại hải lục không tam quân tiếp nhận cơ sở nhất huấn luyện. Sau đó cải biến thành vũ trụ hạm đội, trở thành vũ trụ hạm đội một viên. Một chi đầy biên vũ trụ hạm đội cần nhân viên tại 500,000, toàn bộ Thanh Hà Đế quốc cũng chỉ là xây dựng 10 chi hạm đội đồng thời bởi vì mấy chục năm hồn đạo khí kỹ thuật không ngừng phát triển, trước hết nhất sản xuất ra một nhóm chiến hạm sức chiến đấu cùng so ra kém loại hình mới nhất chiến hạm đồng thời mấy chục năm đều phục dịch, để những này tiểu cũ chiến hạm cũng biến thành tàn tạ không chịu nổi, kể từ đó, tại không tiến hành mới lực lượng vũ trang tăng cường dưới tình huống, càn Đế quốc bắt đầu cân nhắc giải nghệ vũ trụ chiến hạm, tiến hành thay đổi. Mà bên trong ổn định mấy chục năm, đối với Cản Đế quốc đến nói, là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Càn Đế Quốc tại cái này thời gian mấy chục năm không chỉ là đem dân sinh đuổi theo, còn đối với ngoài tinh cầu cái này một mảnh tinh không tiến hành thăm dò. Bản thân Càn Đế quốc tạm thời không có cường đại không gian kỹ thuật, không cách nào làm được vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền, cũng không có cường đại không gian gãy vọt động cơ. Tại đấu La tinh bốn phía, Càn Đế quốc cũng không có tìm được thiên nhiên không gian thông đạo. Bởi vậy Càn Đế quốc chỉ có thể là tại tinh hệ bên trong phát triển đối với những tinh cầu khác đều thành lập một bộ điều tra thăm dò hệ thống. Trên bầu trời có đông đảo quay chung quanh tinh cầu vận chuyển vệ tinh nhân tạo. Mỗi một cái tinh cầu bên trên đều có khác biệt thể lượng chạm không gian, làm không tiên trung chuyển. Trong đó, lấy đấu La tinh trạm trung chuyển khổng lồ nhất. Toàn bộ trạm không gian, chiều dài tại mấy cây số, chỉnh thể làm một cái con quay hình, hạch tâm là động lực nguyên, bên ngoài là đại lượng không gian, như là cái này một tòa thành thị. Mà tại phía ngoài nhất, còn có đại lượng cảng vũ trụ, có thể cung ứng vũ trụ hạm đội bòn neo. Tại những cái kia có thể đổ bộ trên tinh cầu, có rất nhiều thăm dò khoa học đứng thành lập, trong đó vài chỗ đều thăm dò khoa học đứng, từ to lớn vòng phòng hộ bảo hộ, nội bộ trực tiếp là một tòa thành thị. Căn đế quốc hạm đội đã là đi khắp toàn bộ tinh hệ, tại tinh hệ biên giới vành đai tiểu hành tinh bên trên đồng dạng là có vũ trụ nhà máy, vũ trụ nghiên cứu khoa học đứng lúc này tại căn đế quốc tinh hệ biên cảnh một tòa nghiên cứu khoa học đứng nơi này có cường đại trinh sát gia đại có thể tác động đến vụ cận ngàn vạn cây số Fabi có cường đại hồn đạo khí thông tin có thể làm được cách xa nhau một cái tinh hệ cũng không có chút nào chỉ hoãn một ngày này cái này một tòa ở vào tinh hệ biên giới chủ thể là một tòa ba tầng bị kín thức lầu nhỏ nghiên cứu khoa học đứng ở giữa đóng quân ở trong này nghiên cứu viên ngay tại thường ngày tập hợp điều tra tin tức chờ đợi hậu phương ra lệnh đối với người nơi này đến nói cái này một tòa nghiên cứu khoa học đứng bản thân trừ bỏ giám sát các loại khả năng tồn tại tín hiệu bên ngoài trên cơ bản chính là không có việc gì. bất quá cản đế quốc mạng lưới ở trong này liên thông, đóng dự ở trong này nhân viên nghiên cứu khoa học còn có thể bận tâm đến thường ngày giải trí. một ngày này, chính canh dự ở nghiên cứu khoa học đứng nghiên cứu viên nhìn xem dạ đà màn hình, hoàn toàn như trước đây. dựa theo thường ngày tình huống, một ngày này cũng là hoàn toàn như trước đây sẽ không xuất hiện vấn đề gì, cũng là buồn tẻ nhảm chán một ngày. mấy cái nghiên cứu viên ngay tại thảo luận tan tâm nên ăn chút gì, đoạn thời gian này lại có những cái kia đẹp mắt phim truyền hình cùng phim. nhưng tại mấy cái nghiên cứu viên thảo luận lúc, đống nhiên biểu hiện màn hình bên trên, một cái mới điểm sáng lấp lánh bên trong phòng ra đa tiếng cảnh báo vang lên một trận này dồn dập tiếng cảnh báo kinh động mấy cái nghiên cứu viên cấp tốc thu hồi trên mặt tùy ý tăng nhanh dã từng vị nghiên cứu viên trở lại riêng phần mình bàn điều khiển trước gõ bàn phím xem xét đến cùng là xảy ra chuyện gì đây là cái gì một cái cao năng hội tụ điểm chúng ta nơi này đã là tinh hệ biên giới tiểu hành tinh đều phi thường thưa thớt làm sao lại xuất hiện cao năng phản ứng cái năng lượng này nguyên vẫn còn tiếp tục tăng trưởng một vị nghiên cứu viên hoảng sợ nói đây đã là vượt qua thần cấp đơn vị năng lượng vẫn còn tiếp tục tăng trưởng loại này cấp tốc buộc phát năng lượng nguyên ta tuổi hồ ở trong sách nhìn thấy qua Chương 696, tham dò 2. Một vị này nhìn xem tín hiệu nguyên cảm giác được giống như đã từng quen biết, nghiên cứu viên hồi tưởng đến chính mình đã từng nhìn thấy qua chi thức, rất nhanh nhớ tới đây là cái gì. Trong ngay mắt, nghiên cứu viên hưng phấn kinh hô. Đây là không gian dị thường điểm tín hiệu nguyên, trước đó tại thương cổ tinh không gian nghiên cứu trong thư tịch từng có giới thiệu ở trong tinh không này, lúc dài sẽ có không gian ba động, những này không gian ba động sẽ khiến các loại dị thường hiện tượng. Trong đó một loại chính là không gian thông đạo sinh ra lúc, sẽ nhanh chóng xuất hiện năng lượng to lớn ba động, đây là hai nơi cách xa nhau phi thường xa không gian ngay tại phát sinh va chạm tình huống. Ta nhớ được trên sách còn có năng lượng đẳng cấp đại biểu cho khoảng cách, ta tính toán. Nhìn xem cái này một đoàn năng lượng nguyên bắt đầu hạ xuống, dần dần khôi phục lại một cái thần cấp năng lượng nguyên phương diện, điều này đại biểu là không gian thông đạo ổn định lại, đồng thời không có cắt ra. Nghiên cứu viên đo lường tính toán năng lượng điểm cao nhất số liệu, một lát về sau, tính ra ra một cái số liệu. Không gian thông đạo này khoảng cách, ước chừng là 100 năm ánh sáng đến 150 năm ánh sáng, cái này phi thường xa a. Như vậy, đem chúng ta bên này quan sát đo đạc trên số liệu báo đi, suy đoán của ngươi cũng cùng nhau báo cáo đi lên, lần này chúng ta quan sát đo đạc chạm ra đa lập công về sau liền có thể rời đi cái chỗ chết thế này, đương nhiên không có vấn đề. rất nhanh, cái này một phần số liệu báo cáo đi lên, toàn bộ nghiên cứu khoa học căn cứ chạm trường cũng bị kinh động, tại tính ra về sau cũng cấp tốc đem cái này trọng yếu đấy lỏng chuyển lên đến tối thượng cấp viện nghiên cứu. từ sau lúc đó, toàn bộ càn đế quốc trên giới đều bị đột nhiên xuất hiện tình huống kinh động, một cái có thể là không gian thông đạo tồn tại. đối với hiện tại còn tại tinh hệ bên trong thăm dò càn đế quốc, tuyệt đối là một cái đại bảo tàng điều này đại biểu càn đế quốc có thể đi cái khác tinh hệ thăm dò thêm một cái tinh hệ tài nguyên, đối với càn đế quốc đến nói, có thể biên độ lớn tăng lên đế quốc thực lực. Mệnh lệnh, thứ ba, thứ tư, hạm đội thứ năm lập tức xuất phát, tạo thành liên hợp hạm đội, cấp tốc đến cái kia một trô năng lượng bộ phát điểm. Tại xác định là không gian thông đạo về sau, nhất thiết phải chiếm cứ nơi đó, đối không gian thông đạo đối diện tiến hành thăm dò. Mệnh lệnh, Đế quốc viện khoa học tổ chức chuyển cái nghiên cứu khoa học đoàn đội, tại hạm đội xác định không uy hiếp về sau, nghiên cứu khoa học đoàn đội lập tức xuất phát, đối với đối diện tinh hệ tiến hành thăm dò. Đúng. Theo trong Đế quốc các cùng hoàng đế cộng đồng ra lệnh, toàn bộ cả Đế quốc đều bị điều động. Ba chi hạm đội sau khi thu được mệnh lệnh, ngay lập tức lên hạm tất cánh, tốn hao mấy ngày đến tinh hệ biên giới. Mà lúc này, nghiên cứu khoa học đứng không ngừng truyền lại ra tin tức, cái kia một chỗ năng lượng ba động điểm một mực bảo trì ổn định, đo ẩn quan sát đo đạc đều không có vấn đề gì. Nghiên cứu khoa học đứng một chiếc không người chính sát phi thuyền cũng ngay lập tức đến nơi đó, ngay tại khoảng cách gần quan sát đo đạc tình huống. Chưa từng người điều tra phi thuyền truyền lại số liệu, nơi này đích thật là một chỗ không gian thông đạo. Mà lúc này, Ba Chi hạm đội đến nơi này, chiến hạm mặc dù là quân hạm, nhưng cũng mang theo một chút quan sát đo đạc thiết bị. Những thiết bị này muốn so không người trình tra hạm thiết bị tốt hơn nhiều. Tại Ba Chi hạm đội tiến một bước đo vẽ bản đồ chỗ này địa điểm, Xác định nơi này chính là một cái không gian thông đạo, đồng thời không gian thông đạo lớn nhỏ có mấy trăm gạo đường kính, đầy đủ chiến hạm thông qua. Khi xác định là không gian thông đạo về sau, chiến hạm tuyển ra nhóm đầu tiên bộ đội, lấy 3 chiếc chiến hạm tạo thành giai đoạn trước thăm dò tiểu đội, tiến vào không gian thông đạo. Mà lúc này, hậu phương Càn Đế quốc trong đế đô, hoàng đế, viện khoa học viện trưởng, nội các đại thần hội tụ vào một chỗ, thảo luận nên xử lý như thế nào chỗ này không gian thông đạo. Bất kể nói thế nào, đây là tại chúng ta còn không có vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền, không cách nào tại tinh hệ bên trong đi thuyền lúc thứ trọng yếu nhất. Có không gian thông đạo này Chúng ta liền có thể tại thời gian ngắn đến một cái khác tinh hệ, đây chính là một cái tinh hệ tài nguyên, đủ để cho đế quốc thực lực tăng lên gấp bội." Viện khoa học viện trưởng gỗ bản, kích động nói. "Tại viện khoa học về sau, nội các đại thần cũng theo sát phía sau. Hiện tại mặc dù không rõ ràng không gian thông đạo đối diện là tình huống gì, nhưng là không gian thông đạo này ta nhất định phải chiếm cứ. Cho dù là đối diện có địch nhân, chúng ta cũng muốn chiếm cứ xuống tới. Xem ra quan điểm của chúng ta đều là giống nhau, như vậy cái này thiên nhiên không gian thông đạo, mặc dù bây giờ ổn định, nhưng không thế nào bảo hiểm." Càn đế quốc hoàng đế mở miệng nói. "Bất quá ta nhớ được trước đó đi tới đấu La tinh lúc. Ta mang đến không gian vững chắc kết cấu kỹ thuật, hiện tại chúng ta có năng lực như thế có thể kiến tạo ra được ạ. Trên cơ bản có thể. Viện khoa học viện trưởng hồi đáp. Chúng ta trang bị chế tạo năng lực tăng lên đi lên, lấy hồn đạo khí trang bị chế tạo thủ đoạn, chúng ta trước hoàn thành truyền tống trận nghiên cứu, sau đó lấy truyền tống trận kỹ thuật chế tạo trình độ lại lần nữa thăng cấp, hoàn thành không gian ổn định kết cấu thiết kế xây dựng. Hiện tại chúng ta có một cái 10 cây số kết cấu thiết bị, hiện tại chúng ta quan sát đo đạc đến không gian thông đạo số liệu, là một cái đường kính tại 300 vu sư cây số không gian thông đạo chúng ta mặc dù có kỹ thuật nhưng không có xây dựng qua khổng lồ như vậy kết cấu, bởi vậy theo khởi công bắt đầu, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Nhưng bất kể như thế nào, không gian thông đạo này chúng ta là nhất định phải cầm xuống. Tiếp xuống đế quốc sẽ điều động tài nguyên, vì tiếp xuống thăm dò cùng không gian ổn định kết cấu trang bị xây dựng. Can đế quốc hoàng đế đánh nhịp định ra đến nhà dạo. Không gian ổn định kết cấu trang bị là một loại cỡ lớn trang bị, toàn bộ trang bị tác dụng chính là vì ổn định không gian. Bình thường là dùng làm mở không gian thông đạo ổn định, căn đoan không gian thông đạo vận hành bình thường. Mà đối với phát hiện mới không gian thông đạo này mặc dù đây cũng là một cái ổn định không gian thông đạo nhưng cái này dù sao cũng là thiên nhiên thiên nhiên kết cấu không chừng lúc nào liền biến mất. bởi vậy để phong vân nhất đối với không gian thông đạo hay là muốn tiến hành gia cố ổn định, thế là liền có không gian ổn định kết cấu trang bị. cái này trang bị lần thứ nhất sử dụng chính là tại địch phong mở không gian thông đạo thời điểm, cũng chính là tại thương cổ tinh hệ cùng tới gần tinh hệ ở giữa đến nỗi cùng đấu la tinh bên này, thì là ở vào tiểu thế giới truyền thống trận làm chạm trung truyện. bất quá theo càn đế quốc nhân khẩu di chuyển xong về sau, cái truyền thống trận này liền trên cơ bản không tại sử dụng. lúc này Ở hậu phương thảo luận nên như thế nào an trí không gian thông đạo này lúc, tiền tuyến Trinh tra Hạm xuyên qua không gian thông đạo, lấy 5 ngày thời gian xuyên qua 150 năm ánh sáng khoảng cách, đi tới Tân tinh hệ. Xuyên qua không gian thông đạo, cách đó không xa chính là một viên thể tích to lớn hàn băng tinh cầu, bốn phía không nhìn thấy cái gì hàng tinh tia sáng. Phát hiện hành tinh, hạm đội lân cận đỗ vào tinh cầu quỹ đạo, tung ra nghiên cứu khoa học vệ tinh cùng tính tiên văn, bắt đầu tiến hành điều tra. Quan sát đo đạc bốn phía, không có phát hiện cái gì sinh mạng thể, hạm trưởng ra lệnh. Không gian thông đạo, ở vào cái hàn băng tinh cầu ước chừng mấy triệu cây số, tốc độ của hạm đội chỉ cần rất ngắn thời gian mà trinh tra hạm đội, bản thân mang theo bộ phận nghiên cứu khoa học thiết bị, đến hàn băng tinh cầu về sau, đại lượng thiết bị bị tung ra, những thiết bị này lấy hàn băng tinh cầu quỹ đạo làm cơ sở, vờn quanh tinh cầu vận chuyển, đồng thời bắt đầu hướng bốn phía quan sát đo đạc, rất nhanh, số liệu tập hợp, một phần liên quan tới không gian thông đạo về sau cái này tinh hệ tình báo liền hoàn thiện quy hoạch, nhìn xem cái này một phần tình báo, hạm trưởng hơi kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó ký tên, giao cho bên người phụ tá, mở miệng nói, đem cái này một phần số liệu hồi báo cho hạm đội. chương 697 chiến tranh quy hoạch. Chương 697, chiến tranh quy hoạch đối với một cái tinh hệ bên trong chính sát, đối với cản đế quốc đến nói, cũng không trở ngại, căn cứ hạm đội tung ra điều tra thiết bị đo vẽ bản đồ ra số liệu, ngay lập tức liền hoàn thành quy hoạch. Nhưng lần này, làm hạm đội hạm trưởng nhìn thấy số liệu, toàn bộ tinh hệ bên trong từng cái tinh cầu, trong náy mắt, sắc mặt khẽ nhíu mày, cấp tốc hướng thượng cấp báo cáo. Mà phía sau hạm đội nhìn thấy màn này, ngay lập tức liền nghiêm túc đối đãi, làm ba chi hạm đội liên hợp tổng chỉ huy, cấp tốc mệnh lệnh hạm đội thứ ba xuyên qua không gian thông đạo đồng thời, hạm đội thứ tư giữ vững không gian thông đạo, hạm đội thứ năm làm chi viện. Lập tức hồi báo cho bệ hạ cùng nội các. Đây cũng không phải là chúng ta có thể đơn giản xử lý. Tại thăm dò đến số liệu bên trong, ở trong toàn bộ tinh hệ, có lớn nhỏ 15 lăm quả hành tinh. Nhiều như vậy hành tinh bên trong, có hai quả tinh cầu ở vào thích hợp quỹ đạo, bản thân có sinh mệnh tồn tại. Cái này vốn là là một chuyện tốt, nhưng căn cứ điều tra số liệu, cái này hai viên sinh mệnh tinh cầu bên trên, có nồng đậm hỗn loạn quy tắc. Toàn bộ tinh cầu theo trên vẻ ngoài nhìn lại, là một mảnh màu xám đen. Tại tinh cầu kia mặt ngoài, là bị ô nhiễm thổ địa. Vẹn vẹn là cự ly xa điều tra, liền thấy các loại ác ma ở trên tinh cầu hoạt động. Rất hiển nhiên, nơi này đã là bị thâm viên ác ma ô nhiễm. Hai quả tinh cầu đang bị đồng hóa vì vực sâu. Tại qua chút năm, hai cái này tinh cầu liền sẽ bị đẩy vào vực sâu, trở thành vực sâu một bộ phận. Mà hai quả tinh cầu, mỗi một khắp đường kính đều tại 7000 cây số trở lên, tinh cầu diện tích bề mặt không nhỏ, lại thêm ác ma bên trong còn có thật nhiều những trùng loại sẽ dưới đất xây tổ, có thể nói toàn bộ tinh cầu đã là trở thành ác ma nhạc viên. Không gian thông đạo này, chỉ sợ cũng là bởi vì tinh cầu đang bị vực sâu kéo vào trong đó đưa tới không gian ba động, cuối cùng sinh ra không gian thông đạo. Thâm viên ác ma là Thanh Hà Đế quốc đối thủ cũ, ở trên thương cổ tinh liền có rất nhiều ác ma bóng dáng, bởi vậy làm theo thanh hà đế quốc phân ra đến càn đế quốc, tự nhiên cũng có được thâm viên ác ma tin tức. làm thâm viên ác ma, bản thân liền là một loại yêu thích giết chóc, hỗn loạn, tàn bạo sinh vật. những này thâm viên ác ma sinh hoạt ở trong vực sâu. trong truyền thuyết vực sâu là có vô số tầng thế giới tạo thành khổng lồ thế giới quần, mỗi một cái thế giới đều là bao la vô cùng. đồng thời tại thế giới này quần bên trong còn thỉnh thoảng sẽ sinh ra mới vực sâu tầng. vô số năm qua, vực sâu đã là có vô số tầng, mỗi một tầng đều có vô số thâm viên ác ma. những này thâm viên ác ma bình thường sẽ không xuất hiện tại vực sâu bên ngoài, nhưng là một ít dưới tình huống. Thâm Viên ác Ma được triệu hoán, tiến vào vực sâu bên ngoài thế giới. Những này Thâm Viên ác Ma sẽ lấy tự thân quy tắc ô nhiễm thế giới để thế giới biến thành vực sâu bộ dáng. Đồng thời sinh hoạt ở cái thế giới này sinh mệnh cũng sẽ dần dần cải tạo thành vực sâu sinh vật, hình thành khổng lồ vực sâu quân đoàn đến cuối cùng, toàn bộ thế giới bị ô nhiễm hoàn tất. Sau đó Thâm Viên ác Ma sẽ dẫn động vực sâu ý thức, đem toàn bộ thế giới kéo vào vực sâu. Cái thế giới này liền sẽ trở thành vực sâu một bộ phận, mà tăng cường vực sâu lực lượng, cái ác Ma này cũng sẽ được đến vực sâu ý thức ban thưởng, thực lực bản thân biên độ lớn tăng lên. Bởi vì thương cổ tinh vị trí cái vũ trụ này, diện tích bao la, tinh cầu đông đảo đám thâm viên ác ma mặc dù khả năng xâm lấn rất nhiều nơi, nhưng bao la tinh không đem đám thâm viên ác ma tách ra để hắn không cách nào hội tụ vào một chỗ. sâu như vậy bên ác ma liền không cách nào ô nhiễm toàn bộ vũ trụ, chỉ có thể là đem từng quả tinh cầu kéo vào vực sâu. chỉ có điều lần này đúng lúc là bị càn đế quốc phát hiện. khi tin tức kia truyền lại đến thượng cấp về sau mới mở một lần hội nghị càn đế quốc cao tầng lần nữa hội tụ một đường vì lần này thăm dò tin tức làm chuẩn bị. không nghĩ tới sẽ có dạng này phát hiện, chỉ cứ hai quả tinh cầu thâm viên ác ma cái này thật là muốn so ta còn mạnh hơn a. thân là hoàng đế nhìn xem lần này trinh sát tin tức hơi xúc động. Lấy hiện tại số liệu, nếu như khai chiến, chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Bằng vào ta nước 10 chi hạm đội trình độ, hẳn là có thể kiên trì thời gian một năm. Nhưng như vậy một cái số lượng Thâm Huyên Ác Ma, tất nhiên sẽ có thần cấp chiến lực, mà bây giờ chúng ta thần cấp chiến lực đều tại Thanh Hà Đế quốc bên kia tham dự thương cổ tinh thống nhất chiến tranh. Ngay tại trước đó không lâu chúng ta thần cấp chiến lực cũng bị rút đi một nhóm, chứng minh tiền tuyến chiến trường đạt tới kịch liệt nhất trình độ, chúng ta bên này vừa mở đứng, sợ là chúng ta rút không ra mấy cái thần cấp chiến lực đến lúc đó đối mặt mãnh liệt Thâm Huyên Ác Ma quân đoàn, chỉ có thể là bị đánh bại. Đối với Càn Đế quốc cao tầng đến nói, bản thân liền biết một chút liên quan tới đế quốc bí ẩn, tỉ như nói cùng thiên giới có quan hệ tin tức, nhưng là không gian thông đạo là ở chỗ này. một vị quân sự nội các đại thần mở miệng nói, trừ phi là thiên đế bệ hạ xuất thủ, nếu không chúng ta không cách nào phá hủy không gian thông đạo, không gian thông đạo này ở nơi đó, sớm muộn có một ngày sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chúng ta miễn không được một trận chiến lớn dịch. gia gia hiện tại cũng tự mình tham dự chiến tranh. Càn đế quốc cái này một nhiệm kỳ hoàng đế mở miệng nói, hiện tại không cách nào xuất thủ cho chúng ta xử lý chuyện này, mà bây giờ chính chúng ta xử lý không được, tạm thời điều tra, sau đó ta đi báo cáo thiên đình. Nhìn xem làm thế nào chứ? chỉ cứ hai quả tinh cầu thâm nguyên ác ma, số lượng khổng lồ, mà khổng lồ như thế số lượng xuống, nhất định là tồn tại số lượng nhất định vực sâu lãnh chúa. Những cái kia vực sâu lãnh chúa, mỗi một vị đều có thể xưng là di động vực sâu vị diện. Vực sâu lãnh chúa xuất hiện ở nơi nào, tự thân chỗ tràn lan xuống vực sâu quy tắc liền sẽ đồng hóa nơi đó hoàn cảnh, sau đó tại vực sâu này trên thổ địa liền sẽ đản sinh ra các loại vực sâu sinh vật đến. Không thêm vào quản lý, hoặc là đánh công lại, vực sâu đại quân liền sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, cuối cùng ăn mòn nuốt mất toàn bộ thế giới. Lúc này đấu la tinh bên trên còn có địch phong xá phong chư thần, mặc dù đại bộ phận đẳng cấp không cao, còn có bộ phận đỉnh tiêm chiến lược bị rút đi, nhưng vẫn là có mấy vị. chớ đừng nói chi là còn có đóng quân tại tiểu thế giới giới chủ, lấy đấu la tinh quy mô. mặc dù chỉ có một cái tiểu thế giới làm trong thế giới tinh thần kê đứng, nhưng tiểu thế giới quy mô lớn hơn một chút, giới chủ thực lực cũng liền đạt tới thượng vị thần cấp độ. như thế đến nói, trên thực tế đấu la tinh bên trên là có nhất định đỉnh tiêm chiến lược, nhưng tương đối cái kia chiếm cứ hai khỏa tình cầu thâm viên ác mà, những chiến lược này liền có chút không đáng chú ý, mệnh lệnh, đến thứ ba, thứ tư, hạng đội thứ năm không muốn bại lộ bí mật quan sát, tại không có mệnh lệnh lúc không được xuất kích. Nếu như tại không có mới mệnh lệnh xuất hiện trước phát sinh ngoài ý muốn, như vậy nhất thiết phải giữ vững không gian thông đạo, không được để thâm nguyên ác ma tiến vào đấu la tinh hệ. Lưu cái mạng lại lệnh, để nội các quản lý tốt toàn bộ đế quốc, can đế quốc hoàng đế đi tới đế quốc hoàng trong hoàng cung một tòa to lớn trong thần điện. Chương 697 Chiến tranh quy hoạch 2. Nơi này là đế quốc câu thông tiên giới địa phương. Toàn bộ đại điện từ màu xanh một thể đá cẩm thạch đắp lên mà thành, mỗi trên một tảng đá đều khắc đầy các loại đường vân. Những đường này tổ hợp lại với nhau, hình thành từng cái phòng ngự trận pháp làm thần điện nội bộ tượng thần dựng đứng, lấy tượng thần làm huy tâm, những trận pháp này và chuyển, làm cho cả thần điện không thể phá vỡ. Đồng thời còn có mặt truyền thống, vượt giới thông tin, chờ một chút công năng. Làm hoàng đế đi vào thần điện, đối diện chính là một tôn địch phong thiên đế tự thần. Tại tượng thần bốn phía là một đám thiên giới trừ thần tự thần. Bất quá bởi vì thần điện công năng khác biệt, nơi này là càn đế quốc tế tự chi địa, trừ bỏ hoàng thất bình thường sẽ không có những người khác tới. Bởi vậy chỉ có địch phong cùng mấy vị phu nhân tượng thần mà thôi. Tại trước tượng thần, hoàng đế quỳ dạm xuống đất, thân thể thẳng tắp, câu thông tự thần đem ý thức của mình thông qua tượng thần truyền lại đến thiên giới bên trong. Toàn bộ thiên giới, thuộc hạ hai cái đế quốc đối với hai cái đế quốc liên hệ, tự nhiên là mười phần coi trọng, có chuyên môn kết nối cơ cấu. Tại hoàng đế ý thức tiến vào thiên giới, rất nhanh liền có người mang đi tới thiên đỉnh, từ đại diện thiên đế đại tiểu phụ trách xử lý. Gặp qua nãi nãi, hoàng đế cung kính hành lễ nói, lần này ngươi khởi động thần điện, là muốn làm gì sự tình? Nãi nãi, chúng ta càn đế quốc trước đó không lâu tại trên đường biên giới phát hiện một cái không gian thông đạo, tại không gian kia thông đạo về sau là một cái hơn 100 năm ánh sáng bên ngoài tinh hệ, tại cái kia tinh hệ bên trong chúng ta phát hiện hai viên bị thâm viên ác ma chiếm cư tinh cầu hiện tại chúng ta cần làm sao bây giờ muốn nhìn một chút thiên giới phải chăng có thể phái ra đầy đủ thần cấp chiến lược cho chúng ta chống cự những cái kia vượt sâu lanh chúa thâm viên ác ma chiếm cư tinh cầu còn là hai cái xem ra ngươi thật sự là gặp được vấn đề lớn nghe xong nguyên do đại kiều liền rõ ràng vì cái gì quay lại tìm cầu chi viện đối với đồ thiên giới đến nói hiện nay đích thật là một cái thời khắc nguy hiểm nhất nhưng hạ giới có thể mở ra một cái tinh hệ đối với thiên đình đến nói đây coi là được tăng lên thiên đình nội tính năng lực cũng là chuyện hết sức trọng yếu đến nỗi cái kia hai cái hành tinh thâm viên ác ma trong đó tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng vực sâu lãnh chúa nhưng đây cũng không phải là thiên đình lùi bước nguyên nhân hiện tại thiên đình đang toàn lực đầu nhập thương cổ tinh chiến dịch tạm thời không có năng lực rút đi thần cấp chiến lược chi viện ngươi bên kia nhưng dạng này một cái tinh hệ vẫn là không thể từ bỏ ngươi hiện đem không gian thông đạo ở nấp xây dựng công sự phòng ngự nếu như những cái kia thâm viên ác ma không có phát hiện như vậy liền điều tra phòng ngự nếu như bị thâm viên ác ma phát hiện như vậy đế quốc của ngươi toàn lực đầu nhập chiến trường ta sẽ cho ngươi điều tới mấy cái thần cấp chiến lực ôm lấy ngươi chuyển tuyến tốt có ngài câu nói này ta cũng yên lòng ta hiện tại liền trở về chuẩn bị kế hoạch. Có đại kiều cam đoan, Càn đế quốc Hoàng đế cũng yên lòng. Ý thức trở về, theo trước tượng thần đứng dậy, đối với bốn phía tượng thần một phen thăm biếng về sau, Hoàng đế đi ra thần điện. Lần nữa tổ chức một lần nội các hội nghị, Hoàng đế nói rõ đại khái phương thức chiến đấu, từ bộ tổng tham như chế định kế hoạch tác chiến, lại từ nội các cùng hậu cần cân đối các hạng sự vụ. Một phen thảo luận sau khi thương nghị, cuối cùng, Càn đế quốc hay là muốn xây dựng không gian ổn định kết cấu trang bị, đồng thời tại không gian thông đạo phụ cận Hàn băng tinh cầu thành lập căn cứ, tổn trữ đại quân đồng thời, bởi vì cái này một viên Hàn băng tinh cầu cùng cái kia bị thông nguyên ác ma chiếm cư tinh cầu ở giữa còn có dài dằng dạt khoảng cách, tại khoảng cách này bên trong còn có 10 khỏa tinh cầu vây quanh cái này tinh hệ hàng tinh xoay tròn. kể từ đó, càng đế quốc quy hoạch chính là giữ vững Hàn băng tinh cầu, đem chiến tuyến hướng về phía trước kéo dài hai cái hành tinh quỹ đạo, sau đó đem phía trước hai cái hành tinh quỹ đạo làm tiền tuyến. bất quá bởi vì đây là một cái đại công trình. Căn đế quốc giai đoạn trước chỉ chuẩn bị tại Hàn Băng tinh cầu bố trí công sự phòng ngự, đến nỗi bộ phận thứ 2 chiến tuyến, kéo cái mấy chục năm không phải vấn đề gì. Dù sao mặc dù đều tại một cái tinh hệ, nhưng trên thực tế tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa cách xa nhau rất xa, nếu như không phải dùng dụng cụ chuyên nghiệp, người bình thường căn bản không nhìn thấy những tinh cầu khác. Bởi vậy, khoảng cách tinh hệ biên giới Hàn Băng tinh cầu tại Thâm Viên Ác Ma chiếm cứ hai cái hành tinh đến nói, thậm chí là khả năng không tồn tại. Bởi vậy, chỉ cần không phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kéo cái mấy chục năm không phải vấn đề gì. Chỉ có điều nếu như kéo lâu Thâm nguyên ác ma liền sẽ hướng những tinh cầu khác khuyết tán đồng thời cái kia hai viên sinh mệnh tinh cầu liền sẽ bị hoàn toàn kéo vào trong vực sâu, đến lúc đó, thiếu hai viên sinh mệnh tinh cầu, cái này tinh hệ giá trị trên phạm vi lớn hạ xuống. Tại đoạn thời gian này chuẩn bị đối với giai đoạn, Càn Đế quốc cũng bắt đầu tăng cường quân bị, thay đổi ngày xưa không nhanh không chậm điều động tài nguyên, một hơi chuẩn bị ở trong vòng 5 năm hoàn thành 5 cái đầy biên vũ trụ hạm đội xây dựng thêm. Sau đó chuẩn bị còn một nhóm đội dự bị, ở phía sau 5 năm, hoàn thành 10 cái đầy biên vũ trụ hạm đội mở rộng, đến lúc đó, Càn Đế quốc liền có 25 cái đầy biên vũ trụ hạm đội, đến lúc đó Càn Đế Quốc đối với thâm viên Nam Á cũng sẽ có nhất định sức chiến đấu. Trừ bỏ hạm đội mở rộng, Càn Đế quốc nội bộ đại lượng nhà máy phát sinh chuyển biến, đại lượng đơn đặt hàng giao cho những hãng này để Càn Đế quốc nội bộ nhà máy đại quy mô mở rộng sản lượng, bắt đầu đại quy mô sản xuất liên quan tới tinh tế pháo đài, không gian ổn định kết cấu trang bị linh bộ kiện. Còn có năm cái đẩy biên vũ trụ hạm đội đơn đặt hàng, để Càn Đế quốc nội bộ phát triển bắt đầu tăng tốc, đại lượng tài chính đầu nhập xã hội, làm cho cả Càn Đế quốc kinh tế hoạt động ổn hoàn toàn nhìn không ra là chiến tranh trước đó biểu hiện chính như càn đế quốc cùng thiên giới đoán trước như thế, đám thâm viên ác ma không có cái kia nhàn tâm tại cái này chống trải trong tinh không thăm dò đám thâm viên ác ma, đặc biệt là những cái kia vực sâu các lãnh chúa chỉ là thụ lấy tinh cầu bên trong một mô ba phần đất, chỉ cần đem tinh cầu kéo vào vực sâu, như vậy chính mình liền có thể thu hoạch được vượt sâu ý thức ban thường. mà tại cái này hai viên sát lại tương đối gần hai viên sinh mệnh tinh cầu bên ngoài, một chút tại sinh mệnh tinh cầu bên trên chinh chiến thất bại vực sâu lãnh chúa mang thuộc hạ vượt ngang vũ trụ, hướng hai bên tuần lễ mở rộng. bất quá những tinh cầu này đều là không có sinh mệnh, hoàn cảnh ác liệt tinh cầu, cái này khiến những này đám thâm viên ác ma sinh hoạt gian nan chỉ có thể là ăn đất ngủ đông, một chút xíu chuyển hóa toàn bộ tinh cầu. Bất quá dạng này đoán chừng xuống tới, ít nhất phải trăm năm thời gian, dạng này không có sinh mệnh, hoàn cảnh khắc liệt, nhân loại không cách nào sinh tồn tinh cầu mới có thể bị vực sâu lênh chỗ an mòn hoàn tất. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ càn đế quốc gầm thẩm xúc tích lực lượng. Mà lại không chỉ là như thế, theo thời gian chuyển dời, thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Càn đế quốc hoàn thành chính mình định ra mục tiêu, hoàn thành nhìn kỳ thứ nhất công trình kiến thiết, còn có 15 cái đầy biên vũ trụ hạm đội mở rộng. Nhưng dạng này vẫn không đầy đủ, kỳ thứ hai kiến thiết, còn có 20 cái mới hạm đội tại tương lai 10 năm hoàn thành kiến thiết. Mà tại 10 năm này ở giữa, càng Đế quốc tích cực chuẩn bị chiến tranh, trong vũ trụ này một chỗ khác thương cổ tinh bên trên, Thanh Hà Đế quốc, Vũ sư Liên Minh, Pháp sư Nghị hội ba cô thế lực chiến tranh tiến vào một mức độ mới. Tại quá khứ trong 10 năm, ba cái thế lực đại hỗn chiến, thần cấp chiến lực các thế lực đều đầu nhập vào hơn ngàn cái, mà ở phía trên chiến trường này vẫn lạc thần cấp chiến lực cũng tổng cộng có hơn 400 người. Tổn thất như vậy, cho dù là ba cái thế lực lớn, đều đã tiến vào gian nan cấp độ. Chương 698, vô đề. Chương 698, vô đề. Thanh Hà Đế quốc, trong 10 năm, trước sau vẫn lạc 130 tên thần cấp chiến lực. Trong đó 100 người vì hạ vị thần, còn có 28 trong tên vị thần cùng hai tên thượng vị thần. Dạng này hao tổn, có thể nói trên chiến tuyến thần cấp chiến lực đã là thay đổi bộ phận. Nhưng tại cái này thảm thiết trong chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc lấy khổng lồ quân đoàn, tại cường độ cao trong chiến tranh, cùng hậu phương tài nguyên sung túc cung cấp, không ít người đều thực lực đột phá. Trong đó, hoàng kim cấp, ám kim cấp đã là không đáng giá được nhắc tới, truyền thuyết cấp đều có hơn ngàn người, mà đột phá tới hạ vị thần đều có 200 người. Mà trung vị thần, thượng vị thần cũng có một số người tiến lên giai, thậm chí tại 10 năm này ở giữa, còn đã đàn sinh ra một vị chủ thần cấp chiến lực. Không chỉ có như thế, thiên giới thuộc hạ rất nhiều hệ thống tu luyện khái niệm thần cũng đều bởi vì khổng lồ nhân khẩu, thực lực bản thân tiến thêm một bước. Hiện tại tất cả hệ thống tu luyện khái niệm thần là chủ thần cấp chiến lực, mà lại đều bởi vì khổng lồ nhân khẩu kéo theo, tự thân tăng lên tới chủ thần cấp đỉnh phong. Mà mạnh nhất hai cái võ đạo chi thần, hiện nay đã là chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến thần vương cấp độ. Bất quá thần vương cấp không phải dễ đột phá như vậy, bọn họ hai vị chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng vẹn vẹn là dạng này, chủ thần cấp chiến lược gia tăng, đối với thiên giới chỗ tốt chính là to lớn. Mà lại địch phong còn rèn đúc ra nhiều như vậy 28 tinh tú chiến sĩ, mỗi một vị đều là chủ thần cấp chiến lực. Chính là chủ thần cấp chiến lực gia tăng, Thanh Hà Đế quốc mới là trong chiến tranh tiêu diệt mấy lần với mình địch nhân. Mà tại thần cấp chiến lực trong chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ nhất định ưu thế, như vậy trên mặt đất chiến tranh, hải lục không một thể tác chiến, Thanh Hà Đế quốc tiêu diệt Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội đại lượng bộ đội. Tại trả giá 30 triệu bộ đội tác chiến thương vong đại giới, đem toàn bộ chiến tuyến hướng hai cái thế lực đẩy tới 1000 cây số khoảng cách đồng thời thông qua chiến tranh, theo hai cái thế lực trong tay, quốc bắc nam cực hàn băng đại lục quyền khống chế. Tại đoạt lấy Hàn Bang Đại Lục về sau, Thanh Hà Đế Quốc cấp tốc không phải từng tòa Hàn Bang pháo đài, trấn thủ đại lục, đem chiến tuyến tiến một bước có vào. Từng bước một áp bức địch nhân phạm vi hoạt động, cho đến tiêu diệt, đây là Thanh Hà Đế Quốc thường dùng thủ đoạn. Đồng thời hiện tại Thanh Hà Đế Quốc chiếm hơn nửa thương cổ tỉnh, Thanh Hà Đế Quốc các đầu chiến tuyến liên hợp cùng một chỗ, chính là một cái cự đại vòng vây đồng thời bởi vì chiến tuyến có vào, các đầu chiến tuyến bố trí bộ đội đều có thể càng thêm tập trung, như thế có thể thể hiện ra càng cường đại lực lượng tấn công đồng thời trong 10 năm, Thanh Hà Đế Quốc một tỷ tân binh huấn luyện chuẩn bị sẵn sàng, trước sau đầu nhập chiến trường, lúc này, Thanh Hà Đế Quốc đã là xuất động 1.5 tỷ ta. Hữu quân đoàn, lại thêm hơn ngàn thần cấp chiến lực, đích thật là có tư cách đối phó hai cái thế lực lớn. Bất quá Thanh Hà Đế quốc tổn thất nhiều như vậy sức chiến đấu, đối diện Vu sư liên minh cùng pháp sư nghị hội đồng dạng là không dễ chịu đại lượng vu sư cùng pháp sư chết tại trận này chiến dịch bên trong, hai cái thế lực chung vào một chỗ vẫn lạc hơn 200 gần 300 cái thần cấp chiến lực. Trừ cái đó ra, tại hai cái thế lực khống chế tiểu thế giới, cũng có thật nhiều mất đi quyền khống chế. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là Hắc vu sư không chế tiểu thế giới, bởi vì thiên giới thuộc hạ địa phủ lấy vô hạn mở rộng phương thức, đem tất cả tìm kiếm đến tiểu thế giới đều mở ra một cái không gian thông đạo. Như thế địa phủ toàn quân động viên, nhưng hắc võ sĩ cũng bởi vì cơ hồ tất cả tiểu thế giới bị tiến công, không cách nào đánh chúng lực lượng, bị từng cái đánh tan. Vì thế, tự nhiên là hỗ tam nương đem trong tay mình mấy cái 28 tinh tú chiến sĩ quyền chỉ huy giao cho tiểu tiểu, Từ tiểu kiều chỉ huy, lấy nhiều đánh ít, cấp tốc tiêu diệt cái này đến cái khác lạc đàn hắc vu sư. Thời gian 10 năm, hắc vu sư thuộc hạ mấy trăm cái diện tích tại 100,000 cây số vương tiểu thế giới bị địa phủ công hãm. Mà những cái kia diện tích bao la tiểu thế giới cũng hơn phân nửa bị địa phủ khống chế, Hắc Vu sư một phái theo nguyên bản vu sư trong liên minh đa số phái bị tiêu diệt 4/5, đã là trở thành một cái tiểu phái hệ. Nhưng là Hắc Vu sư học phái thủ lĩnh vẫn còn, Hắc Vu sư có thể khiêng qua cái này một đợt, liền còn có thể có thời. Nhưng hiện tại xem ra, địa phủ ngay tại đánh trúng binh lực nuốt mất những cái kia diện tích bao la tiểu thế giới, Chỉ để tiêu diệt Hắc Vu sư học phái, đánh gây vu sư liên minh một cái chân đồng thời theo cái này đến cái khác tiểu thế giới bị địa phủ chiếm đoạt, địa phủ quỷ tốt quân đoàn cũng có thể rút đi tập trung lại, tăng cường chính diện trên chiến trường lực lượng. Hắc Vu sư một mạch bị đánh cho tan thế, nhưng địa phủ lại bởi vì nuốt mất đại lượng tiểu thế giới trở nên càng cường đại. Những tiểu thế giới kia đều trực tiếp dung nhập vào địa phủ trong thế giới. Một cái nho nhỏ thế giới bản thân liền ẩn chứa đại lượng thế giới lực lượng dạng này bổ sung, tương đương với địa phủ thế giới đẳng cấp được tăng lên. Mà thế giới đẳng cấp tăng lên, đối với địa phủ chư thần chính là chỗ tốt lớn nhất, bởi vì tự thân có chạm đất phủ thần vị tại địa phủ lực lượng sau khi tăng lên, những này địa phủ chư thần riêng phần mình thực lực cũng đều được tăng lên. Tỉ như nói một chút kẹt tại bình cảnh thần đều bởi vì dạng này tăng cường mà đột phá tự thân bình cảnh thực lực mức độ lớn tăng lên mà lại một chút vốn là địa phủ đều hạ cấp thần vị, tỉ như nói đại lượng vị tướng, địa phủ phán quan, ngày đêm du lịch thần vân vân. những này địa phủ thuộc hạ tiểu thần đều chiếm được tăng lên, tự thân theo truyền thuyết tiến giai đến bán thần, theo bán thần tiến giai đến hạ vị thần. cứ như vậy để địa phủ nhiều hơn 10 cái tân tấn hạ vị thần, còn có nguyên nhân vì kịch liệt chiến tranh, ở trên chiến trường đột phá, còn có nguyên nhân vì chiến tranh theo trên người địch nhân cướp đoạt tài nguyên tiến giai thần địa phủ cái này một đợt bởi vì cái khác chiến trường đều không thể đến chi viện hắc vu sư học phái, chiến tranh cực kỳ thuận lợi, lấy nhỏ bé đại giới kiếm chính là đẩy buồn đẩy bát, địa phủ bởi vì cái này một đợt sức chiến đấu mà dẫn đến thực lực mức độ lớn gia tăng. kế tiếp, các hắc vu sư còn tại cùng địa phủ hỗn chiến địa khu, không phải hắc vu sư trọng điểm thế giới, chính là một cái bao la tiểu thế giới. tỷ như nói, hắc vu sư chinh phục một chút diện tích tại trăm vạn cây số vương, ngàn vạn cây số vương trời tròn đất vương vị diện tiểu thế giới đối với thế giới đẳng cấp phân chia là nhỏ bé thế giới, tiểu thế giới, trung đẳng thế giới, đại thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới cùng cấp bậc cao hơn. những thế giới này không phải lấy thế giới diện tích mà xác định lớn nhỏ mà là lấy tự thân quy tắc đẳng cấp mà quyết định. Tỷ như nói, một cái thế giới diện tích có từng bước từng bước thái dương hệ lớn nhỏ, nhưng là cao nhất chỉ có hoàng kim cấp chiến lực, như vậy cái này liền chỉ có thể là xưng là nhỏ bé thế giới. Tại nhỏ bé trên thế giới là có thể sinh ra truyền thuyết cấp chiến lực tiểu thế giới, cũng có thể sinh ra thần cấp cấp chiến lực trung đẳng thế giới. Cũng có thể đản sinh ra thần vương cấp đại thế giới. Nếu như một cái thế giới mặc dù chỉ có một triệu cây số vuông, nhưng cái thế giới này lại có thể đản sinh ra chủ thần, như vậy cái thế giới này chính là đại thế giới đẳng cấp. Chương 698, vô đề, 2 mà những này bị Vu sư chinh phục tiểu thế giới chính là như thế đến nỗi Thanh Hà Đế quốc vị trí cái vũ trụ này diện tích bao la mà lại hiện tại địch phong đều đạt tới thần vương cấp nhưng là vẫn không có bất luận cái gì bình cảnh có thể nói cái thế giới này đẳng cấp hạn mức cao nhất cao hơn. Bất quá những này bị hắc Vu sư chiếm cứ tiểu thế giới bởi vì trở thành thương cổ tinh phụ thuộc thế giới cũng chính là trở thành thương cổ tinh vị trí cái vũ trụ này phụ thuộc thế giới bởi vì quy tắc dung nhập thế giới đẳng cấp mặc dù không có biến hóa nhưng là thế giới trên chiến lược hạn được tăng lên trở nên cùng vũ trụ đồng dạng đây cũng là thế giới một cái khác biến hóa. Thế giới đẳng cấp cần không ngừng tích lũy nội tình mà tăng lên, nhưng trên chiến lược hạn lại có thể từ chủ thế giới đẳng cấp hạn mức cao nhất làm quyết định. Nếu như không phải như vậy, một cái thực lực đẳng cấp cao người muốn đi vào hạ đẳng thế giới, hoặc là thế giới lực lượng so người mạnh, đem tiến vào trong thế giới cường giả áp chế đến thế giới trên chiến lược hạn, hoặc là cá nhân thực lực vượt qua thế giới, tiến vào trong đó thời điểm, tự thân trực tiếp no bạo toàn bộ thế giới, làm cho cả thế giới hủy diệt đương nhiên. Một cái thế giới hủy diệt, vẫn là thế giới ý thức sẽ đối với cường giả tiến hành thế giới một lần ảnh hưởng người này khí vận, lực lượng, để hắn suy yếu. Bởi vậy. Không có cái gì cường giả chọn no bạo một cái thế giới đương nhiên, nếu như thông qua khống chế thế giới ý thức mà hủy diệt thế giới, như vậy liền không có thế giới mà liền rủa. Nhưng là nếu như khống chế một cái thế giới, như vậy có thể với cái thế giới này làm bất cứ chuyện gì, tỉ như làm hậu hoa viên, bồi dưỡng thế lực chờ một chút, căn bản chẳng phải không cần hủy diệt. Lúc này, địa phủ hiện tại cùng Hắc Vu sư giao chiến thế giới có 35, trong đó không cây số vương tiểu thế giới có 20 cái, 10 cái là 1 triệu đến 5 triệu cây số vương tiểu thế giới. Còn đủ 5 cái, trong đó 2 cái là 10 triệu, hai cái là 20 triệu cây số vương thế giới, cái cuối cùng diện tích cao tới 100 triệu cây số vuông. Trên thực tế, cái này diện tích hơn 100 triệu cây số vuông trong tiểu thế giới bộ đã là có rất nhiều thiên tài đạt tới thế giới đỉnh điểm. Nguyên bản tại thế giới của mình bên trong, bởi vì thiên địa bình cảnh dẫn đến thực lực không cách nào được đến tăng lên. Tương lai có khả năng chính là phi thăng tới cái khác đẳng cấp cao thế giới, hoặc chính là chết giả ở trong thế giới. Nhưng là theo Hắc Vũ sư tiến vào trong đó, đem toàn bộ tiểu thế giới biến thành vũ trụ phụ thuộc thế giới, dẫn tới vũ trụ quy tắc, nháy mắt cất cao thế giới trên chiến lược hạn. Thế là, trong thế giới này bộ đại lượng thiên tài còn có kẹt tại bình cảnh rất nhiều năm cường giả bắt đầu đột phá. Mặc dù ngay từ đầu, các Hắc Vu sư tình hình chiến đấu thuận lợi, cấp tốc chiếm cứ thế giới một mạng lớn thổ địa. Nhưng bởi vì thế giới bao la, các Hắc Vu sư trong thời gian ngắn không cách nào chiếm cứ toàn bộ thổ địa. Như thế cái thế giới này, dân bản địa tại riêng phần mình cường giả dưới sự dẫn đầu tiến hành phản kháng. Một chút thế giới nội bộ, các Hắc Vu sư vẫn chưa hoàn thành hoàn toàn công chiếm, liền bị địa phủ đánh vào đến, kể từ đó, những này nguyên bản phản kháng thế lực thừa cơ đối với Hắc Vu sư học phái tiến công, cũng coi như được vì địa phủ tiến công làm phối hợp. Mà theo địa phủ thế lực chiếm cứ càng ngày càng khổng lồ thổ địa, cũng cùng những thế giới này bên trong phản kháng thế lực liên hệ với những thế lực này nhiều nhất là hạ vị thần còn có cá biệt trung vị thần tại cái kia 100 triệu cây số vương trong tiểu thế giới có một thượng vị thần trên thực tế nếu như không phải hắc vu sư học phái nội bộ cũng có thật nhiều chi nhánh những này phản kháng thế lực sẽ rất nhanh bị tiêu diệt nhưng là bọn hắn vận khí tốt hiện tại đối mặt với địa phủ vẻ ngoài xem ra toàn bộ là quỷ hồn tạo thành quân đoàn liếc mắt nhìn qua cũng không phải cái gì bình thường thế lực những quân phản kháng này đối với địa phủ cũng có được rất nhiều đề phòng nhưng theo chiến tranh tiếp tục những quân phản kháng này không phải hắc vu sư đều đối thủ cũng không thể nào là thực lực tăng cường địa phủ đối thủ tại Thanh Hà Đế quốc tiết huyết dưới cổ tay, hoặc là tử vong, hoặc là thần phục. Cuối cùng, những quân phản kháng này thế lực còn làm muốn sống sót, đồng thời địa phủ về sau xuất hiện bình thường thế lực, dẫn dắt quân phản kháng thế lực vị trí lựa chọn gia nhập Thanh Hà Đế quốc đối với những thế lực này, nhân tộc tự nhiên là trực tiếp dung nhập, mà những cái kia dị chủ tộc đều nhất định phải học tập hóa hình thuật, tài năng dung nhập Thanh Hà Đế quốc. Nếu như không nguyện ý học tập hóa hình thuật, như vậy liền sẽ bị diệt vong. Dạng này trải vớt xuống tới, cũng vì Thanh Hà Đế quốc gia tăng mấy trăm triệu nhân khẩu. Bất quá làm chiến tranh tiến hành đến một nửa, những này thu nhận bản thổ dân bản địa liền đình chỉ di chuyển, đổi thành ngay tại chỗ an trí. Hắn nguyên nhân chủ yếu là địch phong không đang tiếp tục kéo dài, mà là lựa chọn trở về Thanh Hà Đế quốc. Nhìn thấy địa phủ chiến tranh tình huống, lựa chọn một chút cải biến. Tại địch phong ngay từ đầu lựa chọn kéo dài vì Thanh Hà Đế quốc cùng Thiên Đình chiến tranh tranh thủ thời gian. Nhưng là theo địch phong ngăn chặn Vu sư liên minh một vị thần vương, nhiều vị chủ thần, còn có đại lượng thần cấp chiến lực tương đương với Vu sư liên minh non nửa đứng đầu nhất sức chiến đấu. Như thế vì Thanh Hà Đế quốc giảm bớt áp lực để thiên giới lấy được tương đối phong phú chiến quả. Nhưng chiến tranh cũng không có khả năng đánh chính là hơn 10 năm, trải qua thời gian dài như vậy, Địch Phong tại trong vòng đây, giết Vu sư liên minh nhiều cái hạ vị thần, một trung vị thần, kích thương mấy cá chủ thần đồng thời cùng vị kia Vu sư liên minh thần vương giao chiến thời gian 10 năm, cũng cảm giác được phiền chán. Mà lại thời gian 10 năm, đầy đủ chiến tranh phát triển. Bởi vậy, Địch Phong tìm đúng cơ hội, thế giới trong tay đập ra cái này, giam cầm chính mình tiểu thế giới một góc, sau đó một cái không gian di động, rời xa tiểu thế giới này, thoát ly chiến trường. Tại Địch Phong trở về thiên giới về sau, cấp tốc hiểu rõ tình huống hiện tại, nhìn xem hết thảy tình hình chiến đấu thuận lợi địch nhân tổn thất to lớn, địch phong đối với chiến quả này mười phần hài lòng đặc biệt là tại lần này trong chiến tranh chém giết vô sư liên minh cùng pháp sư nghị hội mấy trăm vị thần cấp, đại lượng thần cấp tài nguyên hội tụ, trừ bỏ bộ phận các thần chính mình cần, càng nhiều đắp lên giao thiên đỉnh đổi lấy thần khí cùng cái khác tài nguyên tu luyện. Thông qua những này nộp lên tài nguyên bên trong, địch phong chọn chọn lựa lựa, lại lấy ra mấy phần tài liệu, có thể rèn đúc mới 28 tinh tú chiến giáp. Kể từ đó, chỉ cần mấy năm thời gian, Thanh Hà Đế quốc liền có thể gia tăng mấy vị chủ thần cấp chiến lực, có thể cực lớn để cao chiến trường phần thắng. Bất quá đang chuẩn bị rèn đúc mới 28 tinh tú chiến giáp, lúc. Địch Phong nhìn thấy địa phủ chiến tranh bây giờ tình huống, nhìn thấy một cái kia cắt thuộc về là hoàn chỉnh tiểu thế giới, đồng thời nội bộ diện tích to lớn, Địch Phong nghĩ đến một cái ý nghĩ mới. Những tiểu thế giới này, địa phủ nuốt không nổi, cũng không thể nuốt vào. Hoàn chỉnh thế giới, diện tích còn không nhỏ, bình thường là làm thiên giới thuộc hạ thế giới. Dạng này tiểu thế giới, liền có thể làm độc lập thế giới tiến hành quản lý. Nhưng Địch Phong không nghĩ như vậy đơn độc một cái tiểu thế giới muốn tiến đến dai, không biết cần bao nhiêu và năm, mà lại bản thân tiềm lực có hạn. Tại trở thành thiên giới thuộc hạ một cái thế giới tiếp nhận quản lý, cũng chính là làm một cái dân cư tài nguyên làm ra. Nhưng là. Một cái cố định tiểu thế giới, cùng hiện tại thiên giới vị trí vũ trụ so sánh, căn bản là không đáng giá được nhắc tới, bởi vậy, Địch Phong nghĩ đến, cùng hắn phân tán, còn không bằng đem bọn chúng sát nhập cùng một chỗ, tạo thành đẳng cấp cao hơn thế giới, để hắn thế giới tiềm lực gia tăng. Chương 699, cải tạo thế giới. Chương 699, cải tạo thế giới. Tốn hao thời gian một năm, Địch Phong rèn đúc ra 5 kiện 28 tinh tú chiến giáp, đồng thời điểm hóa hồn thú hóa hình, trở thành một vị 28 tinh tú chiến sĩ. Mới tăng 5 vị chủ thần cấp chiến lực, Địch Phong suy tư qua đi, lựa chọn đem cái này năm cá chủ thần cấp chiến lực giao cho hô tam lương. Tại Vu sư Liên minh chuyển tuyến, Thanh Hà Đế quốc đầu nhập võ lực muốn so tại Pháp sư nghị hội muốn bao nhiêu rất nhiều. Đồng thời thần vương cấp sức chiến đấu cũng đầu nhập vào ba vị. Hiện tại Vu sư Liên minh thừa nhận áp lực là lớn nhất, mà lại tựa hồ là sắp đến cực hạn. Tại cho một chút áp lực, đang đánh một cái đánh thắng trận, như vậy rất có thể liền sẽ cho Vu sư Liên minh to lớn tương tích, đến lúc đó, chính là đối với Vu sư Liên minh tuyệt sát. Bất quá trước đó, địch phong đi tới địa phủ phụ trách chiến trường, lại trải qua một năm chiến tranh, địa phủ chiến tranh lần nữa lấy được thành quả mới. Cướp đoạt ba cái không cây số vương tiểu thế giới, kết thúc tại tiểu thế giới này chiến trường. Mà ba cái trên chiến trường tiết kiệm đến bộ đội cùng đỉnh tiêm chiến lực liền có thể vùi đầu vào cái khác tiểu thế giới trong chiến trường. Đến nơi trước đó cùng địa phủ chiến đấu Hắc Vu sư, trong đó rất lớn một bộ phận bị địa phủ tiêu diệt, chỉ có một phần nhỏ tại chiến dịch kết thúc trước thoát đi tiểu thế giới này, đối với toàn bộ chiến trường ảnh hưởng cơ hồ là không có. Kể từ đó, địa phủ gia tăng bộ đội số lượng, Hắc Vu sư học phái giảm bất sức chiến đấu, một tăng một giảm xuống, Hắc Vu sư học phái đối mặt với địa phủ chiến đấu tập đoàn, không thể kiên trì được nữa. Mà trong bóng tối, thiên giới phân phối cho Hỗ Tam Nương 28 tinh tú chiến sĩ, Hỗ Tam Nương tại hiểu rõ cái khác chiến tuyến về sau. Đem cái này năm cá chủ thần cấp chiến lược giao cho địa phủ phụ trách chiến tuyến. Bản thân liền chiếm cứ lấy lớn ưu thế, lại phân phối đến năm cái mới chủ thần cấp chiến lực, một trận đại chiến, địa phủ nhất cử đánh tan vội vàng không kịp chuẩn bị Hắc Vu sư học phái, tiêu độc năm cái hơn 50 vạn tây số vương tiểu thế giới. Tại cái này năm cái thế giới tiêu diệt địch nhân bảy vị thần cấp chiến lực, cùng một chi số lượng tại quá trăm triệu quân đoàn. Tiến một bước suy yếu Hắc Vu sư học phái địch nhân, để Hắc Vu sư học phái lực lượng tiến một bước lùi bước. Mà trận này chiến dịch về sau, địa phủ đưa ra mấy vị thần cấp chiến lực, lại thêm tham chiến năm cái 28 tinh tú chiến sĩ. Hắc Vu sư học phái chung quy là nhịn không được. Một chút tiểu thế giới tại Hắc Vu sư xem ra, tại như thế thủ xuống dưới, cũng chỉ có một con đường chết, thế là Hắc Vu sư chủ động từ bỏ nhiều cái tiểu thế giới, đem có hạn binh lực tập trung tại mấy cái ngàn vạn cây tây số vương trở lên thế giới. Bất quá dạng này đối với địa phủ đến nói, đồng dạng là tiết kiệm binh lực, có thể tập trung chủ lực cùng Hắc Vu sư học phái cuối cùng chủ lực cùng một chỗ đánh mấy cái đánh trận, lấy được thắng lợi cuối cùng. Lúc này, địch Phong hoàn thành 28 tầng tú chiến giáp gián đúc, trong tay tạm thời không có chuyện gì, đồng thời tạm thời không tham dự cái gì đại chiến tranh. Địch Phong đi tới địa phủ chiến tuyến địa phủ toàn bộ chiến tuyến, thông qua thời gian dài như vậy chiến dịch, đã là rèn luyện ra được nhiều vị tướng lanh thiên tài, đồng thời còn có mấy cái có thể làm địa phủ nguyên soái quân dự bị địa phủ quỷ tốt nguyên soái, đây chính là chức vị chính thần trước, trao tặng phi thường nghiêm mật, quỷ. Tướng căn bản không có tư cách này đi tới địa phủ, Địch Phong tạm thời không có tham dự chiến tranh, mà là tìm tới địa phủ đoạn thời gian này công chiếm những tiểu thế giới kia. Những tiểu thế giới này, mỗi một cái đều là không cây số vương tạp hữu. Đối với tiểu thế giới, diện tích tương đối lớn, nhưng tương đối hiện thực vũ trụ, liền phi thường nhỏ. Vòng thứ nhất là 15 cái tiểu thế giới, Địch Phong chuẩn bị là dựa theo chính mình phòng đoán đem những thế giới này liên hợp cùng một chỗ. Xuyên qua thần giới, ở trong hư không, Địch Phong triệu hồi giả vô tự chi thư. Thế giới chi lực mở. Một đoàn khổng lồ không gian lực lượng ở trước mặt Địch Phong bộc phát, mảng lớn hư không năng lượng bị tách ra, xuất hiện một mảng lớn không gian. Cái tiết như là sóng năng lượng không gian lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, đang khuếch đại đồng thời, những này không gian năng lượng lẫn vào thế giới chi lực, trở nên kiên cố. Cũng không lâu lắm, mở rộng lực lượng ngưng kết xuống tới, hóa thành một cái không gian sắc ngoài, ngăn cách bốn phía hư không năng lượng. Lúc này, tại cái này hư không năng lượng còn không có sông ra ngưng tụ tầng không gian, Địch Phong vất tay triệu hồi ra một địa phủ công chiếm tiểu thế giới. Toàn bộ tiểu thế giới không cây số vuông diện tích, bị địa phủ thu nhỏ tại lòng bàn tay xoay tròn. Đi. Tại Địch Phong quát khẽ một tiếng xuống, cái thế giới này bay vào cái kia Địch Phong chế tạo ra không gian sắc ngoài bên trong. Một cái thế giới nâng lên sắc không tưởng không gian, bất quá một cái tiểu thế giới lực lượng bộ tốc ngự chống đỡ lên một cái không gian sắc ngoài ở thế giới lực lượng lưu chuyển tại không gian này vào ngoài, cải biến cái không gian này sắc ngoài biến hóa. Lúc này, Địch Phong lại kéo tới một cái tiểu thế giới hai cái tiểu thế giới dung nhập một cái không gian sắc ngoài, hai cô thế giới lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, tại vô tự chi thư cái này làm thiên giới ý thức dưới sự dẫn dắt, tăng cường cái không gian này sắc ngoài. Sau lúc này, cái thứ ba, cái thứ tư, cho đến thứ mười lăm, cái tiểu thế giới lần lượt bị địch phong ném vào không gian sắc ngoài bên trong, tại đại lượng thế giới lực lượng hỗn hợp về sau, cái này từ địch phong chế tạo ra không gian sắc ngoài phát sinh biến hóa, dần dần diễn biến thành một cái kiên cố thế giới vách tượng. mà bởi vì cùng chỗ tại một cái hoàn chỉnh thế giới dưới vết đá, cái này mười cái tiểu thế giới cộng đồng tồn tại trở thành một cái chỉnh thể bất quá bởi vì không có một cái hạch tâm thế giới, dẫn đến cái này bị địch phong dung hợp đi ra tiểu thế giới có chút phân tán. Thế là, địch phong tạm thời đem chính mình tế luyện thế giới trong tay tạm thời làm hạch tâm, duy trì cái này liên hợp thế giới ổn định. Mà làm xong tất cả những thứ này, địch phong thoát ly chiến trường liền đi qua 2 năm. Tại đoạn thời gian này bên trong, địa phủ quân đoàn lần nữa có mới chiến quả. Tại mới tăng 5 cá chủ thần cấp chiến lược dưới tình huống, tự thân chiếm cứ lớn ưu thế, tại thương ngày trong chiến tranh dần dần lợi dụng ưu thế lấy được nhỏ thắng lợi. Làm từng trang nhỏ thắng lợi hội tụ vào một chỗ, liền hình thành một trận đại thắng. Mà trận này đại thắng, để hắc vu sư học phái vứt bỏ lớn nhất tiểu thế giới kia. Một cái diện tích quá trăm triệu tiểu thế giới, nội bộ còn có ít trăm triệu nhân khẩu quân phản kháng thế lực, cứ như vậy bị địa phủ cầm xuống. Làm địch phong xuất quan, liền thấy địa phủ dưới thế giới thuộc treo dạng này một cái tiểu thế giới. Cái này đúng lúc chính mình sáng tạo trong thế giới chủ thế giới đến, địch phong thông qua thế giới của mình chi chủ quyền hạn, đem toàn bộ thế giới di chuyển, nhất vào chính mình sáng tạo liên hợp thế giới chi chủ. Lúc này, trong hư không này, từng cái thế giới trôi nổi trong đó, tựa như là từng cái bọ xà phòng Lúc này, ngay tại địch phong không chế xuống tiểu thế giới chính là hai cái bọt xà phòng dung hợp. Trong đó một cái tiểu nhân bọ xà phòng đang cố gắng nuốt mất một cái khác lớn hơn mình mấy lần bọt xà phòng. Khi thế giới vách tường va chạm, liên hợp thế giới tầng ngoài thế giới vách tường bắt đầu dung nhập tiểu thế giới này lực lượng, thế giới vách tường tại một chút xíu mở rộng. Chương 699, cải tạo thế giới, 2. Mà ở thế giới vách tường mở rộng bên trong, cái này diện tích tại 100 triệu cây số vùng tiểu thế giới bị dung nhập trong đó. Giờ khắc này, thế giới vách tường lực lượng tăng cường, mở rộng Cái kia hơn trăm triệu cây số vương tiểu thế giới đi tới trong thế giới tâm, trở thành hạch tâm thế giới địch phong thu hồi trong lòng bàn tay của mình thế giới, đem cái này liên hợp thế giới độc lập với vũ trụ bên ngoài, cái này liên hợp thế giới trở thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Bất quá bởi vì thế giới lực lượng không đủ, tạm thời còn là tiểu thế giới đẳng cấp. Nhưng tại địch phong xây dựng cái thế giới này lúc, thế giới vách tường có thể chậm rãi hấp thu hư không năng lượng, trải qua thế giới vách tường cải tạo, trở thành ôn hòa năng lượng tiến vào trong thế giới ở thế giới vách tường bên trong, từng cái thế giới vây quanh hạch tâm thế giới, giữa lẫn nhau cũng có được khoảng cách. Bất quá lúc này những thế giới này, thế giới vách tường cũng hấp thu tầng ngoài thế giới vách tường hấp thu năng lượng, lấy tăng cường thế giới bản thân. Chỉ cần là cho cho đầy đủ thời gian, những tiểu thế giới này cũng có thể tiến giai, bất quá tốc độ như vậy chính là lấy vạn năm làm đơn vị. Mà bây giờ những tiểu thế giới này dung hợp làm một cái chính thể, bản thân cũng có thể tính là một cái thế giới, mà nguyên bản độc lập tiểu thế giới trở thành một cái trong đó vị diện, tiểu thế giới này kết cấu xưng là vị diện thế giới quần, đẳng cấp là tiểu thế giới đẳng cấp. Bất quá dạng này một cái độc lập tiểu thế giới, thượng tầng có thiên giới, còn có địa phủ tương liên, thuộc về là thiên giới trực thuộc một cái độc lập thế giới. Mà dạng này một cái mới độc lập thế giới, tự nhiên là muốn kẻ thống trị mới. Địch Phong không có khả năng để thiên giới trực tiếp quản lý, mà con trai của mình chính là lựa chọn thích hợp nhất. Hiện tại, ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc, thế nhưng là còn có tầm mười cái độc lập lãnh địa. Những lãnh địa này lãnh chúa, mỗi một vị đều là con trai của Địch Phong, đồng thời thuộc hạ trong lãnh địa, có sung túc nhân khẩu cùng hoàn chỉnh hành chính hệ thống đơn độc lôi ra đến chính là một cái hoàn chỉnh đế quốc hệ thống, mà lại hiện tại trải qua trên trăm năm phát triển, những lãnh địa này nội bộ đều đã là nhân khẩu báo hòa 1000000 cây số vùng trên tổ địa, sinh hoạt 200 triệu nhân khẩu, có thể nói chính là người trên người. Vì thế, một chút lãnh địa còn không thể không đem nhân khẩu di chuyển đến Thanh Hà Đế quốc, giảm bất lãnh địa áp lực sinh tồn. Bất quá bây giờ, cái thứ ba lãnh địa là Địch Phong cùng con trai của Hồ Tam Nương. Đẳng cấp này bất quá là tiểu thế giới, trên sức chiến đấu hạn là ám kim cấp thế giới, đối với một mực là tại Thương Cổ Tinh tu luyện lãnh địa nhân khẩu đến nói, coi là xung quân. Phu thân, ngươi tìm ta? Thiên giới, Địch Phong tìm đến một vị này đã là trở thành con trai của hạ vị thần. Ừm, hiện tại thiên giới thuộc hạ lại nhiều một cái thế giới, hiện tại mặc dù diện tích không lớn, nhưng có rất lớn tiềm lực trưởng thành, hiện tại ta chuẩn bị đem lãnh địa của ngươi di chuyển qua xứ. Hiện tại ngươi chuẩn bị một chút. Lần này ta chuẩn bị là đem toàn bộ lãnh địa từ trên thương cổ tinh cắt đi, tiến hành chỉnh thể di chuyển. Vâng, phụ thân. Nghe địch phong lời nói, một vị này nhi tử đầu tiên ngây người một lúc, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, lập tức trả lời. Phụ thân, ta cái này liền đi làm. Bất quá, bởi vì một vị này nhi tử đã là thành thần, hiện tại ở tại thần giới cũng đảm nhiệm một phần chức vụ, bởi vậy sẽ không lại đi làm cái gì hoàng đế đồng thời bởi vì tiểu thế giới đẳng cấp hạn mức cao nhất, chỉ cần là vượt qua ám kim cấp thực lực đều sẽ bị áp chế đến ám kim cấp, bởi vậy, hắn nhi tử hiện tại bán thần cấp thực lực cũng bị áp chế nhưng là có thể thành lập một cái đế quốc cùng đại ca của mình, nhị ca như thế, cũng làm cho hắn hư phấn. Ngay lập tức đối với dưới lãnh địa đạt mệnh lệnh, lãnh địa biên cảnh địa khu phong tỏa, đồng thời truyền đạt tốt số lệnh, khả năng trong thời gian nhất định, ám kim cấp trở lên chiến lực đều sẽ bị áp chế. Làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng, địch Phong đi tới trên lãnh địa phương, sau một khắc, thế giới trong tay mở ra, bao trùm cái này một mảnh không cây số vuông thổ địa. Trên mặt đất tất cả nhân loại cùng kiến trúc, cùng dưới mặt đất trăm mét thổ địa đều bị chỉnh thể cắt đi. Làm địch Phong thu hồi thế giới trong tay, Tại nguyên chỗ lưu lại một cái bất quy tắc chiều sâu tại 100m, diện tích 100.000 cây số vuông to lớn hố sâu. Mà tại hố sâu bốn phía, bởi vì mạch nước ngầm đạo bị chặn nước, mạch nước ngầm dòng nước vào hố sâu. Mà trên mặt đất, một chút dòng sông bởi vì xuất hiện hố sâu to lớn, cũng bắt đầu đại lượng nguồn nước chảy vào đại lượng nước hội tụ ở trong này, trong thời gian rất ngắn, hình thành một cái hồ lớn. Sau đó Thanh Hà Đế quốc rút đi một chút công trình pháp sư gia cố bên mở, hình thành một cái cự đại đập chứa nước. Mà tại toàn bộ lãnh địa bị địch phong cắt sau khi đi toàn bộ thế giới nội bộ dân chúng bốn phía biến thành đủ mọi màu sắc cầu vồng bầu trời bởi vì trước thời hạn thông báo nguyên nhân toàn bộ lãnh địa các nơi khu đều toàn bộ về nhà nghỉ ngơi chờ đợi sự tình kết thúc trên thực tế địch phong cũng không có làm cho cả lãnh địa chờ đợi quá lâu cắt đi toàn bộ lãnh địa tốn hao thời gian một tiếng đây là địch phong vì cam đoan lãnh địa ổn định sẽ không khiến cho cái gì dung chuyển đặc biệt chậm lại tình huống từ sau lúc đó địch phong một cái thuan gì thông qua thiên giới giới môn đi tới tiểu thế giới này Tại cái này hơn trăm triệu cây số vùng diện tích trong tiểu thế giới trung ương trên lục địa một mảnh trên đại bình nguyên, địch phong thế giới trong tay một lần nữa triển khai, toàn bộ bị cắt đi lãnh địa một lần nữa dung nhập cái này một mảnh thổ địa. Dưới lãnh địa phương cắt đi 100 mét độ dày thổ địa cùng cái này một mảnh trên bình nguyên thổ địa dung hợp, ở trên mặt đất không có biến hóa dưới tình huống, trở nên càng kiên cố hơn. Khi bầu trời đột nhiên biến thành sáng sủa trời xanh mây trắng, đại biểu cho lần này di chuyển hoàn thành, toàn bộ quá trình tiếp tục không đến bao giờ, đối với toàn bộ lãnh địa cư dân đến nói, đây bất quá là đường nửa ngày nghỉ. Sau lúc này, toàn bộ lãnh địa 200 triệu bách tính tiếp tục chính mình sinh hoạt hàng ngày đối với lãnh địa bên ngoài thế giới yêu kỳ, bất quá chỗ đó là hoang dã, da thú, không có khai phát, bởi vậy còn là tạm thời nhìn xem tình huống từ lãnh địa làm quyết đoán. hiện tại, khi tiến vào đến thế giới mới, cũng sẽ không thể xưng là lãnh địa, mà là đổi tên chi vì đế quốc. đế quốc quốc hiệu vì tống, lấy này kỷ niệm mâu thân cùng cứu cứu đã từng quê hương. sau đó, toàn bộ đế quốc bắt đầu mở rộng, sớm đã là không biết tổn trữ bao nhiêu năm sức chiến đấu quân đội cấp tốc rời đi lãnh địa. sau đó là khai thác đội cùng khảo sát đội, đem địa hình bốn phía thăm dò rõ, rõ ràng, bất quá bởi vì những thế giới này là địa phủ cùng hắc vu sư chiến tranh địa phương có thể nói rất nhiều nơi đều là chiến trường, trên chiến trường tràn ngập các loại nguy hiểm, cần cẩn thận thanh lý về sau mới có thể khai thác. mà lại trong cái thế giới này còn có ít thức dân bản địa nhân khẩu, những nhân khẩu này bị địa phủ chia làm từng cái đạo quận huyện chấn, chờ đợi tống đế quốc tiếp thu. những địa phương này đều bị địa phủ trải vượt qua một lần, những thế lực này đối với tiếp thu đế quốc là không có cái gì phản kháng lực lượng, đây coi là được là hỗ tam nương cho chính mình hài tử một phần lễ vật. trừ cái đó ra còn có một phần bản đồ đánh dấu ra những cái địa khu được đến bản đồ ngay lập tức tổng đế quốc xuất động từng nhánh bộ đội cơ động, hộ thống chủ yếu nhân viên quản lý. Tiếp quản những cái kia địa khu. Chương 700, tình hình chiến đấu thuận lợi. Chương 700, tình hình chiến đấu thuận lợi đối với mới thành lập Tống Đế quốc đến nói, bao la thổ địa thế giới mới, còn có cái khác thế giới, đều là đế quốc lãnh thổ. Cái này một mảnh lãnh thổ xem ra không nhỏ, nhưng cùng chính mình hai vị huynh trưởng so ra, còn là kém một mảng lớn. Nhưng là, dạng này vị diện thế giới quần cũng không phải không có đặc điểm. Tỷ như nói, Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương đem Vu sư liên minh tìm kiếm tiểu thế giới biện pháp cho mình như tử, để hắn chính mình nhìn tình huống đi chinh chiến thế giới mới. Chỉ cần là có thể đem phát hiện thế giới chiếm cứ, Sau đó dung nhập vào chính mình vị diện này, thế giới quần bên trong, như vậy theo không ngừng chinh chiến, thế giới quần lớn mạnh, thế giới đẳng cấp cũng sẽ tùy theo tăng lên, kể từ đó, tổng đế quốc quốc thổ diện tích cũng sẽ tùy theo gia tăng. Bất quá đối với biện pháp này, tổng đế quốc đời thứ nhất hoàng đế, lấy phân thân tạm thời đảm nhiệm hoàng đế khai thác thế giới tam tử chuẩn bị là đợi đến đối với cái thế giới này khai phát không sai bị lắm, đang chuẩn bị đi thăm dò chinh chiến cái khác thế giới đồng thời địa điểm cũng không phải chủ thế giới, mà là một cái không cây số vương tiểu thế giới làm tương lai thăm dò căn cứ. Như thế khai thác bên trong, địch phong cũng đội vàng những chuyện khác Tại địa phủ chinh chiến thuận lợi, không ngừng tiêu diệt Hắc Vu sư học phái lực lượng, đồng thời tự thân tổn thất cực nhỏ dưới tình huống, địch Phong cũng chuẩn bị lấy chính mình lực lượng đầu nhập chiến trường. Lúc này, bởi vì không cần địa phủ lực lượng ăn mòn, tiểu kiêu một vị này thần vương cấp chiến lực cũng rảnh tay, cùng Hắc Vu sư một cái thần vương đối chiến. Cái này thần vương chính là Định Phong trước đó kéo dài vị kia, mà đổi thành một vị thần vương cấp chiến lực thì là tại mặt đất chiến trường cùng hỗ tam nương giằng co. Lúc này, Định Phong xuất hiện lần nữa ở trên chiến trường, Hắc Vu sư học phái chiếm cứ thế giới đã là không nhiều, đồng thời trong đó đại bộ phận cũng đều bị chiếm cứ lúc này Hắc Vu sư học phái chỉ còn lại một vị thần vương, hai cá chủ thần, ba thượng vị thần cùng năm trung vị thần, 10 cái hạ vị thần. Có thể nói, tương đối nguyên bản đã từng học phái nội bộ mấy trăm thần cấp chiến lược so sánh, đã là kết thúc địch phong đột nhiên xuất hiện, lấy thần vương cấp chiến lược nghiền ép địch nhân, cấp tốc mang đi một chỗ trên chiến trường một cá chủ thần, hai thượng vị thần. Trong lòng bàn tay thế giới nội bộ bị địch phong nhẹ nhõm chém giết, mà đỉnh tiêm chiến lược lần nữa thiếu thốn, gây nên Hắc Vu sư học phái sụp đổ. Nguyên bản rằng có chiến lược bị đột nhiên giải phóng, những chiến lược này vùi đầu vào cái khác chiến trường, cấp tốc hình thành lấy nhiều đánh ít nghiền ép. Sau đó. Những này hắc vu sư bị toàn bộ chém giết, ở trong đó, địch phong lần thứ 2 xuất thủ, liên thủ tiểu kiều vây công đối diện thần vương cấp chiến lực. Trải qua khổ chiến một tháng, lấy thế giới trong tay trấn áp trọng thương thần vương vũ sư, sau đó một chút xíu hấp thu làm hao mòn mất địch nhân sức chiến đấu, cuối cùng sẽ tại mấy năm sau bị triệt để tiêu diệt. Dạng này trấn áp ma diệt, trên thực tế là bởi vì địch phong liên thủ với tiểu kiểu có thể sống bắt mới là sử dụng biện pháp như vậy. Dạng này chấn áp làm hao mòn thần vương chiến lực, tài năng đem hắn toàn thân lợi dụng đến lớn nhất giá trị. Một thân lực lượng có thể luyện đan chế phù, tự thân quy tắc có thể rèn đúc thần khí, có thể nói không có chút nào sẽ còn lại dạng này một cái thần vương còn sót lại bị tiêu hóa hết, đầy đủ thiên đình bồi dưỡng được mấy vị chủ thần cấp chiến lược đến, mà theo thần vương cấp chiến lược vẫn lạc, địch phong cùng tiểu tiểu hai vị thần vương giành tay, toàn bộ chiến trường không còn có lo lắng, tất cả hắc vu sư bị tiêu diệt, cái khác thế lực cùng sinh vật, nguyện ý thần phục thần phục, không nguyện ý thần phục trực tiếp tiêu diệt, những thế giới kia bị địch phong một cái tiếp một cái dung nhập vào vị diện thế giới quần bên trong, tại những thế giới này lực lượng trồng chất xuống, còn là tiểu thế giới vị diện thế giới quần tăng cấp, toàn bộ thế giới đẳng cấp tiến giai thành trung đẳng thế giới, thế giới đẳng cấp hạn mức cao nhất cất cao một cấp đến chuyển thuyết cấp ở thế giới tấn thăng trong ngay mắt, nguyên bản tống đế quốc hoạch tâm khu vực nội bộ, những cái kia bị hạn chế chiến lược khôi phục, còn tính là có thể. Địch Phong nhìn xem đã là trở thành một cái hoàn chỉnh thế giới, bắt đầu một chút xíu phát triển vị diện thế giới quần, Địch Phong cũng man ý nhẹ gật đầu. cứ như vậy, đem Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội cái khác thế giới đều đầu nhập đi vào, thế giới đẳng cấp còn có thể lại tăng một cấp đến lúc đó, liền có thể ở cái thế giới này xá phong chư thần. đến nội những cái kia tu luyện thành thần, đến lúc đó trực tiếp phi thăng thiên giới là được, dù sao thiên đỉnh đều quy củ chính là như thế. Đằng hắc Vu sư học phái bị triệt để tiêu diệt một vị thần vương cấp chiến lược vẫn lạc đại lượng thần cấp bị tiêu diệt cái này tại Vu sư liên minh nội bộ gây nên hành động cực lớn là Vu sư liên minh đứng đầu nhất một cái phe phái cứ như vậy hủy diệt tại Thanh Hà Đế quốc một cái chiến đấu trong tập đoàn phải biết ở trên chiến trường chính diện hộ Tam Lương trỗi chỉ huy đại quân sức chiến đấu càng cường hắn hơn chiến tranh thảm thiết hơn mà lại căn cứ Vu sư liên minh tình báo tại cùng Vu sư liên minh mở ra chiến dịch lúc Thanh Hà Đế quốc đồng thời tại cùng Pháp sư nghị hội khai chiến bên kia chiến trường đồng dạng là thảm thiết vô cùng như thế mở ra nhiều cái cường độ cao chiến trường Thanh Hà Đế quốc còn có thể đánh ra dạng này thế. Đối với hiện tại tổn binh hao tướng lực lượng trên phạm vi lớn hạ xuống Vu sư liên minh đến nói, đến thời khắc nguy cấp nhất. Lúc này đã là không thể tại cùng pháp sư nghị hội đối kháng, dạng này tiếp tục, hai cái thế lực đều sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là song phương liên thủ trước đánh bại Thanh Hà Đế quốc, tại phân gia thắng bại. Dù sao đối với bản thân là cao cao tại thượng Vu sư cùng các pháp sư đến nói, Thanh Hà Đế quốc mặc dù hòa bình, nhưng nội bộ các loại pháp luật pháp quy, khuôn sáo hạn chế tàn mãn tự do Vu sư cùng pháp sư Vậy vậy có thể tiêu diệt đối thủ hay là muốn tiêu diệt đối thủ tốt nhất, thực tế không được, đang lặng lẽ gia nhập cũng có thể địa phủ chiến đấu tập đoàn phụ trách chiến trường thắng lợi, nguyên bản điều tạm năm, cái 28 tinh tú chiến sĩ trở về, cấp tốc đầu nhập các nơi chiến tuyến đối với vốn là đang bị Thanh Hà đế quốc gáp chế trên chiến trường đến nói, lại là một cái áp lực. Mà lúc này, càng không muốn sách địa phủ lực lượng bị đưa ra đến, vừa mới kết thúc chiến tranh, địa phủ các quân đoàn đều cần chỉnh đốn, nhưng chỉnh thể trở nên cường đại địa phủ quân đoàn, chính là một chi khổng lồ lực lượng cơ động. Mà địa phủ chinh chiến thu hoạch được những tiểu thế giới kia, tại nội bộ đại khái trải vượt một lần về sau, Toàn bộ bị địch phong dung nhập vị diện trong thế giới, trở thành thế giới quần một bộ phận. Mà lần này đại lượng vị diện dung nhập thế giới đẳng cấp mặc dù không có lần nữa được đến tăng lên, nhưng cũng làm cho thế giới đối với lực lượng hạn mức cao nhất tăng lên một cấp, đặt tới bán thần cấp đây đối với những tiểu thế giới này bên trong sinh mệnh để nói đều là sự tình tốt trên thế giới hạn tăng lên, đại biểu cho tự thân cũng có thể tu luyện tới cấp bậc cao hơn. Mà tại thành thần về sau, thế giới còn có một cái phi thăng thông đến, có thể thẳng tới thanh hà đế quốc tiên giới. Đây đối với những cái kia không biết mục đích phi thăng tốt quá nhiều. đương nhiên, bởi vì những này còn xuất lại thế lực đều bị địa phủ quân đoàn trải vớt một lần đối mặt với tống đế quốc đến, từng cái thành thành thật thật tiếp nhận quản lý. Chương 700, tình hình chiến đấu thuận lợi, 2. Mà địa phủ chống đi tay đến, đối với vị diện thế giới quần cái này thế lực mới bao trùm địa khu, cũng cần thành lập hoàn thiện địa phủ hệ thống. Theo lần này trong chinh chiến có công quỷ tốt, còn có quỷ tướng, cùng văn chức nhân viên hậu cần bên trong, chọn lựa một nhóm bổ nhiệm vì những vị diện này thành hoàng, âm thần vân vân. Bất quá lúc này thiên đình chủ lực còn tại cái chiến, cái khác thế giới thần minh đều bị chiêu mộ, làm sao có thể còn có lý sá phong một chút thần minh. Bất quá lúc này địch phong suy tư một phen còn là theo thanh hà đế quốc, càn đế quốc, cùng con trai của mình các lính chiêu mộ một nhóm tự thân tư chất chỉ có hoàng kim cấp, đồng thời niên kỳ đều nhanh muốn tới đại nạn, tự thân tại bản thân thế lực bên trong còn có tương đương công tích người đi ra, to lớn thế giới, mặc dù dạng này số lượng không nhiều, nhưng tại khổng lồ cơ số xuống, còn là chọn lựa ra ước chừng 5 ngàn người. Những người này mặc dù thực lực nhỏ yếu một chút, nhưng bản thân đối với thiên giới đều là trung thành, hơn nữa còn cần dựa vào thần vị kéo dài tuổi thọ, bởi vậy đều nghe theo thiên giới an bài địch phong đem những người này bổ nhiệm làm một cái địa khu sơn thần thổ địa, lớn địa khu thổ địa làm không được, nhưng một chút huyện thành nhỏ, trọng yếu thôn chấn. Ngọn núi nhỏ vẫn là không có vấn đề. Tại vị diện thế giới quần xã phong hơn 5000 thổ địa thần, tính được đánh một cái cơ sở, đến tiếp sau đợi đến chiến tranh xuất hiện kết quả, đang từ từ xá phong những cái kia danh sơn đại xuyên, phong vũ lôi điện chi thần. Có trực thuộc ở thiên giới thần minh, đối với toàn bộ thế giới giáng thị, khống chế liền trở nên càng thêm thuận lợi, cũng có thể thật tốt uy hiếp những cái kia vừa mới thần phục với thiên giới, gia nhập tông đế quốc những thế lực kia. Mỗi một cái thổ địa thần, tại có thần vị về sau, liền nắm giữ thần vị tự mang thần thông, lấy tự thân hoàng kim cấp lực lượng có thể đối chiến truyền thuyết cấp tồn tại mà dạng này đại giới chỉ là những này thổ địa thần không thể rời đi chính mình quản lý phạm vi, cần thường ngày trải vượt địa mệnh, cam đoan đại địa sinh cơ đương nhiên, địch phong còn là theo có hạn trong sức mạnh rút đi mấy cái hạ vị thần, thống xoáy vị diện thế giới quần thần minh địa phụ chính đốn, địch phong trong tay sự tình đều giải quyết xử lý không sai bị lắm. theo thiên giới thuộc hạ nhiều một cái thế giới mới, thiên giới thiên đỉnh khí vận tăng vọt, tùy theo mà đến, chính là địch phong thực lực được đến thiên đỉnh trả lại. hiện tại, cái tại thần vương cấp địch phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, mà địch phong đoan trưởng chỉ cần nuốt mất vu sư liên minh, chính mình thực lực liền có thể đột phá. đến lúc đó lấy huyền tiên cấp chiến lược tại thần vương cấp phía trên đã là không có phù hợp đẳng cấp sương hô mà tại cái cấp bậc này bản thân thực lực liều chính là đối với quy tắc đại đạo linh ngộ bởi vậy thiên đình đẳng cấp phân chia cũng bắt đầu hướng tu tiên phương hướng sương hô lấy hạ vị thần trung vị thần thượng vị thần tướng đối với nhân tiên chủ thần cấp địa tiên thần vương cấp thiên tiên mà tại phía trên chính là huyền tiên cùng cao hơn một tầng thái ớt huyền tiên cấp mà lại địch phong chuẩn bị tại thanh hà đế quốc nhất thống thương cổ tinh về sau đem cái này tu luyện sương hô cũng tiến hành sửa đổi thống nhất đội thành tu tiên hệ thống sương hô Hoàn thành tất cả những thứ này, Địch Phong ngắn ngủi tu luyện một phen, lúc này địa phủ trải qua một năm trình đốn, các cấp thần minh được đến điều chỉnh, chỉnh thể trở nên càng thêm có thứ tự. Mà lúc này đây, vụ sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội song phương đạt thành hiệp nghị, đình chỉ chiến tranh, cộng đồng đối phó Thanh Hà Đế quốc, chuẩn bị là tiêu diệt đối thủ về sau, tại nhất quyết thắng bại. Lúc này, Pháp sư nghị hội ba vị thần vương cấp chiến lực đồng thời xuất động, thuộc hạ tất cả thần cấp chiến lực đồng thời xuất động, trình độ lớn nhất điều động nội bộ quân đoàn, đối với Thanh Hà Đế quốc quân đoàn tiến hành phản kích. Vì ứng đối tình huống này, Hồ Tam Nương cùng Lý Tú Ninh lẫn nhau liên hệ Tại Tiểu Kiều cùng Địch Phong tạm thời chỉnh đốn bất động dưới tình huống, mượn nhờ Thiên Đình đại diện Thiên Đế, Đại Kiều lực lượng ngăn lại địch nhân xung kích đồng thời lấy hơn một tỷ tát chiến quân đội. Đồng thời bởi vì trưởng kỳ trinh chiến thuận lợi, để chiến tuyến bắt đầu thu nhỏ, có thể tại mỗi một khối trên chiến tuyến bố trí càng nhiều binh lực, mà có càng nhiều binh lực, còn có kiên cố pháo đài, liền có thể ngăn lại địch nhân điên cuồng tiến công. Bất quá khi đó cái kia một trận đại chiến, Thanh Hà Đế quốc cơ hồ là đánh hụt bố trí cấm đạn đạo, mới xem như ngăn lại cái kia một đợt công kích. Mà vào lúc này, Địch Phong cùng Tiểu Kiều hai vị thần vương cấp chiến lược gia nhập chiến trường. Còn có địa phủ chúng thần một đám lực lượng, có thể nói là một cố cường đại chiến lược. Trong đó, địa phủ chư thần lấy tự thân lực lượng, dựa theo đối với Hắc Vu sư học phái phương thức chiến đấu, lấy lúc này trên chiến trường tình báo, tìm kiếm đến hơn 10 cái vu sư liên minh cùng pháp sư nghị hội thuộc hạ tiểu thế giới. Sau đó, không gian thông đạo mở rộng, địa phủ đại quân tiến vào, địa phủ lực lượng bắt đầu tranh đoạt cái thế giới này quyền khống chế địch phong gia nhập chính diện chiến trường, thế giới trong tay triển khai, trước diện một đợt địch nhân thần cấp chiến lực, dẫn xuất địch nhân thần vương cấp chiến lực. Sau đó, địch phong mở không gian, đem cái này thần vương cấp chiến lực kéo vào trong không gian, kéo dài thời gian Theo Thanh Hà Đế quốc chiến tranh tiến vào giai đoạn mới, địch phong ngăn chặn một vị thần vương cấp chiến lực, địa phủ tại một vị thần vương cấp chiến lực tọa trấn tiến công nuốt mất những cái kia phụ thuộc thế giới. Kể từ đó, chính diện trên chiến trường hai cái thần vương cấp, đối với hai cái thế lực liên hợp đến nói, chính là áp lực cực lớn. Ba cái thần vương đối phó bốn cái thần vương cấp chiến lực, thuộc hạ còn có sắp đầy biên 28 tinh tú chiến sĩ làm chủ lực, chiến trường bị từng khối mở rộng, sau đó thất thủ. Toàn bộ vòng vây mỗi một ngày đều có mới chiến quả, từng khối địa khu bị công hãm, rơi vào Thanh Hà Đế quốc không chế, rất nhanh vốn là bắt đầu co vào chiến tuyến hai cái thế lực riêng phần mình phạm vi thế lực tiến một bước thu nhỏ theo không ngừng có thần cấp chiến lược vỡ lạc vũ sư liên minh cùng pháp sư nghị hội không thể không triệt thoái phía sau bởi vì mạnh nhất một đợt tiến công nhạt giọng nói qua đối diện như vậy tiếp xuống bản thân liền là không ngừng tiêu hao sau đó hủy diệt có thể trở thành vũ sư cùng pháp sư đều là người thông minh đối với sự tình phân tích qua đi liền có nhận biết hiện tại tình huống này bản thân liền là một cái mãn tính tử vong quá trình thế là bộ phận pháp sư cùng vũ sư bắt đầu lựa chọn đầu hàng đồng thời thanh hà đế quốc bản thân cho đãi ngộ vẫn là có thể mặc dù không có như vậy tự do nhưng cũng không có nhiều như vậy lục đục với nhau đồng thời phụ thuộc thế lực lớn an toàn của mình cũng có thể bảo chứng đối với này thanh hà đế quốc đặc biệt là cho phép những pháp sư này cùng vô số giữ lại chính mình pháp sư tháp cùng vu sư tháp chỉ cần đem tất cả trên tiểu thế giới giao thanh hà đế quốc thiên giới tạm thời không cho phép độc lập tiểu thế giới tại một nhóm kẻ đầu hàng dưới sự dẫn đầu thanh hà đế quốc quân đoàn càng là đại quy mô để tới đồng thời được đến mấy chục cái mới tiểu thế giới tọa độ nhất cử đánh tan hai cái thế lực liên hợp khí thế hiện tại còn là đầu hàng đi gia nhập ta thiên giới ngươi học phái thế lực của ngươi còn có thể được nhất định giữ lại bằng không Nơi này chính là nguyên nơi Nga xuống. Trong hư không, địch Phong đang cùng Pháp sư Nghị hội Tự nhiên Học viện viện trưởng, Pháp sư Nghị hội nghị trưởng giao chiến. Một bên chiến đấu, địch Phong bắt đầu chiêu hàng một vị này thần vương cấp chiến lực. Chương 701, Đàm phán hòa bình. Chương 701, Đàm phán hòa bình. Thanh Hà Đế quốc cùng Vu sư liên minh, Pháp sư Nghị hội chiến tranh đánh tới tình trạng này, cái gì đều đã là sáng tỏ. Song phương tổn thất nặng nề, nhưng tình hình chiến đấu càng ngày càng sáng tỏ, nếu như không thần phục, như vậy đối với Pháp sư cùng các Vu sư kết quả chính là hủy diệt. Mà vì thăm dò không biết, tìm kiếm càng nhiều tri thức mới là vu sư cùng các pháp sư mục đích, tử vong cũng không phải. Có có thể sống sót biện pháp, ai cũng không nguyện ý chết đi, dù sao còn có bao la như vậy tinh không, còn có rộng lớn hơn thế giới chờ đợi thăm dò. Mà bây giờ, Thanh Hà Đế quốc cho một bậc thang, đây là cực kỳ mấu chốt, nếu quả thật có thể thành công, như vậy liền có thể miễn trừ trận này tác động đến gần phân nửa tinh cầu chiến tranh. Mà đối với Tự nhiên Học viện đến nói, thân là nghị trưởng, thân là học viện viện trưởng, tự nhiên cũng phải vì bọn hậu bối tìm tới một đầu có thể sinh tồn con đường không thể nhìn toàn bộ pháp sư nghị hội hủy diệt đồng thời chính mình thật vất vả tu luyện tới thần vương cấp, còn có thể đi đến cao hơn, nếu như có thể may mắn còn sống sót xuống dưới, tự nhiên cũng không nghĩ vẫn lạc ở trong này. Thế là, nghị trưởng trong lòng dao động. Nhìn xem địch phong chiến đấu càng lớn càng hung, nếu như chính mình không đầu hàng, như vậy tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này, nghị trưởng trong lòng suy tư một lát, âm thầm thở dài một hơi. Ta cần suy nghĩ một chút. Có thể. Nghe nghị trưởng nói chuyện, địch phong dừng lại ở trong tay công kích, độc lập với cái này trong hư không, nhìn xem nghị trưởng, nhẹ gật đầu. Như vậy, hiện tại chúng ta còn tại khai chiến. Ngươi trở về suy nghĩ, cái này có lẽ kém một chút ý tứ, nếu như các ngươi có thể đình chỉ tiến công, ta có thể để Thanh Hà Đế quốc quân đội đình chỉ một tuần tiến công thời gian cho ngươi đầy đủ suy nghĩ, thời gian đây là một cơ hội, cũng là một lần, cơ hội duy nhất. Địch Phong giơ vào tay, đối với nghị trưởng lắc lắc. Nếu như các ngươi không có bắt lấy một cơ hội này, như vậy sẽ không còn có lần thứ hai. Có thể. Nghị trưởng nhẹ gật đầu. Ta tại nghị hội bên trong còn có một chút địa vị, có thể để nghị hội đình chỉ chiến tranh. Tốt, kia liền nói định, hi vọng ngươi có thể nắm chặt cơ hội. Địch Phong cuối cùng nói một câu, một bước xé ra không gian, trở lại thương cổ tinh. Nhìn xem Địch Phong rời đi, nghị trưởng tìm tới thế giới của mình tọa độ, cũng trở về tiểu thế giới, chuẩn bị triệu tập pháp sư nghị hội đồng thời, cũng phải cùng Minh Hữu thông báo một tiếng, vụ sư liên minh còn tại cùng Thanh Hà Đế quốc chiến tranh, phía bên mình dừng lại, nếu như vô sư liên minh bên kia còn tại chiến đấu, cũng không thể nào nói nổi Địch Phong trở về Thiên giới, triệu tập chúng thần, truyền đạt ngưng chiến mệnh lệnh, tất cả chiến tuyến trình đốn thời gian một tuần. Mà cùng thời khắc đó, pháp sư nghị hội cùng ngay lập tức truyền đạt ngưng chiến mệnh lệnh. Tùy theo mà đến, là vô sư liên minh. Tại được đến Minh Hữu thông báo, đang suy nghĩ về sau, cũng chuẩn bị ngưng chiến họp coi như cuối cùng lựa chọn liều chết đánh cược một lần, còn có thể thừa dịp mấy ngày nay một lần nữa điều chỉnh chiến lược. Phu quân, ngươi đây là nghĩ như thế nào? Lúc này, thiên giới, tạm thời trình đốn, tiểu kiều, hỗ tam Nương lý tú ninh đều thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi trở về thiên đình nghỉ ngơi. mà địch phong cái khác phu nhân cũng đều về tới đây, thật vất vả người một nhà cùng một chỗ. Lý tú ninh dò hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Làm sao đột nhiên đình chỉ chiến tranh? Ta bên kia lập tức liền có thể lấy tiêu diệt một chi thần cấp chiến lược bộ đội. Ta thuyết phục pháp sư nghị hội nghị trưởng, hắn hiện tại có đầu hàng ý tứ, hiện tại cho bọn hắn mấy ngày thời gian thử một lần. Dù sao tối đa cũng liền dùng nhiều phí một đoạn thời gian thôi. Nếu như có thể lầu hàng, như vậy chúng ta liền có thể cấp tốc cầm xuống toàn bộ thương cổ tinh, hoàn thành thương cổ tinh thống nhất. Đến lúc đó, thanh hà đế quốc cũng liền có thể hướng về tinh tế đế quốc phát triển. Tốt, đã rằng này, tả hưu bất quá là mấy ngày, như vậy ta đi bố trí một chút. Nếu như bọn hắn không nguyện ý đàm phán, như vậy liền rốt cuộc không có cơ hội. Lý Tú Ninh nhẹ gật đầu, nói với Địch Phong một câu, một cái hóa thân theo trên thân phân ra, đi xử lý sự vụ đi. Lúc này, thật vất vả người một nhà ngồi cùng một chỗ, đương nhiên là muốn nói chuyện phím nắm cảnh, qua mấy ngày cuộc sống bình thường từ khi thanh hà đế quốc thậm chí là địch phong tiếp nhận thanh hà lĩnh đến nay chiến tranh liền không có từng đứt đoạn to to nhỏ nhỏ chiến tranh chính là thường ngày bởi vậy tại điều này có thể thường ngày nghỉ ngơi trong thời gian thật tốt buông lòng một chút tại thanh hà đế quốc quyền hạ ngưng chiến chỉnh đốn cùng một lần nữa bố trí dưới tình huống vụ sư liên minh cùng pháp sư nghị hội nội bộ nhằm vào kế tiếp là chiến là cùng thảo luận liền có thêm rất nhiều pháp sư nghị hội trải qua nội bộ thảo luận về sau pháp sư nghị hội cuối cùng làm ra quyết đoán nghị hội quyết định cuối cùng Pháp Sư Nghị Hội sẽ những ngày kế tiếp gia nhập Thanh Hà Đế Quốc, nhưng sẽ cùng Thanh Hà Đế quốc, cùng Tiên Đỉnh tiến hành đàm phán, lấy tranh thủ một cái có lợi điều kiện đối với như cũ nguyện ý ôm cam thủ thái độ không xa gia nhập Thanh Hà Đế quốc các đồng liêu Nghị Hội như cũ cho duy trì, nhưng vì đại đa số người đều lựa chọn Nghị Hội quyết định rút ra bộ phận tài nguyên, đem 3 năm số 7 tiểu thế giới tiến hành cải tạo, giao cho những này phản kháng đồng liêu không chế thoát ly thương cổ tinh không gian tự do phát triển, hy vọng có một ngày các ngươi đều mục đích đồng dạng có thể thực hiện. Cuối cùng hội nghị lấy như thế quyết đoán phát ra, tại Pháp Sư Nghị Hội đều cuối cùng thảo luận bên trong. 80% trở lên người lựa chọn gia nhập Thanh Hà Đế quốc. Bởi vậy, cái này quyết đoán cũng là như thế, lựa chọn gia nhập Thanh Hà Đế quốc. Nhưng bởi vì còn có không ít người phản đối, Pháp sư Nghị hội quyết định là đem cho những pháp sư này một chút tài nguyên, một cái có thể sinh tồn tiểu thế giới, sau đó chặt đứt tiểu thế giới này cùng Pháp sư Nghị hội liên hệ, để hắn chính mình đi phát triển. Lấy Pháp sư Nghị hội có tìm kiếm tiểu thế giới kỹ thuật, có thể chiếm cứ thế giới mới, phát triển thành cùng loại với vị diện thế giới quần như thế, thế giới lời nói, liền có thể một lần nữa đem Pháp sư Nghị hội tạo dựng lên. Sau đó, trước thời hạn hai ngày, Pháp sư Nghị hội đại biểu, lấy nghị trưởng cầm đầu, thuộc hạ mấy vị chủ thần tìm tới thiên giới bắt đầu tiến hành đàm phán trải qua một phen có khăn mà cả lại thêm bản thân thiên giới cho các pháp sư điều kiện cũng rất không tệ thế là cuối cùng một phần đàm phán thành quả đối với hai cái thế lực công bố pháp sư nghị hội tất cả pháp sư tại gia nhập thanh hà đế quốc về sau cần tuân thủ pháp luật đế quốc thành thân về sau cần tuân thủ thiên giới điều lệ mà thanh hà đế quốc giữ lại pháp sư tất cả người tài vụ mỗi một cái pháp sư pháp sư tháp đều có thể bảo tồn nhưng không tại có đối với thuộc hạ thành thị quyền khống chế ở nội bộ thanh hà đế quốc cũng có pháp sư thanh hà đế quốc cho những pháp sư này cái gì lãnh ngộ Những pháp sư này liền có thể lập tức có được những này đãi ngộ. Kể từ đó, pháp sư nghị hội các pháp sư đối với cái này đều lệ không có ý kiến gì. Dù sao thật sâu bên mình cũng bởi vì chiến tranh ở vào yếu thế, điều kiện đạn không ra quá tốt điều kiện như vậy, đã là tối ưu kết quả. Riêng phần mình giao ra quyền khống chế của mình, các pháp sư riêng phần mình trở lại pháp sư tháp. Sau đó, Thanh Hà Đế quốc quân đội đến, đem những này địa khu tiếp quản. Chương 701: Đàm phán hòa bình 2. Thanh Hà Đế quốc chính vụ nhân viên đối với mỗi một vị pháp sư kiểm kê hắn bản thân tài vụ. Còn có những pháp sư kia học viện, đều đổi tên là Từng Tòa Pháp Sư Đại Học, được đến bảo tồn. Trừ cái đó ra, Thanh Hà Đế Quốc cũng xuất động đại lượng chính vụ nhân viên, đối với pháp sư nghị hội thuộc hạ nhân khẩu kiểm kê, cuối cùng thống kê đạt được, toàn bộ pháp sư nghị hội thuộc hạ nhân khẩu vì 5 tỷ đồng thời, Thanh Hà Đế Quốc còn thu hoạch đại tiểu thế giới mấy trăm tòa, trong đó vị diện mảnh vỡ trả lại cho các pháp sư, những cái kia hoàn chỉnh tiểu thế giới tại thanh lý về sau, đưa đến Tống Đế Quốc, trở thành thứ nhất bộ phận đại lượng vị diện dung nhập, trong đó cũng có hơn trăm triệu cây số vương tiểu thế giới, đã là đại lượng mấy triệu, mấy ngàn vạn cây số vương tiểu thế giới. Lớn như thế lượng thế giới đầu nhập, để Tống Đế quốc thế giới đẳng cấp lần nữa đột phá, đạt tới đại thế giới cấp độ, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên tới thần cấp. Bất quá theo đại thế giới tiến giai thành tiểu thiên thế giới cũng không phải là dễ dàng như vậy, chỉ ít thế giới tiềm lực tăng lên mấy lần mới có một chút xíu khả năng. Bất quá đại lượng vị diện đầu nhập mang đến đại lượng nhân khẩu, thậm chí là một chút pháp sư nghị hội còn không có hoàn toàn chiếm cứ tiểu thế giới. Tại phía trên thế giới nhỏ kia, còn có thật nhiều dân bản địa, những dân bản địa này thế lực tại pháp sư nghị hội từ bỏ tiếp quản về sau, liền tự Đế quốc tự mình xử lý mà thế giới đẳng cấp tăng lên, để những thế lực này cũng đều có thần cấp chiến lực, đối với này, cần Thiên giới võ lực chấn nhiếp. Nhưng địch phong tại tiếp thu pháp sư nghị hội về sau, nhìn xem những này phản kháng thế lực, ngắn ngủi suy tư về sau, quyết định là đem những dân bản địa này thế lực giao cho Tống Đế quốc xử lý, xem như đối với Tống Đế quốc một khảo nghiệm, cũng coi như được là kiến quốc tôi luyện. Tại này vị diện thế giới quân bên trong, bởi vì vị diện bản thân từng cái độc lập, không thể thông qua không đối trực tiếp đến. Mà Tống Đế quốc bản thân còn không có nghiên cứu ra đến phù hợp kỹ thuật ở thế giới quần nội bộ trong hư không ghé qua. Thế là, tổng Đế quốc sử dụng chính là không gian thông đạo cùng truyền thống trận đến nỗi câu thông toàn bộ thế giới quần thông tin hệ thống, thì là địch phong vì đó xây dựng ở trong thế giới thành lập nhiều cái cỡ nhỏ vị diện, những này chỉ có hơn vạn cây số vương vị diện, làm thế giới tinh thần trạng chúng truyện, bao trùm bốn phía một mảnh vị diện. Mà dựa vào những này bộ kích sóng tiểu thế giới, địch phong bố trí một cái á không gian mạng lưới thông tin, bao trùm toàn bộ vị diện thế giới quần đương nhiên, cái này mạng lưới thông tin là thuộc về địch phong, cũng chính là tiên giới, thống đế quốc bản thân chỉ có thể là chính mình dùng một chút. Địch phong tại cấu trúc ra cái này mạng lưới về sau, còn bổ nhiệm một cái mạng lưới chi thần, chuyên trách phụ trách cái này một tấm lưới lạc giữ hình. Có nhanh gọn thông tin Tổng đế quốc chỉ cần ở trong vị diện bộ thành lập thông tin liền có thể. đương nhiên, bởi vì cái này mạng lưới là địch phong thành lập, Tổng đế quốc sử dụng lúc cần nộp lên tài nguyên. Nếu như không muốn nộp lên tài nguyên, liền cần chính mình nghiên cứu có thể nhanh gọn tại vị diện quần bên trong thông tin kỹ thuật ở trên thương cổ tình. Pháp sư nghị hội triệt để gia nhập Thanh Hà đế quốc, mà một bên chú ý Vu sư liên minh tản quân nhìn xem một màn này, cũng chỉ có thể là lựa chọn đầu hàng, gia nhập Thanh Hà đế quốc. Dù sao có Pháp sư nghị hội sức chiến đấu, lại thêm Thanh Hà đế quốc sức chiến đấu. Vũ sư liên minh căn bản sẽ không là đối thủ. Như vậy bày tại Vũ sư liên minh trước mặt chỉ có một con đường, cùng Pháp sư nghị hội cùng nhau gia nhập Thanh Hà Đế quốc. Lúc này đàm phán, còn có thể cho một cái tốt đãi ngộ, Nhưng nếu như bây giờ không gia nhập, về sau liền không có cái gì đãi nộ có thể nói. Tại sau này mấy ngày đàm phán về sau, Vũ sư liên minh tàn quân lựa chọn nhập vào Thanh Hà Đế quốc, mà Thanh Hà Đế quốc cho giống như Pháp sư nghị hội đãi nộ đến tận đây. Thanh Hà Đế quốc triệt để thống nhất Thương Cổ Tinh, hoàn thành thống nhất một khắc này, đại lượng khí vận lên, địch phong cấp tốc trở về Thiên Đình, bắt đầu chính mình bế quan thống nhất Thương Cổ Tinh. Thanh Hà đế quốc tích lũy chính vụ nhân viên cấp tốc tiến vào hai cái thế lực bên trong đồng thời bản thân hơn 1 tỷ quân đội bắt đầu một chút xíu trải vứt hai cái thế lực quân đội Gia yếu tàn tận ngay tại chỗ giải tán một chút gì trùng tộc cưỡng chế tu luyện hóa hình vật chỉ có nhân tộc bộ đội mới có thể tại cải biên về sau lựa chọn gia nhập quân đội bất quá liền xem như dạng này trải vốt một phen Thanh Hà đế quốc quân đội số lượng cũng gia tăng 500 triệu tổng binh lực đột phá 2 tỷ cho dù đối với toàn bộ thương cổ tinh 80 tỷ tổng nhân khẩu đến nói cũng không tính quá nhiều nhưng đây cũng là một chi khổng lồ quân đội đối với Thanh Hà đế Quốc đến nói là một bút to lớn chi tiêu nhưng những quân đội này biên chế đều là chỉnh biên về sau bộ đội tinh nhuệ, nếu như ngay tại chỗ giải tán, Thanh Hà Đế quốc cũng có chút không nữa. Nhưng là hiện tại chỉ có tại Pháp sư Nghị hội cùng Vu sư Liên minh trong phạm vi thế lực, còn có thật nhiều hoang dã địa khu. Cùng Thanh Hà Đế quốc tự nhiên khu bảo hộ khác biệt, những này hoang dã địa khu liền thật là hoang dã, dã thú còn có các loại quái vật hành hành, thậm chí còn có pháp sư cùng các vu sư bồi dưỡng quái vật. Như thế một mảnh nguy hiểm hoang dã địa khu, là vu sư cùng các pháp sư tìm kiếm hi hữu tài liệu địa phương, nhưng tại Thanh Hà Đế quốc, dạng này địa khu lại không được cho phép, cho dù là tự nhiên khu bảo hộ Tại hiện tại Thanh Hà Đế quốc cũng là bị thời khắp giám thị, trên bầu trời có vệ tinh, nội bộ có tháp canh, bốn phía có phong tỏa trận pháp, còn có tuần tra nhân viên. Những này hoang dã, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, chính là khắp nơi cần vây quét thanh lý địa phương. Thanh Hà Đế quốc vừa mới kết thúc chiến tranh, đồng thời tiếp thu vu sư liên minh, Pháp sư nghị hội quân đội 2 tỷ tác chiến quân đoàn đều không có chỗ đi. Thế là, những bộ đội này trừ bỏ bộ phận về điều bên ngoài, đại bộ phận bắt đầu thanh lý hai cái thế lực bên trong tất cả hoang dã địa khu, cho đến dọn dẹp sạch sẽ chứ bỏ dạng này hoang dã cùng thanh hà đế quốc có chút khác biệt còn có các loại vấn đề, tỉ như nói hai cái thế lực nội bộ bách tính phần lớn là không có bao nhiêu văn hóa, không có bao nhiêu tu luyện, cái này ở trong thanh hà đế quốc coi như được là lạc hậu nhân khẩu, còn có từng khối không có bao nhiêu con đường địa khu, để giao thông không tiện, thanh hà đế quốc còn cần đại quy mô đầu nhập, xây dựng càng nhiều cơ sở con đường, mà lại vũ sư liên minh điểm nhẹ đi ra cũng có được hơn 4 tỷ nhân khẩu, như thế một cái gần chục tỷ nhân khẩu địa khu cần cải tạo kiến thiết, vậy đơn giản là một cái vô cùng to lớn công trình. một trận thanh hà đế quốc đều chuẩn bị đem bộ đội tác chiến giải nghệ một nhóm vì các nơi khu cung cấp một nhóm sức lao động nhưng là về sau còn là dừng lại rút quân chỉ là bảo trì nguyên trạng theo thanh hà đế quốc tương lai hòa bình phát triển nhân khẩu không ngừng tăng trưởng đến lúc đó số lượng của quân đội tự nhiên là liền theo tổng nhân khẩu tỷ lệ bên trong hạ xuống bảo tồn nhiều quân đội như vậy thanh hà đế quốc trừ bỏ địa phương duy ổn còn có vũ trang trị an bộ đội bên ngoài còn lại bộ đội cũng bắt đầu huấn luyện tiếp nhận trình biên lại trình biên về sau những bộ đội này liền làm vũ trụ hạm đội quân dự bị bộ đội huấn luyện theo một ngày này bắt đầu thanh hà đế quốc quân đội trang bị chế tạo tài nguyên đại bộ phận đều sẽ đầu nhập vũ trụ hạng đội chế tạo bên trong Hải quân, không quân, còn có lục quân sẽ toàn bộ đình chỉ xây dựng, đồng thời mỗi một cái vũ trụ hạm đội xây dựng hoàn tất, đều sẽ đem những bộ đội này vũ khí trang bị giải nghệ. Chương 702, đến tiếp sau. Chương 702, đến tiếp sau. Thống nhất thương cổ tình, thoạt nhìn là như vậy đột nhiên, song phương trước đó còn là đại quy mô chiến đánh dịch, đánh cho cá chết lưới rách, tổn thất nặng nề. Nhưng ngay lúc đó liền bắt đầu đàm phán, đồng thời tại thời gian ngắn nhất hoàn thành đàm phán, tuyên bố pháp sư nghị hội cùng Vu sư liên minh gia nhập Thanh Hà Đế quốc. Toàn bộ quá trình bất quá là một tháng thời gian, đối với song phương thế lực con dân đến nói, đều là có chút giật mình nhưng là đối với song phương thế lực cao tầng đến nói cái này ngược lại là tất cả đều vui vẻ nguyên bản thanh hà đế quốc là làm tốt đánh dụng vu sư liên minh cùng pháp sư nghị hội cuối cùng một chi lực lượng chỉ để tiêu diệt hai cái thế lực dự định mà vu sư liên minh cùng pháp sư nghị hội cũng là làm tốt dùng hết cái cuối cùng dự định nhưng theo thanh hà đế quốc càng ngày càng rõ ràng ưu thế giao động hai cái thế lực đại quyết tâm đồng thời địch phong cùng nghị trưởng chiến tranh thuyết phục nghị trưởng nội tâm giao động thế là có đến tiếp sau hội nghị cũng liền có đàm phán kể từ đó đại chiến biến mất song phương sẽ không còn có tổn thất gì Thanh Hà Đế quốc hứa hẹn Vu sư cùng các pháp sư tài phú đều sẽ được đến giữ lại. Đồng thời chính mình chỉ là cần tuân thủ một chút bình thường pháp luật. Mà đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, không chỉ là thu hoạch được một nhóm lớn sức chiến đấu, hơn nữa còn thu hoạch được trục tỷ nhân khẩu, cùng mảng lớn có thể khai phát thổ địa. Nếu như là liều chết đánh cược một lần, như vậy lấy hiện tại Thanh Hà Đế quốc, Vũ sư liên minh, pháp sư nghị hội chiến tranh quy mô đến nói, thế tất sẽ tạo thành to lớn phá hư. Tỷ như nói, thần cấp lực lượng, siêu cấp vũ khí, cấm chú đạn đạo lưu lại nguyên tố ô nhiễm, địa hình hủy hoại, sinh thái diệt tuyệt vân vân. Những chiến trường này đều cần thời gian dài thanh lý mới có thể khôi phục bình thường, ở trong đó thế tất sẽ đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, cái này trong lúc vô hình chính là muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều không có, chỉ cần đại kiến thiết, tỉ mỉ quản lý, liền có thể đem hai cái này địa khu đặt vào Thanh Hà Đế quốc thống trị, trở thành Thanh Hà Đế quốc một viên. Tại Thanh Hà Đế quốc bắt đầu tiếp thu Vu sư Liên minh cùng Pháp sư Nghị hội lúc, Địch Phong cũng bắt đầu bận rộn đầu tiên, bởi vì đại thống nhất mang đến đế quốc khí vận tăng vọt, địch phong thực lực tùy theo tăng lên, rốt cục đột phá thần vương cấp, đạt tới huyền tiên cấp. Mà tới một bước này, Địch Phong phải cần một khoảng thời gian nắm giữ tự thân lực lượng, đồng thời quen thuộc đối với không gian, phong quy tắc lĩnh nộ, lấy làm chắc cơ sở của mình. Thế là, Địch Phong tại đem sự vụ tiếp tục giao cho mình các phu nhân, sau đó chính mình đi bế quan đi. Cái này vừa bế quan, chính là thời gian hơn 5 năm, tại đoạn thời gian này bên trong, bởi vì Địch Phong không đến, Địch Phong các phu nhân đối với Thiên đỉnh sự vụ một lần nữa phân phối. Tỷ như nói, Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương thuộc hạ quân đội dung hợp lại cùng nhau, hình thành Thiên đỉnh thuộc hạ Thiên binh bộ đội thứ nhất, thứ hai đại đội đồng thời, lấy thần cấp vu sư cùng pháp sư hơn 100 người tạo thành thứ ba đại đội, kể từ đó Thiên đình liền có một chi tùy thời chờ lệnh thần cấp bộ đội. Trừ cái đó ra, các nơi khu thế giới chiêu mộ thần minh đánh giá công vân về sau, một lần nữa phân phối đến các nơi đồng thời. Bởi vì Thương Cổ Tinh thống nhất, còn có tống đế quốc rất nhiều vị diện đều cần xá phong thần minh. Thế là Thiên đình thuộc hạ rất nhiều thần cấp chiến lược, tại không có cụ thể chức vụ, đậu cho một cái thần chức đi quản lý một phương đặc biệt là Thương Cổ Tinh, không chỉ là địa vực rộng rộng, còn có đại lượng danh sơn đại xuyên tương lai làm thành hà đế quốc đế đô, tinh hệ vị trí trọng yếu vô cùng. Bởi vậy những này thần chức đều có thể trưởng thành đến phi thường cao trình độ. Kể từ đó. Công vân thần chức không đủ để xá phong vị thương cổ tinh thần mình. Lần này xá phong đem đại bộ phận trên thân không có chức vụ thần minh đều xá phong ra ngoài, nhưng tương đối từng cái thế giới các cấp thần minh số lượng đến nói, thanh hà đế quốc những này xá phong chỉ là một chút, còn lại đại lượng thần chức đều bị chống chỗ ra, chờ đợi đến tiếp sau có cái gì thần phi thăng đang tiến hành ăn trí. Trải qua các phu nhân trải bước, thiên đình chế độ trở nên hoàn thiện, đồng thời đối với hạ giới không chế càng thêm hoàn thiện, để thiên đình cùng thuộc hạ thế giới hình thành một cái chỉnh thể, có thể ứng đối các loại nguy sau khi xuất quan, địch phong nhìn xem hiện tại thiên đình chế độ đối với phu nhân của mình nhóm phân phối, địch phong cũng không có ý kiến. thực lực tăng lên tới huyền tiên cấp, địch phong thực lực đạt tới một cái độ cao mới. hiện tại địch phong có thể nhẹ nhõm chấn áp thần vương cấp chiến lực, chí ít năm sau cái thần vương luyện tập cũng sẽ không là đối thủ của mình đồng thời theo địch phong thực lực tăng lên, địch phong đối với không gian quy tắc cùng rõ lực lượng nguyên tố lý giải làm sâu sắc, những này lý giải quy tắc lực lượng bị địch phong khắc vào trong lòng bàn tay của mình trong thế giới. ngay từ đầu địch phong thế giới trong tay chỉ là muốn làm một cái không gian tùy thân sử dụng, nhưng về sau. Theo địch phong một lần lại một lần hiểu rõ hơn quy tắc lực lượng. Tại sau này một lần chiến tranh, địch phong còn đem một cái tiểu thế giới dung nhập thế giới trong tay, các loại quy tắc lực lượng cắt vào, để thế giới càng thêm vững chắc. Lúc này, địch phong thế giới trong tay liền cùng một cái thế giới chân chính không có gì khác biệt. Đồng thời thế giới trong tay địch vị, chính là một cái thần khí địch phong thu thập đại lượng không gian quy tắc bảo vật đều dung nhập trong đó, đem thế giới trong tay luyện chế thành một cái hạt châu. Một viên có thế giới lực lượng bảo châu, địch phong xưng là thế giới gốc. Đồng thời theo địch phong thực lực tăng lên mà trưởng thành. Mà lần này thực lực tăng lên, thế giới châu lực lượng tăng lên, đã là một viên đẳng cấp cao pháp bảo, là địch phong trọng yếu sức chiến đấu. Lấy tự thân huyền tiên cấp lực lượng, lại thêm món này thế giới châu bảo vật, đầy đủ địch phong tại cùng cấp bậc làm được vô địch, thậm chí còn có thể vượt cấp chiến đấu. Chẳng qua là địch phong bây giờ còn chưa có gặp được đối thủ như vậy. Sau khi xuất quan, địch phong nắm giữ chính mình tăng trưởng lực lượng, lập tức, địch phong đi xử lý trong tay cái khác một cái chuyện. Thông qua đoạt lại hối đoái vu sư liên minh cùng pháp sư nghị hội thần cấp tài nguyên, địch phong đem cuối cùng 28 tinh tú chiến giáp tài liệu gấp đủ. Thế là Một bộ thành hệ thống 28 tinh tú chiến giáp liền muốn ở trong tay địch phong hoàn thành, đến lúc đó, chính là 28 vị chủ thần cấp chiến lực, mà lại, thiên đình cũng sẽ có được một bộ y lực to lớn 28 tinh tú đại trận. Lần nữa tốn hao thời gian hơn một năm, địch phong rèn đúc tốt chiến giáp, đem cuối cùng còn lại hồn thú điểm hóa, trở thành 28 tinh tú chiến sĩ. 28 tinh tú chiến sĩ cũng làm thiên đình 28 tinh tú đại trận chủ lực, đối với hiện tại thiên đình đến nói, hết sức trọng yếu. Bởi vậy, 28 tinh tú chiến sĩ làm thiên đình đặc biệt chủ lực Mỗi một vị đều có thần tướng thân trước, đồng thời thường ngày không cần tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ cần duy trì tốt 28 tinh tú đại trận, chờ đợi mệnh lệnh liền có thể. Hoàn thành 28 tinh tú an bài, Địch Phong cũng rốt cục rảnh rỗi. Nhưng rảnh rỗi không có nghĩa là không có chuyện gì, tỷ như nói, đấu La Tinh, Càn Đế quốc bên kia, theo nhiều năm kiến thiết, không gian thông đạo không gian ổn định kết cấu trang bị đã là hoàn thành. Đem không gian thông đạo vững chắc xuống về sau, Càn Đế quốc xây dựng hạm đội tại không gian thông đạo về sau Hàn Băng Tinh cầu thành lập một bộ phòng ngự hệ thống. Chương 702, đến tiếp sau, 2. Bởi vì cần phòng ngự một cái cự đại phòng ngự hệ thống. Càn đế quốc bản thân công nghiệp hệ thống còn không đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể là thành lập một cái trạm không gian vây quanh hàn băng tinh cầu xoay tròn đồng thời bố trí một chút quỹ đạo pháo điện từ cùng năng lượng pháo, còn có đại quy mô trận địa phòng hộ trận pháp. Bởi vì bản thân lực phòng ngự không được, thậm chí là một trận đem một viên tiểu hành tinh móc sạch, kiến thiết một tòa tiểu hành tinh pháo đài. Bất quá bởi vì cái công trình này to lớn, Càn đế quốc cần tốn hao thời gian dài dằng dặc để hoàn thành. Mà thời gian dài như vậy bên trong, cái kia hai viên bị thâm viên ác ma chiếm cư tinh cầu bốn phía không gian tiến một bước vật mèo, hai quả tinh cầu ngay tại chầm dãi bị đẩy vào trong được sâu căn cứ những năm này quan sát đo đạc số liệu, cái này hai viên sinh mệnh tinh cầu chỉ cần tiếp qua thời gian 10 năm, liền sẽ bị hoàn toàn kéo vào vực sâu. đến lúc đó, cái này tinh hệ liền mất đi quý giá nhất hai viên sinh mệnh tinh cầu đến lúc đó cho dù là càn đế quốc chiếm cứ hai cái này tinh hệ cũng là mất đi to lớn giá trị. lúc này thương cổ tinh chiến tranh đã là kết thúc, càn đế quốc cũng không nghĩ tới khổng lồ chiến tranh lại nhanh như vậy liền kết thúc, vốn cho rằng lần này sẽ mất đi hai viên sinh mệnh tinh cầu, đồng thời đám thâm viên ác ma vẫn còn tiếp tục mở rộng. đối với hai viên sinh mệnh tinh cầu quỹ đạo hai bên tinh cầu tiến hành ăn mòn hiện tại, càn đế quốc có đối phó những này đám thâm viên ác ma lực lượng thiên đình bởi vì chiến tranh nuốt mất vụ sư liên minh cùng pháp sư nghị hội đại lượng thần cấp chiến lược gia nhập thiên đình để thiên đình chỉnh thể sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên nếu quả thật cùng đám thâm viên ác ma chiến đấu thiên đình có thể phái ra đầy đủ lực lượng đến chi viện đồng thời không cần lo lắng cái khác đế quốc thế lực có cái gì nguy cơ kể từ đó nhằm vào nuốt mất cái này tinh hệ càn đế quốc chế định một chút chiến tranh quy hoạch đồng thời thông qua trong hoàng cung thần điện câu thông thiên đình thỉnh cầu cùng đám thâm viên ác ma mở ra chiến tranh thừa dịp cái kia hai viên sinh mệnh tinh cầu còn không có bị đẩy vào vừa sâu, nhìn xem có thể hay không đem hai cái này sinh mệnh tinh cầu từ trong tay của đám thâm nguyên ác ma đoạt lại. đối với càn đế quốc chiến tranh tình cầu, ngươi thấy thế nào? thiên đình hậu hoa viên, địch phong cùng mấy vị phu nhân cùng uống trà xem cá ngắm hoa, đồng thời thảo luận thiên đình sự tình các loại. đã càn đế quốc chuẩn bị cướp đoạt cái kia hai viên sinh mệnh tinh cầu, hiện tại thiên giới đã rảnh rỗi, cho dù là chiến tranh, thiên đình cũng có thể xuất động ba cái đại đội sức chiến đấu, mà lại chúng ta còn có phu quân cùng mấy vị tỷ mọi chiến lực những cái kia thâm nguyên át ma cũng có thể giải quyết. đánh đi chỉ ít cũng coi như được là một cái luyện binh địa khu. Lý Tú Ninh lúc này cũng mở miệng nói, những cái kia thâm nguyên ác ma bản thân cũng là ưu tú tài liệu, chỉ cần tịnh hóa mất bản thân ẩn chứa hỗn loạn năng lượng, như vậy liền có thể làm ưu tú tài liệu. bất luận là luyện khí, chế phủ, vẽ quần trục, còn là cái khác luyện kim chờ một chút thủ đoạn đều dùng được đến. Ừm, đích xác. nghe chính mình các phu nhân thảo luận, Địch Phong cũng không ngừng gật đầu. Thiên Đình lần này nhất thống thương cổ tinh, thanh hà đế quốc chỉ sợ ở trong một đoạn thời gian rất dài hay là muốn phát triển bản thân, tổng đế quốc bên kia cần thống nhất nội bộ thế lực khắp nơi, cần thời gian. như vậy Thiên Đình cũng không thể rảnh rỗi vừa vận cái kia càn đế quốc bên này đám thâm viên ác ma khai đạo. Thâm viên ác ma, bản thân ẩn chứa đại lượng hỗn loạn quy tắc, nhưng là bởi vì lâu dài chiến đấu, thân thể chính là đám thâm viên ác ma cực kỳ cường đại vũ khí. Những thân thể này bị đám thâm viên ác ma tôi luyện mười phần cường hãn. Bởi vậy, tại cùng cấp bậc bên trong, thâm viên ác ma thân thể chính là cực kỳ ưu tú tài liệu. đương nhiên, cái này ưu tú điều kiện tiên quyết là cần loại bỏ rơi đám thâm viên ác ma hỗn loạn năng lượng. bằng không, vẹn vẹn là những cái kia hỗn loạn năng lượng, liền có thể đem người ô nhiễm, thậm chí để hắn có khuynh hướng cựu sâu, hấp dẫn vực sâu chú ý mà thiên đỉnh sử dụng biện pháp, thì là lấy quang minh lực lượng. Tinh hóa mất vượt sâu lực lượng, lộ ra thâm nguyên át ma bản thân tài liệu. Biện pháp này tại Thanh Hà Đế Quốc thời kỳ, xuất binh đối chiến thương cổ tinh bên trên thâm nguyên át ma lúc liền đã dùng đến qua. Đồng thời tại nuốt mất pháp sư nghị hội về sau, pháp sư nghị hội đối với thâm nguyên át ma kỹ thuật cũng bị Thanh Hà Đế quốc hấp thu. Về sau cải tạo, tiến hành lợi dụng, trở thành Thanh Hà Đế quốc mới đối với thâm nguyên át ma tinh hóa kỹ thuật. Tham cấp bản kỹ thuật đích thật là dùng tốt, tại đối địa thế giới bên dưới khai thác lúc liền tinh hóa qua mấy cái thâm nguyên át ma, hiệu quả phi thường tốt. Kể từ đó đối phó cái này chiếm cứ lấy hai cái hành tinh thâm nguyên át ma, đúng lúc là sử dụng dạng này kỹ thuật. Thế là, tại Địch Phong cùng các phu nhân thảo luận về sau, xác định trận này chiến dịch có thể đánh, đồng thời tại một phen thảo luận, xác định lấy Càn Đế quốc Vũ trụ Hạm đội là chủ lực, hợp với Thiên đỉnh thuộc Hạ Thiên binh đại đội thứ nhất, cùng coi là Lý Tú Ninh một vị này thần vương xuất chinh đồng thời, Địch Phong đem 28 tinh tú chiến sĩ Chu Tức Thất túc giao cho Lý Tú Ninh quản lý, làm Lý Tú Ninh thân vị quân, cũng làm áp đáy hòm chủ lực, phong ngừa đột phát sự kiện. Làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Địch Phong cũng đặc chất mấy cái ẩn chứa chính mình lực lượng không gian quân chủng, đem tự thân lực lượng dung nhập trong đó lấy huyền tiên một kích, đồng thời địch phong còn là đi không gian quy tắc, lấy một kích toàn lực, đánh nát hai viên sinh mệnh tinh cầu không gian, để hắn không cách nào rơi vào vực sâu, như cũng bảo trì tại cái kia tinh hệ bên trong. Tại về sau, can đế quốc chủ lực cùng thiên đỉnh sở thổ xuất kích, đánh tan hai viên sinh mệnh tinh cầu bên trên thâm nguyên ác ma, để hắn ăn mòn bị tinh hóa, không cách nào kéo vào vực sâu. Kể từ đó, theo thiên đỉnh cùng kéo dài chiến tranh, liền có thể một chút xíu làm hao mòn mất thâm nguyên ác ma, triệt để chiếm cứ cái này hai viên sinh mệnh tinh cầu, cùng toàn bộ tinh hệ. Dù sao lần này chỉ là Càn Đế quốc một mình chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc cùng mới thành lập Tống Đế quốc đều sẽ không tham dự. Cho dù là Càn Đế quốc bên này bị ngăn chặn, cũng không ảnh hưởng Thiên Đình bình thường tiến triển đồng thời, Thiên Đình thực lực bây giờ, không tính được là bên trên xá phong ở các nơi thần minh, vẹn vẹn là quân thường trực, liền có 3 cái đại đội, gần 500 người số lượng. Một khối lực lượng này bên trong, yếu nhất liền đều là nắm giữ lấy thần khí, có thể trong đối chiến vị thần hạ vị thần. Người đầu linh càng là chủ thần cấp tồn tại đồng thời Thiên Đình thuộc hạ địa phủ, bây giờ cũng là thực lực tăng gấp bội, có thể rút đi mấy trăm vị thần cấp chiến lực đầu nhập cái khác chiến trường. Kể từ đó cho dù là cái kia đám thâm viên ác ma chiếm cư tinh cầu tại mạnh, chỉ cần không có đây là siêu quy cách lực lượng, như vậy trận này chiến dịch liền có thể đánh xuống. Thực tế không được, can đế quốc cũng có thể chặt đứt không gian thông đạo, lui về đấu La tinh hệ. Dù sao cái này có thâm viên ác ma tinh hệ khoảng cách đấu La tinh hệ là lấy 5 ánh sáng tính toán. Khoảng cách xa xôi như thế, cho dù là lịch phòng, cũng cần thời gian dài rằng dặc, đồng thời cách xa nhau xa như vậy, tại cái này vũ trụ trống trải bên trong, muốn lấy nhân lực phát hiện một viên hành tinh, vậy đơn giản là vô cùng trở ngại. Chương 703, chiến tranh bắt đầu trước. Chương 703, chiến tranh bắt đầu trước. 24-200. Khi xác định chiến tranh mở ra, ngay lập tức, Càn Đế quốc trên dưới bắt đầu chiến tranh công việc chuẩn bị, đại lượng quân đoàn bắt đầu tập kết, đỉnh tiêm chiến lược triệu tập. Mở rộng vũ trụ hạm đội bắt đầu hội tụ tại Hàn Băng tinh cầu tập kết. Mặc dù Hàn Băng tinh cầu công sự phòng ngự tương đối còn không hoàn thiện, nhưng đã là có thể có không sai phòng ngự, đồng thời bởi vì nơi này thuộc về Càn Đế quốc một bộ phận, Càn Đế quốc khí vận kéo dài đến tận đây. Thiên đỉnh có thể thông qua giới môn trực tiếp giáng lâm, giảm bớt đi đường quá trình. Bởi vậy, nếu như nơi này chiến trường thật phát hiện vấn đề gì, Thiên giới viện quân có thể tại rất ngắn thời gian đến. Căn cứ cả Đế quốc bố trí, Toàn bộ Hàn Băng Tinh Cầu sở thuộc địa khu làm phía sau cùng chiến tuyến, tại Hàn Băng Tinh Cầu phía trước hai khỏa tinh cầu làm chính diện chiến tuyến căn cứ. Lúc này, hai tòa lơ lửng pháo đại ngay tại hướng cái kia hai khỏa tinh cầu tiến đến, mà tại cái này hai khỏa tinh cầu phía trước mấy cái tinh cầu liền làm chiến tuyến, nơi đó là cản đế quốc cùng đám thâm viên ác ma chiến trường. Sau một tháng, hậu phương trận địa cùng bộ chỉ huy bố trí hoàn tất, 20 chi vũ trụ hạm đội sẵn sàng đi đến chiến trường âm thầm, thiên giới thiên minh đại đội thứ nhất, còn có Lý Tú Ninh, Chu Tước thất túc vào chỗ. Chỉ chờ chiến tranh mở ra một khắc này. Cái này tinh hệ bên trong, hai viên sinh mệnh tinh cầu nguyên bản cũng là sinh mệnh phong phú, sinh cơ giạt rào tinh cầu. Nhưng có một ngày, một cái thâm viên ác ma ngoại ý muốn giáng lâm tại đây, làm thâm viên ác ma tự mang ô nhiễm ăn mòn hoàn cảnh bốn phía, toàn bộ tinh cầu liền bắt đầu cấp tốc đoạn hóa. Cái này một đầu thâm viên ác ma bản thân cũng chỉ là một cái ám kim cấp thâm viên ác ma, thực lực này trình độ ở trong vực sâu không thể nói là phá hôi, nhưng cũng coi như được là nhiều như chó, căn bản tính không được cái gì trọng yếu sức chiến đấu. Cái này một đầu thâm viên ác ma chính là tại một lần trong chiến tranh vị trí thế lực thất bại, không thể không theo một cái ngẫu nhiên xuất hiện vết nứt không gian trốn đi, lại ngoại ý muốn giáng lâm đến cái thế giới này. Lã mảng lớn môi trường tự nhiên bị ô nhiễm, một chút sinh vật bị chuyển hóa thành vực sâu sinh vật, đồng thời theo giết chóc cùng ô nhiễm, toàn bộ tinh cầu đang nhanh chóng chuyển hóa thành vực sâu hoàn cảnh. Trên cái tinh cầu này, bản thổ sinh vật cũng tiến hành phản kích, nhưng không có đi ra khỏi tinh cầu bản thổ sinh vật, tại đối mặt vực sâu quân đoàn lúc, chỉ số tiến hành hơi chống cự liền bị triệt để tiêu diệt. Mà cái này một đầu thâm viên ác ma bởi vì đại lượng vết chóc, thực lực bản thân cấp tốc tấn thăng, theo ám kim cấp, đột phá đến chuyển thuyết cấp, tại tiến giai đến bán thần cấp, thần cấp Bởi vì tự thân chiếm cứ đại lượng vực sâu lãnh địa, cái này một đầu thâm viên ác ma tiến giai thành vực sâu lãnh chúa, thuộc hạ rất nhiều chuyển hóa vực sâu sinh vật cũng bởi vì trắng trợn giết chóc, huyết tế vực sâu, hấp dẫn vực sâu lực lượng chú ý, bị vực sâu ý chí chúc phúc, hoàn thành thực lực tăng lên. Tại về sau, chính là quả cầu tuyết, cho đến toàn bộ tinh cầu bị cái này một đầu thâm viên ác ma dẫn đầu vực sâu đại quân thôn vệ, triệt để chuyển hóa thành một viên vực sâu tinh cầu. Mà tại về sau, cấp tốc phát triển thành tinh hệ thế lực đám thâm nguyên ác ma nhìn thấy tới gần cách đó không xa liền có một viên sinh mệnh tinh cầu mới. Thế là, cái này một viên sinh mệnh tinh cầu cũng bị công chiếm. Trên viên tinh cầu này, nguyên bản một cái văn minh cũng bị Thâm viên Ác Ma tiêu diệt, lấy lại lượng sinh mệnh huyết tế, Thâm viên Ác Ma thực lực tăng lên tới chủ thần cấp cấp độ. Thuộc hạ vực sâu trong quân đoàn cũng nhiều đại lượng thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần. Tiếp xuống, chỉ cần câu thông vực sâu ý thức, đem cái này hai khỏa tinh cầu kéo vào vực sâu, sâu như vậy bên ý thức liền sẽ hương cái này một đầu Thâm viên Ác Ma chúc phúc. Thực lực của hắn còn có thể tiến thêm một bước, tăng lên tới đến thần vương cấp, đến lúc đó, thực lực như vậy ở trong vực sâu có đầy đủ sương bá một phương. Thậm chí là có thực lực đi tranh đoạt một chút cớ nhỏ vực sâu vị diện tổng thống lĩnh chức vụ. Ngay tại cái này Thâm viên Ác Ma lấy mình lập tức đi đến đỉnh phòng, ngồi sừng bá vực sâu mộng đẹp. Một ngày này, tại tinh cầu bốn phía, mấy cái tốc độ đạt tới 1 phần 10 tốc độ ánh sáng vật thể cấp tốc bay tới. Những này vật thể ở ngoài tinh cầu phi hành, những cái kia ở trong tinh cầu đám Thâm viên Ác Ma còn không có làm sao phát hiện chặt đường, những này phi hành vật thể cấp tốc đi tới tinh cầu bốn phía. Tại không gian vũ trụ một chút hỗn lộn chỗ, đột nhiên nổ tung. Đại lượng không gian nguyên tố bộc phát, xáo trộn không gian bốn phía, nguyên bản hướng dưới vực sâu chìm tinh cầu cấp tốc trồi lên. Bởi vì không gian bị phá hư, chật đứt nơi này thông hướng vực sâu không gian thông đạo. Tại mất đi phương hướng, hai khỏa tinh cầu cũng cấp tốc bởi vì không gian vũ trụ khôi phục, trở về đến nguyên bản vị trí. Là ai? Sau một khắc, bác sĩ nổi giận tiếng vang triệt toàn bộ tinh cầu, theo trong bế quan đi ra thâm viên ác ma gầm thét, tự thân thần vương cấp lực lượng dư ba, liền đánh chết bốn phía đại lượng mới sinh thâm viên ác ma. Mặc dù không rõ ràng công kích này là từ nơi nào đến đến, nhưng vật thể bay tới phương hướng, chính là mình quân đoàn tiến lên phương hướng. mệnh lệnh, tất cả quân đoàn xuất động, hướng hệ bên ngoài hướng tìm kiếm, tất cả gặp được sinh mệnh đều muốn cho ta giết. Giờ khắc này, đại lượng đám thâm viên ác ma hội tụ vào một chỗ cấp tốc leo lên từng chiếc từng chiếc vực sâu sinh vật biến thành phi thuyền. tại đám thâm liên ác ma trong gen hôn tạp đại lượng gen tại ô nhiễm thế giới lúc những gen này liền sẽ thông qua vực sâu năng lượng khát vào cái khác sinh vật thể nội cuối cùng chuyển hóa thành vực sâu sinh vật. mà đám thâm liên ác ma ra ngoài xâm lược sẽ gặp phải các loại tình huống thế giới tất nhiên cũng có đủ loại thế giới sinh tồn hoàn cảnh. tại tinh cầu này trong vũ trụ thâm liên ác ma liền tính thích đương biến hóa một chút hình thể khổng lồ sinh vật bị ô nhiễm về sau hình thể lần nữa gia tăng hình thành nội bộ có thể vận chuyển hành khách bộ đội sinh vật chiến hạm. Dạng này sinh vật chiến hạng, đem tự thân lực công kích đều đặt ở động lực cùng trên phòng ngự, bản thân liền là hấp thu đại lượng năng lượng hình thành, sinh vật sắc ngoài mười phần cứng hãn. Chiến hạng khổng lồ, lực lượng liền có thần cấp, mà lấy thần lực hoạch tâm làm động lực nguyên, cũng có thể để tốc độ kia ở trong vũ trụ đi thuyền. Mà đám thâm nguyên ác ma đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút không gian lực lượng, đối với dạng này phân hóa đi ra chiến hạm cũng có thể làm được cự ly ngắn không gian di động. Trong đó, có hạ vị thần động lực có thể một lần gãy vọt vượt ngang 1 năm ánh sáng khoảng cách, mà một ngày liền có thể gãy vọt một lần, tốc độ như thế, tại vũ trụ nội bộ làm tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa khoảng cách gần chiến tranh đã là đầy đủ. Mà lần này, bởi vì những ngày vật thể bay tới tốc độ, đám thâm viên ác ma liên chuẩn bị là tiến về phía trước, tìm kiếm địch nhân. Nhưng lần này, là không cần muốn để bọn hắn tìm kiếm, càng Đế Quốc hạm đội tại đạn đạo bay đến nổ tung về sau, đã là đến tới gần nhất thâm viên ác ma tinh cầu quỹ đạo địch nhân xuất hiện, còn là khổng lồ vũ trụ hạm đội, những này đám thâm viên ác ma lập tức gặp được đối thủ, từng chiếc từng chiếc thâm viên ác ma sinh vật chiến hạm cất cánh, đường kính hướng về địch nhân bay đi. Giờ khắc này, trong vũ trụ này, một chi hạm đội là có khổng lồ xương vỏ ngoài, kết cấu bốn phía đều có giữ tận to lớn gai xương, còn có từng cây bạch tuộc trùng tu, xem ra vô cùng khủng bố mà đổi thành một bên, là góc cạnh rõ ràng sắt thép chiến hạm, chiến hạm từ to lớn thép hợp kim tấm giẻ đúc, còn có từng môn xem ra liền có uy lực to lớn hỏa pháo, dạng này một chiếc chiến hạm đồng dạng là một đầu sắt thép quái vật. Hai chi hạm đội ngay lập tức gặp nhau, các loại đả kích liền hướng về đối diện chiến hạm bay đi. Chương 704, Vũ trụ chiến. Chương 704, Vũ trụ chiến. Pháo điện tử, năng lượng pháo, nguyên tố pháo, gãy vọt đạn đạo. Hỗn loạn năng lượng đả kích, vực sâu năng lượng ăn mòn. Tại cái này trong vũ trụ, song vương buộc phát thảm thiết chiến tranh, đem có thể đánh vũ khí đều dùng một lần đánh đi ra. Tương đối càn đế quốc trình độ Thâm viên ác ma hạm đội liền có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng ở trong hỗn loạn này, đám thâm viên ác ma chiến hạm cho cả Đế quốc một loại điên cuồng cảnh tượng. Thâm viên ác ma vực sâu chiến hạm, hắn kết cấu không phải thống nhất quy hoạch, chỉ là căn cứ lớn nhỏ, tốc độ chia là 1, 2, 3 cấp chiến hạm vân vân. Trong đó số lượng càng lớn, chiến hạm uy lực càng mạnh. Những chiến hạm này tiền thân là từng đầu hình thể khổng lồ sinh vật, hoặc là đặc thù bồi dưỡng sinh vật, mà bởi vì chiến hạm bản thân phát dục không giống nhau, bởi vậy liền có biến hóa khác, mặc dù những chiến hạm này trên trình thể thuật nhìn là có chút giống nhau, nhưng vẫn là có chút khác biệt. Tỷ như nói, một đám cùng loại với cá voi xanh sinh vật diễn hóa chiến hạm, khả năng cái này một chiếc hình thể lớn hơn một chút, cái kia một đầu nhiều một cây mũi sừng vân vân. Thâm viên ác ma chiến hạm, thân dài tại 500 m chiến hạm vì một cấp chiến hạm, thân dài 500 đến 1.000 mét chiến hạm vì cấp 2 chiến hạm, thân dài tại 1.000 đến 2.000 m là cấp 3 chiến hạm. Tại phía trên, bởi vì cái này thâm viên ác ma tài nguyên không đủ, còn không có bồi dưỡng được đến, bởi vậy không gặp được. Dạng này sinh vật chiến hạm, bản thân trừ bộ nặng nghề bọc thép, bản thân cũng thuộc về thâm viên ác ma, có thâm viên ác ma năng lực, bởi vì bản thân thể tích khổng lồ. Vậy vậy hội diện hóa ra mấy cái phù hợp công kích từ xa khí quan, những công kích này khí quan liền trở thành chiến hạm bản thân thủ đoạn công kích. Mà những này công kích từ xa bình thường là vực sâu ăn mòn năng lượng, hỗn loạn năng lượng. Những năng lượng này trừ bỏ là giống năng lượng tháo, có cường đại buộc phát cùng lực chúng kích đồng thời có cường đại ăn mòn năng lượng, cần đặc biệt tỉnh hóa thủ đoạn mới có thể xử lý. Nếu như bình thường sinh mệnh bị cái này năng lượng ăn mòn, liền sẽ dần dần chuyển hóa thành vực sâu sinh vật, thậm chí là diễn biến thành thâm viên ác ma, vô cùng khủng bố. Tại can đế quốc chiến hạm bên ngoài, có năng lượng lập trường hộ thuẫn, chiến hạm chính diện, trừ bỏ lập trường hộ thuẫn còn có một tầng cùng loại với dạng thuế ô sức đẩy trận. Cái này một cố lập trường, có thể bài xích bất luận cái gì vật lý công kích, mà dạng này một cái hộ thuấn đối với năng lượng đả kích đến nói, hiệu quả cũng không rõ ràng. Bất quá bên trong tầng năng lượng lập trường hộ thuẫn có thể ngăn lại thâm viên ác ma năng lượng đả kích. Màu sắc là màu đen sáng vực sâu năng lượng, bị lập trường hộ thuẫn ngăn lại, sau đó tán loạn. Nhưng một chút vực sâu năng lượng không có lập tức tiêu tán, mà là bám vào tâm trắng năng lượng bên trong, một chút xíu ăn mòn cái này năng lượng hộ thuẫn. Theo từng phát vực sâu năng lượng đả kích bị chống được, tại cái kia hộ thuẫn bên trong vậy mà xuất hiện từng cái lỗ hổng. Vực sâu năng lượng như là ăn mòn chi giỏi, tại trên hộ thuẫn. chiến tranh tiếp tục bên trong, một chiếc chiến hạm hộ thuẫn bị phá ra, một phát năng lượng pháo đạn đánh trúng chiến hạm, cường hóa nhiều đời phủ văn thép ngăn lại cái này năng lượng xung kích, nhưng vực sâu năng lượng hiển nhiên là không có tốt như vậy thanh trừ, vực sâu năng lượng dán chiến hạm sang ngoài, cấp tốc ăn mòn, cái kia bóng loáng phủ văn thép liền như là dỉ xét, xuất hiện loáng, xuất hiện quyết tổn, mà kể từ đó, khắc vào trên tấm thép tòa phủ văn kết cấu cũng theo đó phá hư, để phủ văn thép yếu bất thậm chí là mất đi cường hóa hiệu quả, trở nên tổn hại, tại về sau phát thêm đạn năng lượng đánh trúng cái này một chiếc chiến hạm, làm tầng cuối cùng phòng hộ thuần thép tấm bị phá hư, chiến hạm bị vực sâu năng lượng ăn mòn, không thể kiên trì được nữa, toàn bộ thân hạm bắt đầu một khối nhanh vỡ nát. Bất quá tại đều chiếc chiến hạm bị đánh trúng, bắt đầu sụp đổ lúc, trên chiến hạm trừ phi là bị ăn mòn, bị chính diện đánh trúng tử vong nhân viên, những người khác viên đã là cấp tốc tiến vào chiến hạm bên trong chạy chỗ thuyền, hướng phía sau chiến hạm rút lui. Chạy chỗ thuyền là trên mỗi một chiếc chiến hạm tiêu chuẩn phân phối, ở vào chiến hạm chạy trốn trong kho hàng, thể tích bình thường là khoảng 10m, phòng hộ không mạnh, nội bộ không gian tương đối lớn, nhưng trừ bỏ vị trí lái, đều là từng dãy chỗ ngồi cùng một cái cự ly ngắn không gian gãy vỏ động cơ. Chiến hạm như vậy thiết kế, có thể làm cho dạng này chạy trốn thuyền tại chủ chiến hạm bị đánh nổ về sau, có thể cấp tốc chạy trốn. Đồng thời tốc độ thật nhanh, cũng là vì phòng ngừa bị địch nhân chiến đấu hạm đánh trúng. Bất quá tại từng chiếc từng chiếc chạy trốn hạm trong phi hành, liên tiếp vượt sâu năng lượng bay tới, không ít chạy trốn hạm bị đánh trúng, bị ăn mòn thành sắt vụn. Chạy trốn hạm bên trong người cũng toàn bộ trở thành vũ trụ vong linh. Một chiếc chiến hạm nổ tung, hai chiếc chiến hạm bị phá hủy, nhiều chiếc chiến hạm bị phá hủy. Tại cái này chính diện trong giao chiến, căn đế cốt chiến hạm một chiếc tiếp một chiếc vỡ lạc. Trong chớp mắt, Càn Đế quốc lần thứ nhất tổn thất thật lớn cứ như vậy đến. Dù sao từ khi Càn Đế quốc kiến quốc đến nay, không có trải qua cái dạng gì đại chiến tranh. Một chiếc chiến hạm phí tổn cực cao, cho dù là theo toàn cục lượng chiến hạm phân tán chi phí, nhưng phí tổn còn là vô cùng cao. Có thể nói, mỗi một chiếc chiến hạm, bất luận là chiến đấu hạm còn là tàu bảo vệ đều là quốc chi trọng khí. Vẫn lạc một chiếc, chính là trọng đại tài sản tổn thất. Hơn nữa còn có đại lượng binh sĩ tử vong, mỗi một vị vũ trụ chiến hạm binh sĩ đều trải qua đại lượng tuyển chọn cùng bồi dưỡng, giá trị cũng phi thường to lớn, cái này đồng dạng là một bút tổn thất thật lớn. Lần thứ nhất đoán được Thâm Nguyên Ác Ma vũ trụ chiến hạm, Càn Đế Quốc thậm chí toàn bộ thiên đình đều không có tao ngộ qua, mặc dù Càn Đế Quốc cũng tận khả năng chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn là bị Thâm Nguyên Ác Ma chiến hạm đã kích đến một trở tay không kịp. Bất quá, Càn Đế Quốc tổn thất như vậy to lớn, Thâm Nguyên Ác Ma hạm đội cũng giống như thế. Thâm Nguyên Ác Ma chiến hạm phòng hộ chủ yếu là ở phía ngoài có vực sâu năng lượng cường hóa xương vỏ ngoài, hoặc là chất kỳ tịnh sắc ngoài, cùng phức tạp kết cấu sinh vật bọc phép. Nhưng đây đều là tiếp nhận vật lý đả kích, mà Càn Đế Quốc chiến hạm vũ khí ý lực đối với hắn có đặc hiệu. Có thể đánh xuyên tiểu hành tinh siêu cấp pháo điện tử cùng các loại nguyên tố đả kích đối với những này bọc thép có ký hiệu những này vượt sâu chiến hạm cũng một chiếc tiếp lấy một chiếc tòa bị đánh giết chiến hạm tử vong trong lúc này bộ những cái kia vận chuyển hành khách thâm viên ác ma cũng chỉ có thể là ở tại trong chiến hạm không cách nào di động bình thường thâm viên ác ma còn không cách nào thích ứng vũ trụ dạng này vô không khí không trọng lực hoàn cảnh tại chiến hạm tử vong về sau những này đám thâm viên ác ma trở thành địa sống trải qua điều tra càn đế quốc nhìn thấy trong chiến hạm có đại lượng thâm viên ác ma tồn tại kể từ đó liền không thể trực tiếp đánh giết những này vực sâu chiến hạm về sau liền mặc kệ không hỏi Tại những cái kia như là trôi nổi quan tài vực sâu tử vong chiến hạm bên ngoài, bởi vì những chiến hạm này không có phản kháng lực lượng, Càn Đế Quốc chiến hạm đem chính mình vũ khí phụ toàn bộ nhắm ngay những này trôi nổi quan tài. Từng chiếc từng chiếc vực sâu tử vong chiến hạm bị các loại công kích xé nát, ngay tiếp theo những chiến hạm kia bên trong thâm nguyên ác ma cùng một chỗ biến thành vũ trụ rắc rưởi. Chương 704: Vũ trụ chiến 2. Chỉ có điều những này vũ trụ rắc rưởi ẩn chứa vực sâu năng lượng, nếu như không tĩnh hóa cẩn thật lâu mới có thể tiêu tán. Lần này chiến tranh lúc song phương lần thứ nhất chiến tranh, cũng là lần thứ nhất vũ trụ hạm đội đối binh, song phương toàn bộ đầu nhập vào chính mình lực lượng cường đại nhất. Càn Đế Quốc đem tất cả có thể điều động chiến hạm toàn bộ phái ra, một bộ phận làm chủ lực, một bộ phận làm đội dự bị, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận tiền tuyến chủ lực. Mà đám Thâm Viên Ác Ma tại phát hiện có thế lực mới, đối với lấy chinh phục làm chủ là đám Thâm Viên Ác Ma đến nói, tương đương với có một cái mục tiêu mới. Như vậy còn nói cái gì, trực tiếp xuất kích, tiêu diệt nuốt mất cái này đối với chính mình xâm lấn thế lực lại nói. Kể từ đó, bản thân cũng bởi vì chính mình kéo vào hai cái sinh mệnh tinh cầu tiến vào vực sâu mục tiêu bị hủy, phẫn nộ Thâm Viên Ác Ma lãnh chúa phát hiện một cái thế lực mới, tự nhiên là để chính mình trên trăm năm để tích lũy lực lượng toàn bộ xuất kích. Thế là một trận thanh thế thật lớn vũ trụ chiến dịch ở trong này nọ rộ. khi thấy địch nhân cũng có như thế hạm đội khổng lồ, đã là cấp bậc chủ thần thâm viên ác ma phái ra chính mình thuộc hạ thần cấp ác ma. mặc dù thâm viên ác ma lãnh chúa lực lượng bản thân bất quá là chủ thần cấp, nhưng lại bởi vì chiếm cứ lấy hai viên sinh mệnh tinh cầu địa khu, để hắn có được đại lượng thần cấp thuộc hạ đi theo chiến hạm, những này thần cấp đám thâm viên ác ma phát hiện chiến hạm bị phá hủy, đại lượng thần cấp thâm ác ma xuất động, cũng trực tiếp gia nhập chiến trường. thân thể tương đối chiến hạm phi thường nhỏ thần cấp thâm ác ma, tại cái này trong thái không chiến, muốn tránh né vũ trụ hạm đội đả kích là phi thường dễ dàng, trừ phi là gặp được giam cầm trận pháp quá chặt mục tiêu về sau đang tiến hành đà kích, mà tại thân thể nhỏ bé dưới tình huống, tự thân sức chiến đấu lại cực kỳ cường hãn, có thể đơn binh đối kháng vũ trụ chiến hạm, bởi vậy đối phó thần cấp địch nhân biện pháp tốt nhất chính là đồng dạng thần cấp đối thủ. Bởi vậy tại thâm viên ác ma thần cấp chiến lược xuất động, thiên đình thần cấp bộ đội cũng đã sớm chờ đã lâu, ngay lập tức xuất động một trung đội, mười mấy tên thần cấp chiến lược gia nhập chiến trường. Tại cái kia chiến hạm ngươi tới ta đi anh kích bên trong, thần cấp nhóm chiến đấu cũng 10 phần to lớn, các loại năng lực công kích để cái này một mảnh trên chiến trường trở nên đủ mọi màu sắc, các loại nguyên tố đà kích, các loại chạm kích bay ra làm cho cả chiến trường một mảnh lộng lẫy mà tham thiết. Thân cấp chiến lược gia nhập chiến đấu, để chiến tranh tăng lên một cái cấp độ, mà đại quy mô chiến trường, bản thân liền là vô cùng tham thiết. Mỗi một khắc đều có binh sĩ vẫn lạc đại lượng Hài quốc chiến hạm trồng chất tại cái này một mảnh trên chiến trường, như là trên biển tàu loại Litnya lính nhất. Những mảnh vỡ này theo chiến trường mỗi một lần đả kích tiếp tục vỡ vụn, khuyết tán càng xa. Lúc này, chiến trường về sau, Lý Tú Ninh đứng ở ngoài chiến trường chú ý trận này chiến dịch, như thế quy mô vũ trụ chiến dịch ở trên thương, cổ tình cũng từng có, nhưng đó là Thanh Hà Đế quốc đánh ra đến. Trừ tham chiến thần cấp chiến lực, Càn Đế quốc bản thân không có tham dự qua vũ trụ chiến, cũng chính là Càn Đế quốc hoàng đế tìm tới chính mình đại ca, đồng thời thông qua đại ca theo cái này một nhiệm kỳ thanh hà đế quốc hoàng đế trong tay muốn tới vũ trụ chiến dịch kinh nghiệm chiến đấu. Cứ như vậy, Càn Đế quốc mới căn cứ cái này một phần kinh nghiệm chiến đấu huấn luyện hạm đội. Hiện nay, lần thứ nhất tham chiến, xem ra hiệu quả còn là rất không tệ. Chỉ có điều bởi vì Thâm nguyên Ác Ma hạm đội số lượng đông đảo, lẫn hung mãnh, Càn Đế quốc đầu nhập 10 chi hạm đội cũng mới miễn cưỡng bảo trì chiến trường bất bại đồng thời đã là theo chiến hạm không ngừng bị phá hủy, đã là có không kiên trì nổi tình huống. Ở hậu phương Làm quân dự bị hạm đội cũng chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền có thể đầu nhập chiến trường đến nội thâm viên ác ma bên kia, một chiếc tiếp một chiếc các thức chiến hạm không ngừng theo hai viên sinh mệnh tinh cầu bên trên các cánh. Những chiến hạm này đang bay vào vũ trụ về sau, cấp tốc tiến hành cự ly ngắn gãy vọt, mà lại lấy đám thâm viên ác ma thủ đoạn, cái này một chiếc vọt mục tiêu chính là trong chiến trường. Lúc này trong chiến trường Càn Đế quốc chiến hạm sẽ bị đột nhiên xuất hiện chiến hạm đánh một trở tay không kịp. Không ít chiến hạm đều bởi vì dạng này đột nhiên xuất hiện mà gặp nhất định tổn thương. Bất quá tại xác định tình huống về sau, Càn Đế quốc hạm đội cũng cấp tốc đối với cả chi hạm đội tiến hành thông báo. Địch nhân chiến hạm sẽ gây nhảy vào vào chiến trường, tốc độ quá nhanh. Hiện tại Hậu Phương mở ra không gian năng lượng chính xác giả đạ, con số cụ thể chuyển vận đến các cấp chiến hạm, tất cả chiến hạm làm tốt tiếp thu chuẩn bị, làm tốt sách lược tương đối. Không gian năng lượng chính sát giả đạ, tên như ý nghĩa, chính là nhằm vào không gian năng lượng ba động mà thiết kế ra được. Loại thiết bị này bình thường là dùng để đo vẽ bản đồ đối với không gian đều nghiên cứu, lục soát không gian thông đạo, đo vẽ bản đồ không gian kết cấu. Lần này chiến tranh, chiến trường Hậu Phương vừa vặn có một bộ. Tại phát hiện trên chiến trường vấn đề về sau, một bộ này dạ đạ bị cấp tốc vận chuyển tới. Dạ đại bản thân liền là tại một chiếc nghiên cứu khoa học hạng bên trên, chỉ cần chiến hạm bay tới liền có thể làm chiến hạm bay đến từ một đội chiến hạm hộ vệ, Dạ đại công suất lớn mở ra, cấp tốc khóa chặt trên chiến trường một chỗ lại một chỗ không gian ba động. tại về sau những này không gian ba động xuất hiện trong nấy mắt, thông qua thông tin gửi đi đến trên các chiến hạm, sau đó máy tính tự động tìm địch, phát xạ đạn tháo, làm những này vượt sâu chiến hạm xuất hiện trong nấy mắt, đã kích vào chỗ những chiến hạm này tại còn chưa khai chiến liền tiếp nhận một vòng đả kích, một chút phòng hộ yếu chiến hạm tại chỗ liền bị phá hủy, mà phòng hộ mạnh một chút cũng biến thành vết thương nhẹ trạng thái, sức chiến đấu hạ xuống. Tại đám thâm viên ác ma khổng lồ số lượng xuống, loại này hiện ra có thể là không quá dễ thấy, nhưng sau thời gian dài, lại dần dần thể hiện ra một chút ưu thế. Giống ở vào một viên sinh mệnh tinh cầu bên ngoài trên vệ tinh, thâm viên ác ma lãnh chúa gầm nhẹ nhìn về phía trước chiến trường. Lúc này chiến trường có thể nói đánh cho cực kỳ thảm thiết, song phương đều có đại lượng thương vong, nhưng thâm viên ác ma lãnh chúa không hề để ý những thứ này. Ngược lại là chiến tranh tiếp tục thời gian dài như vậy, chính mình chiến tuyến không có bất luận cái gì đẩy tới, ngược lại là hao tổn không ít bộ đội đối với thuộc hạ. Thâm viên ác ma lãnh chúa mặc dù không thèm để ý. Nhưng nếu quả thật chết quá nhiều, đối với tương lai chiến tranh vẫn còn có chút ảnh hưởng. Số lần vượt mạnh đụng thẳng phương thức chiến đấu có chút không phù hợp lần chiến đấu này, Thâm viên Ác Ma lãnh chúa suy tư về sau, mệnh lệnh bộ đội rút lui, để cử sinh mệnh tinh cầu hướng ra phía ngoài viên kia tinh, cầu không người bên trên chỉnh đốn đồng thời suy tư một chút chiến thuật, vì lần tiếp theo chiến tranh làm chuẩn bị. Tại Thâm viên Ác Ma lãnh chúa dưới mệnh lệnh, vực sâu hạm đội bắt đầu triệt thoái phía sau. Căn đế quốc hạm đội trải qua một đoạn truy kích, cũng dừng lại, bắt đầu quét dọn chiến trường, thu nạp thi thể cùng hài cốt. Những cái kia Thâm thi thể cùng sâu cốt chiến hạm, nếu như không tiến hành thanh lý, Những này ẩn chứa vực sâu năng lượng hài cốt liền sẽ tự do trôi nổi, nếu như bị bình thường sinh mệnh tiếp xúc, chỉ sợ thật đúng là có khả năng thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới thân viên ác ma đến. Thông qua năng lượng thăm dò dạ đã tìm kiếm những này thân viên ác ma cùng chiến hạng mạnh vỡ, thông qua đặc chất chiến hạng thu nạp. Những thi thể này cùng hài cốt sẽ đưa đến hậu phương một khoa tinh cầu bên trên, tiến hành tinh hóa, sau đó tại từ đó phân giải vật liệu, tiến hành lợi dụng. Trận đầu chiến dịch kết thúc, đối với Cản Đế Quốc đến nói, có kinh nghiệm đối địch, tiếp xuống chiến tranh liền có một chút lực lượng, không biết địch nhân mới đáng sợ, có tư thể, luôn có thể tìm kiếm được phương pháp. Chương 705. Tập kích. Chương 705: Tập kích Càn Đế Quốc, ngoài hoàng cung phòng họp lớn bên trong, nhằm vào lần này vũ trụ chiến dịch chiến hậu hội nghị ở trong này tổ chức. Tham dự hội nghị đều là Càn Đế Quốc cao tầng, cùng lần trước chiến dịch trọng yếu nhất một số người. Thậm chí Thiên Đình cũng phái ra đại biểu tham dự trận này hội nghị. Chiến hậu tổng kết hội nghị, tại một chỗ phòng họp lớn tổ chức, tại điều này có thể gánh chịu mấy trăm người trong phòng họp, đã là ngồi đầy người. Chư vị, hoan nên mọi người tham dự trận này hội nghị, lần này hội nghị lấy tổng kết lần này chiến tranh, để câu ở sau đó cùng Thâm viên Ác Ma trong chiến tranh lấy được ưu thế lớn hơn. Tại phòng họp trên đài diễn thuyết, làm càn đế quốc nội các đại thần đầu tiên phát biểu, ngắn ngủi mở màn về sau, liền bắt đầu tiến vào chính đề. Lần này chiến dịch, chúng ta tại chiến tranh sơ kỳ, bởi vì hỏa lực ưu thế, nắm giữ nhất định ưu thế, nhưng theo chiến tranh tiếp tục, cái ưu thế này bị cấp tốc hòa nhau. căn cứ lần này giao chiến quá trình đến xem, thâm viên ác ma đấu pháp là dồn sức đánh vật mạnh, lấy tự thân nặng nghề chiến hạng bọc thép tiến công đồng thời cái kia vực sâu năng lượng tính ăn mòn là chúng ta không thể coi nhẹ. Nhằm vào thâm viên ác ma năng lực, chúng ta đầu tiên muốn tính nhắm vào nghiên cứu phát minh kháng ăn mòn thuẫn, còn có cảng cường đại hỏa lực. Có thể hữu hiệu xuyên giáp thủ đoạn đồng thời, thâm viên ác ma số lượng đông đảo, chúng ta trừ bỏ tính cơ động vũ trụ chiến hạm, còn cần đại lượng vũ trụ pháo đài, cam đoan chúng ta hậu phương an toàn. căn cứ lần này chiến tranh, thâm viên ác ma chiến hạm có cự ly ngắn không gian cái này gây vọt năng lực, nhưng cụ thể có thể gây vọt bao xa chúng ta không rõ ràng. Bởi vậy, chúng ta hậu phương pháo đài cũng tại những này đám thâm viên ác ma tiến công trong phạm vi, chúng ta cần thiết bố trí càng nhiều căn cứ cùng vũ trụ pháo đài đồng thời, vì phòng ngừa thâm viên ác ma đánh lén, chúng ta hẳn là thừa dịp lần này ưu thế, so thâm viên ác ma trước thời hạn phát động tiến công. Nếu như có thể tại cái kia hai viên sinh mệnh tinh cầu bên trên thành lập căn cứ tiền phương, như vậy liền tốt hơn, dạng này đem thâm viên ác ma ánh mắt kéo tại cái kia hai quả tinh cầu bên trên, như vậy liền có thể để quân ta có càng lớn quyền chủ động. Tại đại thần nói ra các loại tình huống về sau, hội nghị tiếp tục, các bộ môn người phụ trách bắt đầu nhắm vào vấn đề tiến hành một chút phương án thiết kế đồng thời, quân sự các bộ môn bắt đầu nhắm vào lần này chiến dịch tổng kết, nhắm vào lần này vũ trụ chiến dịch không đủ làm ra bổ sung, để cầu lần tiếp theo chiến tranh hiệu quả tốt hơn. Cả trang hội nghị theo sáng sớm mở đến ban đêm, lại liên tục tục khai hai ngày thời gian, cho đến đem tất cả vấn đề đều tiến hành nhìn thảo luận mới cuối cùng tổng kết, bắt đầu các bộ môn chấp hành. Hội nghị kết thúc về sau, càn đế quốc có mục tiêu, đầu tiên chính là gấp rút đối với tinh hệ bên trong kiến thiết, đồng thời cổ vũ sinh dục. Mặc dù càn đế quốc bây giờ nhân khẩu mấy tỷ, đang hướng về trục tỷ quy mô dạo bước tiến lên, nhưng đối với một cái sắp đi vào tinh hệ văn minh để nói, còn là chênh lệch rất nhiều. căn cứ càn đế quốc thống kê bộ môn đoan trưởng, càn đế quốc muốn phát triển thành một cái tinh hệ cấp văn minh, chỉ ít cần 50 tỷ nhân khẩu, mà muốn mở rộng đến bốn phía những tinh hệ khác, cần trên nhân khẩu trăm tỷ. hiện tại càn đế quốc khai phát tinh hệ bên trong tài nguyên không thành vấn đề, thiếu hụt chính là nhân khẩu. Bởi vậy, Càn Đế quốc bắt đầu đại quy mô cổ vũ nhân khẩu biện pháp, thì như nói gia tăng xã hội nuôi trẻ phúc lợi, gia tăng trợ cấp, hoàn thiện nuôi trẻ, con mới sinh trưởng thành nguyên bộ công trình. Khoa phụ sản bác sĩ, kẻ lừa gạt viện, viên nuôi trẻ, nhà trẻ, tiểu học, trung học, đại học chờ chút, chờ chút ở tiền tuyến mở ra trong lúc chiến tranh, gia tăng con mới sinh, cái phương diện đầu nhập, đồng thời chế định pháp luật, cổ vũ sinh dụng. Kể từ đó, Càn Đế quốc thu vào 35% vùi đầu vào quân sự bên trong, 35% vùi đầu vào cùng con mới sinh có quan hệ khai phát trợ cấp bên trong chỉ có 30% làm cản đế quốc hành chính chi tiêu, nếu như còn có còn thừa, đó mới là phân một chút làm địa phương khác đầu nhập. Dạng này chi tiêu biến hóa, đối với quốc gia đến nói, đích thật là có chút khó tin, nhưng tại có Thần Minh, siêu phàm lực lượng, còn là đế quốc chế độ dưới tình huống, dạng này cũng vẫn là có thể ở trong tinh, cầu có đại lượng tài nguyên, ngoài tinh, cầu tinh cầu bên trong đồng dạng là có đại lượng tài nguyên chờ đợi khai phát, cản đế quốc tại đem nhân lực vùi đầu vào trong chiến tranh, còn có một bộ phận bị chiêu mộ đến hệ ngoài hành tinh hệ các nơi tài nguyên khoáng sản, hoặc là căn cứ kiến. Thiết bên trong Mà tại vũ khí trang bị gia tăng, cổ vũ sinh dục chế độ về sau. Còn có bộ nghiên cứu khoa học cửa nhằm vào đám thâm viên ác ma chiến tranh phương thức khai phát kiểu mới vũ khí. Cùng đối với chiến hạm tiến hành cải tạo thăng cấp. Tỷ như nói, kháng tính ăn mòn tâm chắn năng lượng, có thể đánh xuyên cấp 3 vực sâu chiến hạm nặng nghề bọc thép đạn xuyên giáp. Còn có thật nhiều vũ khí trang bị xuất hiện. Tinh hoa loại vũ khí, vì phòng bị vực sâu chiến hạm gãy vọt đã kích lơ lửng bình đài. Loại này lơ lửng bình đài cũng có thể xưng là vũ trụ tháp giáo. Toàn thân là một cái hình vuông hình lập phương kết cấu, tại hình lập phương ngoại bộ là một tầng hộ thuẫn cùng phù thép nội bộ là một cái năng lượng hấp thu trang bị, có thể hấp thu trong vũ trụ linh khí, cùng một cái cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân phát điện trang bị làm năng lượng nguyên. Mà dạng này lơ lửng pháo đài, vũ khí chính chính là một môn cường hóa pháo điện tử, lấy linh lực trang bị tăng phúc, lấy phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng nạp năng lượng, mỗi một phát đạn pháo đều có thể phát huy ra chiến hạm phó pháo huy lực. Mà dạng này như là vũ trụ thủy lôi pháo đài, trừ bỏ tính phổ biến, trọng yếu nhất còn là phí tổn tiện nghi. Một chiếc vũ trụ chiến hạm phí tổn có thể chế tạo hơn vạn cái lơ lửng pháo đài. Như thế quy mô, bố trí tại pháo đài, trạm không gian, chờ trọng yếu vũ trụ tiết điểm có thể phạm vi lớn giải, tăng lên năng lực phòng ngự bình thường mở ra lúc dạng này lơ lửng pháo đài chính là một cái 10 mét lớn nhỏ hình lập phương chỉ có trinh sát giả đã cùng thông tin số liệu liên mở ra làm chiến đấu mở ra về sau pháo đài sẽ triển khai phòng hộ thuận cũng sẽ triển khai đồng thời gia tăng nhỏ bé di động năng lực có thể tránh né một chút mảnh vỡ xung kích dạng này giá rẻ hiệu suất cao vũ khí tại càn đế quốc viện khoa học bên trong có thiết kế nhưng trước đó bởi vì càn đế quốc chủ yếu là nội bộ phát triển cái khác địa khu tạm thời không dùng đến bởi vậy bản thiết kế liền bị để dành mà lần này cùng đám thâm viên ác ma chiến tranh về sau nhằm vào đám thâm viên ác ma số lượng đông đảo dạng này lơ lửng bình đại có thể ứng dụng đến vũ trụ chiến trận các nơi là một loại cực kỳ có lợi cùng có lợi một trong những thủ đoạn mà lại loại này thiết kế đối với càn đế quốc đến nói chính là một loại có sẵn thủ đoạn chỉ cần mở mấy đầu dây chuyển sản xuất sau đó tiến hành lắp ráp liền có thể chỉ dùng một tháng thời gian nhóm đầu tiên 10.000 đại lơ lửng pháo đài liền sinh sản xong tất thông qua tàu vận tải đưa đến chiến trường tiền tuyến bắt đầu bố trí mà một tháng này đám thâm viên ác ma không có mở ra đại quy mô chiến dịch nhưng quy mô nhỏ thẩm tấu không ngừng vì thế Ở trên chiến trường tuần tra những cái kia hạm đội cùng đám thâm viên ác ma chiến hạm giao chiến nhiều lần. Chương 705, tập kích 2, đồng thời tại Càn Đế quốc tiền tuyến điều tra vệ tinh giám thị xuống, có thể nhìn thấy đám thâm viên ác ma ngay tại đại quy mô hội tụ. Tại cái kia hai viên sinh mệnh tinh cầu hướng ra phía ngoài viên kia không người nham thạch trên tinh cầu, vượt sâu chiến hạm không ngừng hội tụ, thần cấp vượt sâu lãnh chúa tại đại quy mô hội tụ. Số lượng này là trước kia một lần chiến đấu gấp 5 lần trở lên, nếu như như thế toàn cục lượng chiến hạm tập kích đến tinh hệ các nơi, như vậy Càn Đế quốc nhất định là lại nhận tổn thất thật lớn thậm chí là khả năng tại trải rộng toàn bộ tinh hệ chiến tuyến bên trong xảy ra vấn đề không thể lại kéo. Càn đế quốc hoàng đế đánh nhịp hạ quyết tâm lần này chiến dịch nhất định phải bắt đầu. Thừa dịp đám thâm viên ác ma còn không có phát động tiến công phía bên mình trước phát động tiến công tại nhóm đầu tiên 10.000 đài lơ lửng pháo đài bố trí tại không gian thông đạo phụ cận tính được ổn định hậu phương về sau bản thân tập hợp tại chiến trường tiền tuyến 10 chi đầy biên vũ trụ hạm đội xuất kích đồng thời 5 chi đầy biên vũ trụ hạm đội làm đội dự bị Lý Tú Ninh dẫn theo thiên binh đại đội tiếp tục tọa chấn ở chiến trường ứng đối thâm nguyên ác ma thần cấp chiến lực mà lên một lần bởi vì chiến tranh tổn thất chiến hạm những cái kia hạm đội thì là ở hậu phương chỉnh đốn bởi vì một chiếc vũ trụ chiến hạm xây dựng không có khả năng nhanh như vậy thường thường cần mấy năm thời gian cho dù là càn đế quốc toàn lực khởi công đồng thời tại mấy chục năm trước liền bắt đầu xây dựng thêm vũ trụ chiến hạm xưởng đóng tàu bồi dưỡng càng nhiều kỹ sư nhưng làm càn đế quốc chân chính đối mặt thâm viên ác ma cái này một địch nhân về sau phát hiện chính mình chuẩn bị vẫn còn có chút không đủ bất quá mặc dù không đủ nhưng đó là tiến công sẽ xuất hiện một vài vấn đề nếu như một lòng muốn phòng ngự lời nói còn có thể thủ được đồng thời nhằm vào chiến hạm không đủ Càn Đế Quốc bắt đầu đổi dưỡng càng nhiều kỹ sư tại vũ trụ, còn có những tinh cầu khác bên trên cũng thành lập vũ trụ chiến hạm vũ tàu, xây dựng càng nhiều chiến hạm. Mà lần này chiến dịch, bản thân là một lần phá tập hành động, hắn mục đích chủ yếu là vì xáo trộn đám thâm viên ác Ma tiến công chính tự, bản thân không phải cùng thâm viên ác Ma đại quy mô giao chiến. Bởi vậy, Càn Đế quốc chuẩn bị lần này phá tập chiến cần thiết đại lượng vũ khí, thậm chí là đem Đế quốc chiến lược cấm chú đạn đạo rút đi hơn phân nửa. Dù sao theo cái kia quan sát đo đạt số liệu đến xem, đám thâm viên Át Ma tập kết sức chiến đấu thực tế là quá khoa trương lấy hai viên sinh mệnh tinh cầu làm căn cứ, còn có thể cùng vực sâu có nhất định liên hệ. Một vị này thâm viên ác ma lãnh chúa bản thân liền có cái này một chi khổng lồ quân đoàn. Trước đó lần thứ nhất chẳng qua là bởi vì chính mình chiến pháp xuất hiện vấn đề, thâm viên ác ma lãnh chúa tiến hành điều chỉnh, đồng thời chiêu mộ càng nhiều hạm đội, chuẩn bị cho địch nhân hủy diệt một kích. Nhưng bởi vì đám thâm viên ác ma bản thân đại biểu cho hỗn loạn, muốn như cùng nhân loại quân đội nghe theo mệnh lệnh kiên là không có khả năng. Kể từ đó, thâm viên ác ma lãnh chúa liền bị kéo dài thời gian, lại thêm rút đi hạm đội, vẹn là tốn hao một tháng thời gian. Nhưng lúc này, càn đế quốc quyết định thật nhanh. Trước thời hạn Thâm Nguyên Ác Ma chúa một bước, phát động chiến đấu. Càn Đế Quốc mười chi hạm đội cự ly ngắn không gian gãy vọn, nháy mắt xuất hiện tại cái này một viên nham thạch tinh cầu tầng ngoài trên quỹ đạo. Tại ngoài tinh cầu tuần tra Thâm Nguyên Ác Ma phát hiện đồng thời, trên chiến hạm tất cả hỏa pháo nạp pháo, trong nháy mắt, vô số hỏa lực hướng về bốn phương tám hướng hên kích, ngăn lại vọt tới vực sâu chiến hạm. Mà vào lúc này, từng mai siêu cấp cấm chú đạn đạo liền như là như hạt mưa theo kho vũ khí hạm, cùng các chiến hạm phát xạ trong giếng bay ra. Mắt trần có thể thấy đạn đạo phân tán rơi tại toàn bộ nham thạch tinh cầu các nơi. Tại những cái kia vực sâu chiến hạm vừa mới được đến thông báo, mới vừa tới được đến tất cánh. Những này Cấm chú đạn đạo đã là bay tới, là một cái đế quốc cấp chiến lược vũ khí, hơn nữa còn là phát triển mấy trăm năm, được đến vô số lần thăng cấp cấp chiến lược vũ khí, Cấm chú đạo đạn uy lực so đời thứ nhất không biết cao hơn bao nhiêu. Một viên Cấm chú đạn đạo bay ra, trong ngay mắt, phương viên trên trăm cây số đều bị năng lượng nguyên tố tác động đến, mà to lớn xung kích càng là khuyết tán mấy lần. Mà tại cái này cùng bạo nguyên tố xung kích, một chiếc sinh vật chiến hạm tại chỗ bị nổ thành mảnh vỡ. Tại tinh cầu này bên trong, muốn so vũ trụ nổ tung uy lực còn tốt hơn. Vượt sâu chiến hạm cái kia nặng nghề bọc thép liền như là giấy cứng bị xé nứt, đại lượng sinh vật chiến hạm huyết nhục bị nguyên tố nổ thành bụi phấn ở trên tinh cầu, nổ tung chấn động gây lên địa chấn cấp tốc quấy tán. Tại thời gian rất ngắn liền có thể truyền đến tinh cầu bất kỳ ngóc ngách nào đồng thời, một đóa sông thẳng lên trăm cây số không trung mây hình nấm xuất hiện. Dạng này mây hình nấm tại ngoài không gian trên quỹ đạo nhìn lại đều là vô cùng đồ sộ. Mà bởi vì sợ đám thâm viên ác ma kịp phản ứng, tại đột tiến ngay lập tức, 10 chi hạm đội chỗ mang theo cắm chú đạn đạo liền toàn bộ bắn ra đi. Đồng thời những này cắm chú đạn đạo đều trải qua nhất định cải tạo, chỉ cần bị chặn đường, liền sẽ tự động nổ tung. Lần này mấy ngàn mai cầm chú đạn đạo đồng thời bao trùm toàn bộ tinh cầu, đại lượng vực sâu chiến hạm bị đánh trúng, mà một viên cầm chú đạn đạo nổ tung, đều sẽ có một đại đoàn mây hình nấm bước lên ở trong thời gian cực ngắn, toàn bộ trên tinh cầu che kín phóng lên tận trời mây hình nấm, năng lượng nguyên tố ba động cơ hồ là bao trùm toàn bộ tinh cầu mặt ngoài. Thâm viên ác ma tích lũy hạm đội tại cái này một đợt đã kích bên trong hao tổn vượt qua tám thành, đại đồng lúc đại lượng vực sâu bộ đội bị tại chỗ hủy diệt, thậm chí là một chút thần cấp thâm ma cũng bởi vì lượng lớn nổ tung, dẫn đến bộ phận không tránh kịp nhận trọng thương tương đối chiến hạm, những này đơn thể thần cấp chiến lực thâm liên ác ma phản ứng cấp tốc một chút, có thể đánh chúng lực lượng làm giả phòng ngự. nhưng những này siêu cấp cầm chú đạo đạn uy lực đã là tương đương với hạ vị thần, thậm chí trung vị thần một kích toàn lực, như thế đả kích, nếu quả thật chính diện đánh chúng thần cấp địch nhân, cũng có thể trực tiếp tiêu diệt. Dương sát ở trên tinh cầu chiến hạm tuyệt đại bộ phận bị phá hủy, còn có bộ phận phi thăng đi tới tinh cầu quỹ đạo. nhưng những chiến hạm này vừa mới tiếp nhận nổ tung, tự thân trạng thái cũng không tốt lắm. mà lúc này, tại cái này một khỏa tinh cầu trên quỹ đạo vượt sâu chiến hạm cũng bị đợt thứ nhất đột nhiên tập kích hỏa lực kích thương phá hủy. lúc này. Mười chi đầy biên hạm đội ngược lại là chiếm cứ ưu thế, rất tốt. Hậu Phương, nhìn xem hiện tại chiến trường tình huống, trong thời gian ngắn cầm chú đạn đạo liền bao trùm toàn bộ tinh cầu, đại lượng vực sâu chiến hạm bị phá hủy. Mà tại cái này một khỏa tinh cầu trên quỹ đạo, những cái kia tuần tra chiến hạm cũng bị cất tường, có thể nói tiếp xuống, 10 chi hạm đội tựa hồ là có thể đối với trên viên tinh cầu này vực sâu chiến hạm hình thành nghiền ép. Lần này đột nhiên tập kích chiến lược quyết định lấy được một trận hoàn mỹ hiệu quả, công hiệu quả thậm chí là vượt qua lần này chiến lược tưởng tượng. Như thế một trận thu hoạch bất ngờ, để chiến trường hậu phương bộ chỉ huy có ý nghĩa mới. Có lẽ có thể thừa dịp một cơ hội này, thừa thắng xông lên, tại phía trước viên kia bị đám thâm viên ác ma chiếm cứ sinh mệnh tình, cầu bên trên chiêm cứ một khối địa bàn, làm cây đinh đinh ở nơi đó, hấp dẫn đám thâm viên ác ma chú ý. Làm ý nghĩ này bị đưa ra, phía trước chiến tranh vẫn còn tiếp tục, tại cái này bộ tham nhu bên trong, một đám tham nhu bắt đầu nhắm vào cái này, nhất thiết muốn tiến hành tính ra. Chương 706, cây đinh trận địa. Chương 706, cây đinh trận địa. Bởi vì chiến tranh đột nhiên thuận lợi, để càn đế quốc nhìn thấy chiến tranh phát triển thêm một bước khả năng đã cái này một cái tinh cầu bên trên tiêu diệt nhiều như vậy chiến hạm vì cái gì không thừa dịp lần này ưu thế tiếp tục đẩy tới tại viên thứ nhất sinh mệnh tinh cầu bên trên thành lập một tòa cứ điểm đem chiến tranh theo tinh không vũ trụ kéo hướng tinh cầu mặt ngoài lấy mặt đất pháo đài có thể ngăn chặn càng nhiều thâm nguyên ác ma đồng thời vậy cũng là bên trên là tại thâm nguyên ác ma bản thổ tác chiến có thể làm cho càn đế quốc có thể tốt hơn phát triển thế lực của mình kia liền làm như vậy làm thảo luận kết thúc càn đế quốc cấp tốc điều động năm chi làm đội dự bị hạm đội gia nhập chiến trường lấy cự ly ngắn không gian gãy vọt. Từ phía sau chiến trường đẩy tới đến tới gần tinh hệ cạnh ngoài sinh mệnh tinh cầu tầng ngoài quỹ đạo đột nhiên xuất hiện năm chi đầy biên vũ trụ hạm đội, chiến hạm số lượng có mấy trăm chiếc, các loại chiến hạm đầy đủ. Tại đi tới trên tinh cầu phương, vũ trụ chiến hạm bên trên trinh sát giả đã cấp tốc đảo qua tinh cầu, bằng nhanh nhất tốc độ đem số liệu truyền tống đến vũ trụ kỳ hạm siêu máy tính bên trong. Thông qua siêu máy tính tính toán, đem toàn bộ tinh cầu mặt ngoài đại khái địa hình, đám thâm viên ác ma mặt đất khu tụ tập đo vẽ bản đồ đi ra đồng thời thông qua bộ tham liên hợp siêu máy tính tính toán, xác định một khối thâm viên ác ma số lượng ít, địa hình dễ thủ khó công, thích hợp khai phát địa khu và đội đã xác định, các hạm đội chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tung ra lục chiến đội, hạm đội làm tốt mặt đất thanh tràng chuẩn bị. Đến tiếp sau chi viện ngay tại đội tới, dự tính cần một ngày thời gian. Làm chiến tranh thông báo truyền khắp toàn bộ hạm đội, nam chi hạm đội lấy tiền tuyến chiến trường bộ chỉ huy mệnh lệnh, cấp tốc phân tán đến dự định địa khu về sau. Nam chi hạm đội riêng phần mình phụ phụ trách một khối này, khu vực một góc được tuyển chọn một khối này địa khu, là một chỗ cao nguyên sa mạc, mạng lớn bình nguyên thích hợp lục chiến đội cơ giới hóa bộ đội thiết giáp cơ động cùng bố trí. Cùng pháo liên hoàn đại, hỏa lực trận địa an trí. Mà lại sa mạc hình dạng mặt đất là nửa nham thạch địa chất, mặt đất kiên cố, lại thêm nơi này vật tư cằn côi, đám thâm nguyên ác ma cũng không có làm sao xuất hiện ở nơi này. Mà lại những nhuyễn trùng kia loại thâm nguyên ác ma cũng không có bao nhiêu ở trong này hoạt động. Đồng thời tại cái này cao nguyên bằng phẳng khoáng đạt trên thổ địa, còn có một chút cô lập đỉnh núi. Những này đỉnh núi vờn quanh cái này một mảnh diện tích ở trên ngàn cây số vông trên thổ địa, vừa vận hình thành một cái thiên nhiên pháo đài. Chỉ cần chiếm cứ những cái kia cô sơn, liền có thể hình thành đối với bốn phía mảng lớn địa khu khống chế. Như thế một chỗ địa hình vừa xuất hiện, liền bị máy tính trọng chúng. Tại trải qua bộ chỉ huy tiền tuyến bộ tham lưu xác nhận, trở thành lần này chủ công một cái địa khu. Khi trên bầu trời vũ trụ hạm đội đến, những này ở vào trên tinh cầu đám thâm nguyên ác ma đều chưa kịp phản ứng. Chỉ có bản địa khu đám thâm nguyên ác ma nhìn thấy trên bầu trời cái kia không thuộc về mình thế lực chiến hạm, gào thét từng cái bay lên không trung đương nhiên, cũng không phải tất cả thâm nguyên ác ma đều biết bay, tại tinh cầu mặt ngoài, biết bay đều là phía sau có cánh, mà bộ phận ác ma là thực lực đầy đủ, lấy lục thân phi hành. Giờ này khắc này, làm hạm đội vào chỗ, trên chiến hạm dạ đã toàn bộ triển khai, khóa chặt bốn phía một đầu tiếp một đầu bay tới thâm nguyên Chiến hạm bốn phía, chủ tháo phó pháo gần phong pháo toàn bộ triển khai lấy máy tính tính toán bốn phía đám thâm viên ác ma cường độ nam pháo sạc kích trong lúc nhất thời cả bầu trời liên tiếp bay múa đạn pháo như là một loại ngọn lửa ở trên bầu trời hình thành hoa mỹ điểm sáng làm cái này liên tiếp điểm sáng những nơi đi qua liền có thể nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn như là ác thú toàn thân gai xương lân phiến thâm viên ác ma bị xé thành mảnh nhỏ phi hành thâm viên ác ma số lượng đông đảo nhưng tại chiến hạm chính xác đã kích xuống cũng tại lấy một cái tốc độ cực nhanh bị tiêu diệt cùng lúc đó chiến hạm chủ pháo khóa chặt trên mặt đất một chỗ lại một trâu đám thâm viên ác ma khu tụ tập một phát chủ pháo vang ra tinh chuẩn đánh trúng phương viên trên vài trăm thước ngàn mét trong phạm vi thâm viên ác ma trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh thịt nát. Ánh hệ tàu không hạm đội chỗ vận chuyển hành khách chủ pháo, kia là muốn đối phó có hộ thuẫn phòng hộ bọc thép thậm chí là các loại lập trường phòng hộ chiến hạm đối phó không phòng hộ đám thâm viên ác ma vậy thật là chính là dễ như trở bàn tay. Tại chủ pháo danh minh một cái điểm một cái điểm thanh trừ trên mặt đất thâm viên ác ma lúc trong hạm đội kho vũ khí hạm cũng bắt đầu nhảy vào càng xa xôi chạy đến thâm viên ác ma đả kích lấy cự ly ngắn nhảy vọt đạn đạo vận chuyển hành khách cắm trú đầu đạn tại rất ngắn thời gian vượt qua hàng trăm hàng ngàn cây số khoảng cách sau đó cắm trú đầu đạn nổ tung tác động đến bốn phía trên trăm cây số phạm vi. Từng đó từng đó phóng lên tận trời mây hình nấm tại cái này mặt đất nọ rộng, ở nguyên tố bộc phát nơi bao bọc chỗ, trừ sâu dưới lòng đất nhuyễn trùng ác ma, cùng ở trong lòng đất ác ma tộc quần, mặt đất tất cả thông nguyên ác ma toàn bộ tử vong. Nam tri hạm đội, tự thân chỗ mang theo vòng thứ nhất đạn đạo toàn bộ lánh hút. Tất cả phát xạ giếng chống đi. Trên chiến hạm giữ gìn nhân viên cấp tốc theo không gian phát triển trong kho hàng vận bước phát triển mới đạn đạo tiến hành lắp đặt. Vòng thứ nhất đạn đạo, Nam tri hạm đội mấy trăm chiếc chiến hạm, mỗi một chiếc chiến hạm có mấy chục cái, trên trăm cái phát xạ giếng, cũng chính là mấy vạn mai các thức đạn đạo đem bốn phía mấy ngàn cây số địa khu, cơ hội là quét sạch một lần. Nơi đó biểu từng tòa cỡ lớn thâm viên ác ma căn cứ bị phá hủy, mà còn dư lại thâm viên ác ma toàn bộ là tản mát tại từng mảnh từng mảnh khu vực nổ ở giữa. Những này đám thâm viên ác ma mặc dù cũng nghe theo thâm viên ác ma lãnh chúa mệnh lệnh, nhưng mất đi lên một cấp cỡ lớn thâm viên ác ma căn cứ triệu tập, không cách nào ngay lập tức hướng đến cản đế quốc hạm đội khởi xướng phản kích. Ngược lại là những cái kia ở trong lòng đất chỗ sâu đám thâm viên ma, tự thân xây dựng chế độ hệ thống còn là hoàn chỉnh, tiếp vào đến từ thống trị cái này hai viên sinh mệnh tinh cầu vực sâu chúa mệnh lệnh, cấp tốc xuất động, hướng về mặt đất tiến công. Tại hỏa pháo xác định vị trí hoanh kích, pháo máy bắn phá, đạn đạo rửa sạch đã kích xuống. Tại cái này một mảnh được tuyển chọn địa phương thâm viên ác ma mảng lớn tử vong, chỉ còn lại chút ít tồn tại. Tại cái này một mảnh địa khu phụ cận càng xa xôi, đại lượng thâm viên ác ma tử vong, dẫn đến đối với cái này một mảnh địa khu chi viện không cách nào kịp thời đúng chỗ, cũng cho càn đế quốc hạm đội đầy đủ chiếm lĩnh thời gian. Lúc này vũ trụ hạm đội chia hai bộ phận, trên bầu trời chiến đấu hạm, tàu bảo vệ hiện ra hộ vệ trận hình, nội bộ là tàu vận tải đổ bộ tác chiến hạm, tại đem một mảnh địa khu dọn dẹp sạch sẽ về sau, mấy chiếc đăng lục hạm cùng tàu vận tải đáp xuống đất trên mặt to lớn nhà kho đại môn mở ra, sau một khắc, sớm đã chờ đợi không kịp lục chiến đội đi ra cửa khoang. Người mặc động cơ giáp chiến sĩ cơ động, bị kín vận chuyển hành khách pháo điện tử, liền như là một tòa cỡ nhỏ pháo đài trọng giáp điện tử xe tăng. Chương 706, cây đinh chặn địa 2. Trang bị lập thể tự động tháp canh xe chuyển vận, có đại đường kính pháo điện tử pháo tự hành, vận chuyển hành khách người mặc chiến đấu phục, xương vỏ ngoài cơ giáp xe bọc thép. Còn có giả đà điều tra xe, hậu cần xe chuyển vận, lập trường hộ tuấn xe, tự động bảo chờ một chút một chi có thể cấp tốc cấu trúc lên một cái sắt thép căn cứ lục chiến đội theo trên chiến hạm đi xuống. Cả chi lục chiến đội toàn bộ ở trên bánh xe, làm hoàn thành bộ bộ. Cả chi lục chiến đội lấy đoàn làm đơn vị, từ riêng phần mình sư bộ chỉ huy, dựa theo chỉ huy hạm đội bộ tác chiến chỉ thị, cấp tốc chạy tới dự định trận địa. Tại từng nhánh lục chiến đội đi ra chiến hạm vận chuyển kho, sau đó xuống tới chính là sức chiến đấu không tính rất mạnh đội công trình. Cùng người mặc công trình xương vỏ ngoài máy móc kỹ sư cùng một chỗ xuống tới còn có đại lượng kiến trúc vật liệu. Làm hạm đội theo quân công trình sư, bản thân những người này chính là quân đội một viên, lại thêm bản thân cải tiến về sau công trình máy móc, có thể cấp tốc xây dựng các loại kiến trúc cùng công sự phòng ngự. Tại đội công trình rơi xuống đất ngay lập tức, công trình bộ đội cấp tốc tại cái này sát vách giường trên đất bằng mặt, đồng thời lấy công trình pháp sư máy móc đem sâu trong lòng đất bùn đất cũng đều ra cố. Phong ngừa dưới mặt đất vượt sâu nhuyễn trùng ác ma từ dưới đất đẩy tới. Bởi vì biết đám thâm viên ác ma có đại lượng dưới mặt đất sinh vật, bởi vậy can đế quốc còn mang đến địa mạch máy thăm dò. Loại này địa mạch máy thăm dò vốn là dùng để thăm dò dưới mặt đất địa hình cùng các loại khoáng sản. Đến tiếp sau trải qua cải tiến, có thể trinh sát dưới mặt đất địa hình cải biến. Ở trong đó ra tăng đối với sinh vật cùng cao năng lượng bức sóng chính xác, liền hình thành có thể bao trùm sâu dưới lòng đất mấy chục cây số phạm vi chính xác. Mà lúc này, còn là trải qua ra cường phiên bản dưới mặt đất chính xác giạ đà, bởi vì mở rộng, thể tích to lớn, nhưng có thể bao trùm phương viên mấy trăm cây số dưới mặt đất hoàn cảnh. Như thế một tòa chính xác giạ đà, ngoại hình xây dựng thành một tòa 20 mét tháp cao hình dạng, đồng thời nghị dưới mặt đất khai thác 10 mét. Chính xác xét đánh chủ thể ngay tại dưới mặt đất, mà phía trên là năng lượng nguyên, cùng càng thượng tầng phòng điều khiển, chạm tín hiệu. Tại trên tháp cao phương còn có tín hiệu dây thẳng tện, làm một trong đó kế đứng tồn tại mà cấp tốc xây dựng như thế một tòa tháp cao, một cái có thể bỏ neo vũ trụ chiến hạm bình đại, còn có làm trung tâm chỉ huy đại quan sát cùng mặt đất bộ chỉ huy. Mà vào lúc này, trước hết nhất đội bộ lục chiến đội đã là cùng trên mặt đất còn sót lại thâm nguyên ác ma giao chiến. Bị hỏa pháo ganh kích, pháo máy bắn phá, cấm chú vũ khí đại kích thâm nguyên ác ma đã là còn thừa không nhiều. Mà võ trang đầy đủ cơ giới hóa quân đoàn, còn là nhằm vào vũ trụ chiến chuyên môn thiết kế tồn tại. Hỏa lực nặng có thể đánh nát tám kim cấp, thậm chí là chuyển thuyết cấp đối thủ, như thế lực lượng vũ trang, không phải những này thâm nguyên ác ma tàn quân có thể đối phó. Nghiền nát cái này một mảnh bị tuyển định khu vực thâm nguyên ác ma Từng nhánh lục chiến đội lấy đoàn làm đơn vị, cấp tốc hình thành từng tòa đóng giữ trận địa đồng thời bốn phía bị tuyển định trên đỉnh núi, động cơ giáp chiến sĩ cấp tốc quét sạch địch nhân. Ở trên vùng núi mở ra từng cái bình bìnhải, sau đó đến tiếp sau cơ giới bộ đội leo lên đỉnh núi. Tại đỉnh núi các nơi, từng tòa hỏa pháo cấp tốc cố định chiếm cứ chỗ cao, hình thành chiếm cứ cao vị hỏa pháo áp chế. Đồng thời, tại từng tòa cô lập đỉnh núi chỗ cao nhất, một tòa to lớn tín hiệu cơ trạm bị dựng đứng, hình thành bao trùm mảng lớn địa khu thông tin. Bởi vì trên cái tinh cầu này mảng lớn thổ địa còn là đám thông viên ác ma chiếm cứ ở trên mặt đất thông tin hay là muốn lấy từng tòa tín hiệu cơ chạm làm cơ sở, mà tại lâm thời vũ trang pháo đài thành lập, đến tiếp sau đoàn thuộc hạ công binh bộ đội bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự. Bởi vì cái này đổ bộ địa khu là muốn làm cây đinh gắt gao đình ở trong này, phòng ngừa bị thâm viên ác ma công hãm. Mà các loại kỳ lạ năng lực thâm viên ác ma còn có cũ kia dự sẵn đại lượng ăn mòn năng lực vượt sâu năng lượng, cùng ác ma hỗn loạn lực lượng cần đặc thủ tính nhắm vào phòng ngự. Chứ bỏ cơ sở nhất hợp kim phủ văn thép phòng hộ, còn có tấm chắn năng lượng. Tại trận địa nội bộ còn có dựng đứng tỉnh hóa tháp. Tịnh hóa tháp có thể tỉnh hóa đám thâm viên ác ma ô nhiễm thổ địa, loại này kiến trúc mới là lần này trên trận địa nhất định. Dù sao lúc này cái này sinh mệnh tinh cầu bên trên đã là bị vực sâu năng lượng ô nhiễm mấy trăm năm thời gian, toàn bộ tinh cầu bản thân đã là vực sâu hóa. Nếu như không tỉnh hóa, trên thực tế thời gian dài ở chỗ này bản thân liền sẽ bị vực sâu năng lượng ô nhiễm, thậm chí là trở thành vực sâu sinh vật. Lúc này, càng đế quốc quân đoàn vừa mới đổ bộ còn có thể, nhưng nếu như không có tịnh hóa tháp, như vậy cũng sẽ bị ô nhiễm mà hủy diệt. Ngay từ đầu, hạm đội nội bộ liền bố trí tịnh hóa thiết bị. Tại đổ bộ về sau, ngay lập tức Càn Đế Quốc khởi động truyền thống trận, hướng tiền tuyến chuyển vận 100 cái tịnh hóa hạch tâm. Thông qua những này tịnh hóa hạch tâm, mỗi một cái đoàn đều phân đến một cái, ở phía ngoài lắp đặt một cái năng lượng nguyên, liền có thể khởi động. Những này hạch tâm bản thân liền là lâm thời trang bị, đợi đến đến tiếp sau tịnh hóa tháp nguyên bộ thiết bị đến, những này hạch tâm liền có thể nhét vào tịnh hóa trong tháp làm hạch tâm. Bất quá, bởi vì không nghĩ tới chiến tranh lại nhanh như vậy, đột nhiên giết vào đám thâm viên ác ma chiếm cứ tinh cầu nội bộ. Lúc này ở hậu phương đấu La tinh bên trên, từng toà tịnh hóa tháp mặc dù đã là tái sản xuất, nhưng ngay từ đầu, một tòa cơ giới hóa tháp cao thiết bị chỉ có năm bộ. Lúc này cái này năm bộ thiết bị đã là đưa đến tàu vật tải, theo hậu phương tiếp tế vật tư cùng một chô đưa đến. Mà có tịnh hóa thiết bị, trên thổ địa hỗn loạn cùng hắc ám vực sâu năng lượng sẽ bị một chút xíu tiêu trừ, lộ ra nguyên bản vùng đất. Đến lúc đó, thực vật liền sẽ xuất hiện lần nữa, động vật cũng sẽ hội tụ thành quần. Nhưng đối với một tòa bản thân liền là bị hoàn toàn ô nhiễm tinh cầu, những này tịnh hóa tháp còn là chỉ có thể tịnh hóa tinh cầu bị ô nhiễm mặt ngoài, đối với tinh cầu nội bộ tình huống, liền không có như vậy cái năng lực kia. Mặc dù giai đoạn trước xâm nhập dưới mặt đất mấy chục cây số tịnh hóa đã là đầy đủ, nhưng đây không phải cản đế của mỡn muốn đem cái này hai viên bị ô nhiễm sinh mệnh tinh cầu chiếm làm của riêng, như vậy tất cả vực sâu ô nhiễm đều muốn thanh trừ. Cái kia xâm nhập tinh cầu hạch tâm ô nhiễm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dưới mặt đất mấy ngàn cây số hạch tâm, liền cần chuyên nghiệp công suất lớn, tính xuyên thấu cực mạnh tỉnh hóa thiết bị đối với loại vật này, cả Đế quốc cũng không có bất luận cái gì kỹ thuật dự trữ, chỉ có thể là rút đi nhân viên, tạo thành nghiên cứu khoa học đoàn đội tiến hành nghiên cứu đang lục chiến tranh. Theo năm chi làm đội dự bị hạm đội đến về sau, liền không có đoạn tuyệt qua. Mặc dù thâm viên ác Ma số lượng còn lại không nhiều, thời gian ngắn không có thâm viên ác Ma đại quân đoàn chi viện, nhưng linh linh tinh tinh ác Ma còn có thật nhiều. Nhưng tại hạch tâm địa khu, tất cả ác Ma đã là bị quét sạch, mấy trăm cây số vương thổ địa bị liên tục gia cố, thậm chí đối với sâu dưới lòng đất thông đạo dưới lòng đất đều tiến hành phá hủy. Mà ở trên bầu trời, tàu vận tải đem nội bộ binh sĩ đều rỡ xuống, một lần nữa bay lên không trung. Tại vũ trụ hạm đội hộ vệ dưới nghị hậu phương rút lui. Mà ở hậu phương, nguyên bản càn đế quốc chuẩn bị lưu thủ vũ trụ hạm đội cũng bị khẩn cấp chưa mộ, mười lỡ tại hậu phương đóng giữ hạm đội bắt đầu hướng tiền tiến đến. Trải qua một ngày hành trình đang tiến hành hai lần cự ly ngắn không gian gãy vọt về sau, hạm đội đến chiến trường tinh cầu, tiếp nhận trước đó năm cái hạm đội, tiếp tục cam đoan tiền tuyến sức chiến đấu đồng thời, một nhóm vật tư cũng theo viện quân đến mà đưa đến, tiếp tục làm sâu sắc làm căn cứ phòng ngự cùng vũ trang. chương 707 chiến hạm, chương 707 chiến hạm, Càn đế quốc bởi vì chiến tranh thuận lợi, dẫn đến một chút vật tư chuẩn bị không đủ, không thể kịp thời cung ứng đến trên chiến trường, dẫn đến chiến tranh tuyến đầu không thể toàn lực đẩy tới. lúc này, trải qua một ngày thời gian, can đế quốc viện quân đến, tại viên kia trên tinh cầu, thâm viên ác ma đại quân cũng đến ở bên ngoài vòng phòng ngự là tầng tầng lớp lớp trận địa tạo thành phòng tuyến. Tại cái kia giống như thủy triều thâm viên ác ma xung kích, toàn bộ trận địa mặc dù phòng ngự gian an nhưng vẫn là thủ số dưới. Các loại hỏa lực đạn kích, tự động năng lượng pháo đài được an trí tại các nơi, có thể tự động tìm địch, hơn nữa còn là sử dụng năng lượng đặc kích, có thể thay thế đại lượng binh sĩ. Dù sao tương đối binh sĩ huấn luyện, loại này pháo liên hoàn đài là dây chuyển sản xuất sản phẩm, phí tổn sẽ chỉ là càng ngày càng thấp. Mà lại hiện tại những này pháo liên hoàn đài có thể đánh bại hoàng kim cấp cùng trở xuống địch nhân. Tại mặt đấy này trên chiến trường đã là đầy đủ. Dù sao tại mặt đấy này trên chiến trường, cũng không có khả năng có quá nhiều cấp cao địch nhân. Nếu như loại kia đẳng cấp địch nhân xuất thủ, càng Đế quốc chiến lược cũng sẽ xuất thủ. Tại chiến tuyến đời tới, Thâm viên Ác Ma thần cấp chiến lược xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, Càn Đế quốc thần cấp chiến lược xuất động, ngăn lại đám Thâm Liên Ác Ma tiến công địch nhân có thần cấp chiến lược, mà kết thúc đại chiến, những ngày kia đỉnh thần cấp chiến lược có ít người là không chịu ngồi yên. Tại trước đó thương cổ tinh chiến dịch kết thúc về sau nghỉ ngơi một chút năm, lại nghĩ đến chiến đấu. Mà bây giờ Thâm Ác Ma chiến trường, đại lượng thần cấp chiến lược cần hiện, đúng lúc là một cái rèn luyện sức chiến đấu chiến trường. Tỷ như nói không ngừng trong chiến tranh tìm kiếm đột phá bị bị Đông cùng Thiên sứ Chi Thần Thiên Nhẫn Tuyết. Lúc này Địch Phong nhìn xem hai người từ bỏ chính mình yêu đương nao về sau, sức chiến đấu thẳng tắp lên cao, đã chuẩn bị đầu nhập đại lượng tài nguyên bồi dưỡng các nàng. Vì Thiên đình gia tăng hai cái chiến thần đến, bởi vì hai cái đều là nữ tính, hơn nữa còn có cường đại như vậy sức chiến đấu, cái này cùng Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương tính cách tương xứng. Tại bình thường, bốn người thường xuyên ước thời gian cùng một chỗ là bàn, có đôi khi Hỗ Tam Nương cùng Lý Tú Ninh cũng sẽ mời hai người đi hậu hoa viên uống trà. Lần này Lý Tú Ninh xuất trình, liền mang theo đến bị bị Đông cùng Thiên Tuyết. Hiện tại chỗ này trên chiến trường, bị bị đông lấy chính mình thôn vệ lực lượng, không ngừng chém giết thâm viên ác ma. Tại dựa vào tiên nhận quyết tỉnh hóa, đem thâm viên ác ma lực lượng tỉnh hóa, cấp tốc hủy diệt. Trước đó trong chiến tranh, những vô sư kia cùng pháp sư thần cấp chiến lực sẽ còn liên hợp, sẽ còn rút lui. Nhưng bây giờ những này đám thâm viên ác ma thần cấp chiến lực lại là mạnh mẽ đâm tới, mặc dù những này thần cấp chiến lực cũng từ xảo trá phương thức chiến đấu cùng thành thạo kinh nghiệm chiến đấu, có có đem thân thể mỗi một cái bộ vị đều xem như là vũ khí đều kỹ xảo chiến đấu, nhưng dạng này đối chiến Không triệt thoái phía sau hình thức càng phù hợp muốn thống thống khoái khoái đánh một trận bị bị đông đến nỗi địch nhân cường đại, cái kia không vừa vạn, chỉ có đầy đủ cường đại, tài năng. Cho tự thân đầy đủ lực áp bách, mới có thể để cho chính mình trở nên càng mạnh. Kể từ đó, tại đối phó vài đầu thâm viên ác ma về sau, bị bị đông hưng phấn vô cùng, phát hiện chỗ này chiến trường quả thực là thiên đường của mình. Thế là, bị bị đông hướng phụ trách chỗ này chiến trường Lý Tú Ninh Thình Cầu, thường trú nơi này, đồng thời được đến cho phép. Tại trắng trận trong giết chóc, bởi vì chiến đấu thuận lợi, chiến đấu tác động đến trận chiến dưới mặt đất trận, thanh lý mất mảng lớn thâm viên ác ma. Vì cái kia một châu cây đình trận địa giải trừ mảng lớn nguy cơ. Lúc này đối phó cái này một cỗ thâm viên ác ma thế lực thiên đình không phải toàn lực xuất thủ, cũng muốn đem nơi này xem như là một cái chiến lược điểm, để mà huấn luyện bộ đội, bao quát những cái kia thần cấp chiến lược. Bởi vậy chỉ là thiên đình thuộc hạ ba cái đế quốc một trong càn đế quốc xuất thủ, cùng một cỗ thiên binh đại đội địch phòng hô tam lương, 28 tinh tú chiến sĩ địa phủ chờ một chút thiên đình trọng yếu sức chiến đấu đều không có xuất thủ. Thiên đỉnh toàn lực xuất thủ, đích thật là có thể cấp tốc tiêu diệt cái này Thâm viên Ác Ma lãnh chúa chiếm cứ hai viên sinh mệnh tinh cầu. Tỷ như nói đem thương cổ tinh bên trên Thanh Hà Đế quốc vũ trụ hạm đội rút đi tới, so cần đế quốc thêm ra hơn 10 lần, đồng thời còn có phong phú kinh nghiệm chiến đấu vũ trụ hạm đội có thể tại cùng cái này một cỗ Thâm viên Ác Ma hạm đội đối kháng chiếm cứ ưu thế thật lớn, thậm chí là nghiền ép. Nhưng như thế về sau, đem Thâm viên Ác Ma tiêu diệt, Thiên đỉnh thiếu một cái chiến trường, tương lai có thể là trường kỳ hòa bình, đối với phát triển có lợi, đối với Thiên đỉnh thực lực tăng lên bất lợi. Bởi vậy, cùng hắn cấp tốc tiêu diệt cái này một cái Thâm Nguyên Ma lãnh chúa còn không bằng lưu lại làm một cái đá mài đao, dùng để tôi luyện càn đế quốc quân đội cùng thiên đình bộ đội. mà lại, bởi vì có dạng này một cái thâm viên ác ma linh chúa tại, nếu quả thật đánh không lại, có lẽ cái này thâm viên ác ma linh chúa sẽ còn liên hệ vực sâu vị diện, triệu hồi ra càng nhiều thâm viên ác ma, thậm chí là đại lượng thần cấp thâm viên ác ma, đến lúc đó, thiên đình liền có liên tục không ngừng thần cấp chiến lược làm đối thủ, chém giết ác ma còn có thể thu hoạch được đại lượng hy hữu tài liệu, vậy cũng là lên thiên đình một cái trọng yếu tài nguyên làm ra đủ loại tình huống cùng suy tính xuống, địch phong lựa chọn giữ lại cái này thâm viên ác ma linh chúa. Tại Càn Đế quốc ổn định tình thế, tại một viên sinh mệnh tinh cầu bên trên đứng vững gót chân về sau, lựa chọn tạm thời không đi qua hỏi, hoàn toàn giao cho Lý Tú Ninh cùng Càn Đế quốc xử lý. Lúc này, tại Thương Cổ Tinh hệ, Thanh Hà Đế quốc nhất thống Thương Cổ Tình đã qua mấy năm thời gian. Trải qua thời gian rời đổi, những cái kia mới chiếm lĩnh địa khu cùng chỉnh thể nhập vào Thanh Hà Đế quốc Vu sư Liên minh quyền sở hữu, Pháp sư nghị hội quyền sở hữu cũng bị Thanh Hà Đế quốc chế độ bao trùm. Lấy khu vực quy hoạch, quan viên thẳng tới tầng dưới chốt nhất thôn chấn, để Thanh Hà Đế quốc đem quyền lực của mình kéo dài đến quản lý trong phạm vi mỗi một tấc đất, từ đó cam đoan toàn bộ đế quốc hiệu suất cao cùng lực hướng tâm mà theo ổn định, cùng hòa bình phát triển, các nơi khu giải trừ trạng thái chiến tranh, đại lượng nhân khẩu đáp ý để đó không dùng, như thế, thanh hà đế quốc lại nên đón một đợt mới hài nhi triều đại lượng con mới sinh xuất sinh, để thanh hà đế quốc nhân khẩu nâng cao một bước. Lúc này, bởi vì hiệu suất cao phát triển, cùng đầy đủ thổ địa, hướng trăm tỷ nhân khẩu đại quan dào bước tiến lên thanh hà đế quốc còn có thể tại thương cổ tinh sinh tồn. Nhưng vì tương lai phát triển, thanh hà đế quốc cần đối ngoại mở rộng, chiếm cứ càng nhiều thổ địa, coi là tương lai nhu cầu càng nhiều không gian sinh tồn. Mà khoảng cách thương cổ tinh gần nhất chính là đã là phát triển, sanh hóa hoàn thành lưỡi tinh. Toàn bộ tinh cầu mặc dù so thương cổ tinh nhỏ rất nhiều, nhưng làm một cái cải tạo hoàn thành sinh mệnh tinh cầu, đây là một cái mở rộng không gian sinh tồn. Tại toàn bộ thương cổ tinh hệ bên trong, không còn có cái khác có thể cải tạo thành sinh mệnh tinh cầu, tinh cầu đương nhiên, đây cũng là hiện tại Thanh Hà Đế quốc kỹ thuật không đủ, nếu như kỹ thuật phát triển, cái khác hoàn cảnh ác liệt tinh, cầu đồng dạng là có khả năng cải tạo thành sinh mệnh tinh cầu. Chương 707, chiến hạm 2. Nhưng không thể thay đổi tạo làm sinh mệnh tinh cầu, ở trên tinh cầu phương, từng tòa khổng lồ vũ trụ thành thành phố bắt đầu thành lập. Thương cổ tinh Thanh Hà Đế quốc hiện nay là hơn 80 tỷ nhân khẩu. Tại khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số xuống, bất luận cái gì thiên tài đều sẽ sinh ra, mà lại thương cổ tinh một viên khổng lồ tinh cầu, hắn ẩn chứa tài nguyên cũng là một cái vô cùng to lớn số lượng. Mà đi ra tinh cầu thanh hà đế quốc, ngay tại khai thác tinh hệ bên trong, những tinh cầu khác tài nguyên đại lượng tài nguyên cung cấp xuống, bản thân nội bộ phát triển ổn định, vươn bước tăng lên thanh hà đế quốc chế định đối với tinh hệ bên trong hoàn toàn khai thác, đối với vũ trụ thực dân kế hoạch, trong đó tinh hệ bên trong khai thác, cam đoan là đối với mỗi một khỏa tinh cầu đều hiểu rõ hoàn thiện, hoàn toàn lợi dụng hắn giá trị. Thế là. Thanh Hà Đế quốc chuẩn bị tại những cái kia không cách nào cư trú tinh cầu trên quỹ đạo xây dựng một tòa to lớn phủ không thành thành phố. Cả tòa phủ không thành thành phố vờn quanh tinh cầu xoay tròn, bản thân vị con quay hình, nội bộ bao quát một cái hạch tâm trung tâm cung cấp năng lượng, một cái cảng vũ trụ, có thể bỏ neo một chi hạm đội, một cái nghiên cứu khoa học trung tâm, một cái trung tâm hoạt động cũng có thể cung cấp 100.000 người cư trú cỡ lớn thành khu. Đồng thời còn bao quát một chút thiết kế phòng ngừa cùng cỡ lớn nhà kho. Như thế nguyên bộ xuống tới, toàn bộ phủ không thành toàn bộ từ sắt thép cấu thành to lớn công trình tạo vật đối với chỉ chế tạo qua cỡ nhỏ tinh cầu bên trong lơ lửng pháo đài Thanh Hà Đế quốc đến nói tính được là một cái mới khiêu chiến. Bất quá Thanh Hà Đế quốc lúc này đã nuốt mất thương nghiệp liên bang, vũ sư liên minh cùng pháp sư nghị hội. Những thế lực này có xây dựng quỹ đạo hoạt động phù không thành, lơ lửng pháo đài, cỡ lớn vũ trụ trạm không gian kỹ thuật. Hiện tại những kỹ thuật này đều bị Thanh Hà Đế quốc hấp thu, tiêu hóa, trở thành Thanh Hà Đế quốc một bộ phận. Mặc dù bộ phận kỹ thuật cũng không thông dụng, nhưng cũng có cực lớn giá trị, giảm bớt Thanh Hà Đế quốc bộ phận áp lực. Thế là tại thương cổ tinh hệ còn lại tinh hệ bên ngoài trên quỹ đạo căn cứ to bằng hành tinh. Khoảng cách hàng tinh khoảng cách, xây dựng lớn nhỏ khác biệt phụ không thành thành phố. Kể từ đó, đại lượng lơ lửng quỹ đạo thành thị liền trở thành Thanh Hà Đế Quốc hiện nay công trình lớn nhất. Từ Thanh Hà Đế quốc tài chính cấp phát, kéo theo thương cổ tinh các hạng trang bị kỹ thuật phát triển để hắn tăng trưởng đến một cái độ cao mới. Trừ cái đó ra, thương cổ tinh còn có một cái không gian thông đạo có thể thông hướng tới gần một cái tinh hệ. Bây giờ trải qua mấy chục năm khảo sát nghiên cứu khoa học, toàn bộ tinh hệ cũng cơ bản bị thăm dò rõ ràng. Toàn bộ tinh hệ tinh cầu không nhiều, nhưng có một viên ở vào thích hợp cơ ngụ mang lên có cải tạo giá trị. Lần này, đồng dạng là theo tinh cầu trọng lực bắt đầu cải tạo. Hồ Tam Nương được mời đi ra độc thủ, lúc này đã là thần vương cấp Hồ Tam Nương, đối với trọng lực, lực hút, từ lực quy tắc có lĩnh ngộ mới, lại thêm thực lực bản thân tăng lên, chỉ dùng một tuần thời gian, Hồ Tam Nương kích hoạt tinh cầu nội bộ hệ tâm, cải tạo hoàn chỉnh cái hành tinh trọng lực. Bởi vì trọng lực cải biến, Hồ Tam Nương lại mang đến một trận khắp toàn bộ tinh cầu động đất, đem tinh cầu kết cấu tái tạo, lại thông qua trọng lực cuốn lên. Như thế, một viên có thể cung cấp sinh tồn tinh cầu liền sơ bộ cải tạo hoàn thành. Hiện tại, viên tinh cầu này có đầy đủ trọng lực, có đầy đủ từ trường, nội bộ cực ít hơi nước bắt đầu tuần hoàn, mà có từ trường cùng mỏng manh khí quyển tiếp xuống chính là chậm chạp cải tạo quá trình tại tinh cầu trên quỹ đạo vệ tinh đối với toàn bộ tinh cầu kết hình xác định toàn bộ tinh cầu địa hình kết cấu tại về sau xác định toàn bộ tinh cầu lõi địa khu đổ đầy nước biển hoàn thành đối với hải dương tạo dựng nhưng cơ cấu một cái tinh cầu hải dương hán lượng nước là một cái cực kỳ to lớn số lượng trước đó địch phong tại kiến tạo lịch tinh lúc là thông qua không gian thông đạo theo thương cổ tinh dẫn nước nhưng lần này tinh cầu cải tạo hiển nhiên không thể làm như vậy đầu tiên địch phong không mời liền không mời dù sao kia là thiên đế bị dùng để làm những chuyện này lộ ra thanh hà đế quốc có chút vô năng trừ cái đó ra, nếu như mỗi cải tạo một quả tinh cầu đều cần theo thương cổ tinh dẫn nước. Cho dù là thương cổ tinh khổng lồ, nhưng sớm muộn có một ngày còn là sẽ đem thương cổ tinh trình độ rút khô. Bởi vậy, Thanh Hà Đế quốc lựa chọn biện pháp là theo bốn phía tiểu hành tinh trên quỹ đạo lôi kéo khối băng tiến vào tinh cầu bên trong. Những này ẩn chứa nước tài nguyên, thậm chí là toàn bộ từ hàn băng tạo thành tiểu hành tinh, chỉ cần đi vào tinh cầu bên trong, bất luận là rơi vào địa phương gì, trình độ liền sẽ tiến vào tinh cầu bên trong tuần hoàn đối với cái tinh cầu này quy hoạch, Hải Dương chiếm cứ đến 3 thành liền có thể. Bởi vậy lôi kéo hàn băng tiểu hành tinh số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Tại xác định cái công trình này về sau, Thanh Hà Đế quốc bộ phận giải nghệ tiểu cũ chiến hạng tiến hành cải tạo, dỡ bỏ vũ khí chính cùng vũ khí phụ, nội bộ gia tăng nhà kho cùng động lực nguyên, để nó trở thành dân du thuyền. Tỷ như nói loại này lôi kéo tiểu hành tinh lôi kéo thuyền, chính là như thế. Tại thuyền cuối cùng gia tăng chùm sáng dẫn dắt trang bị, một chiếc mang theo chùm sáng dẫn dắt thuyền, theo cái này tinh hệ vành đai tiểu hành tinh bên trên tìm kiếm hàn băng tiểu hành tinh, sau đó lôi kéo đến tinh cầu nội bộ, toàn bộ quá trình tiếp tục mấy ngày. Sau đó như thế lặp lại, cho đến toàn bộ tinh cầu bị cải tạo hoàn tất đối với toàn bộ tinh cầu cải tạo công trình, là một cái đại công trình. Không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, Thanh Hà Đế Quốc cũng cần vì thế trả giá to lớn đầu nhập. Tại chiến tranh qua đi, Thanh Hà Đế quốc có đại lượng quân sự chiến hạm. Tại thời gian không ngừng hướng về phía trước, Thanh Hà Đế quốc trình độ kỹ thuật cũng đang không ngừng phát triển, bởi vậy mang đến chiến hạm đổi mới. Những cái kia dung nhập kỹ thuật mới chiến hạm sức chiến đấu sẽ so kiểu cũ chiến hạm sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên. Như thế, những cái kia phục dịch mấy chục năm tiểu cũ chiến hạm liền chỉ còn lại hai con đường. Một đầu là trải qua cải tạo, hoàn thành thay đổi triệu đại thăng cấp, tiếp tục phục dịch. Một đầu là trực tiếp giải nghệ nhưng đối với những quân đội này chiến hạm, bởi vì bảo dưỡng tốt, còn có thể sử dụng mấy chục năm. nhưng những chiến hạm này cũng vô pháp bằng được kiểu mới chiến hạm. thế là cuối cùng thanh hà đế quốc thương thảo ra một con đường đến. hiện nay thanh hà đế quốc phát triển tự thân, thương cổ tinh đã thống nhất, chính hướng ra phía ngoài khai thác, cần đại lượng nhân lực vật lực. mà bây giờ có thể bước vào tinh không chỉ có quan phương quân đội cùng đội vận chuyển, dân gian trừ phi là di dân, bằng không không cách nào tiến vào vũ trụ. hiện tại ở trong toàn bộ tinh hệ đã là không có nguy hiếp thanh hà đế quốc có thể thích hợp mở ra vũ trụ hoạt động. những này tiểu cũ quân sự chiến hạm chính là thích hợp nhất, giữ lại phòng ngự thiết bị giỡ bỏ tất cả vũ khí, bộ phận sửa chữa nội bộ giải tỏa kết cấu, đem nguyên bản xử lý quân dụng gian phòng khu vực biến thành dân, dân dụng. Tại trải qua cải tạo về sau, một bộ phận làm dân dụng tàu vận tải, khai thông thương cổ tinh đến lịch tinh, cùng cái khác trạm không gian chuyến bay, có thể cung cấp dân gian mua vé tàu, tiến hành vượt hành tinh lữ hành. Một bộ phận khác biến thành công trình hàng thuyền, từ dân gian công ty nhận đầu, để mà một ít công trình. Kể từ đó, thanh hà đế quốc không chỉ là giảm bớt đại lượng tiểu cũ chiến hạm, đồng thời cũng có một món thu nhập, cũng coi là có ngoại định mức thu vào lấy cung cấp hắn dùng. Mà bởi vì không có chiến tranh. Thanh Hà Đế quốc một phương diện tiếp tục hạm đội hóa, mới tăng bộ phận kiểu mới chiến hạm, đem tự thân hải lục không quân đội chuyển hóa thành vũ trụ quân đồng thời trên phạm vi lớn đem tiểu cũ chiến hạm thay thế, tạm thời cung cấp dân gian, lấy làm thử nghiệm, đợi đến phù hợp, liền có thể triệt để mở ra dân gian sử dụng phương thức. Chương 708: Thống trị thủ đoạn. Chương 708: Thống trị thủ đoạn. Tống Đế quốc, tại đế quốc thành lập về sau, lấy tự thân lãnh địa rời đi thổ địa làm căn, đại lượng nhân khẩu bắt đầu hướng ra phía ngoài di chuyển đầu tiên, đối với lãnh địa vị trí đại lục, kia là một khối nước tài nguyên phong phú đại bình nguyên. Ngay lập tức Tổng đế quốc lấy tự thân không trung điều tra thiết bị đối với bốn phía mảng lớn thổ địa tiến hành điều tra, cấp tốc xác định bốn phía phương viên mấy trăm cây số, mấy chục vạn cây số vông diện tích đều là đại bình nguyên, còn có bao nhiêu nhánh sông tại phía trên vùng bình nguyên này chảy xuôi? Cái này một mảnh thổ địa quả thực là hoàn mỹ thành thị kiến thiết, nông trường khai thác thổ địa. Ngay lập tức, Tổng đế quốc thuộc hạ 200 triệu nhân khẩu tổ chức mấy vạn người đội công trình ngũ bắt đầu đối với bốn phía địa khu tiến hành kiến thiết đối với cái này một mảnh phi nhiêu bình nguyên. Tổng đế quốc thiết kế viện cấp tốc vẽ ra xác định thành thị, nông trường vị trí, đồng thời đánh dấu ra từng tòa cầu đối, từng đầu đường cái, đường sắt sân bay, nhà ga, tín hiệu cơ chạm chờ một chút công trình. Sau đó, bạn thiết kế một chút xíu phân phát, đo vẽ bản đồ, sau đó đưa đến mỗi một cái đội công trình trong tay. Tại tống đế quốc cơ hồ là toàn lực ứng phó kiến thiết bên trong, một chi tiết một chi đội công trình đầu nhập đại kiến thiết. Mấy bạn, mười mấy bạn, mấy chục vạn người phân bố tại phương viên mấy chục vạn cây số vuông trên thổ địa, đại lượng kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó, tống đế quốc tiến hành quy hoạch, từng tòa nông trường bắt đầu bán ra quyền hạn Tại tống nội bộ đế quốc hình thành một cỗ dậy sóng. Từ đó kéo theo nội bộ một vòng di chuyển, đại lượng nhân khẩu cùng gia đình lựa chọn nhận thầu một tòa nông trường. Lớn như thế lượng nhân khẩu rời đi trên chúc phạm vi lãnh địa, căn cứ đồn trưởng, cái này một nhóm lần nhân khẩu, chí ít là có hơn 1 triệu người. Nhưng tương đối 200 triệu người chiếm cứ tại không cây số vuông trên thổ địa, những nhân khẩu này cũng chỉ là hạ xuống một chút, còn không phải 10 phần trên chúc. Tại đại bình nguyên bên ngoài, một mặt là biển, một mặt là núi, phương bắc là mảng lớn rừng rậm, phương nam là đầm lầy cùng sơn mạch địa khu, đều có cực kỳ tài nguyên phong phú cung cấp. Tại tự thân nhân thủ cực kỳ giàu có dưới tình huống, Tống Đế quốc tiếp tục chuẩn bị năm cái khảo sát đoàn đội, cùng đại lượng kiến trúc đội ngũ, hướng đông tây nam bắc bốn phương tám hướng khảo sát. Tại phát hiện các loại tài nguyên về sau, vì cung cấp 200 triệu nhân khẩu vật tư, Tống Đế quốc cần mở càng nhiều địa khu. Trong rừng dầm vật liệu gỗ cùng gia thú, trong dãy núi khoáng mạch, còn có các loại chân quý tài nguyên, đang bị khảo sát sau khi đi ra, liền nhanh chóng xây dựng từng tòa nhà máy. Như thế cũng là từng đám nhân khẩu di chuyển. Mà lúc này, tại cái vị diện này bên trên, một phần phần bản đồ được đưa đến, những ghi chép này bản vị diện bản đồ địa hình, còn có các thế lực phân danh giới tình huống, để Tống Đế quốc biết tình huống xung quanh. Ngay lập tức Tống Đế quốc lấy tự thân không quân vận chuyển quân đội cùng quản lý nhân viên, tiến về vị trí đại lục địa khu từng cái thế lực. Bởi vì Tống Đế quốc bản thân vị trí vị diện chính là 100 triệu cây số bông, ở trong đó cho dù là có mảng lớn hải dương, nhưng cũng là cực kỳ rộng lớn. Mặc dù kinh lịch chiến tranh, những thổ dân kia thế lực còn thừa không nhiều, nhưng cũng có chí ít ngàn vạn quy mô, nhiều thậm chí là tại mấy trăm triệu. Dạng này số lượng đã là có thể đối với Tống Đế quốc bản thân nhân khẩu văn hóa sinh ra xung kích. Nếu như một mạch nứt mất, sẽ để cho Đế quốc sinh ra một chút dinh dưỡng không đầy đủ tình huống. Kể từ đó, đối với những thế lực này, Tống Đế quốc đối với phương xa địa khu, chỉ là phái ra một chi đội ngũ, cùng chút ít quan viên tạm thời làm giám thị, quản lý nhân viên đại đa số hay là muốn theo bọn hắn bản địa bên trong lựa chọn. Mà tại Tống Đế quốc phụ cận mấy cái tồn tại tại nơi núi rừng sâu xa thế lực tặc quân, đa số số lượng ngàn vạn quy mô. Kể từ đó, Tống Đế quốc quyết định là trước lựa chọn 3 cái triệt để lấy xuống, còn có mấy cái tiến hành giám thị, đợi đến qua chút năm về sau tại làm xử lý. Toàn bộ vị diện thế giới quần, tại trải qua địch phong đại lượng đầu nhập về sau, vị diện số lượng đã là ở trên ngàn cái. Trong đó đại đa số tại 100.000, mấy chục vạn cây số vuông. Nhưng là cũng có mấy cái diện tích tại 100 triệu cây số vuông trở lên, còn có mấy chục cái diện tích tại mấy ngàn vạn cây số vuông, những vị diện này tương ra cũng là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Mà những thế giới này bên trong, bộ phận là trong không, còn có theo Vu sư cùng trong pháp sư giải phóng ra ngoài dị chủng tộc nô lệ, cùng Vu sư cùng pháp sư bản thân ở thế giới nội bộ thống trị nhân khẩu. Những nhân khẩu này đều là tự nguyện gia nhập Tống Đế quốc, tại truyền thống trận mở ra về sau, Tống Đế quốc rút đi bộ phận quan viên, tiếp thu những thế lực này. Thông qua vượt vị diện hệ thống truyền tin cùng nắm giữ tại Tống Đế quốc trong tay thế giới tinh thần tiến vào quyền hạn, để Tống Đế quốc có thống trị toàn bộ vị diện thế giới quần lực lượng. Nhưng là, tương đối toàn bộ vị diện thế giới quần còn sót lại nhân khẩu, Tống Đế quốc bản thân 200 triệu nhân khẩu vẫn còn có chút ít đầu tiên phân công đại lượng quan viên, đem phụ cận ba cái dân cư cộng lại có 100 triệu thế lực đặt vào thống trị, thông qua địa khu phân chia, tầng tầng kiến thiết sở chính vụ, làm cho cả địa khu bị từng khối phân chia rõ ràng, tiếp nhận Tống Đế quốc chế độ. Tổng Đế quốc bản thân chế độ trên thực tế chính là phòng theo Thanh Hà Đế quốc chế độ. Tại Thanh Hà Đế quốc chấp hành mấy trăm năm chế độ, bản thân liền có hợp lý tính, tại tự thân không có cái gì biến hóa lớn dưới tình huống, phòng theo Thanh Hà Đế quốc chế độ là thoải mái nhất. Trừ cái đó ra, Thanh Hà Đế quốc cơ bản pháp luật cũng bị kế thừa xuống tới. Tại tiếp nhận Tống Đế quốc thống trị, những này còn sót lại thế lực phản phất là tiến vào một cái mới trong xã hội. Muôn màu muôn vẻ văn hóa, sau lưng nội tình, bình đẳng ổn định xã hội, hòa bình sinh hoạt, giàu có công tác, đều để những kinh nghiệm này nhiều năm chiến tranh nhân khẩu ổn định lại. Lại thông qua học tập giáo dục, đại lượng nhân khẩu cứ như vậy trở thành Tống Đế quốc một viên, chỉ cần quản lý cái năm đến 10 năm. Những nhân khẩu này liền cùng Tống Đế quốc bản thân nhân khẩu không có gì khác biệt, mà vì mở rộng làm chuẩn bị toàn bộ lãnh địa, bản thân trên thực tế tích lũy đại lượng quan viên. Còn có đại lượng học sinh, ở trong lãnh địa, Tống Đế quốc thành lập nhiều cái quan viên huấn luyện trường học, bắt đầu đại quy mô đột kích bồi dưỡng những học sinh kia. Tại nguyên bản 200 triệu nhân khẩu bên trong, có hoàn chỉnh giáo dục hệ thống, mỗi một năm đều sẽ có đại lượng học sinh đi vào xã hội. Nguyên bản, những này sinh viên hẳn là phân tán đến các ngành các nghề bên trong. Nhưng bởi vì Tống Đế quốc cần đại lượng địa khu tiếp quản, những này địa khu lại cần một cái hải lượng quan viên. Kể từ đó, trừ bỏ là chân chính thiên tài Cái khác học sinh đều bị khẩn cấp bồi dưỡng 6 tháng đến thời gian 1 năm, trở thành một cái tại thôn trấn cấp có thể làm việc bình thường quan viên. Tại về sau, cái này từng đám sinh viên quan viên phối hợp trước đó dự trữ cao cấp quan viên, cấp tốc bổ sung những cái kia bị chiếm lĩnh địa khu. Không chỉ có như thế, tại trên đại bình nguyên, cùng bình nguyên bốn phía một chút tài nguyên nơi sản sinh, thống đế quốc đều bắt đầu chiêu mộ nhân thủ từ không tới có thành lập một tòa thành thị. Chương 708, thống trị thủ đoạn 2. Ngay từ đầu, những công trình này đội cũng đều là chính mình, nhưng từ khi cùng cái khác thế lực tiếp xúc, ba cái bản thân bị thống đế quốc triệt để tiếp quản thế lực tàn quân còn dễ nói. Nhưng là những cái kia chỉ là phổ thông giám thị, còn là từ bọn hắn bản thân nhân viên tiến hành quản lý thế lực, thời gian ngắn còn dễ nói, nhưng là thời gian dài, đến lúc đó Tống Đế quốc đi đón quản liền sẽ sinh ra không tất yếu khó khăn chắc trở. Kể từ đó, nên như thế nào đem càng nhiều nhân khẩu mau sớm đặt vào đế quốc thống trị, liền trở thành Tống Đế quốc một cái trọng yếu đầu đề. Bồi dưỡng đại lượng quan viên, một chút xíu phân chia quận huyện, là một cái biện pháp. Trừ cái đó ra, Tống Đế quốc ngay tại bắt đầu đại kiến thiết cũng là một cái biện pháp. Trừ bỏ năm thứ nhất, bởi vì đại kiến thiết, vật tư sản xuất miễn cưỡng đủ tự thân hơn 200 triệu nhân khẩu sử dụng. Năm thứ hai. Nông trường cùng bộ phận nhà máy sản xuất đại lượng vật tư, Tổng đế quốc vật tư bắt đầu có có dư. Kể từ đó, đối với ngay tại đại quy mô xây dựng thành thị, Tổng đế quốc có một chút ý nghĩa mới đem một chi hoàn chỉnh đội công trình chia hai nửa, trong đó kỹ thuật ngành nghề còn là bản thân tới làm, những cái kia đơn giản ngành nghề, Tổng đế quốc theo những cái kia còn không có đặt vào thống trị địa khu chưa mộ. Những công nhân này cho phép mang nhà mang người tiến vào công trường, mà thành thị xây dựng ban đầu cũng là lấy khu dân cư, trường học, bệnh viện làm chủ đem đại lượng chiêu mộ công nhân đặt vào đội công trình, đối với hắn tiến hành huấn luyện cùng giáo dục đồng thời hứa hẹn tại kỳ hạn công trình kết thúc có thể tại trong thành thị này phân phối cho một tòa phòng ở làm kiến thức đến tống đế quốc xã hội tình huống hai tử ở trong này đi học lao bà ở trong này công tác chính mình ở trong này an gia còn có hoàn thiện bệnh viện cùng siêu phạm bồi dưỡng hệ thống những công nhân này cũng không chịu đi liền lựa chọn ở trong này ngủ lại trở thành tòa thành thị này một viên kể từ đó tổng đế quốc liền thu nạp một hộ bách tính mà lấy thủ đoạn như vậy tổng đế quốc chiêu mộ một triệu cái gia đình phân bố tại đại bình nguyên cùng với bốn phía đại lượng trên công trường đợi đến mấy năm sau cái này một triệu cái gia đình Mấy triệu nhân khẩu liền trở thành tông đế quốc một viên, không thể chưa cắt. Mà tại thành thị kiến thiết hoàn tất, đại lượng chống trải phòng ốc cũng là có thể dung nạp càng nhiều nhân khẩu di chuyển đối với thế giới mới kiến thiết, mặc dù bố trí tinh cầu vũ trụ loại thế giới, nhưng chỉnh thể đến nói, diện tích không nhỏ, hạn mức cao nhất rất cao, hậu kỳ còn có thể tiếp tục đối ngoại lục soát vị diện tiến hành mở rộng. Tông đế quốc cũng nhất định là có thể trưởng thành là một cái cường thịnh đế quốc thế lực. Nguyên bản lãnh địa vị trí 100.0000 cây số vuông, tông đế quốc lấy mạng tên là Trung ương Đạo, ý là hạch tâm địa khu, bốn phía mảng lớn bình nguyên, cùng bộ phận vùng núi cánh rừng tạo thành đông tây nam bắc bốn đạo bảo vệ hạch tâm an toàn. Tại về sau, chính là các thế lực tàn quân cùng mảng lớn chống không địa khu phân danh giới. Thích hợp nhân loại cư trú địa khu, liền đại khái 200,0000 cây số vuông, không thích hợp nhân loại cư trú cách sa mạc, sa mạc liền lấy 500,0000, 1 triệu phân danh giới. Như thế, hạch tâm vị diện, 100 triệu cây số vuông diện tích, 50% nhiều thổ địa, liền phân chia thành từng cái đạo. Bởi vì diện tích quá lớn, Tống Đế quốc cũng dựa theo Thanh Hà Đế quốc phương thức, đem đông đảo đạo sát nhập làm một cái châu, thiết lập châu bộ. Bình quân 10 triệu cây số vuông chia làm một châu. Bản thổ địa khu bao quát Hải Dương ở bên trong, chia làm 7 cái châu. Bản thổ 200 triệu người, trên thực tế vẫn là vô cùng nhiều, đặc biệt là bắt đầu tập trung bồi dưỡng quan viên, tiếp thu những cái kia nguyện ý thần phục địa khu, tương đối cũng phi thường cấp tốc đối với những kinh nghiệm kia chiến tranh, một nghèo hai trắng những thế lực kia, chỉ cần phát động sản xuất, lấy công đời cứu tế đại kiến thiết, rất nhanh liền có thể thu nạp dân thôn. Như thế, bị Tống Đế quốc nhóm đầu tiên tiếp nhận hơn 100 triệu nhân khẩu tại Tống Đế quốc quan viên, cùng bộ phận bản thổ quan viên dưới sự dẫn đầu, khí thế ngất trời đại kiến thiết đồng thời tại đem chủ yếu đường cái, đường sắt tu thông về sau, Đại lượng nhân viên cùng vật tư có thể qua lại, càng là tăng lớn nhân viên lưu động, để Tống Đế quốc xúc tu, triệt triệt để để đặt vào cái thế lực này. Chư bỏ đối bản vị diện nhân viên lưu động, toàn bộ vị diện thế giới quần đều thuộc về Tống Đế quốc phạm vi thế lực. Mà lại ở trong đó đại đa số thế lực đều bị trước thời hạn thu phục, chỉ có số ít mấy cái vị diện là lưu lại cho Tống Đế quốc làm một cái đối thủ. Mà một bộ phận những cái kia diện tích tại hơn 10 vạn, mấy chục vạn cây số vương vị diện, bị chiến hỏa không còn, thần chức chỉ có mấy vạn, mười mấy vạn nhân khẩu đối với một bộ phận này, Tống Đế quốc mở một cái tiếp một cái không gian thông đạo. Xuất động một cái đoàn, hoặc là một sư bộ đội tác chiến phối hợp mấy trăm, mấy ngàn quan viên tiếp quản toàn bộ tiểu vị diện, mà tại mấy chục vạn vị diện, dựa theo phân danh giới, sẽ phân chia một cái, hoặc là hai ba cái đạo tiến hành quản lý. Đồng thời, tổng đế quốc thần cấp chiến lược căn cứ vị diện vị trí phạm vi, xác định một mảnh phân danh giới. Mấy trăm tiểu vị diện chia một đoàn, mỗi một đoàn đều chứa mấy chục cái đạo, hình thành một cái châu phân danh giới. Bởi vì những này địa khu cũng không lớn, thế lực đều không mạnh, mà lại đều không có cụ thể lãnh tụ cùng bản thổ thế lực, tại tăng thêm đều là thanh hà đế quốc địa phủ giải phóng. Đối với gia nhập Tống Đế quốc tìm kiếm một cái an ổn thế lực không có bất luận cái gì ý kiến đối với Tống Đế quốc phái gia quan viên cùng quân đội đều tiến hành phục tùng. Thế là, như thế một phân danh giới, mấy vạn, mười mấy vạn, mấy chục vạn nhân khẩu trở thành Tống Đế quốc một viên. Dạng này nhân số chung vào một chỗ cũng có 200 triệu nhân khẩu. Thế là, ở tiền tuyến còn là thời kỳ chiến tranh, Tống Đế quốc liền đem tự thân theo nguyên bản 200 triệu nhân khẩu biến thành năm cái nhiều ước nhân khẩu, phạm vi thống trị mở rộng mấy chục lần. Tại đem đặt vào thống trị nhân khẩu hoàn thiện thống trị, tăng cường quản lý, một bên khác đối với một chút thế lực lớn tàn quân khai thác giám sát cùng chưa cắt. Tỷ như nói tổng đế quốc các hạng đại công trình chính là tuyển nhận những thế lực này mấy triệu nhân khẩu. trừ cái đó ra, tại đem những cái kia tiểu vị diện đặt vào 1-2 năm thống trị về sau. tiểu vị diện quản lý thành tục, thành thị quản lý hoàn thiện, chế độ phổ cập, quan viên hệ thống hoàn thành. mảng lớn đất hoang được đến khảo sát, đại lượng nhưng trồng trọt thổ địa chờ đợi nhân khẩu tới khai phát. thế là, một nhóm số lượng tại trăm vạn nông trường cùng nông trường, cùng núi rừng vườn trái cây, dược liệu căn cứ chờ một chút thổ địa chờ đợi nhân khẩu khai phát. dạng này nông trường, nông trường, vườn trái cây, dược viên, nuôi dưỡng đường đều là diện tích tại 20 cây số vuông tiêu chuẩn quy cách có thể từ một cái đại gia đình cộng đồng khai phát, cũng có thể thành lập nông nghiệp công ty tiến hành phát triển đây cũng là theo Thanh Hà Đế quốc thành lập sơ cấp liền bắt đầu phổ cập chế độ, một mực là lưu truyền đến nay, bị Tống Đế quốc học qua đi. Lớn như thế lượng bãi trồng trọt chăn nuôi, cũng không phải là Tống Đế quốc bản thổ nhân viên có thể khai phát. Thế là, một bộ phận đối nội mở ra bán tư cách, còn lại đại bộ phận lựa chọn theo những cái kia bị Tống Đế quốc giám thị, còn không có năng lực triệt để đặt vào địa khu chưa mộ. Mấy triệu cái địa khu, liền có thể dung nạp hơn trăm triệu nhân khẩu. Mà lại những nhân khẩu này cũng đều là lấy gia đình làm đơn vị, có thể cấp tốc ổn định, trở thành Tống Đế quốc một viên. Như thế, Tống Đế Quốc thông qua những cái kia lại vị diện giám sát viên chiêu mộ đến đủ nhiều nhân viên. Có trước đó tòa uy hiếp, những thế lực này tàn quân thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì phản kháng. Như thế, hơn trăm triệu nhân khẩu hoàn chỉnh gia đình theo bị giám thị thế lực bên trong rút đi, suy yếu những thế lực này, cũng là lớn mạnh lúc này Tống Đế Quốc thực tế nhân viên quản lý số lượng. Chương 709. Tống Đế Quốc xử trí. Chương 709. Tống Đế Quốc xử trí đối với Tống Đế Quốc, theo nguyên bản hy vọng cùng trước đó càn đế quốc độc lập kiến quốc, biến thành hiện tại đối với nhân khẩu thiếu thốn. Tại thiết lập giám thị nhân viên đồng thời, tổng Đế Quốc cũng theo cái khác địa khu phát triển tự thân bởi vì bản thân không cách nào tại bảo đảm nội bộ ổn định phát triển điều kiện tiên quyết đại quy mô chiếm đoạt bốn phía từng cái thế lực. bởi vậy chỉ có thể là lựa chọn đối với hắn tiến hành giám thị một phần nhỏ một phần nhỏ tiến hành xử lý. đồng thời lấy Tống đế quốc thống trị địa khu khai phát một chút xíu thu nạp những đại thế lực kia tản quân nhân khẩu. nhưng đây đối với bản thổ vị diện hữu hiệu đối với cái khác đại vị diện bởi vì cách không gian thông đạo cùng truyền tông trận hiệu quả liền không như vậy rõ ràng. mà lại những cái kia vị diện số lượng cũng là tại mấy chục cái nhiều kể từ đó Tổng đế quốc nếu là không thể cấp tốc thống trị những thế lực này như vậy những thế lực này tại thời kỳ dài tự trị về sau. Tống vọng của Đế quốc tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Cuối cùng, Tống Đế quốc giành tay thu phục những thế lực này, thế tất yếu phát động một trận chiến tranh, đến lúc đó không chỉ là kéo dài Tống Đế quốc phát triển tốc độ, cũng là sẽ đối với Tống Đế quốc tạo thành không tất yếu tổn thất. Thế là, thừa dịp những thế lực này tàn quân đều bị địa phủ bộ đội chấn nhiếp, chủ động gia nhập Tống Đế quốc, tại hắn tự trị tạm thời không thay đổi dưới tình huống, Tống Đế quốc đem tự thân quân đoàn phái đi ra. Tống Đế quốc ban sơ có 200 triệu người, quân đội số lượng là 3 triệu. Cái này 3 triệu quân đội đều là có đại học văn hóa tri thức, đồng thời tại nội bộ quân đội tiếp nhận mấy năm huấn luyện, có phong phú kinh nghiệm chiến tranh, mỗi một vị kéo ra ngoài, đảm nhiệm một tiểu đội trưởng là không có vấn đề gì. Kể từ đó, hiện tại Tổng nội bộ đế quốc tạm thời không có uy hiếp gì. 3 triệu quân đội giữ lại 1 triệu tại bản thổ, cái khác 2 triệu lấy doanh, đoàn làm đơn vị, phân tán đến những cái kia diện tích tại ngàn vạn trở xuống, mấy triệu quy mô thế lực đối với những thế lực này, tiếp quản hắn bộ đội vũ trang, thừa dịp những thế lực này không có phản kháng lực lượng, ngay lập tức đem những bộ đội này đánh tan, phân vào các bộ đội. Mỗi một cái tiểu đội 10 người. Mỗi người thăng nhiệm chính phó tiểu đội trưởng, ba cái tiểu đội đụng lên một trung đội, gia tăng chính phó trung đội trưởng, cùng một cái trực thuộc hỏa lực tiểu đội. Kể từ đó, một cái tiểu đội liền có thể mở rộng bốn lần. Cứ như vậy, đại quy mô thu nạp những thế lực này bộ đội, loại bỏ hắn già yếu, một lần nơi chỉnh biên hai triệu bộ đội phân tán xung dưới, tại rất ngắn thời gian mở rộng đến 10 triệu quy mô. Những bộ đội này không chỉ là đem những thế lực kia đại bộ phận lực lượng vũ trang năm giữ, đồng thời đóng quân các nơi, cam đoan thống đế quốc những cái kia địa khu an toàn đồng thời, còn là tăng cường thống đế quốc lực lượng vũ trang, cho dù là những này bộ đội vũ trang đều chỉ phát xuống trường, súng máy Lưu đạn cùng tháo cối, nhưng cũng là một chi cường đại lực lượng vũ trang. Lấy thủ đoạn như thế, Tống Đế Quốc đem mấy chục cái ngàn vạn cây số vương trở xuống vị diện đặt vào khống chế của mình. Có bộ đội, lại thêm Tống Đế quốc tại đại quy mô đột kích bồi dưỡng sinh viên quan viên, liên tục không ngừng bổ sung đến các nơi khu. Một chút xíu đem những này địa khu quan viên thay thế, tại thay thế đồng thời, những thế lực kia nguyên bản quan viên cùng thủ lĩnh cũng bị chiêu mộ đến Tống Đế quốc học tập văn hóa tri thức. Làm trải qua một năm huấn luyện, cơ bản quen thuộc Tống Đế quốc điều lệ chế độ về sau, liền sẽ căn cứ hắn tình huống, phân phối đến cái khác địa khu đảm nhiệm chức vụ, tham chính vụ, kinh tế. Quân đội nhiều phương diện cấp tốc thu nạp cái lớn nhỏ vị diện nhân khẩu, Tổng đế quốc tại ngắn ngủi năm năm ở giữa đem tất cả trăm vạn cây số vương trở xuống vị diện toàn bộ thu nạp đem ngàn vạn cây số vương quy mô vị diện toàn bộ không chế, chỉ cần thời gian chuyển rời, một chút xíu đồng hóa, 10 năm sau những vị diện này cũng đều sẽ trở thành Tổng đế quốc một bộ phận đến nỗi những cái kia ngàn vạn cây số vương trở lên quy mô vị diện, còn có mấy cái quá trăm triệu cây số vương vị diện, Tổng đế quốc liền không có biện pháp. Lúc này Tổng nội bộ đế quốc 200 triệu nhân khẩu đã là bị vận dụng đến cực hạn, vì nuôi tới ngàn vạn quân đội, còn có mấy trăm vạn quan viên, đem hơn 1 tỷ nhân khẩu đặt vào sự thống trị của mình. Còn có khắp từng cái thế giới đại kiến thiết, Tống Đế quốc mỗi nhất nguyên sinh sản xuất vật tư đều bị đầu nhập đi vào, một chút cũng không còn xuất lại. Đồng thời căn cứ thống kê bộ môn đoán chừng, quá trình này sẽ còn tiếp tục thời gian 5 năm. Thang đến 5 năm sau, Tống Đế quốc bản thân mới có một điểm còn thừa vật tư đi vùi đầu vào chiếm đoạt cái khác thế lực bên trong. Thế là, tại những cái kia ngàn vạn cây số vương cùng hơn trăm triệu cây số vương bị diện, những cái kia bị trấn nhiếp thế lực chỉ có thể nhất là tiến hành tự trị. Tống Đế quốc chỉ bảo tồn một chi bốn và người, một cái đầy biên quân quân đội cùng số lượng nhất định giám thị nhân viên mà lại cái này bốn vạn người quân đội còn là từ bản địa thế lực cung cấp vật tư đến nô những cái kia không có bị chấn nhiếp làm thống đế quốc đá mài đao thế lực thống đế quốc liền không cách nào bận tâm chỉ có thể là tạm thời quan sát chờ đợi về sau đưa ra tay tại đối phó dứt khoát chính là trải qua Vu sư liên minh hoặc là Pháp sư nghị hội chính phạt cùng đến tiếp sau chiến tranh phá hư mà lớn thổ địa đều bị thanh lý đi ra rộng lớn hoang vu thổ địa đầy đủ từng cái còn sót lại thế lực phát triển tự thân đối với những cái kia thổ địa từng cái thế lực tàn quân không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng cho đến cùng cái khác thế lực gặp nhau lúc này mới dừng lại xoang phương sợ dĩ không đánh chỉ là bởi vì bản thân chiếm cứ thổ địa phần lớn là hoang vu, cần dài rằng giặc thời gian khai phát, mà lại bản thân nhân khẩu không đủ, cùng hắn đối ngoại chiến tranh, còn không bằng thành thành thật thật khai phát hiện tại chiếm lĩnh địa khu thổ địa. Tại Tống Đế quốc ngay từ đầu không có bận tâm đến 5 năm là làm như vậy, đến tiếp sau 5 năm thời kỳ phát triển, cũng là đang không ngừng phát triển. Tại về sau, Tống Đế quốc vẫn còn tiếp tục lực lượng, huấn luyện đại lượng quân đội, đồng thời đổi mới quân đội vũ khí trang bị. Sau đó là đột kích bồi dưỡng từng đám quan viên sảnh, thượng cấp huyện quận hoàn thiện chức trách tiến hành hữu hiệu quản lý. Mà tại đạo châu một cấp, đại khái khu vực xác định, riêng phần mình địa khu phát triển. Lúc này, trải qua 10 năm phát triển, Tống Đế quốc đã là thuộc hạ hơn 20 châu, thống trị nhân khẩu cũng tăng trưởng đến gần 2 tỷ, có cường thịnh đế quốc khí thế. Cho dù là những này địa khu vừa mới ổn định, còn cần tiếp tục phát triển, nhưng đối với Tống Đế quốc đến nói, đã là có thể cung cấp một bộ phận tài nguyên, tiếp xuống chính là tỉ mỉ dài dặn giật quản lý phát triển quá trình. Mà tại lúc này, Thiên Đình xá Phong thổ địa vào chỗ, một chút Tống Đế quốc địa khu có đầy đủ đỉnh tiêm chiến lực để hắn càng thêm ổn định. Mỗi một cái vị diện, cho dù là tại nhỏ, cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới, mà một cái hoàn chỉnh thế giới, liền cần hoàn chỉnh thần minh sa Phong tại Tống Đế quốc các thôn chấn huyện quận đạo Châu hệ thống sát lập Thiên Đình cũng liền căn cứ dạng này phân danh giới xã phong các cấp thần minh đầu tiên vào chỗ chính là đối với thực lực không quá nhu cầu đồng thời nhân thủ sung túc địa phủ thế lực mỗi một tòa thành thị đều có thành hoàng thuộc hạ thôn chấn đều có âm binh tuần tra mà tại về sau là Thiên Địa sơn hà các thần minh bị một chút xíu bổ sung trong đó không thiếu là thần cấp chiến lực thậm chí đã từng thần phục với thanh Hà Đế quốc Long Cung yêu tộc bởi vì bản thân Long tộc thiên phú giỏi về chỉ thủy thế là tại xã phong các nơi thủy thần lúc, không ít đều là chiêu mộ những này tu luyện hóa hình thuật long tộc sở thuộc, đây cũng là từng loại tộc yêu thế đại lượng thần minh xá phong thu thập đại lượng tín ngưỡng chi lực nộp lên, tại phối hợp thế giới tinh thần tu luyện, để Tống Đế quốc sức chiến đấu cũng đang không ngừng tăng lên. Mà cái này tốc độ tăng lên muốn so những cái kia không bị Tống Đế quốc thống trị địa khu phải nhanh rất nhiều. Mà lại chớ đừng nói chi là, Tống Đế quốc tại vị diện bên trên xây dựng từng tòa lớn nhỏ tín hiệu cơ trạng, thời gian 10 năm, đem tất cả thành thị toàn bộ phổ cập thông tin. tivi, máy tính, điện thoại chờ một chút tin tức kỹ thuật ở trong thành thị lưu truyền, vì những cái kia gia nhập Tống Đế quốc đám người mang đến càng nhiều mới lạ chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể biết chuyện thiên hạ, những người này cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai thế giới như thế lớn, trừ chính mình sinh hoạt vị diện, lại còn có nhiều như vậy vị diện, còn có nhiều như vậy phong cảnh. Mà lại, TV, phim, tiểu thuyết chờ một chút văn hóa sản phẩm tại xã hội phổ cập, làm cho cả xã hội trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ, mà kiến thức đến muôn màu muôn vẻ sinh hoạt, đang hồi tưởng 10 năm trước loại cuộc sống đó, những này gia nhập Tống Đế quốc Bách tính tự nhiên là sẽ không suy nghĩ trở về. Kể từ đó, những người dân này đối với Tống Đế quốc càng thêm ủng hộ, cái này ở một mức độ nào đó cũng là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Tại về sau Tại có sung túc vật tư phát triển tự thân, Tổng đế quốc bắt đầu kết thúc quan viên đột kích huấn luyện. Thời gian 10 năm, Tổng đế quốc huấn luyện 5 triệu cơ sở nhân viên, lại thêm theo các thế lực chiêu mộ mấy chục vạn cơ sở nhân viên. Tổng đế quốc hoàn thành nội bộ chế độ kiến thiết đồng thời mỗi một năm chỉ cần chiêu mộ một nhóm mới cơ sở nhân viên, tại đem một vài làm việc ưu tú nhân viên để bắt. Từ đó thêm ra một nhóm am hiểu quản lý nhân viên liền có thể vùi đầu vào những cái kia còn đang bị giám thị thế lực. Thời gian 10 năm, Tổng đế quốc ngàn vạn quân đội mở rộng vì 20 triệu quân đội. Những quân đội này đều chiếm được mấy năm huấn luyện, có khá mạnh sức chiến đấu. Hiện tại, Tổng đế quốc có thể giành tay đối phó những cái kia ngàn vạn cây số vông trở lên vị diện, đại lượng quân đội tiến vào trong đó, đồng thời còn có một nhóm quan viên tiến vào trong đó. Bắt đầu từng bước thay thế những này giám thị thế lực, bởi vì lúc này đã là đi qua hơn 10 năm thời gian, những thế lực này bản thân đã là có chính mình quản lý phương thức. Mặc dù dựa theo Tống Đế quốc điều lệ chế độ thành lập khu hành chính bạch, thiết lập các cấp sở chính vụ, tiếp nhận Tống Đế quốc pháp luật, nhưng bởi vì bản thân còn có đại lượng lực lượng vũ trang, đã là hình thành bản thổ thế lực, đối mặt 10 năm không thế nào gặp Tống Đế quốc thế lực, ẩn ẩn có đối kháng. Nhưng Tống Đế quốc lần này lấy tự thân tích lũy lực lượng, kết quản một cái dân cư tại mấy ngàn vạn thế lực, điều động một triệu quân đội, còn có hơn vạn quan viên. Lại thêm ngoại phái đến nơi đây giám thị nhân viên phát triển ra lực lượng, cũng coi là cầm xuống một cái thế lực. Mà nguyên bản không chú quân, tại chỗ chia rẽ, trở thành lực lượng vũ trang địa phương trị an bộ đội, hộ tống quan viên tiến vào chiếm giữ đến mỗi một tòa thành thị. Mà tại lúc này, bởi vì có nhân thủ đang lựa chọn một bộ phận trí lực không sai quan viên đi tống nội bộ đế quốc học tập, sau đó thay vào đó. Mà dạng này chinh chiến đội ngũ, Tống Đế quốc một lần xuất động mười mấy, và ở còn thường ngàn vạn trở lên quy mô vị diện. Tính mỗi một cái vị diện đặt vào mấy chục triệu nhân khẩu, tính được tại những vị diện này lưu lại một cái tiền đồn. Tại ổn định số này, ngàn vạn nhân khẩu thế lực, Tống Đế quốc đến tiếp sau sẽ mỗi một năm phái ra bộ phận quan viên tiến vào những thế lực này, đồng thời còn sẽ tiếp tục phái ra một bộ phận quân đội đồng thời, cũng đem cái thế lực này nhân viên tiến hành giao lưu, để Tống Đế quốc từ mọi phương diện triệt để cầm xuống cái thế lực này. Sau đó, bốn phía những thế lực kia cũng bắt đầu một chút xíu an bài nhân thủ, một chút xíu cầm xuống cái khác thế lực, đem những vị diện này thống nhất. Nhưng tại một chút vị diện bên trên, nhìn xem Tống Đế quốc xuất động đại quân bắt đầu đem quyền lực của mình lấy đi, chính mình liền không cách nào trở thành nại vị diện thổ hoàng đế những năm qua này một chút thế lực kẻ thống trị đối với tự thân lực lượng có sai lầm đó chừng cảm thấy tống đế quốc không gì hơn cái này hơn 10 năm cũng chỉ đến nhất định là không có đủ lực lượng kể từ đó còn không bằng liều một phen vạn nhất thật sự có thể thay vào đó đâu thế lực nhiều như vậy luôn có một hai cái có tâm tư thế là một bộ phận vị diện bị đặt vào thuận lợi một bộ phận nội bộ ám lưu bắt đầu phun trào mà tại mấy cái hơn trăm triệu cây số vương vị diện còn có bao nhiêu cái không có bị uy hiếp thế lực những thế lực này không biết là thanh hà đế quốc cùng tiên giới đánh bại vu sư liên minh cùng pháp sư nghị hội còn tưởng rằng là chính mình phản kháng thành quả, như thế khôi phục 10 năm, các loại tình huống đều khôi phục rất nhiều, nhân khẩu đều bởi vì hoang vắng, tài nguyên sung túc tăng trưởng hai thành. một lần nữa có chính mình lực lượng vũ trang, đồng thời bởi vì vị diện hạn mức cao nhất đạt tới thần cấp cấp độ, những thế lực này bên trong một chút thiên tài đã là bắt đầu đột phá đến bản thần, ngay tại hướng về thần minh cấp độ dạo bước tiến lên. có cấp bậc cao hơn lực lượng, đánh bại địch nhân cường đại, những thế lực này đối với bốn phía những thế lực kia tản quân cùng xuất hiện tống đế quốc căn bản không để trong mắt, bởi vì hoang vắng những thế lực này để mắt tới bốn phía thế lực nhân khẩu cùng tài nguyên, âm thầm đã là đang chuẩn bị chiến tranh đối với Tống Đế quốc, càng là chuẩn bị một trận chiến đến cùng. Chỉ là Tống Đế quốc, đó là cái gì? Nhưng đối với những ngày Ám Lưu, Tống Đế quốc bản thân không có quá nhiều chú ý, vẫn như cũ tại vững bước đẩy tới chính mình mở rộng. Tại có đại lượng hoàn chỉnh vị diện làm lực lượng dự bị, Tống Đế quốc trên thực tế đã không e ngại địch nhân. Những này đá mài dao ngược lại là chứng kiến Tống Đế quốc những năm này phát triển chứng kiến. Tại chiến tranh bắt đầu sơ kỳ, Tống Đế quốc quân đội cũng bắt đầu quy mô nhỏ ma sát, lấy bộ binh làm chủ quân đội, một bên chiến tranh, một bên đổi mới vũ khí trang bị. Theo Thanh Hà Đế quốc chia ra đến, độc lập kiến quốc lúc, Tổng Đế quốc cũng nhận được bộ phận Thanh Hà Đế quốc kỹ thuật. Dựa vào những kỹ thuật này, Tổng Đế quốc thành lập chính mình lơ lửng bình đại cùng lơ lửng pháo đại đồng thời bởi vì vị diện chiến tranh không có vũ trụ, vị diện thượng tầng chính là một tầng thế giới bình thường. Bởi vậy, lơ lửng pháo đại, phối hợp lơ lửng bình đại, liền trở thành không trung chỉ huy trung tâm. Kể từ đó, tống quân Đế quốc đội hải lục không một thể hóa chiến tranh, chính là lấy một tòa lơ lửng pháo vì chỉ huy trung tâm, dùng võ trang lơ lửng đài làm thông tin tiết điểm, lấy không tiên mẫu hạm làm không trung di động đả kích chi viện lực lượng tại chỉ huy mặt đất, hoặc là trên biển hạm đội. Bất quá bởi vì vị diện nội bộ, hải quân tuyển không tốt di động. Bởi vậy, tổng Đế Quốc cũng vì điểm này sáng một loại kỹ thuật mới. Từ bỏ mặt nước quân hạm phát triển, mà là phát triển có thể phi hành chiến hạm. Phòng theo vũ trụ chiến hạm tiến hành đơn giản hóa, liền đầy đủ vị diện bên trong sử dụng.